Tư đồ tú cấp thiết nhìn về phía Lâm Mục hỏi. Tư đồ tiểu thư, này e sợ là không thể nào, trong ma giáo bộ đẳng cấp sống nghiêm, muốn phải đánh vào nội bộ nhưng là rất khó. Tiên tử là vì đã tại ma giáo đợi thời gian rất dài, lấy được ma giáo người tín nhiệm, này mới có ưu thế, người của chúng ta muốn phải bảo vệ tiên tử, là phi thường khó làm được. Lâm Mục lắc lắc đầu, nếu như chúng ta thật sự có người ẩn nút tiến vào trong ma giáo bộ, cùng tiên tử liên hệ bên dưới chỉ biết càng thêm dễ dàng buộc lộ ra tiên tử, hơn nữa muốn phải bảo vệ tiên tử E sợ bình thường cao thủ còn chưa đủ tư cách, ít nhất cũng cần tiên thiên cảnh trở lên cao thủ mới được. Lẽ nào bảo Long đoàn còn thiếu tiên thiên cảnh cao thủ sao? Tư đồ tu không hiểu nhìn Lâm mục hỏi. Dĩ nhiên không phải, mà là tiên thiên cảnh cao thủ số lượng vốn là ít ỏi, biết nhau khả năng vô cùng lớn. Một khi xuất hiện tình huống như thế, làm khả năng sẽ xuất hiện tự chui đầu vào lưới tình huống, chúng ta là không thể dễ dàng làm ra loại này quyết định. Lâm mục lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Nếu như bảo Long đoàn người có thể dễ dàng đánh vào ma giáo nội bộ, đối phó ma giáo thì sẽ không khó khăn như vậy rồi. Cũng là bởi vì trong ma giáo bộ đẳng cấp hết sức sông nghiêm, ẩn nút rất có thể hội bị nhìn thấu, đến lúc đó chỉ biết hy sinh vô vị sinh mệnh. Đừng nói nữa, Tú Nhi, muốn ẩn nút tiến ma giáo không phải dễ dàng như vậy, bằng không ma giáo cũng sẽ không mỗi lần đều ở trong võ lâm nhất lên một cơn hạo kiếp rồi. Bọn hắn đối phó những này chiêu số, đã sớm có thập phần hoàn thiện phòng bị phương pháp, không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Linh Tiến Hồng khẽ mỉm cười, ngăn cản muốn phải tiếp tục nói cái gì tư Đồ tú, nàng biết tư đổ tú là muốn sớm ngày mở ra nàng độc trong người thuốc, như vậy thầy cho hai người là có thể chờ cùng nhau, không cần giống như bây giờ một mực tách ra, còn muốn lo lắng thế tục ánh mắt. Nhiệm vụ nhất định là có rất lớn độ nguy hiểm, điểm này không cần phải nói, tiên tử trong lòng cũng là rất rõ ràng, nhưng là đồng dạng thu hoạch đồ vật cũng hết sức phong phú, phải biết trong lịch sử có thể thoát ly ma giáo khống chế người, cho đến bây giờ nhưng là còn chưa có xuất hiện qua. Lâm Mục nhìn Ninh Tiến Hồng nói ra, đây là tiên tử cơ hội duy nhất, không phải ta khoe khoang khoát lác, thế gian ngoại trừ thốn quang đoạt dương bí pháp có thể mở ra tiên tử độc trong người thuốc ở ngoài, còn lại phương pháp hầu như là không thể nào, trừ phi tiên tử có thể bắt được thuốc giải, bất quá ta nghĩ khả năng này cũng là nhỏ bé không đáng kể chứ. Ta chúng độc tiên thuốc là huyễn tâm đan, là ma giáo mới nghiên cứu chế tạo thành công lợi hại độc dược, thuốc giải chỉ có giáo chủ trong tay có, còn lại mặc cho trong tay người phương nào đều chỉ có thuốc độc, không có thuốc giải tồn tại. Mỗi tháng chúng ta đều phải đúng hạn đi lĩnh lấy thuốc giải mới được, quá hạn không đợi. Linh Tiến Hồng lắc đầu nói, loại kia thuốc giải chỉ có thể tạm thời ức chế độc trong người tính, đợi được dược hiệu lui sau nhất định phải một lần nữa dùng thuốc giải, năng lực kéo dài áp chế độc trong người tính không phát tác. Đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, không biết người giáo chủ kia trong tay có thể có chuyện để giải trừ Huyễn Tâm Đan thuốc giải. Lâm Mục lại hỏi một câu, ta đây cũng không rõ ràng rồi, bất quá nghe nói này Huyễn Tâm Đan chính là giáo chủ tự mình luyện ra được độc dược. Chắc hẳn trong tay hắn cũng là có thuốc giải a nếu có thể luyện chế ra độc dược, luyện chế ra thuốc giải đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện rất khó. Ninh Thiến Hồng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, dù sao đây là dính đến ma giáo giáo chủ bí ẩn, không phải là nàng có thể dễ dàng nghe được. Cho dù trong tay hắn có giải dược, chúng ta cũng không khả năng đem mục tiêu đặt ở ma giáo giáo chủ trên người của, nếu có năng lực đó có thể từ trên người hắn dễ dàng bắt được thuốc giải, ma giáo đối chúng ta mà nói cũng liền không là vấn đề lớn lao gì rồi chúng ta dễ như ăn cháo là có thể đem ma giáo hoàn toàn đánh tan. Lâm mục gật gật đầu, hắn cũng chỉ là hỏi lên như vậy mà thôi, cũng không dám hy vọng xa vời có thể ma giáo giáo chủ trên người của đạt được cái kia huyễn tâm đan thuốc giải. Đúng rồi, ngươi có hay không biện pháp thu được một viên huyễn tâm đan? Ngươi muốn độc kia thuốc làm cái gì? Linh tiến hồng nhất thời hơi sững sờ. đương nhiên là nghiên cứu này huyễn tâm đan trong đó thành phần rồi, chỉ có biết rồi này huyễn tâm đan là như thế nào luyện chế ra tới, phá giải nó năm chắc mới sẽ càng lớn. đương nhiên. Nếu như ngươi có thể đạt được càng nhiều hơn Huyễn tâm đan, đó là không thể tốt hơn rồi. Lâm Mục khẽ mỉm cười nói. Rất nhiều huyện tâm đan là không có khả năng, tuy rằng nó là một loại độc dược, thế nhưng luyện chế một cái giá lớn như trước không ít, cho dù là trong ma giáo cũng không có bao nhiêu huyện tâm đan, chủ yếu là dùng để khống chế chúng ta những này tiên tiên cảnh cao thủ sử dụng, còn lại những kia thực lực độ trên lệ người, nhưng là dùng hủ tâm đan khống chế. Ninh Thiến Hồng suy tư một phen, sau đó khẽ lắc đầu một cái, khuôn mặt lộ ra một chút ngượng nghịu. Hủ tâm đan, huyện tâm đan, nguyên lai không chế giáo chúng đan dược còn không chỉ một loại. xem đến cái này ma giáo giáo chủ làm việc cũng là thập phần quỷ bí người, không phải dễ đối phó như vậy đó à? lâm mục thở dài, ngưng thần suy tư nói, mỗi một đời ma giáo giáo chủ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nếu bàn về tài trí cùng thiên phú, nhưng là không chút nào ở đẳng tia chút chính đạo tuyệt thế cao thủ dưới, bằng không cũng không có cách nào trưởng khống khổng lột như thế mà giáo thế lực rồi. linh tiến hồng gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói. Chương 617, sợ hết hồn. Chương 616, sợ hết hồn. Tuy nhiên tại trong ma giáo ở núp làm nội ứng, có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá cái này cũng là tiên tử ngươi triệt để xin nhờ ma giáo khống chế một cơ hội. Ta nghĩ tiên tử là sẽ không đem hy vọng ký thắc vào ma giáo đột nhiên lòng từ bi ban thưởng thuốc giải lên đi. Lâm mục suy tư một phen, sau đó gật đầu hướng về phía Ninh Thiến Hồng khẽ mỉm cười nói. Ta trở lại muốn hảo hảo cân nhắc một phen, chuyện này đối với ta mà nói ảnh hưởng rất lớn không phải dễ dàng như vậy liền có thể dễ dàng làm ra quyết định. Ninh Tiến Hồng cũng gật gật đầu, lại không có từ chối, cũng không có trực tiếp đáp ứng, dù sao loại chuyện này không phải trong lúc nhất thời liền có thể làm ra quyết định, thế nhưng nàng cũng rõ ràng biết rõ Lâm Mục nói không giả, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, nàng khả năng cũng không có cơ hội nữa thoát khỏi ma giáo không chế. Được, như vậy tiên tử trở lại suy nghĩ thật kỹ một phen, nếu như có ý kiến gì cần muốn liên lạc với lời của ta, chỉ cần cứ gọi cái số này là được rồi. Liền nói tìm Long Nhãn là được rồi. Lâm Mục để lại một mã số, sau đó thân hình lẽ lên tiểu đối bên dưới ngọn núi kích bắn đi, chỉ chốc lát sau liền mất đi hình bóng. Người trẻ tuổi này không đơn giản, trẻ tuổi như vậy cũng đã tiến vào tiên tiến cảnh, còn tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp, xem đến thế gian lại lại muốn xuất một vị Mục thần y rồi. Ninh Thiến Hồng nhìn Lâm Mục bóng lưng rời đi, đang trầm tư nói ra. Không biết bảo Long Đoàn lúc nào ra một vị mạnh mẽ như vậy thanh niên, thực lực của hắn ta cảm giác so với Lâm Mục còn cường đại hơn. Tư Đồ Tú cũng là khẽ to mày, có chút ngạc nhiên nghi ngờ bộ dáng. Lâm Mục, Linh Tiến Hồng quay đầu lại nhìn Tư Đồ Tú một mắt, sau đó mới phản ứng lại. Ngươi nói là cái kia tại Đại Hội luận võ tiến tới giai đến Tiên Thiên Cảnh thanh niên, có người nói vẫn cùng Diêu Gia có thật không đơn giản quan hệ. Đúng vậy, chính là cái kia Lâm Mục, hắn là Diêu Tiêm Tiêm bạn trai. Diêu Gia lần này nhưng là bảng thượng một nhân vật không tầm thường, chỉ cần lại qua cái một hai chục năm, cái này Lâm Mục thực lực chắc chắn bước lên đương đại tuyệt thế cao thủ hàng ngũ. Tư Đồ Tú gật gật đầu. Trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nếu bàn về ưu tú, nàng nhưng là chút nào không kém riêu tiêm tiêm, chỉ là không có như riêu tiêm tiêm như thế xuất đầu lộ diện đi trở thành một vị đại minh tinh, khả năng tại tiếng tâm lên không có Diêu tiêm tiêm văng rội, thế nhưng tại những phương diện khác, nàng tự tin không có bất kỳ bại bởi Diêu tiêm tiêm địa phương. Riêu tiêm tiêm có thể tìm tới như vậy một vị bạn trai, nàng lại là cho tới bây giờ như trước vẫn còn độc thân trạng thái, điểm này để trong lòng nàng khá là không tâm lòng. Tuy rằng trước đây không phải là không có gia tộc lớn YouTube con cháu theo đuổi quan nàng, nhưng là cùng Lâm Mục so sánh, những người kia liền còn như gà đất chó xanh như vậy, quả thực là khác nhau một trời một vực. Diêu gia vận khí ngược lại không tệ, cái kia Lâm Mục cũng mới chừng 20, cũng đã tiến vào tiên tiên cao thủ cảnh giới, đợi một thời gian trở thành tuyệt thế cao thủ khả năng vô cùng lớn, Diêu gia lần này nhưng lại áp đúng rồi bảo. Linh Thiến Hồng cũng suy nghĩ này nói ra, ma giáo tin tức tự nhiên là làm linh thông, nàng mặc dù không có đến tham gia luận võ đại hội thế nhưng cũng biết lâm mục đại danh xuất hiện tại thiên hạ đại thế sắp loạn diêu gia có lâm mục nói không chắc là có thể tránh thoát một kiếp. Ừm, chúng ta trở về chuẩn bị chuẩn bị cũng tiếp xúc một chút cái này diêu gia. Tuy rằng diêu gia thực lực và chúng ta so ra cũng không có quá nhiều ưu thế, nhưng là bọn hắn hiện tại có lâm mục, vậy thì có hợp tác lý do. Tư Đồ Tú trong mắt lóe lên một tia tinh quang, từ một điểm này tới nói, đối với gia tộc phương hướng đem khống, nàng còn cao hơn diêu tiêm tiêm suất rất nhiều. Dù sao nàng là muốn chuẩn bị tiếp quản Tư Đồ gia người mà rêu tiêm tiêm căn bản không dùng đi quá nhiều hỏi đến gia tộc sự tình, hai người tự nhiên là không cách nào so sánh được mô phỏng. Được rồi, người đi về trước đi, sư phụ cũng không thể đi ra quá lâu, miễn cho gây nên sự hoài nghi của bọn họ, đợi được có thời gian rảnh thời điểm, sư phụ hội sẽ liên lạc lại của ngươi hiện tại thế đạo sắp loạn, một mình ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Linh Thiến Hồng gật gật đầu, dặn dò tư đồ tú một phen sau, thân hình dưng ra, hóa thành một đạo bóng trắng chui vào hậu phương giữa núi rừng. Chỉ trong chốc lát sau cũng mất đi tung tích, chống rông trên đỉnh núi chỉ còn lại một người đứng đấy tư Đồ tú. Một người lặng lặng đứng một hồi, tư đổ tú yên lặng suy tư một phen vừa nay chuyện đã xảy ra, suy nghĩ này tư đổ ra làm sao năng lực vào lần này làn sóng chúng thu được lợi ích lớn nhất, cùng với tránh đi ra tộc phá diệt nguy cơ. Sau một hồi lâu, nàng mới nhẹ giọng thở dài, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm mục cùng Ninh Tiến Hồng cùng với tư Đồ tú sau khi tách ra, nhanh chóng hướng về phong môn thôn phương hướng đổi bên này nhiệm vụ có thể nói là có trọng đại tiến triển chỉ đợi linh thiến hồng suy nghĩ kỹ càng làm ra quyết định bảo long đoàn nơi này là có thể lập tức bắt đầu một loạt kế hoạch đương nhiên tất cả những thứ này lâm mục tự nhiên đều sẽ không giữ lại chút nào nói cho bảo long đoàn người phía sau kế hoạch chế định lấy cùng những chuyện khác tự nhiên vẫn là giao cho bảo long đoàn người đi giám thị cùng chấp hành hắn nhưng không có hứng thú đem thời gian tiêu vào những chỗ này dù sao đối với hắn mà nói lập tức nhiệm vụ chủ yếu vẫn là mau chóng khôi phục lại kim đan kỳ tu vi Sớm ngày bước lên chân chính con đường tu luyện, hiện tại làm tất cả bất quá đều là bởi vì những này làm chuẩn bị mà thôi. Liên ở hắn cách phong môn thôn khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, bên trái giữa núi rừng cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt kinh khí quái tán, trong rừng cây còn loáng thoáng truyền đến từng trận tiếng đánh nhau, không phải kèm theo từng tiếng kêu thảm cùng đau nhức gọi. Thời điểm này sẽ ở giữa núi rừng quy mô lớn giao thủ người, ngoại trừ Bảo Long Đoàn, Lục gia cùng Lục Xuân tưởng những kia kẻ phản bội bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác khả năng rồi dù sao lục gia chu vi đối tuyệt đại đa số võ lâm nhân sĩ tới nói trên căn bản chẳng khác gì là vùng cấm rồi trong tình huống bình thường là không có bao nhiêu người dám tới nơi này nang ngược trong lòng tự định giá một phen lâm mục lập tức biến đổi phương hướng thân hình dương gia liền hướng phía đó kích bắn đi chỉ trong chốc lát hắn liền đi tới giao chiến sân bãi phụ cận bốn phía cây cối đã sụp đổ rất nhiều trong không khí còn có ti ti lũ lu ngọt ngào hương vị hiện nhiên lúc trước có người phóng độc đi ra công kích hai phe nhân mã đánh chính là đó là tương đương kịch liệt Mấy mười đạo bóng đen tại trong rừng cây tới tới lui lui qua lại, không phải giao thủ mấy lần, trong đó còn có thật nhiều bóng đen kết thành trận pháp phương thức, bất luận vọt tới trước vẫn là lùi về sau, đều là rất có kết cấu, có loại không loạn chút nào cảm giác. Bảo Long đoàn người, chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, Lâm Mục cũng đã xác nhận đây là Bảo Long đoàn đội ngũ, bởi vì những kia bóng đen thi triển trận pháp là Bảo Long đoàn hợp kích thời điểm chuyên môn sử dụng trận pháp, tên là trận, là một loại phối hợp lại uy lực khá lớn trận pháp. Mưu chốt nhất trận pháp có thể đồng thời ứng phó kẻ địch gấp mấy lần, cho dù ở nhân số nằm ở yếu thế thời điểm, sử dụng trận cũng đủ để kiên trì thời gian rất dài, đây là bảo long đoàn từng cái chiến đấu thành viên đều phải học tập sử dụng trận pháp. Kéo đức trên mặt cao phân tử ngụy trang mặt nạ dưỡng ra, Lâm Mục thả người nhảy một cái là đến trên cây, ở trên cao nhìn xuống quan sát bên trong chiến trường tình hình, từ chỗ cao xem xuống đến, làm dễ dàng liền phát hiện trên chiến trường tranh đấu kịch liệt nhất thân ảnh của hai người. Trong đó một bóng người Lâm Mục trong nháy mắt liền nhận ra được chính là trước kia cùng hắn từng giao thủ bắt đấu thất tinh thiên su lúc này trời khu đã sớm đem khổ luyện phương pháp thi triển đã đến cực điểm chiêu số mạnh mẽ thoải mái căn bản không quan tâm sự công kích của đối thủ đợi cơ hội chính là một trận điên cuồng công kích đối thủ nhưng là một ông già vừa nhìn chính là lục gia ảnh ma người bởi vì thi triển chính là lâm mục lúc trước đã gặp vết máu quyết bất quá ông lão này thi triển ra vết máu quyết uy lực có thể so với lục thiên phế vật kia cường đại hơn tại chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ chúng cũng đủ để đứng hàng đầu Liên tưởng đến thu được tình báo, Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, dĩ nhiên đã minh bạch trước mắt cái này thân phận của ông lão chính là ảnh ma trực thuộc thủ lĩnh Lục Xuân Tường. Tuy rằng Lục Xuân Tường thực lực rất mạnh, thế nhưng thiên su một thân khổ luyện võ công cũng không phải là giả, đặc biệt là lần trước cùng Lâm Mục một trận chiến sau, hắn lại lĩnh ngộ rất nhiều thứ, đem những kinh nghiệm này tiêu hóa sau đó thực lực của hắn lần thứ hai lên một nấc thăng. Coi như là tu luyện vết máu quyết Lục Xuân Tường. Trong lúc nhất thời cũng nắm năng lực kháng đòn khá là cường hãn thiên su không có một chút nào phương pháp xử lý. Muốn công phá thiên su phòng ngự, kỳ thực nói đến rất đơn giản, chính là muốn lấy sắc bén cực điểm khí tức, trực tiếp đem thiên su bên ngoài thân phản phất đánh tan, này liền cần binh khí sắc bén hoặc là tương tự lục mạch thần kiếm như vậy kiếm đạo tuyệt học, mới có thể làm được. Lục Xuân Tường hiển nhiên không có tu luyện qua võ công như thế, không phải vậy dựa vào kinh nghiệm của hắn, đã sớm sử dụng loại này võ công phá thiên su hành luyện võ công rồi Thế nhưng cho tới bây giờ đều không có triển khai ra, hiện nhiên là không có cách nào thi triển. Con mắt quét qua chiến trường những nơi khác, Lâm Mục phát hiện đứng ở một cái dưới cây lớn lục thủ dương, tại lục thủ dương bên người, còn có một cái khác hơi thở dài lâu người trung niên đang bảo vệ, người trung niên kia nói riêng về hơi thở, thực lực mạnh mẽ không kém thiên su. Nằm chặt bên trong chiến trường thế cuộc sau đó Lâm Mục thân hình lóe lên liền biến mất ở trên nhánh cây, sau một khắc đã xuất hiện tại lục thủ dương bên người. Lục Lao Ca. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lục thủ dương vai. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười hỏi thăm một chút. A, là Lâm Lão đệ. Lục Thủ Dương bị sợ hết hồn, không nghĩ tới lại có thể có người đã tiếp cận bên cạnh hắn, đồng thời liền đứng ở sau lưng hắn, thẳng đến nghe được Lâm Mục thanh âm của sau đó lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Một mực tại Lục Thủ Dương bên người bảo vệ an toàn khai dương cũng bị Lâm Mục sợ hai đến tam hồn làm mất đi bảy phách, đã có người tiếp cận đến bên người của bọn họ, bọn hắn rõ ràng đều không có nhận ra được, trong nháy mắt Tiên Thiên Cảnh bà chữ liền tránh qua đầu góc của hắn bất quá liền ở hắn vừa mới chuẩn bị chân khí trong cơ thể nhấc lên, muốn ngăn cản ở cái này cao thủ thần bí trước đó để lục thủ dương trước tiên trốn lúc đi, lục thủ dương trong miệng nói ra khiến hắn lại mạnh mẽ ngậm miệng lại. hiển nhiên hai người đều là biết. đợi khai dương lại định thần nhìn lại người đến tướng mạo thời gian, trong lòng nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ lên, nguyên lai là bảo long đoàn gần nhất tân tiến tiên thiên cảnh cao thủ lâm mục, cũng là bảo long đoàn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên thiên cảnh cao thủ. chương 618 thiên thiên cao thủ xuất hiện. chương 617 Thiên Thiên cao thủ xuất hiện, Lâm Vinh tại Hạ Khai Dương cùng Thiên Xu đều là bắt đầu thất tinh một thành viên. Không đợi Lục Thủ Dương giới thiệu, Khai Dương liền chủ động cùng Lâm Mục lên tiếng chào hỏi. Bất quá tại chào hỏi thời điểm, sự chú ý của hắn cũng không có một chút nào thả lỏng. Thời khắc tại ngâm nhấp theo chung quanh tình huống, nguyên lai là Khai Dương hình thực sự là hành ngộ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, sau đó đánh giá một mắt phụ cận tình hình trận chiến, Lục Lão Ca dẫn theo người ở nơi này phục kích cái kia Lục Xuân Tường. Đúng vậy nơi này chính là Lục Xuân Tường đảo tẩu phải qua đường, người của chúng ta đã tại nơi này giữ đã mấy ngày, hôm nay cuối cùng đem lão hồ ly này ngăn chặn, lần này hắn nhưng chạy không thoát, chờ ta những người khác giải quyết xong những ảnh ma đó thành viên, còn lại cái kế tiếp Lục Xuân Tường không phải là Khai Dương cùng Thiên Su đối thủ, Lục Thủ Dương gật đầu cười ha ha, trong lòng nhiều năm trầm tích khí nhất thời quét một cái sạch sành xanh, một bộ tâm tình thật tốt dáng dấp, mầm lão bọn hắn người đâu, Lâm Mục lại hỏi một câu. Mầm láo bọn hắn đi tìm hiểu quyết nhiệm vụ trọng yếu hơn rồi, đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ, cũng là lục xuân tưởng sau lưng chân chính chỗ dựa, đời trước lục gia đại trưởng lão lục trưởng thành, đoán chừng lúc này bọn hắn cũng đã đấu với nhau rồi đi. Lục thủ dương suy tư một phen nói ra, nếu như vậy, chúng ta bên này cũng nhanh thêm một chút tiến độ đi, lục lao ca an toàn liền xin nhờ khai dương huynh rồi, về phần tình huống bên kia, ta đến thu thập một chút đi. Lâm mục nhìn một mắt hỗn loạn chiến trường. Nhẹ giọng cười cười sau đó thân hình trong nháy mắt liền nhanh chóng vào bên trong chiến trường Lập tức nhất cổ mạnh mẽ vô cùng khí thế của liền bạo phát ra Một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm nhất thời phóng lên trời Cưng manh cực kỳ hàng long thập bát trưởng ở nơi này triển khai ra Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp Lâm mục thân hình xuất hiện tại nơi nào Nơi nào tất có một bóng người phun máu cảng Những người này tại trước người của hắn Chẳng những là đánh không lại Liền chạy đều chạy không thoát Trong lúc nhất thời chỉ thấy lâm mục thân ảnh màu trắng còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trong rừng cây tất cả cái địa phương thực lực kém một chút một số người xem ra lâm mục tiểu dường như là đồng thời phân thân ra mười mấy người như thế đồng thời đối những ảnh ma đó mọi người ra tay rồi thực lực thật là đáng sợ đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ toàn lực xuất thủ dáng vẻ khai dương ở một bên nhìn miệng bất tri giác mở ra lâm mục bày ra thực lực khiến hắn có một loại sâu đậm cảm giác vô lực hắn biết nếu như bây giờ là chính bản thân hắn đối mặt lâm mục cũng sẽ cùng những ảnh ma đó mọi người như thế, không sẽ có cái gì năng lực chống cự. Đây cũng không phải là Lâm lão Đệ thực lực chân chính, khả năng cũng là khoảng 3 phần 10 đi. Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói, Lâm lão Đệ tại vẫn không có tiến vào tiên tiên cảnh trước đó, liền từng ở ba hơi bên trong đã đánh bại một vị ma giáo cao thủ, cái kia vị cao thủ cũng là đã tu luyện mấy chục năm, bất quá tại Lâm Lao Đệ toàn lực bạo dưới tóc, liền ba hơi đều không có thể chịu được được. Cái gì? Khai Dương nhất thời kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ba hơi liền có thể đánh bại một vị tu luyện mấy chục năm chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, cho dù này cao thủ thực lực không ra làm sao, đó cũng là một cái phi thường ghê gớm thành tiệu, chí ít hắn tự hỏi là tuyệt đối không làm được đến mức này. Không cần ngạc nhiên, lâm lão đệ tại võ học một đạo lên thiên phú, tuyệt đối là kinh thế hai tụ Chúng ta còn có rất nhiều chuyện không biết đây. Ha ha, lần này có kiếp nạn có lâm lão đệ đến giúp đỡ, phần thắng của chúng ta đó là gia tăng rồi không ít à? Lục thủ Dương phi thường đắc ý cười cười. Phản phất đây không phải là lại nói lâm mục, mà là lại nói chính hắn bình thường. Ta nghe Thiên Xu nói, cái này lâm mục vẫn là thủ Dương ngươi dẫn tiến vào, xem ra không suốt bao nhiêu thời gian, Đông Hải phân bộ địa vị liền phải thật lớn tăng lên, vị trí của ngươi cũng phải tăng cao không ít đi. Khai Dương tự tiểu phi tiểu nhìn lục thủ Dương nói ra, đó là tự nhiên, chúng ta Đông Hải phân bộ có thực lực này, thu được càng lớn quyền lợi là chuyện tất nhiên, bất quá tương ứng đồng thời chúng ta trên vai chịu trách nhiệm nhiệm vụ cũng sẽ càng thêm gian khổ, đây là hỗ trợ lẫn nhau đổ vật Không, có cách nào đi tránh khỏi. Lục Thủ Dương đúng là không có chút nào vẻ gượng ép bộ dáng, mà là thẳng thắn hào phóng thừa nhận xuống, hắn không phải loại kia giả mồm cái láo loại người, một là một mà hai là hai, là cái gì chính là cái gì, không sẽ cố ý đi đến quanh co lòng vòng, cũng chính bởi vì tính tính này cách, hắn mới cùng Lâm Mục đánh thành một mảnh. Người nói không sai, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn, đợi được Ma giáo chân chính Đông Sơn tái khởi, các ngươi Đông Hải phân bộ rất có thể chính là đánh trận đầu phân bộ rồi. Khai Dương cũng tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Lục Thủ Dương thăng chức ngược lại là cùng hắn không có quan hệ gì. Bọn hắn bắt đầu thất tinh là độc lập tại Bảo Long Đoàn mỗi cái phân bộ ra đoàn thể, rồi cùng Lâm Mục Long nhãn như thế, tại có yêu cầu thời điểm, bọn hắn còn có thể điều động Bảo Long Đoàn những phân bộ khác sức mạnh tiến hành hiệp trợ. Liên ở hai người nói rồi thời gian nói mấy câu, ở đây ảnh ma trong mọi người, ngoại trừ Lục Xuân Tưởng còn tại cùng Thiên Su ác chiến bên ngoài, còn lại hết thảy ảnh ma cũng đã bị Lâm Mục đánh bại, sau đó bị Bảo Long Đoàn các thành viên khống chế lên. Ha ha. Lục Xuân Tường, ngươi còn muốn liều chết đi xuống sao? Thiên su tại trong khi giao chiến cũng chú ý tới chung quanh tình hình, dù sao lâm mục buộc phát ra khí thế của, đối với bọn hắn những này còn nơi tại chân khí tu luyện cảnh giới người mà nói, thật sự là quá mức mãnh liệt, muốn không chú ý đến cũng không được. Hừ, không nên đắc ý. Lẽ nào cũng chỉ có các ngươi có tiên thiên cảnh cao thủ sao? Lục Xuân Tường đúng là không có thất kinh bộ dáng, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, con mắt nhỏ bé không thể nhận ra mắt liếc lâm mục, tránh qua một kia âm trầm lệ mang. Ồ. Vậy ngươi nhưng muốn nắm chặt thời gian rồi, nhanh chóng gọi vị kia Tiên thiên cảnh cao thủ xuất đến giúp ngươi một tay, chúng ta Tiên thiên cảnh cao thủ cũng là đã đến, lại không tới, hắn nhưng liền không có cơ hội cứu ngươi chạy thoát rồi." Thiên su châm chọc cười, không chút lưu tình phúng thứ một câu. Bất quá liền ở Thiên su vừa dứt lời, hai đạo trên người mặc màu máu tơ dệt trường bào bóng người đột ngột xuất hiện tại giữa sân, tốc độ của bọn họ mau kinh người, thậm chí so với vừa nãy Lâm Mục Thi triển ra tốc độ còn nhanh hơn, phảng phất trong phút chốc cứ như vậy xuất hiện căn bản không thấy rõ là từ đâu mà tới. Hắc hắc, ngươi không phải là muốn bọn hắn đến. Hiện tại hai vị tiên thiên cảnh cao thủ liền ở trước mặt ngươi, tại sao không nói chuyện? Hai đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, chẳng những là Lâm Mục đã nhận ra, Thiên su cũng đã nhận ra, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến rồi, đối phương xuất hiện hai vị tiên thiên cảnh cao thủ, nói riêng về số lượng lời nói, bọn hắn bên này trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong. Tuy rằng bọn hắn hiện tại cái này một bên ngoại trừ Lâm Mục ở ngoài, Còn có rất nhiều chân khí tu luyện cảnh giới người, nhưng là vừa rồi Lâm Mục đã rất tốt giải thích giữa hai người là có cỡ nào trên lệnh thật lớn, chỉ muốn đối phương một vị tiên thiên cảnh cao thủ cuốn lấy Lâm Mục, còn dư lại một. Khác cá biệt có thể nhẹ nhóm đánh chết bọn hắn tất cả mọi người. Đây là, vết máu quyết. Lâm Mục thân hình loại lên, trực tiếp đến thiên su trước mặt, hắn xuất hiện sau đó lục xuân tưởng cũng không ham chiến, trực tiếp một cái bước ra lùi về sau đến đó hai vị trên người mặc trường bào màu đỏ ngòn bóng người bên cạnh, cùng kính khoanh tay mà đứng. Trên người mặc trường bào màu đỏ ngòm hai bóng người, trong đó một đạo chậm rãi tiến lên một bước, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên mở đầu lên bảo kê mũ trùm, lộ ra chân chính tướng bạo, là một người trung niên răng rớp, bất quá chỉ là hình dạng nhìn qua như thế, số tuổi thật sự có bao nhiêu vậy cũng không biết rồi. Đúng vậy, chúng ta tu luyện đích thật là vết máu quyết, không thể không nói, lục ra tiền bối bên trong, có đại nghị lực người thật đúng là không ít, lại có thể tự huyết hà thần công chúng ngộ ra loại này cao cấp võ công, thật sự là khiến người ta không thể không bội phục tiến lên một bước người kêu các Hàn giọng nói ra, phát ra một tiếng như cũ đêm ý hệt đáng sợ tiếng cười. Lục Xuân Tường, ngươi rõ ràng dám to gan tiết lộ lục gia bí tịch võ công. Lục Thủ Dương nhất thời giận không nhịn nổi quát lên, trong mắt lấp lóe tất cả đều là lửa giận. Hừ, Lục Thủ Dương, lão phu làm việc còn chưa tới phiên ngươi một cái hậu bối đến chỉ giáo. Đối với lão phu hô to gọi nhỏ, ngươi có còn hay không trưởng ấu tôn ti phân chia? Không lớn không nhỏ đổ vật. Lục Xuân Tường âm lãnh nhìn Lục Thủ Dương một mắt, khinh thường nói. Ta nổ vào. Liên ngươi loại này xuất sinh cũng không bằng người, còn dám tự xưng là tiền bối của ta. Lập tức ngươi cũng sẽ bị dọn dẹp ra lục ra ra phả, nhà các ngươi tất cả mọi người sẽ phải chịu dính liễu tới của ngươi. Đến lúc này còn như toan lấy bối phận tới dò người, lục xuân tường, ta xem ngươi là tu luyện vết máu quyết đã luyện ngốc hả. Lục thủ dương cũng không chút lưu tình châm trọng trở lại, một mặt coi rẻ biểu hiện. Ngươi nói chuyện ngược lại là rất sắc bén, bất quá lao phu không thích nghe, không bằng liền như vậy cầm miệng đi. Trước tiên đạo kia trên người mặc trường bào màu đỏ ngọc người, con mắt hơi chuyển nhúc nhích một chút, gắt gao tập trung vào lục thủ dương, khàn khàn cười cười sau, thân hình ngay lập tức sẽ xuất hiện tại lục thủ dương trước người của, một con như thây khô vậy tay phải vèo từ trường bào dưới giò xét đi ra, trực tiếp đâm vào lục thủ dương vị trí trái tim. Nhìn một đòn tư thế, dĩ nhiên là muốn trực tiếp đem lục thủ dương trái tim móc ra như vậy, một mực canh giữ ở lục thủ dương bên cạnh khai dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia đâm vào lục thủ dương trái tim Tuy rằng hắn liều mạng thôi thúc chân khí trong cơ thể, đưa tay ra muốn ngăn cản con kia khô héo tay phải, thế nhưng bất luận hắn làm sao nỗ lực, cuối cùng vẫn là phát hiện căn bản vô pháp đuổi tới cái kia trường bảo màu đỏ ngòm chi tốc độ của con người. Liên ở khai dương cảm thấy lúc tuyệt vọng, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện tại lục thủ dương bên cạnh, thì dường như hắn một mực đứng ở nơi đó, xưa nay chưa từng rời khỏi như vậy. Một con còn như là bạch ngọc thủ trưởng trực tiếp cắm vào lục thủ dương trước người của, tại thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi con kia khô héo tay phải. Hào kinh công, vị kia trưởng bào màu đỏ ngòm chi trên mặt người nhất thời lộ ra quỷ dị mỉm cười, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Một con khác khô héo tay trái cũng đồng thời rút ra, lật tẩy đánh về phía lục thủ dương hạ thân. Đối với bọn hắn loại cao thủ cấp bậc này tới nói, mục tiêu khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ nơi nào cũng là muốn hại, chỉ cần bị bọn hắn đánh trúng sau đó kết cục đều là giống nhau, cơ hồ không tồn tại cái gì hết ý tình huống, ngoại trừ một con đường chết bên ngoài, không có đường khác có thể đi. Chương 619, áp chế. Chương 618, áp chế. Các hạ cũng không tránh khỏi nghĩ quá đơn giản rồi. Thời điểm này, Lâm Mục đột nhiên nở nụ cười, đỡ con kia khô héo tay phải chân bóng bàn tay, trong chớp mắt bạo phát ra một cổ cường đại lực đẩy, trực tiếp đem Lục Thủ Dương đánh bay ra ngoài. Lục Thủ Dương bị Lâm Mục trưởng lực ra thần, lùi về sau đồng thời trực tiếp liền đụng gậy sau lưng đại thụ, trọn vẹn bay đến phía ngoài 10 mét mới ngừng lại, bất quá tuy rằng nhìn qua bị Lâm Mục một trưởng đánh chính là không nhẹ, thế nhưng kỳ thực Lục Thủ Dương một chút chuyện đều không có. Bởi vì lâm mục banh kích ở trên người hắn một trường, mạnh mẽ chân khí cũng không phải là vì thương hắn, mà là đem thân thể hắn bảo vệ, cho nên mặc dù coi như đụng gãy một cây đại thụ, tình thế rất mạnh dáng vẻ, thế nhưng kỳ thực cũng không có bất kỳ thương tổn. Bất quá một trường này đối với lục thủ dương đến nói không có gì thương tổn, đối với cái kia trường bào màu đỏ ngòm người liền không giống nhau, lâm mục một trường là đồng thời hướng hai bên phun trào chân khí cường đại, bảo vệ lục thủ dương đồng thời, lại đối một người khác đã tạo thành mạnh mẽ công kích. Một đạo long hành chân khí từ Lâm Mục trưởng lưng thoát ra, trực tiếp công về phía gần trong gang tức trưởng bảo màu đỏ ngầm người, long đầu miệng rộng mở ra, đối với người kia bụng liền trực tiếp vọt tới, tuy rằng chân khí chi long bất quá dài mấy thước, thế nhưng tản mát ra uy thế lại là dị thường kinh người. Đã đến Lâm Mục cảnh giới này, công kích uy lực sớm cũng không phải là loại kia nhất định phải làm kinh thiên động địa, khí thế bàng bạc năng lực càng thêm cự đại rồi, bọn hắn có thể đem chân khí áp súc càng thêm cô động, đồng dạng chân khí, thể tích biến càng nhỏ, uy lực càng là mạnh mẽ. Tiên thiên cảnh cao thủ tại chân khí trong cơ thể vừa tức thái biến thành trạng thái lỏng sau đó bản thân liền đã có được loại năng lực này. Thế nhưng loại năng lực này mạnh yếu cũng là theo cá nhân tu vi bất đồng mà biến hóa. Thực lực càng mạnh người, dĩ nhiên đối với chân khí không chế năng lực cũng là càng mạnh. Bất quá tiên kia màu máu trưởng sợ người cũng là được. Tuy rằng lâm mục biến hóa chiêu số đã kinh người nhanh, phản ứng của hắn cũng là không chậm chút nào. Bàn tay gầy ngược chúng đột nhiên phát ra một nguồn sức mạnh, lập tức chấn khai lâm mục thủ trưởng. Sau đó thân hình lui về sau ra đang lùi lại đồng thời, tay trái của hắn từ lận tẩy xu thế biến hóa thành lên mỏ bộ dáng, từ tự thân vùng đan điền thẳng tới, vừa vặn ngăn ở lâm mục chân khí chi long phía trước, che ở tự thân bụng dưới, sau đó một đạo âm trầm chân khí màu đỏ ngòm từ trên bàn tay của hắn chuẩn ra, đánh tan cái kia mấy thước dài chân khí chi long. Vết máu quyết, không hổ là thoát thai từ huyết hạ thần công cao cấp võ công, không nghĩ tới tiến vào tiên thiên cảnh sau đó uy lực rõ ràng cũng có thể cường đại như vậy. Lâm Mục tán dương nhìn người kia nói, nhếch miệng lên một chút cười khẽ ngươi là lâm mục chứ vị kia trưởng bào màu đỏ ngòm người lùi tới trước kia vị trí đột nhiên mở miệng nói ra không nghĩ tới tên của ta đã truyền ra xa như vậy liền các ngươi đều biết rồi lâm mục lơ đến cười cười hắn cũng sớm đã liệu đến sẽ có tình huống hôm nay vậy dù sao lúc đó ở đây quan sát tỉ võ người nhưng là có tới mấy vạn người những người này đều là tận mắt nhìn đến hắn tiến vào tiên thiên cảnh tin tức nhất định là không cách nào phong tỏa bất quá nếu tại trước mặt mọi người lên cấp hắn cũng là không chuẩn bị ẩn giấu cái gì ở trên thế giới này Thực lực mới là trọng yếu nhất. Khi ngươi có đủ thực lực sau đó liền không dùng e ngại bất luận người nào mơ ước rồi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thật sự là không nổi, mới tiến cấp tiên thiên cảnh còn không mấy ngày, thì đã có thực lực như vậy. Hàng Long Thập Bát trưởng tại trên tay của ngươi đã đạt tới một cái cảnh giới mới, thực sự là quá thần kỳ. Ngươi kêu liên tiếp than thở vài tiếng, phảng phất vô cùng thưởng thức Lâm Mục bình thường. Xem ngươi dáng dấp này, chẳng lẽ còn muốn lôi kéo ta gia nhập Ma Giáo hay sao? Lâm Mục trêu đùa hỏi một câu. Thời điểm này khai dương đám người, bao quát lục thủ dương cùng lục xuân tường bọn hắn đều không có mở miệng nói chuyện nữa rồi, bởi vì ở đây tình huống đã không tới phiên bọn hắn lên tiếng, là thuộc về tiên thiên cảnh cao thủ ở giữa đối thoại. Ha ha, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ma giáo, ta bảo đảm giáo chủ hội quét dọn giường chiếu đó lấy, còn trẻ như vậy thiên tài tuyệt thế, chúng ta thật đúng là cầu cũng không được. Người kia cắt hàn giọng một trận ngửa mặt lên trời cười to, gia nhập chúng ta ma giáo đi, chúng ta cũng không giống như những kia dối trái chính đạo Từ sáng đến tối một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng kỳ thực sau lưng nam trộm nữ sướng, làm tất cả đều là chút chuyện trộm gà trộm chó. Ma giáo, có thể cấp cho ta cái gì? Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, ta chỗ này muốn cái gì có cái đó, tu luyện cũng rất thuận tiện, tại sao em đẹp muốn gia nhập ma giáo đâu này? Thứ ngươi muốn, ma giáo như thế có thể cho ngươi, đồng thời còn sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi, muốn làm gì là có thể làm gì, ở nơi này không có nhiều như vậy quy củ, thực lực mạnh mẽ mới là vương đạo. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể làm được tất cả chuyện ngươi muốn làm. người kêu tiếng nói đột nhiên biến đổi, mê hoặc trí cực nói ra. Loại này chiêu số vẫn là không muốn ở trước mặt ta đánh tới được, thật sự là thấp kém quá rồi, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng sẽ đối với ta hữu dụng hay sao? Kinh thường lắc đầu, Lâm Mục Kinh bị cười nói, loại này mê hoặc một loại công pháp đối phó thực lực độ trên lệch người còn tạm được, đối phó hắn loại này tiên tiên cảnh cao thủ, quả thực chính là trò cười. Thực lực của ngươi rất mạnh, lại qua cái mấy chục năm. Nói không chắc liền sẽ trở thành thiên hạ hiếm có tuyệt thế cao thủ, chẳng qua nếu như không gia nhập chúng ta ma giáo lời nói, e sợ một khi khai chiến, chúng ta cái thứ nhất liền muốn tiêu diệt ngươi, tại ngươi đôi cánh không gió thời điểm liền hoàn toàn hủy diệt. Nhìn thấy dụ dỗ không được, người kia đột nhiên lại cải biến giọng điệu, trực tiếp uy hiếp lên. Ta có thể đi tới ngày hôm nay, dựa vào, nhưng không phải là của người khác nhân tử, mà là mình một mực chém giết đã đến hôm nay, nếu như các ngươi có thể giết được ta, cái kia tiểu cứ việc đến a, bất quá nhớ rõ muốn phái lợi hại một chút người đi tới chỉ các ngươi hôm nay hai người này nhưng là xa xa không đủ lâm mục không sao cả cười cười nhìn lướt qua đối diện hai cái trường bào màu đỏ ngầu người hắc hắc người trẻ tuổi khẩu khí thật là lớn cẩn thận chém do to quá gãy lưỡi một mực tại mặt sau không núc nhích cái tia trường bào màu đỏ ngầu người rốt cuộc lên tiếng nói một câu bất quá âm thanh lại là thanh âm của một cô gái tuy rằng cùng cái tia nam đồng dạng khàn khàn nhưng rõ ràng nhất có thể nghe được địa phương khác nhau khẩu khí có lớn hay không các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết lâm mục rất hứng thú quan sát phía sau cái kia trường bảo màu đỏ ngỏng người, bất quá người kia từ đầu tới đuôi đều mang mũ trùm, căn bản không thấy rõ dung mạo. không nên ở chỗ này kéo dài thời gian, lục gia trợ giúp rất nhanh liền đến, đến rồi, chúng ta mang theo lục xuân tưởng rời đi trước. về phần những người khác, liền đều buông tha cho đi. huyết bảo nam lắc lắc đầu, giơ tay muốn nói cái gì huyết bảo nữ, sau đó liếc mắt nhìn những kia ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất ảnh ma mọi người nói, trong thần sắc căn bản không nhìn thấy chút nào ấy nấy. Phản phất bị ném bỏ là chuyện lại không quá bình thường. Ma giáo chính là ma giáo, những người này nhưng đều là các ngươi người, nói từ bỏ liền từ bỏ rồi, tiếp tục như vậy, về sau còn có ai dám cho các ngươi hiệu lực. Vô dụng thời điểm liền trực tiếp bị ném bỏ, chẳng trách ma giáo quật khởi võ lâm mấy lần, mỗi một lần đều là cuối cùng thảm bại mà chết. Lâm mục lắc lắc đầu, thập phần khinh bị nói ra. Hắc hắc, trong ma giáo cũng không có nhiều như vậy lòng thông cảm, nơi này là nguyên thủy nhất tự nhiên phát tắc, cường giả sinh tồn. Người yếu cũng chỉ có thể bị xem thành bia đỡ đạn, muốn thu được thực lực mạnh hơn, liền cần đi liều mạng tu luyện, đi liều mạng chiến đấu. Huyết bào nam đồng dạng lắc lắc đầu, sinh tồn quyền lợi là mình tranh tới tới, mà không phải dựa vào người khác bố thí cùng dành cho, liền giống như ngươi, chỉ có cường đại rồi năng lực càng tốt hơn sinh tồn được, bằng không ngươi cũng sẽ không đi tới hôm nay bước này. Nói tựa hồ làm có đạo lý, thế nhưng này vẫn như cũ không thể thay đổi các ngươi vứt bỏ đồng bạn sự thực, còn có, hôm nay các ngươi có thể hay không rời đi nơi này Tự hồ cũng không phải là các ngươi định đoạn, đương nhiên, nếu như các ngươi có thể giết ta, tự nhiên là có thể an ổn rời đi nơi này. Lâm mục nhún vai một cái, tiến lên một bước nói ra. A à, à ngươi nghĩ quấn lấy chúng ta, thẳng đến lục ra cứu việc đến, sau đó vây công chúng ta, muốn một câu bắt được ta nhóm sao. Huyết bào nam đột nhiên cười ha ha, bàn tay hảo không giấu hiệu hơi một bên, mấy đạo bóng đen đã vẻo hô giữa bắn vào mặt bên vài tên bảo lòng đoàn đội viên trong cơ thể, sau đó này vài tên đội viên liền không giải thích được ngã xuống. Liên thanh âm đều không có phát ra một tiếng. Ám khí. Lâm mục lông mày nhất thời vừa nhíu, Hắc hắc, đây cũng không phải là đơn giản ám khí, mặt trên tôi kịch độc. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi tự nhiên là có thể áp chế những độc tố này, nhưng là chúng ta hiện tại phải đi, ngươi là muốn truy chúng ta đây. Vẫn là vì mấy người này áp chế kịch độc trong cơ thể. Huyết bào nam âm hiểm nở nụ cười, ngươi không phải là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đồng bạn sao. Như thế nào, bây giờ là muốn tới truy chúng ta sao? Chúng ta nhưng là lập tức muốn đi, không nên vọng tưởng khiến người khác đến chống cự, nơi này trừ người ra, không ai có thể hạn chế những thư kịch độc kia ở trong người khuyết tán. Lâm mục ánh mắt nhất thời híp lại, bất chi bất giác, hắn cư nhiên bị huyết bảo nam rơi xuống một cái lồng tử, dùng chính hắn lời nói đến bao lấy chính hắn, hiện tại hắn đã là cưới hổ khó xuống rồi, mà sau còn có cái khác bảo long đoàn các thành viên nhìn. nếu như cứ như vậy rời khỏi, tại trong lòng của người khác, hắn lâm mục tín dụng cũng không có bao nhiêu, phải hay không rất khó quyết định. Này chính là các ngươi những này tự xưng là là người chính đạo sĩ phức tạp chỗ rồi, tại chúng ta ma đạo người xem ra, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Dĩ nhiên đã bị người bắt giữ rồi, cái kia liền làm từ bỏ được rồi. Huyết bào nam thời điểm này đều còn không quên cổ động Lâm Mục, tựa hồ thay đổi Lâm Mục ý nghĩ, coi như là tu vi của người cùng công lực, muốn áp chế những này kích độc, cũng phải tiêu hao không ít chân khí, cho nên vẫn là không nên lãng phí đi, miễn cho nói chúng ta thừa lúc vắng mà vào. Hử! Lâm Mục hử lạnh một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt lên, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn chòng chọc vào đối diện cái kia huyết bào nam. Ai nha, hắn muốn nổi đó rồi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Bên kia còn đang chờ cái này, lục xuân tưởng trở lại giao nhiệm vụ đây. Huyết bào nam vừa thấy lâm mục tựa hồ có muốn quyết một trận tử chiến hiểu rõ su thế, vội vã bắt chuyện hai người khác cũng không quay đầu lại rời khỏi. Chương 620 Huyết Long Đoàn. Chương 619 Huyết Long Đoàn. Lâm Lão đệ. Trơ mắt nhìn cái kia hai tên huyết bảo nhân mang theo lục xuân tường rời khỏi lục thủ dương muốn nói lại thôi lại là cuối cùng không hề nói gì đi ra hắn cũng biết chuyện này không phải lâm mục lỗi chính đạo người làm việc quy tắc dường như vị kia huyết bảo nam nói như thế có lúc chính là như vậy tràn đầy trào phúng so với trước mắt đại cục tới nói tự nhiên là bắt giữ nắm hai cái huyết bảo nhân cùng với lục xuân tường tương đối trọng yếu thế nhưng trước mắt mạng người quan trọng lại có nhiều người nhìn như vậy lâm mục cũng không có cách nào đi thẳng một mạch huyết bảo nam lợi dụng điểm này Dễ dàng liền kiểm chế Lâm Mục, khiến hắn không thể ngăn cản bọn hắn rời đi, nếu như là ma đạo chi nhân, sẽ không có do dự nhiều như vậy rồi, làm việc lên hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, không động tâm vì ngoại vật Lục lao ca, không có chuyện gì, lần này chỉ là bất cần rồi, lần sau, bọn hắn nhất định chạy không thoát. Lâm Mục lặng lặng xem một hồi, sau đó mới quay đầu khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu sau đi tới cái kia vài tên bị huyết bảo nam đánh tên độc bảo long đoàn thành viên bên người, ngồi sổm người xuống bắt đầu vì bọn hắn chẩn đoán bệnh lên thương thế. Khi thực điều này cũng chủ yếu là bởi vì bị thương tất cả đều là Bảo Long Đoàn thành viên, nếu như đổi lại cái khác võ lâm nhân sĩ, Lâm Mục nói không chắc còn thật sự liền mặc kệ bọn hắn rồi, trực tiếp đối phó cái kia hai tên huyết bảo nhân, thế nhưng Bảo Long Đoàn người hắn không thể không hỏi, bởi vì hắn lúc này liền là một gã Bảo Long Đoàn thành viên. Bảo Long Đoàn nội bộ có cực kỳ nghiêm khắc kỷ luật cùng điều lệ chế độ, bất cứ lúc nào đều không thể từ bỏ đồng bạn, trừ phi tại bất đắc dĩ dưới tình huống, xuất hiện ở loại tình huống này, nếu như Lâm Mục đi thẳng một mạch cho dù cuối cùng bắt trở lại cái kia huyết bào nhân cũng tránh không được cũng bị xử phạt cho nên cân nhắc hơn thế dưới lâm mục chỉ được thả đi rồi cái kia hai tên huyết bào nhân trước tiên cứu mấy cái này chúng độc bảo long đoàn thành viên lại nói lâm huynh tình huống của bọn họ thế nào có không có nguy hiểm tính mạng khai dương thời điểm này đi tới đối với lâm mục hắn trong lòng vẫn là khá là kính úy dù sao cũng là một tên tiên thiên cảnh cao thủ từ trên đạo lý tới nói hắn hiện tại hẳn là gọi lâm mục lâm tiền bối bất quá hắn cùng lục thủ dương tương đối quen thuộc cho nên cũng là hôm một tiếng lâm huynh rồi, hắn cũng không dám lâm lão đệ, dù sao đó là lục thủ dương độc quyền, bởi vì lục thủ dương đối lâm mục có ân, lúc trước cũng là lục thủ dương đem lâm mục tiến cử bảo long đoàn, nơi này và lâm mục quan hệ gần nhất cũng chính là lục thủ dương một người. yên tâm đi, tuy rằng tên độc lên độc tính làm liệt, thế nhưng có ta ở đây nơi này, bọn hắn tự nhiên là không chết được, chính là muốn được mấy ngày tội, còn muốn dùng một ít dược vật phối hợp loại bỏ trong cơ thể độc tố. lâm mục lắc lắc đầu. Tại mỗi người trong cơ thể để lại một đạo chân khí sau mới đứng dậy, tạm thời hắn đã dùng chân khí áp chế những người này kịch độc trong cơ thể, bất quá muốn phải mau sớm giải độc, còn cần hắn trở lại tự mình hành động một phen, nơi này tự nhiên không phải là cái gì địa phương thích hợp. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Khai Dương vừa nghe lời này, lúc này trên mặt liền nở một nụ cười, những thứ này đều là đi theo bọn hắn chấp hành nhiệm vụ nhiều lần bộ hạ cũ rồi, tự nhiên là không hy vọng có tổn thương gì, nhưng là tiên tiên cảnh cao thủ ra tay bất phàm hắn cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn hiện tại có lâm mục bảo đảm hắn một viên trái tim mới cuối cùng là rơi xuống đất đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy trong lòng loạn tung tung kheo có loại thấp thỏm cảm giác bất an trước đây lúc thi hành nhiệm vụ còn xưa nay chưa từng xuất hiện điều này là bởi vì thực lực của địch nhân đã vượt ra khỏi hắn trưởng không phạm vi sức lực không đủ dưới tình huống tự nhiên trong lòng liền không đỡ bởi vì không đối phó được như vậy kẻ địch mạnh mẽ tự nhiên địch nhân tình hình cũng là không cách nào hoàn toàn nắm trong tay các ngươi trước tiên dẫn bọn họ trở về đi Ta đi xem xem những nơi khác tình huống. Đêm nay ma giáo tiên thiên cảnh cao thủ khả năng lại đây không ít người, không thể xem thường. Lâm Mục gật gật đầu, khai báo vài câu sau hắn ngay lập tức nhanh chóng vào trong rừng tây, đuổi theo huyết bảo nam phương hướng ly khai mà đi. Không nghĩ tới cùng ma giáo giao chiến còn không chính thức bắt đầu, cũng đã xuất hiện nhóm lớn cao thủ. Xem ra trận chiến đấu này cũng là không thoải mái à. Lục Thủ Dương thở dài, nhìn chăm chằm phía trước bóng tối rừng cây lẩm bẩm nói: Binh tới tướng đỡ nước đến bất ngăn, ma giáo cao thủ đông đảo. Cao thủ của chúng ta cũng không ít, hơn nữa còn có như lâm huynh còn trẻ như vậy cao thủ, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành đối phó ma giáo người một cái đau nhọn, xuyên thẳng trái tim của bọn họ. Thiên su thu hồi trên người hoành luyện võ công, thân hình nhất thời chậm rãi hàng thấp xuống, lần nữa khôi phục được bình thường răng dấp, đi tới cười nói. Nhưng là ngươi cũng nghe được rồi, ma giáo hiện tại cũng biết lâm Lão đệ tin tức, bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên đối phó lâm Lão đệ, dù sao như vậy một người tuổi còn trẻ cao thủ nếu như chân chính trưởng thành lên. Thực lực hội trở nên vô cùng đáng sợ, người của ma giáo nhưng không phải người ngu. Lục Thủ Dương có chút lo lắng nói ra. Ha ha ha, Thủ Dương, người đây liền lo lắng quá mức rồi, theo ta được biết, Lâm Minh Tử khi gia nhập bảo Long Đoàn sau đó chấp hành nhiệm vụ không phải là một hai lần rồi, thực lực của hắn chúng ta rất rõ ràng, ma giáo người nghĩ muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành công. Thiên Xu lắc đầu cười một tiếng nói. Ai, ta biết lâm Lão để thực lực cao cường, thế nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Vạn nhất ma giáo tập trung nhóm lớn cao thủ đối phó lâm lao đệ, vậy phải làm thế nào cho phải? Lục thủ dương lông mày nhíu chặt, hiện nhiên chính đang suy tư biện pháp. Ta nói thủ dương à, ngươi vậy thì nghĩ tới quá xa, nếu quả như thật ma giáo điều động nhóm lớn cao thủ vây công lâm hình, mà chúng ta liền tin tức này cũng không biết lời nói, ngươi cảm giác cho chúng ta đối phó ma giáo còn có hy vọng sao? Thiên su cùng khai dương nhìn nhau cười cười, bọn họ cũng đều biết lục thủ dương đây là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Ma giáo tuy rằng phạm vi nhỏ điều động có thể tránh bảo long đoàn thay mắt, thế nhưng rất nhiều cao thủ xuất động, là khẳng định không gạt được bảo long đoàn, bằng không hai phương cũng căn bản không cần đánh rồi. Liên trọng yếu như vậy tình báo đều thu được không tới, ma giáo có thể lợi dụng rất nhiều cao thủ tập kết cơ hội, dễ dàng diệt chính đạo tất cả thế lực, đông sáng ngợi một thường, tây sáng ngợi một thường, chính đạo thế lực căn bản không có cách nào chống lại tụ tập ở chung với nhau ma đạo những cao thủ. Cho nên nói lục thủ dương lo lắng sự tình cơ hội là sẽ không phát sinh. Nếu như ma giáo dám sử dụng nhóm lớn cao thủ vây quét lâm mục, bảo long đoàn là nhất định sẽ đồng dạng phái ra rất nhiều cao thủ, trừ phi ma giáo muốn cùng chính đạo người quyết một trận tử chiến, bằng không tình huống như thế là hầu như sẽ không phát sinh. Cùng hắn lo lắng điểm này, không bằng lo lắng một cái liệu sẽ có có ma giáo tuyệt thế cao thủ đi ra ám sát lâm mục, cũng chỉ có dưới tình huống này, bảo long đoàn có thể sẽ thu được không tới tình báo. Dù sao tuyệt thế cao thủ vốn là tới vô ảnh đi vô tung người, người tầm thường muốn tìm được bọn hắn, hầu như là chuyện không thể nào. Lâm Mục rời khỏi, sau đó Lục Thủ Dương cũng mang theo Bảo Long đoàn người bắt đầu trở về Phong Môn thôn, đồng thời Bảo Long đoàn các thành viên con áp tại Lục Xuân Tường mang đi rất nhiều ảnh ma thành viên, những người này hiện tại cũng cũng bị trục xuất đến Lục gia, chờ đợi Lục gia xử lý, đợi đợi bọn hắn chính là Lục gia nghiêm nghị to quy. Hai vị huyết khiến đại nhân, vừa nãy vì sao không bắt cái kia Lâm Mục? Hắn dù sao mới lên cấp đến tiên thiên cảnh, nếu bàn về thực lực lời nói, chắc chắn sẽ không là hai vị đối thủ của đại nhân. Đi theo huyết bảo nhân rời đi Lục Xuân Tường. Trên đường thận trọng hỏi, hừ, ngươi cũng không cần ủng hộ nhóm, chúng ta thực lực bản thân lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao. Huyết bào nam cũng không quay đầu lại nói ra, cái kia lâm mục thực lực căn bản không giống là mới vừa tiến vào tiên tiên cảnh bộ dáng coi như là hai chúng ta liên thủ, cũng không nhất định liền có thể bắt lâm mục tiểu tử kia, nói không chắc kéo lâu, lục gia viện quân liền sẽ tới rồi, chỗ bằng vào chúng ta nhất định phải mau chóng rút lui. Lẽ nào tiểu tử kia thật sự có lợi hại như vậy? hắn nhưng là thật sự mới vừa mới tiến cấp đến tiên thiên cảnh không có công phu mấy ngày, làm sao có thể võ công lập tức tăng nhanh như gió đến nước này. Lục Xuân tưởng là nghĩ mãi mà không ra, tuy rằng hắn cũng biết bước vào tiên thiên cảnh sau đó đích thật là có một cái võ công nhanh chóng tăng lên giai đoạn, thế nhưng lâm mục này đã không thể tính là nhanh nhanh tăng lên, chuyện này quả thật là so với làm tên lựa tốc độ còn nhanh hơn. Trước mắt hai vị ma giáo huyết xứ, là đến từ ma giáo huyết long đoàn người, huyết long đoàn chúng người đều là tu luyện vết máu quyết Hai vị huyết khiến đã huyết long đoàn đoàn trưởng một cái cao thủ lợi hại nhất rồi, còn lại phổ thông huyết đột thì đều là chân khí tu luyện cảnh giới. Mà cái này huyết long đoàn đoàn trưởng chính là lục gia đời trước đại trưởng lão, tu luyện cấm kỵ võ công huyết hà thần công lục trưởng thanh. Ma giáo chính là dùng đại nộ như vậy đem lục trưởng thanh kéo vào, xuất hiện tại toàn bộ huyết long đoàn đều do lục trưởng thanh trực tiếp quản hạt, tại trong ma giáo bộ, lục trưởng thanh huyết long đoàn cũng coi như là nhất cổ không nhỏ sức mạnh, thủ hạ thực lực hết sức cường hãn. Thế nhưng chính là như vậy mạnh mẽ huyết long đoàn bên trong huyết sứ, hai người liên thủ đều không có nắm chắc đối phó Lâm Mục một người, có thể thấy được Lâm Mục thực lực cường hãn bao nhiêu, mà đây là Lâm Mục mới vừa mới tiến cấp đến Tiên Thiên cảnh không công phu mấy ngày, muốn là dựa theo cái tốc độ này tu vi tăng trưởng đi xuống, đây chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ vô địch thiên hạ. Ta đoán chừng là Lâm Mục tiểu tử kêu bản thân tại chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm, tu vi liền so với cùng đẳng cấp cao thủ mạnh hơn rất nhiều, hiện tại tiến cấp tới Tiên Thiên cảnh đã nhận được tu vi nhanh chóng tăng trưởng một cơ hội như vậy, thực lực tăng lên liền có vẻ càng thêm đáng sợ. Huyết bào Nam lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc suy tư, không cần quá lo lắng, chờ qua khoảng thời gian này, hắn tu vi tăng lên tốc độ liền sẽ trì trệ không tiến, lúc ấy còn muốn tưởng tiến bộ, liền cần không ngừng khổ tu. Huyết khiến đại nhân nói không sai, cái kia lâm mục đích thật là tại chân khí tu luyện cảnh giới thời điểm, tu vi liền rất xa vượt qua cùng đẳng cấp đối thủ, hết sức đáng sợ. Xem ra tình huống chính là như vậy, bất quá coi như là như vậy. Chúng ta đối phó Lâm Mục kế hoạch cũng phải nhanh một chút đẩy ra. Lục Xuân Tường vội vã không lộ ra dấu vết đuốt đuôi lịnh bợ, lại cho Lâm Mục tiểu tử này thời gian dài hơn, nói không chừng thực lực của hắn liền sẽ trở nên càng mạnh hơn, đến lúc đó lại nghĩ muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Loại chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định. Huyết bào nam thản như nói, sau đó tăng nhanh tiến lên tốc độ. Chương 621, lại về quảng Châu. Chương 620, lại về quảng Châu. Đợi được Lâm Mục về tới Phong Môn thôn thời điểm, Phong Môn thôn bên trong như trước hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn ra chút nào dị thường dấu hiệu, phảng phất nơi này chẳng xảy ra cái gì như vậy, thế nhưng Lâm Mục cảm giác bén nhạy lại làm cho hắn đã nhận ra khí tức không giống tầm thường. Liên ở hắn mới vừa trở về không lâu, còn đứng ở thanh thạch trên đường phố chung quanh kiểm tra thời điểm, hai bóng người cũng rất nhanh chạy tới, chính là Miêu Nhân Hân cùng Tạ trí Hưng hai vị trưởng lão. "Tiểu Lâm, nhanh như vậy sẽ trở lại." Miêu Nhân Hân đã đến Lâm Mục trước người của, khẽ mỉm cười hỏi: lần này nhưng là có thu hoạch lớn mầm lão các ngươi tình huống bên kia thế nào lâm mục nở nụ cười nơi này không tiện nói chuyện chúng ta vẫn là trở lại lại nói chuyện miêu nhân huân liếc mắt nhìn bốn phía phảng phất trong bóng tối có người nào đó ở bên kia ẩn núp như vậy sau đó mấy người sóng vai về tới hoa đình nguyện thời điểm này lục thủ dương vẫn không có chạy về bọn hắn một đám người tiến lên tốc độ nhưng là xa xa không có lâm mục một người chạy đi nhanh lục trường thanh chạy chúng ta tới chậm một bước từ lục gia bên kia lấy được tin tức mới nhất Lục Trường Thanh nhận nuốt trở về Lục Gia tộc địa, cầm đi một hộp huyết vân đan, sau đó liền thoát đi. Bọn hắn đã lục soát phủ cận mảng lớn phạm vi, đều không có tìm được Lục Trường Thanh tung tích. Ngồi ở trong lương đỉnh sau đó Miêu Nhân Huyên lập tức mở miệng nói ra, đem tình huống ở bên này báo cho Lâm Mục. Xem ra nhiệm vụ lần này xem như là đã thất bại hơn một nửa, hai cái nhân vật chủ yếu đều đã chạy, cái kia ảnh ma thủ lĩnh Lục Xuân Tường cũng chạy, là bị ma giáo hai người mặc trường bào màu đỏ ngòm tiên thiên cảnh cao thủ cứu đi, hai người một nam một nữ. Không biết là lai lịch gì Lâm mục gật gật đầu Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Trên người mặc trường bào màu đỏ ngọc người Thiên thiên cảnh cao thủ Miêu nhân hương nghi ngờ hỏi một câu Sau đó đột nhiên như là nghĩ tới điều gì Quay đầu cùng tạ trí hương trao đổi một ánh mắt Hai người đồng thời gật gật đầu Đúng vậy, chính là hai người kia Làm sao, hai vị trưởng lao tửa hồ Nghĩ tới điều gì Kỳ quái nhìn hai người Lâm mục nghi ngờ hỏi Thật đúng là như thế, người tuổi quá nhỏ khả năng không biết chưa từng nghe nói đã từng huyết hà thần giáo, ngay lúc đó huyết hà thần giáo chúng liền có cái này dạng một đám người, đều là ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm, thực lực của bọn họ đều không ngoại lệ đều là tiên tiên cảnh cao thủ. Miêu Nhân hừn thở dài, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi mới vừa mới nhìn đến huyết bào nhân, rất có thể chính là hàng nhái năm đó huyết hà thần giáo chế độ, nói như vậy lời nói, hầu như có thể nhất định là cùng Lục Trường Thanh có quan hệ rồi. Nếu là như vậy, cái kia Lục Trường Thanh thật đúng là không thể tách rời quan hệ chỉ ít hiện nay chúng ta chỉ biết là hắn một người tu luyện huyết hà thần công hắn nói theo huyết hà thần giáo chế độ là khả năng cao nhất hơn nữa hai người kia tu luyện đều là ảnh ma nhóm tu luyện võ công vết máu quyết lâm mục gật đầu một cái nói vậy thì trên căn bản có thể khẳng định những người này đến đây lục gia cứu viện nhất định là nhận được lục trường thanh bảy lưu đặc kế xem ra lục trường thanh đã tại trong bóng tối phát triển một nhóm thuộc về hắn sức mạnh của mình chính là không biết những người này là không phải chịu đến ma giáo không chế miêu nhân huân suy nghĩ nói ra Ta đoán chừng có khả năng rất lớn, lục trường thanh thời điểm này không thể độc lập môn hộ đi ra, bằng không bằng vào hắn này điểm lực lượng, căn bản không thể nào là lục gia đối thủ, thời điểm này hắn cần một cái núi rửa cường đại, như vậy liền chỉ có ma giáo cái này sắp quật khởi thế lực rồi. Lâm Mục phân tích một phen, trên căn bản đã đoán chúng thật tình. Người nói có đạo lý, nếu nói như vậy, chúng ta cũng nên tận chuẩn bị sớm rồi, liền lục gia đều có người bị ma giáo xúi dục rồi, hắn gia tộc của hắn cùng môn phái rất có thể cũng đại lượng tồn tại ma giáo gian thế việc cấp bách, là muốn hoàn toàn giải quyết những này ẩn nút tai họa. miêu nhân hân khẽ gật đầu, hai người lại dài nói chuyện một phen, liên quan với đến tiếp sau một ít kế hoạch sắp xếp cùng với chấp hành bất chi bất giác thời gian đã trôi qua rồi bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân sau đó liền thấy cửa chính của sân bị đẩy ra, tiến vào chính là khí tức có chút không đều đặn lục thủ dương thủ dương, các ngươi cũng quay về rồi miêu nhân hân xoay người nhìn trên người tràn đầy bụi bặm lục thủ dương hỏi đúng, mầm lão. Lục gia đào tẩu ảnh ma đã bị toàn bộ viên sau đó, hiện tại đã giao cho người của Lục gia trông giữ. Đến lúc đó nên xử trí như thế nào? liền giao cho người của Lục gia đi xử lý. Chúng ta liền không dùng hỏi đến nhiều như vậy. Lục Thủ Dương đi vào trong lương đình ngồi xuống, vươn lên trên bàn ấm trà, miệng to miệng to uống lên trong bầu trà nguội, liền cái chén đều lười cầm. Dù sao thực lực của hắn đã kém xa tít tắp năm đó, đi theo Bảo Long đoàn những kia chuyên nghiệp nhân viên chiến đấu nhóm đồng thời chấp hành nhiệm vụ, cường độ cao vận động đã sớm đem hắn mệt quá chừng thế nhưng hắn làm là người phụ trách chủ yếu là tuyệt đối không muốn liên lụy đại bộ đội tốc độ cho nên một đường cấp đổi trở về liền biến thành hiện tại bộ dáng này lâm mục cười không nói đưa tay nhẹ nhàng khoác lên lục thủ dương trên bả vai nhất cổ dịu êm chân nguyên nhất thời chậm rãi vượt qua dẹp loạn lục thủ dương trong cơ thể chân khí phụ động rất nhanh lục thủ dương liền khôi phục kiên tĩnh Th lâm láo đệ không nghĩ tới bây giờ thực lực đã kém đã đến loại trình độ này cố theo kịp đường đều thở thành như vậy cho ngươi cười chê rồi để chén tra xuống Lục thủ dương khoát tay háo một cái, tự rêu cười một tiếng nói. Không cần lo lắng, lục Lão ca, ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp khôi phục thực lực của ngươi. Lâm mục buông tay ra, khẽ mỉm cười. Nếu lục thủ dương cũng quay về rồi, ba người cũng là thuận tiện thảo luận một cái kế hoạch sau này sắp xếp, trời sắp sáng thời điểm. Lâm mục đi trở về một chuyến thúy lan cư, gặp được đã chờ xuất phát rêu ra mọi người. A mục, thật sự không cùng chúng ta cùng đi sao. Rêu tiêm tiêm có chút không bỏ được khoát lên lâm mục cánh tay. Nha đốc ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại Đông Hải, người trước cùng lao ra tử bọn hắn đồng thời trở về đi thôi, nơi này còn có một chút sự tình không xử lý, đợi xử lý tốt ta liền hội đi trở về. Lâm mục cười sờ sờ riêu tiêm tiêm mái tóc. Được rồi, tiêm tiêm, tiểu lâm còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta sẽ không làm lỡ thời gian của hắn rồi, hiện tại tiểu xuất phát chuẩn bị trở về đi. Diêu khánh phong cười ha ha, vỗ vỗ lâm mục vai, đưa qua một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó mang theo diêu giai đoàn người theo thanh thạch phố như phong môn thôn cửa lớn đi đến. Lâm huynh, bảo trọng, lần sau khi có cơ hội lại giống như ngươi thỉnh giáo một phen, ngươi cần phải hạ thủ lưu tình A. diêu thái hoa cái cuối cùng đi tới, hướng về phía lâm mục chắp tay cười nói. Haha, thái hoa huynh, hy vọng lần sau nhìn thấy thời điểm, ngươi đã tiến vào tiên thiên cảnh, đó là không thể tốt hơn được rồi. Lâm mục cũng cười chắp tay. Ta ngược lại thật ra hy vọng như thế đây, bất quá chỉ là có loại ban ngày cảm giác nằm ngậu. Diêu thái hoa chớp chớp mắt, cười đi theo diêu ra đội ngũ mặt sau rời khỏi. Nhìn theo diêu ra đại bộ đội đều rời khỏi sau đó lâm mục về tới hoa đình huyện hao tốn một cái buổi sáng thời gian, đem những bảo long đoàn đó chúng độc thành viên tất cả đều mở ra kịch độc trong cơ thể, sau đó lại phối trí mấy phó phương thuốc, để cho bọn họ khôi phục dùng mấy ngày, dùng cho hoàn toàn thanh lý kịch độc. Sở dĩ lưu lại, chủ yếu vẫn là bởi vì bảo long đoàn như trước có rất nhiều thành viên ở lại lục Gia phong môn thôn bên trong xét thấy lục trưởng thanh thế lực hiện nay vị trí đã xuất hiện ba vị tiên thiên cảnh cao thủ thực lực khá là bất phàm cho nên lâm mục còn muốn lưu lại cảnh giới mấy ngày phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ ba ngày một cái trước mắt đã trôi qua rồi tại sự tình trên căn bản ổn định lại sau đó lâm mục cùng rất nhiều bảo long đoàn thành viên đồng thời rút lui phong môn thôn lại qua vài ngày nữa thời gian phong môn thôn bên trong người cũng từ từ giảm bớt rất nhiều môn phái cùng gia tộc cũng đều nhận được tin tức lục tục đuổi trở lại máy bay phát ra nổ thật to thanh âm rơi xuống quảng châu phi trường quốc tế, kèm theo rất nhiều hành khách đồng thời dập máy người ở trong, liền có từ phong môn thôn chạy về lâm mục. bất quá hắn cũng không hề trực tiếp trở về đông hải, mà là thừa máy bay đi trước quảng châu. từ phong môn thôn sau khi rời đi, lâm mục sớm đã đem trang phục thay đổi một bộ răng dấp, bằng không về tới trong thế tục còn ăn mặc cổ đại quần áo. vậy cũng quá rõ ràng rồi, đi tới chỗ nào đều bị người hành chú mục lễ. hôm nay hắn mặc chính là rất đơn giản màu xanh lam quần jean cùng màu trắng tơ sợi, dưới chân là giày thể thao. Hoàn toàn là một bộ học sinh cha phủ. Lần này lục gia chuyến đi, hắn trong vô tình đã nhận được khổng tước thạch, mà này khổng tước thạch là ích lâm công quán vương trí xuyên giao phó thư muốn tìm. Hiện tại nếu đã nhận được khổng tước thạch, vậy thì thuận tiện đi một chuyến quảng châu, cũng đem chuyện này kết một phen. Ra sân bay, lâm mục lập tức tìm một chiếc taxi, thẳng đến ích lâm công quán đi rồi. Lúc trước hắn hay là tại nơi này lần thứ nhất gặp vương trí xuyên, vẫn là văn khải minh vì hắn giới thiệu, vương trí xuyên nhưng là ích lâm công quán chủ chủ, tay nghề cái kia là phi thường ca tụng đương nhiên, vương trí xuyên nếu biết khổng tức thạch tồn tại, đương nhiên sẽ không chỉ là một cái đơn giản đầu bếp mà thôi, kỳ thực hắn cũng là người trong võ lâm, hơn nữa võ công trình độ còn không thấp, ít nhất cùng văn khải minh cận vệ dương nghiễm khánh là một cấp bậc nhân vật. bất quá đã đến hịch lâm công quán thời điểm, lâm mục biểu lộ ý đồ đến, lại được báo cho vương trí xuyên đã không ở hịch lâm công quán rồi, sớm một tháng trước cũng đã rời khỏi hịch lâm công quán, về phần đi nơi nào, công quán người cũng không biết, nghi hoặc rời đi hịch lâm công quán, lâm mục tìm suy tư một chút. Hắn và Vương Trí Xuyên tuy rằng vừa gặp mà đã như quen, Vương Trí Xuyên càng là biểu tặng thần nông bách thảo kinh bản thiếu cho hắn, thế nhưng hai người trước đó đối với đối phương hiểu rõ kỳ thực cũng không sâu, cho nên hắn cũng không nghĩ ra Vương Trí Xuyên hội đi nơi nào. Tự định giá một phen sau, Lâm Mục móc ra điện thoại, bấm Văn Khải Minh điện thoại, tại Quảng Châu nơi này, hắn cũng chỉ nhận thức Văn Khải Minh người trưởng phòng này rồi. Này! Điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông, bên trong chuyển đến lâu không gặp Văn Khải Minh thanh âm của. Bất quá Văn Khải Minh hiển nhiên không nhớ rõ cái số này là ai, còn có chút nghi ngờ hỏi: "Văn Thính trưởng sao? Ta là Lâm Mục." Lâm Mục nghe được Văn Khải Minh thanh âm của, nhất thời cười lên tiếng chào hỏi. Chương 622, Trọng Thương Dương Nghiêm Khánh. Chương 621, Trọng Thương Dương Nghiêm Khánh. Vừa bắt đầu không nghe ra là Lâm Mục thanh âm Văn Khải Minh, biết bên đầu điện thoại kia người lại là Lâm Mục sau, âm thanh nhất thời liền biến được nhiệt tình. Nguyên lai like là Tiểu Lâm a, làm sao đột nhiên vang lên gọi điện thoại cho ta đến rồi? Văn Khải Minh cười ha ha nói, ta đã đến Quảng Đông rồi, bây giờ đang ở Hích Lâm công quán nơi này, lần này tới là muốn tìm Vương Lão Ca có chút việc, bất quá đến nơi này mới phát hiện Vương Lão Ca đã rời đi khoảng một tháng rồi, muốn hỏi một chút Văn Thính Trưởng có biết hay không Vương Lão Ca đi nơi nào. Lâm Mục cũng không quanh co lòng vòng, tới liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nói là Vương Trí Xuyên Vương Huynh Đệ chứ. Thật là của hắn đã không ở Hích Lâm công quán rồi, có thể là tiểu lâm ngươi tới không phải rất khéo, Vương Huynh Đệ một tháng xin nghỉ trở về quê nhà đi rồi. Bất quá cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết. Văn Khải Minh đem biết rõ tình huống nói ra. Như vậy a, cái kia Văn Thính Trưởng biết vương Lão ca quê nhà ở nơi nào sao? Lâm Mục suy tư một hồi tiếp tục hỏi. Cái này ta không được rõ lắm rồi, bọn hắn người trong võ Lâm sự tình, ta bình thường đều không thế nào hỏi tới. Bất quả nếu như tiểu Lâm ngươi muốn biết lời nói, đúng là có thể đi hỏi một chút Trương minh, hắn hẳn là sẽ biết càng nhiều hơn một chút. Văn Khải Minh cười nói, sau đó đem Dương Nghiễm Khánh điện thoại cho Lâm Mục. Cúp điện thoại sau đó Lâm Mục sau đó lại gọi cho Dương Nghiễm Khánh, đợi rất lâu rồi mới có người nhận nghe điện thoại, bất quá cũng không phải Dương Nghiễm Khánh nhận, nghe thanh âm rõ ràng là cái trẻ tuổi nữ hài tử. Người tìm ai? Bên kia trẻ tuổi nữ hài âm thanh, tiếp lên điện thoại liền trực tiếp hỏi. Ta tìm Dương Nghiễm Khánh, xin hỏi hắn có ở đây không? Lâm Mục hơi sững sở, còn tưởng rằng gầy sai rồi điện thoại, liếc mắt nhìn điện thoại di động điện thoại quay số màn hình, phát hiện cũng không hề gầy sai, lúc này mới nghi ngờ hỏi một câu người là ai Làm sao ngươi biết số điện thoại này? Nghe nói muốn tìm Dương Nghiêm Khánh, bên kia giọng cô gái lập tức trở nên cảnh giác. Ta là Lâm Mục, bất quá ta đoán chừng ngươi nên chưa từng nghe nói tên của ta chứ? Mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng Lâm Mục vẫn là tự nhiên báo họ tên. Ngươi là Lâm Mục? Ngươi đúng là Lâm Mục. Bên kia giọng cô gái vừa bắt đầu là nghi hoặc, hiển nhiên không nghĩ lên Lâm Mục danh tự này, thế nhưng sau đó thanh âm của nàng liền biến được hưng phấn lên. Đúng vậy, ta đúng là Lâm Mục, bất quá ta muốn tìm là Dương Nghiêm Khánh. Ngươi và sư phụ Dương là quan hệ như thế nào?" Lâm Mục nhẹ giọng hỏi. "Ta là sư phụ thu đồ đệ, Lâm Tiên Sinh, ngươi có thể cứu sư phụ của ta sao?" Bên kia giọng cô gái trở nên cấp thiết lên. "Đồ đệ?" Lâm Mục trong lòng nghi ngờ một cái, hắn khi đó nhưng không nghe nói Dương Nghiễm Khánh có những gì đồ đệ, bất quá nữ hải câu nói kế tiếp lại để cho hắn đem chuyện này tạm thời quên hết đi, vội vàng hỏi nói, "Sư phụ Dương làm sao vậy? Nói cho ta địa chỉ, ta bây giờ đang ở Quảng Châu." Cái kia thật sự là quá tốt nữ hài kích động gọi một tiếng, sau đó thấp giọng nói cho lâm mục một cái địa chỉ. cúp điện thoại sau, lâm mục lập tức đi tới văn đường, trần một chiếc taxi sau nhanh chóng rời đi xích lâm công quán. liền ở lâm mục rời khỏi sau đó một vị x lâm công quán phục vụ viên đi ra, nhìn chiếc kia mang theo lâm mục rời đi taxi, sau đó ngóc ra điện thoại, rút ra một cú điện thoại. ước chừng sau nửa giờ, lâm mục tại một mảnh loại kém tiểu khu bên ngoài ngừng lại, tiểu khu đã rõ ràng làm cũ nát rồi, bức tường cũng đã tràn đầy loang lổ vết tích. Bên trong tiểu khu hoàn cảnh cũng rất kém. Lâm Mục trong lòng có chút kỳ quái, theo đạo lý nói, lấy thân phận của Dương Nghiễm Khánh địa vị, không nên hội ở đến loại địa phương này đến, cho dù thanh danh của hắn không hề ra, thế nhưng hắn rốt cuộc là Văn Khải Minh cận bệ, như thế nào đãi ngộ cũng sẽ không kém đến cái này phân thượng. Từ tiểu khu cửa chính đi vào, Lâm Mục rất nhanh đã tìm được 21 khu dân cư, dưới lầu cửa chống trộm đã sớm hỏng rồi, liền trên, cửa ấn phím đều rơi xuống, lộ ra bên trong mạch điện, cũng không có công ty vật nghiệp đến sửa chữa một cái đã đến lầu ba sau đó lâm mục tìm tới ba lẻ một thất sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phía ngoài môn là một cái kiểu cũ cửa sắt bên trong là một cái cửa gỗ lâm mục gõ được chính là cái kia đạo cửa sắt cho nên âm thanh có vẻ hơi vang bịch bịch bịch thanh âm của tại trong hành lang vang vọng một hồi lâu đợi một lát cơ phu, lâm mục nhìn thấy cửa gỗ lên mèo ánh mắt lóe lên một vệt bóng đen hiển nhiên là có người ở mắt mèo bên trong hướng ra phía ngoài xem sau đó cửa gỗ liền mở ra một cái khe lộ ra một người tuổi còn trẻ cô nương non nửa một bên khuôn mặt Người tìm ai? Tiểu cô nương vẫn là làm cảnh giác, đen lây lấy ánh mắt nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía hàng hiên, phát hiện chỉ có một người, sau đó lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Xin chào, ta là vừa rồi gọi điện thoại Lâm Mục đến tìm Dương Nghiễm Khánh sư phó. Lâm Mục khẽ mỉm cười, làm ôn hòa nói: Lâm Tiên Sinh, ngươi tới thật nhanh. Tiểu cô nương trong mắt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng ý vị, sau đó vội vã mở ra cửa gỗ, có đem bên ngoài trên cửa sắt bảo hiểm mở ra, để Lâm Mục đi vào phòng bên trong vào phòng sau đó lâm mục đầu tiên là liếc nhìn chung quanh, lông mày lơ đãng nhíu một cái, trong phòng tất cả mọi thứ đều làm cổ xưa, không có một dạng là mới đồ vật. trên vách tường đâu đâu cũng có loang lổ vết nước, hiện nhiên là bức tường đã bắt đầu thấm nước. toàn bộ gian nhà là hai phòng ngủ, một phòng khách tiểu diện tích kết cấu, trong phòng khách chỉ có một tấm cũ nát màu đỏ bàn, còn có ba bốn cái ghế đặt tại đó, trong đó một cái vẫn là quẻ chân. nhà bếp lâm mục cũng không hề đi vào, chỉ là tại bên ngoài liếc mắt nhìn mà thôi. bên trong cũng chính là một bộ cũ nát bộ đồ ăn mà thôi. Lâm tiên sinh, sư phụ ở cái này phòng đây. Nhìn thấy Lâm mục đi vào trước tiên đánh giá chung quanh một phen, trên mặt của tiểu cô nương lộ ra một tia ngượng ngùng vẻ mặt, sau đó liền vội vàng nói, đưa tay chỉ Lâm mục bền tay trái gian phòng kia. Lâm mục thời điểm này mới đánh giá tiểu cô nương một phen, thân cao không tới một em m6, tóc ngắn che lấp dưới gương mặt còn làm non nớt, vừa nhìn liền là tiểu hải tử, e sợ tuổi không sẽ vượt qua 15 tuổi, mặc trên người một cái màu sắc tái đi váy dài, hiển nhiên đã mặc rất nhiều năm cũng đã gần không nhận ra nguyên lai like là màu gì rồi tiểu cô nương sắc mặt cũng không khá lắm xem có chút vàng như nến hiện nhiên thân thể cũng không được khá lắm cả người thân hình đều thuộc về lệch gầy gò bộ dáng người tên là gì đánh giá một phen sau đó lâm mục nhẹ giọng hỏi ta gọi đoàn huyên linh lâm tiên sinh trước tiên cứu sư phụ của ta đi sư phụ hắn nhanh không được đoàn huyên linh có chút vội vàng nói trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn vẻ mặt được ta trước tiên tới xem một chút lâm mục gật gật đầu Sau đó đi vào phòng bên trong, trong phòng không có những khác ở nhà chơi rông, chỉ có một tấm cũ nát giường gỗ, mặt trên nằm một người, trên người còn xây hai giường sợi bông đều lộ ra ngoài phá chăn. Mới nhìn, Lâm Mục đều không có thể nhận ra đây là Dương Nghiễm Khánh, lúc này Dương Nghiễm Khánh đã gầy gò trước mặt cốt xương gò má đều thật cao lồi lên, viên mắt sâu đậm lom luôn xuống dưới, cả người nhìn qua đều có chút biến hình, cùng bộ xương so ra cũng liền có hơn lớp da mà thôi. Đi tới bên giường, Lâm Mục đem cái kia hai chăn đệm tử đi đến đẩy một cái Sau đó ngồi ở trên mép giường, lúc này Dương Nghiễm Khánh phản ứng đã làm yếu ớt rồi, cho dù là đến rồi một người ngồi xuống bên giường, hắn đều không có phản ứng gì, hiển nhiên là thương thế đã đến rất nghiêm trọng mức độ. Nhẹ nhàng lật ra Dương Nghiễm Khánh khép hở hai mắt, lâm mục trong lòng nhất thời hơi trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện Dương Nghiễm Khánh con người đều đã bắt đầu dần dần quy tán, này là sinh mệnh đặc thù tức sắc biến mất dấu hiệu, nói cách khác, Dương Nghiễm Khánh hiện tại đã là cách cái chết không xa. Liếc mắt nhìn đầy mặt căng thẳng chi ở giường một bên Đoàn Linh, Lâm Mục mới vừa mở ra miệng lại đóng lại, hắn tính toán hỏi tiểu cô nương này khẳng định cũng hỏi không ra đồ vật gì đến, vẫn là dựa vào chính mình nhìn xem Dương Nghiễm Khánh đến tuột cùng sẽ ra vấn đề gì. Trước tiên mặc kệ những chuyện khác, Lâm Mục đưa tay xốc lên nảy hai giường phá chăn, lộ ra phía dưới bị đang đắp Dương Nghiễm Khánh, chỉ thấy Dương Nghiễm Khánh lộ ra ngoài trên thân thể trải rộng rậm rạp chẳng trị vết thương, thương thế nặng nhất địa phương ở bên trái vị trí trái tim, nơi đó có một cái màu sắc đã biến thành màu đen rõ ràng dấu bàn tay. Trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Bất quá Lâm Mục cũng không hề nhiều suy nghĩ gì, trước mắt chuyện quan trọng nhất là trước kéo lại Dương Nghiễm Khánh một hơi, ít nhất muốn cho Dương Nghiễm Khánh có thể mở miệng nói chuyện, như vậy mới có thể vì đến tiếp sau trị liệu đánh xuống cơ sở. Tay trái che chùm lên Dương Nghiễm Khánh chỗ rốn, nhất cổ hùng hồn cực điểm chân nguyên nhất thời theo Lâm Mục Thủ trưởng trào vào Dương Nghiễm Khánh bụng, lúc này Dương Nghiễm Khánh kinh mạch trong cơ thể cũng sớm đã khô cạn đã lâu, bên trong đan điển chân nguyên cũng còn thừa không có mấy. Nếu như không phải hắn tu luyện nhiều năm Tố chất thân thể xa so với người bình thường tới cường hãn, như vậy nặng thương thế sợ là sớm đã đi đời nhà ma rồi. Cho dù là hiện tại, hắn cũng chỉ là quyết chống cuối cùng một hơi mà thôi, liền ngay cả ý thức cũng đã mơ hồ không rõ. Cùng tướng người chết so với, duy nhất không giống cũng chính là trái tim còn tại hơi nhảy lên mà thôi. Theo lâm mục chân nguyên kéo dài không ngừng truyền vào dương nghiễm khánh trong cơ thể, dương nghiễm khánh sinh cơ cũng đang từ từ khôi phục. Không quan tâm đó cũng không phải nói dương nghiễm khánh cũng đã khôi phục lại, mà là vì lâm mục chân nguyên kích thích cùng ôn dưỡng tạm thời có một chút sức sống mà thôi. ê, tiểu lâm, mỹ mắt nhẹ nhàng rung động hai lần, dương nghiêm khánh chậm rãi nửa mở hai mắt, quay đầu liếc mắt nhìn ngồi ở bên giường lâm ngủ, trên mặt xuất hiện một tia ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. hiện nhiên hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn khôi phục thần trí, thậm chí có khả năng còn cho là mình còn đang nằm mơ các loại. sư phụ dương, đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi là làm sao bị thương? có hay không trúng đầu? lâm mục gật gật đầu, tay trái sau đó rời ra, nhẹ giọng hỏi, đúng là ngươi. Tiểu Lâm, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao đến Quảng Châu đến đến rồi. Dương Nghiễm Khánh trên mặt rắc ra một chút nụ cười khó coi, khẽ lắc đầu một cái nói. Ta có việc tìm đến vương trí xuyên vương lão ca, đi rồi công quán mới biết hắn đã một tháng trước muốn xin nghỉ rời khỏi, không tìm được người dưới tình huống ta tìm văn tính trưởng, hắn nói cho ta biết điện thoại của ngươi, cho nên ta liền cứ gọi điện thoại cho ngươi rồi. Lâm Mục thở dài, hơi chút giải thích hai câu. Chương 623, Chữ Thương Chương 622 Chưa thương. Nguyên Lai like là lão văn nói cho ngươi điện thoại, ta liền đang kỳ quái, liền lão văn cũng không biết chuyện của ta, ngươi làm sao sẽ tìm đến nơi này, là nhỏ linh nói cho ngươi chứ? Đã qua 1 2 phút, dương nghiệm khánh khí lực rõ ràng so với mới vừa mới khá hơn một chút, nói chuyện cũng lưu loát rất nhiều, quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở bên giường đoàn huỳnh linh, ánh mắt lộ ra một chút chịu mến vẻ mặt. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói cho văn thính trưởng? Lâm mục lông mày lại là nhíu lại, văn thính trưởng tuy rằng không phải người trong võ lâm, Thế nhưng hắn dưới tay nắm giữ sức mạnh cũng không yếu, nói cho văn tính trưởng, có lẽ hắn có thể giúp lên ngươi một điểm bận hiệu, ngươi vừa nãy nhưng là suýt chút nữa tiểu chết rồi, nếu như không phải ta tới, hậu quả khó mà lường được. Ta không muốn đem Lão Văn liên lụy vào, hắn là vô tội, rồi hay nói chuyện này cũng không phải là cái gì việc quan hệ quốc gia xã tắc đại sự, chỉ là chúng ta bên trong môn phái sự tình, đám người kia hiện tại đã triệt để nhập ma rồi, nếu như bây giờ để Lão Văn cuốn vào lời nói, e sợ Lão Văn một nhà đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dương Nghiễm Khánh suy yếu lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao vương Lão ca đột nhiên muốn xin nghỉ đi trở về? Sư phụ Dương ngươi người cũng bị thương nặng, trốn ở đây sao cái địa phương thậm chí ngay cả văn tính trưởng cũng không dám nói cho. Lâm mục cao mày hỏi, sau đó lại là lắc lắc đầu, được rồi, những này đều trước tiên không nói rồi, ta đi tới đem thương thế của ngươi trị liệu một cái, may mà ta tới đúng lúc, nếu như chậm nữa một lúc, ngay cả ta cũng không có một chút nào nắm chặt. Đừng lãng phí khí lực á, tiểu lâm, thương thế của ta chính ta rõ ràng, chỉ sợ sẽ là năm đó mục thần y đến rồi, mới có một chút như vậy nắm chắc, những người khác chỉ sợ là không có hy vọng gì. Dương Nghiễm Khánh lắc lắc đầu, cự tuyệt lâm mục trị liệu yêu cầu, dĩ nhiên là đã chuẩn bị chờ chết bộ dáng. Sư Phụ Dương, người đây nhưng là coi thường ta, ta bây giờ y thuật, tuy rằng không dám nói có thể đuổi theo năm đó mục thần y, nhưng khi giới lời, có thể so với ta mô phòng người, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Lâm Mục lắc đầu khẽ mỉm cười, nhìn Dương Nghiễm Khánh thần sắc kinh ngạc, không nói thêm gì, trong tay ánh sáng lóe lên, một cái bao bố nhỏ liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, trước mắt Dương Nghiễm Khánh đã trọng thương ngã gục, Đoàn huyên Linh nhưng là không thông võ học tiểu cô nương, cho nên hắn cũng không kiêng dè gì địa phương, trực tiếp lấy ra trong nhận châm cứ bao. "Tiểu Linh," đem cửa quan một cái. Lâm Mục quay đầu đối với Đoàn huyên Linh khẽ mỉm cười, người sau vội vã ngoan ngoãn chạy đi đem cửa nhẹ nhàng mang lên, sau đó cứ như vậy lặng lặng đứng ở cạnh cửa không có lại tới trước giường rất sợ bản thân nàng ảnh hưởng tới lâm mục dẫn đến lâm mục phân thần trị liệu thất bại t Th e u i e n c u a t u i n e t tuy rằng vừa nãy dương nghiễm khánh cũng không có nói rốt cuộc là làm sao bị thương thế nhưng lâm mục tại truyền vào chân nguyên trong quá trình đã phát hiện một ít đầu mối cái kia chính là dương nghiễm khánh bị thương thế tuy rằng rất nặng nhưng cũng không phải loại kia tính chất hủy diệt trọng thương kinh mạch tuy rằng khô cạn khô héo lại không có bao nhiêu địa phương là cắt được đến với trong cơ thể độc tố Lâm Mục vừa nãy tại Dương Nghiễm Khánh trong cơ thể dùng chân khí cẩn thận dò xét một phen, cũng không hề phát hiện cái gì dấu hiệu chung độc, dẫn đến Dương Nghiễm Khánh biến thành hiện tại bộ dáng này nguyên nhân căn bản, chính là Dương Nghiễm Khánh ngực một cái đã bắt đầu biến thành màu đen trường ấn. Cái này trưởng ấn biên giới rõ ràng, thậm chí ngay cả lòng bàn tay vân tay đều có thể rõ ràng nhìn thấy, có thể thấy được thi triển một trường này người, tại trưởng pháp cảnh giới lên đã là đã đến một cái rất cao minh mức độ, bằng không rất khó tại hại người sau lưu lại một như thế dấu bàn tay dành, dành. Từ trường ấn lưu lại rõ ràng trình độ đến xem, thi triển trưởng ấn người hoàn toàn có thực lực đem Dương Nghiễm Khánh một trưởng trực tiếp đánh ngã, thế nhưng người kia cũng không hề làm như vậy, mà là một trưởng đem Dương Nghiễm Khánh tâm mạch đều đánh chính là bế tắc lên. Làm như vậy, Dương Nghiễm Khánh tuy rằng không hội phải chết lập tức, thế nhưng trở lại hội trải qua một phen hết sức thống khổ dần dần, cuối cùng mới sẽ từ từ chết đi, có thể nói người làm như vậy, khẳng định cùng Dương Nghiễm Khánh có thâm cửu đại hận, bằng không cho dù là người của ma giáo giết người như ngoé, cũng sẽ không cố ý đi dần vật người. May là Dương Nghiễm Khánh là vì trong lúc này tình huống mới đưa đến trọng thương ngã gục, nếu như là trong cơ thể cơ quan nội tạng đều suy kiệt mà chết, hoặc là kinh mạch đứt thành từng khúc, như vậy cho dù là Lâm mục đến rồi cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Nghiễm Khánh cứ như vậy chết đi. Chân khí trong cơ thể nhẹ nhàng vừa khởi động, hùng hồn chân khí lập tức thấu thể mà ra, trực tiếp bao vây Dương Nghiễm Khánh phụ cận không gian, sau đó châm cứu trong bao ngân châm từng cây từng cây nhẹ nhàng bay lên, hơi rung động treo ở Dương Nghiễm Khánh bầu trời đây là cảm thụ bao vây tự thân mạnh mẽ chân khí nhìn lại một chút trôi nổi tại trên thân thể khoảng không hơi rung động ngân trầm dương nghiễm khánh trong mắt lóe lên một tia lại kích động lại thần sắc mừng rỡ đừng nói trước sư phụ dương ta trước tiên trị liệu cho ngươi một phen bây giờ thương thế đã không cho kéo dài chậm nữa một lúc lời nói ngay cả ta cũng không có cách nào cứu ngươi rồi lâm mục lắc đầu cười cười ra hiệu dương nghiễm khánh trước tiên không cần nói chuyện sau đó ánh mắt ngưng lại trôi nổi tại dương nghiễm khánh thân thể trên không ngân châm lập tức hóa thành đạo đạo ánh sáng màu bạc tại dương nghiễm khánh trên người nhanh chóng xen kẽ lên tít ti lũ lũ ánh bạc trên không trung thoáng hiện cuối cùng biến thành một cái cự đại bạc kén đem dương nghiễm khánh cả người đều bao vây lại trên giường ngoại trừ một cái cự đại bạc kén bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy về phần đoàn Huyền linh sớm đã dùng tay nhỏ che mắt chặn lại rồi cái kia bạc kén tản mát ra mánh liệt ánh bạc trị liệu thời gian trọn vẹn đi rồi khoảng một tiếng thẳng đến lâm mục chậm rãi thu hồi tản ra chân khí Những kia mặc động ngần châm cũng về tới trong túi tiền, trong phòng ánh bạc này mới chậm rãi biến mất, lần thứ hai khôi phục được trước kia rách nát không chịu nổi bộ dáng, Bạc kén dưới lộ ra dương nghiêm khánh, cùng vừa nãy so với khí sắc đã hoàn toàn không thể giống nhau, mặc dù bây giờ là một bộ gầy chơ xương bộ dáng, thế nhưng ánh mắt lại rõ ràng nhất phát sáng lên, người cũng có vẻ có tinh thần hơn nhiều, chỉ là còn cần đại lượng bổ sung dinh dưỡng, mới có thể làm cho thân thể chậm rãi khôi phục. Đến với chân khí bên trong đan điền đã khô cạn. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Dương Nghiễm Khánh bị trọng thương sau một mực tại dùng chân khí vì chính mình kéo dài tính mạng, thẳng đến đem một thân chân khí đều tiêu hao hết rồi, lúc này mới không kiên trì nổi lâm vào trọng thương ngã gục trạng thái. Tình huống như thế có thể so với Lục Thủ Dương tốt hơn nhiều lắm, chỉ cần lặng lặng đả tọa tu luyện, khôi phục một quãng thời gian thì có thể làm cho khô khốc đan điền một lần nữa tràn đầy chân khí, dù sao Dương Nghiễm Khánh tu luyện căn cơ nhưng là không có chịu đến trọng thương, không giống như là Lục Thủ Dương liền khôi phục ban đầu tu vi đều là một loại xa không thể chạm, hy vọng xa vời. Tiểu Lâm, này, đây chính là cái kia trong truyền thuyết thốn quang đoạt dương bí pháp chứ? Thức tỉnh Dương Niệm Khánh chống đỡ lấy thân thể chậm rãi ngồi dựa vào trên tường, nhìn Lâm Mục ngạc nhiên hỏi: không nghĩ tới sư phụ Dương cũng từng nghe nói cái bí pháp này, không sai, cái này xác thực chính là thốn quang đoạt dương bí pháp. Bất quá ta vẫn không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, bằng không hiện tại cũng đã có thể đem sư phụ Dương hoàn toàn trị liệu xong rồi. Lâm Mục gật gật đầu nhẹ giọng cười một tiếng nói, "Không cần, không cần, thương thế của ta đã phục hồi như cũ, còn dư lại điểm này bất quá là khuyết thiếu dinh dưỡng mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, ngược lại là tiểu lâm của ngươi gặp gỡ không sai, dĩ nhiên có thể học được như thế hiếm thấy bí pháp, đây chính là mục thần y bản lĩnh sở trường a." Dương Nghiêm Khánh liên tục xoa tay, bất quá động tác có chút hề vải mà thôi, bởi vì hắn bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung mới có thể khôi phục. "Đây thật là mục thần y truyền cho ta." Bất quá mục thần y đã tại mấy năm trước liền đã qua đời, xuất hiện trên đời này hội thốn quang đoạt dương bí pháp người như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chỉ còn lại ta một người rồi. Lâm mục khẽ thở dài một cái. Cái gì? Mục thần y càng nhưng đã qua đời. Dương nghiêm khánh nhất thời giật nảy cả mình, thân thể đều nghiêng về phía trước một chút, sau đó mới khe khẽ dựa vào trở về trên tường. Chẳng trách, những năm gần đây, nhiều người như vậy đều đang tìm kiếm mục thần y tung tích, lại là trước sau đều không có tìm được. Nguyên lai mục thần y đã không ở nhân thế, không nghĩ tới mục thần y một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần y thuật, chính mình lại là đi sớm như vậy, thực sự là thế sự khó liệu a. Mục thần y không hổ là thần y danh tiếng, hắn là vì cứu một người khác tính mạng, đã tiêu hao hết toàn thần chân nguyên, lúc này mới tán công mà chết, nếu như không phải như vậy lời nói, lấy mục thần y tuyệt thế y thuật, lao nhân ra người ít nhất có thể nhẹ nhòm sống quá 200 tuổi. Nhớ tới cách xa ở nước Đức Munich thâm tạo chu thi vận, lâm mục cũng là một trận tổn thức không nớt. Hắn và Mục Thần Ý chuyện, mặc dù không có tại Mục Thần Ý khi còn sống đã gặp mặt, thế nhưng hai người lúc trước liên lụy cũng là nhiều vô cùng. Nếu như không phải Mục Thần Ý đem thốn quang đoạt dương bí pháp truyền thụ cho Chu Thi Vận một phần, Lâm Mục hiện tại cũng sớm đã chết rồi, căn bản sống không tới hiện tại. Nếu như không phải Mục Thần Ý cuối cùng không tiếp tiêu hao chân nguyên bảo vệ Chu Thi Vận 10 năm tuổi thọ, Lâm Mục cũng căn bản không chờ được đến Chu Thi Vận tới cứu hắn. Có thể nói như vậy, đã qua đời Mục Thần Ý, đó là gián tiếp cứu Lâm Mục một mạng Tuy rằng không phải mục thần y tự tay hành động, thế nhưng lâm mục như trước vô cùng cảm kích mục thần y, húng chi hắn còn trong lúc vô tình đạt được thốn quang đoạt dương bí pháp, đối mục thần y kính trọng tình thì càng thêm thâm hậu. Thì ra là như vậy, mục thần y thực sự là trạch tâm nhân hậu, không hổ là hành y tế thế thần y, ai. Dương nghiêm khánh còn không biết những chuyện này, chỉ có thể khe khẽ lắc đầu, sâu sắc thở dài. Không nói những chuyện này, ngược lại là sư phụ dương thương thế của người, đến tuột cùng là người phương nào ra tay ác độc như vậy muốn cho ngươi thống khổ như vậy chịu đủ rằn vặt sau mới chết đi. Thi triển cái này trưởng ấn người tu vi không yếu, muốn giết ngươi e sợ cũng không phải rất khó, thế nhưng là dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, hắn đến tột cùng là ai? Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó kỳ quái nhìn Dương Nghiễm Khánh hỏi, ai, làm bậy a? Đều là do năm môn phái thu rồi một cái đồ bất hiếu, mới có giờ này ngày này đại họa, chỉ là ta không nghĩ tới chính là, cái này nghiệt xúc rõ ràng một điểm tình cảm cũng không giản. Nhắc lên chuyện này, Dương Nghiễm Khánh trong mắt lóe lên một tia phẫn hận vẻ mặt Chương 624 Đức Tâm Phái Chương 623 Đức Tâm Phái Trong môn phái kẻ phản bội Chẳng lẽ là sư phụ Dương Ngươi từ nhỏ thu nhận đệ tử Lâm Mục nhất thời nghi ngờ hỏi một câu Không phải Ta cả đời này đã thu tiểu linh như thế một người đệ tử Vẫn là ở trước đây không lâu mới nhận lấy Căn bản luyện võ công cũng không kịp truyền thụ Cũng đã thu rồi thương nặng như vậy Vốn đang cho rằng cũng không có cơ hội nữa Giáo dục tiểu linh rồi Bây giờ nhìn lại Trời xanh còn để lại ta một mạng, thực sự là không tệ với ta." Dương Nghiễm Khánh lắc lắc đầu, sau đó bắt đầu liếc mắt nhìn như trước yên lặng đứng tại cửa ra vào Đoàn huyên Linh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Tiểu Linh, cho sư phụ ngược lại chút nước nóng đến, sư phụ có chút khát nước." Đoàn huyên Linh không nói gì, xoay người liền mở cửa phòng chạy đi phòng khách, chỉ trong chốc lát liền bưng một cái đại trà vại cẩn thận đi vào, trà trong vạc có một tia bạch khí đang chậm chậm bốc lên, đưa cho Dương Nghiễm Khánh trước đó, nàng còn thận trọng ở trên mặt nước thổi thổi. Sau đó tại hai tay đưa tới. Cái này tế vi cử động để Lâm Mục trong lòng nhất thời ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đoàn Huyên Linh tóc, đoàn Huyên Linh mặc dù có chút xấu hổ rụt cổ một cái, thế nhưng cũng không có né tránh, như trước lặng lặng đứng ở bên giường. "Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta sư phụ một mạng." Tiểu Linh không cách nào báo đáp, chỉ có thể cho Lâm tiên sinh dập đầu rồi. Nhìn Lâm Mục một mặt ôn hòa dáng dấp, đoàn Huyên Linh đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, trong miệng nói chuyện thời điểm đã liên tiếp trên đất gõ mấy cái dập đầu. "Mau hơn" Ta và ngươi sư phụ tuy rằng quen biết thời gian cũng không lâu, thế nhưng cũng đã là anh em kết nghĩa, về sau nhìn thấy ta không nên khách khí như vậy. Lâm Mục đưa tay một cái hư nhất, chân khí cường đại ngay lập tức sẽ nâng lên đoàn huyên linh, lúc này đoàn huyên linh cái chán cũng đã trên đất cốc ra máu, hiện nhiên đối Lâm Mục cân cứu mạng là thật tâm thành ý càng kích, cũng không phải tại làm bộ làm tịch. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Lâm Mục đưa tay tại đoàn huyên linh cái chán nhẹ nhàng bơi tới, ôn hòa chân nguyên lập tức từ lòng bàn tay hiện lên trong chớp mắt cũng đã chữa tốt đoàn huyên linh trên đầu bị mẹ rách nát ra rẻ cảm tạ lâm tiên sinh đoàn huyên linh ngoan ngoắn nói ra lâm mục khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vô đoàn huyên linh gầy yếu tiểu vai sau đó quay đầu nhìn hướng dương Nghiễm khánh ra hiệu dương Nghiễm khánh tiếp tục nói của ta môn phái chỉ là một cái rất nhỏ môn phái tên là đức tâm phái sư phó nói đây là muốn chúng ta thời khắc lao để trong lòng hữu đức phương làm người đạo lý duy nhất đáng nhắc tới võ công cũng chính là bài vân trưởng rồi ngoại trừ môn võ công này bên ngoài Môn phái này hắn võ học của hắn đều không cao lắm rõ ràng, cũng có thể gọi là là không nhập lưu. Dương Nghiêm Khánh uống một hớp nước nóng, chậm rãi nói ra, trong mắt lóe lên một tia vẻ hối ức. Bất quá bài vân trưởng tu luyện hết sức khó khăn, sư phụ của ta cũng chính là Đức Tâm phái trưởng môn Trần Đức Dương, tên cửa hiệu Tâm Thủy đạo người, thẳng đến sắp tọa hóa trước đó mới đưa môn võ công này chuyển cho ta, đồng thời căn dặn ta nhất định không nên dễ dàng ngoại truyện. Này là vì sao? Muốn phải lớn mạnh sức mạnh của môn phái không phải hẳn là đem các loại lợi hại võ công lưu truyền rộng rãi đi xuống sao. Tiếp tục như vậy lời nói, e sợ đức tâm phái thực lực không chiếm được cái gì lớn phát triển chứ? Lâm Mục Kỳ quái hỏi. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, bất quá sư phụ sau đó nói cho ta, điều này là bởi vì bài vân trưởng tuy rằng tu luyện hết sức khó khăn, thế nhưng một khi sau khi luyện thành, uy lực cũng là hết sức to lớn, không thể chống chân đồ lớn mạnh bản môn thực lực, liền đem loại này võ học tùy ý truyền thụ đi xuống. Dương Khánh lắc, lắc đầu. Một khi có gian định hạ người học được môn võ công này, nhất định sẽ đối với xã hội tạo thành nguy hại cực lớn. Tùy ý coi như là bản môn một mực suy thoái, cũng chưa từng có đem môn võ học này tùy ý truyền thụ ra. Thế nhưng sau đó sư phụ tại một lần dạo chơi Hạ Sơn thời điểm, mang về một cái nhỏ gầy hại tử, nhìn lên giống như là ăn mày như thế. Ta hỏi sư phụ tại sao phải đưa hắn mang về, sư phụ trên mặt là không cầm được ý cười, liền nói tìm được một cái tập võ hạt giống tốt. Người này chính là ta về sau một cái nhỏ nhất sư đệ, hắn không có tên. Sư phụ cho hắn một cái tên gọi Trần Song Hải, bởi vì hắn là sư phụ tại bờ biển một cái tiểu ngư thôn bên trong phát hiện. Tại về sau trong quá trình tu luyện, Trần Song Hải quả nhiên hiện lộ ra kinh người ngộ tính cùng thiên tư. Trong môn phái những kia đơn giản võ học, dễ dàng đã bị hắn hoàn toàn tìm hiểu. Sư phụ trong lòng tự nhiên là cực kỳ cao hứng, bởi vì là bản môn mặc dù có bài vân trưởng lợi hại như vậy võ học, thế nhưng lịch đại trưởng môn bao quát chỗ thu nhận đệ tử trong, đều không có gì thiên tư hơn người hạng người, cho nên cũng một mực không thể đem bài vân trưởng phát dương quan đại. Cho nên có Trần Song Hải như vậy một cái thiên tư hơn người đệ tử, sư phụ của người liền đem bài vân trưởng truyền thụ cho hắn. Lâm Mục Lông mày nhất thời hơi nhữ lên, hắn có thể lý giải Trần Đức Dương suy nghĩ trong lòng, đối đã một môn phái tới nói, không có gì so với có thể kết quả truyền thừa y bắt đồ đệ càng trọng yếu hơn được rồi, mà một cái thiên tư hơn người đồ đệ càng phi thường hiếm thấy, đây là bất luận cái nào làm vì sư phụ người đều có thể lý giải. Đúng vậy, sư phụ trong lòng có chút cũng lên. Đối trần song hải đơn giản thi nghiên cứu một phen sau đó liền đem bài vân trưởng truyền thụ cho hắn, nhưng là ta luôn cảm thấy người tiểu sư đệ này không phải người đơn giản như vậy, rất nhiều lần ta ở trong mắt hắn nhìn thấy phi thường đáng sợ cừu hận tâm ý. Người như vậy, trong lòng ẩn giấu đi cừu hận thấu xương, một khi có thực lực sau đó nhất định sẽ không tiếp bất cứ giá nào đi trả thù. Ta cũng cùng sư phó nói qua những này, thế nhưng sư phụ chỉ là đã cho ta là ở nghi thần nghi quỷ mà thôi, thật sự là bởi vì tiểu sư đệ ở trước mặt sư phụ ẩn nút thật sự quá tốt rồi để sư phụ không có nhìn ra một điểm sơ hở. Rốt cuộc có một ngày tiểu sư đệ rời khỏi sân môn, vừa đi chính là trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Lúc trở lại trên người mùi máu tanh quả thực là tanh hôi so với người sư phụ tự nhiên là kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng hỏi hắn đến tột cùng làm sao vậy? Thế mới biết tiểu sư đệ đem một hộ thế tục gia đình giàu có, cả nhà trên dưới toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, một người sống cũng không lưu lại. Đó chính là hắn cửu hận trong lòng khởi nguồn. Lâm mục trầm rãi nói ra, đúng vậy. Tại sư phụ thống khổ ép hỏi dưới, tiểu sư đệ mới khai báo chuyện từ đầu đến cuối, cái kia gia đình giàu có ỷ vào quyền thế, đem cha mẹ hắn đều hại chết, thậm chí ngay cả giải hoàn cơ hội đều không có. Gia gia của hắn mãi mãi cũng bởi vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng quá mức thống khổ bên dưới cũng đi đời nhà ma rồi, toàn ra chỉ còn lại tiểu sư đệ một người. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn tàn sát hết gia đình kia, sư phụ cũng là tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn, vốn là sư phụ muốn phế bỏ tiểu sư đệ một thân võ công. Sau đó đưa hắn trục xuất sư môn, thế nhưng thời điểm này tiểu sư đệ đột nhiên cho thấy cực kỳ kinh người võ công, càng nhưng đã đã vượt qua sư phụ. Lúc đó trong môn phái còn có ta cùng mặt khác ba cái sư huynh đệ tại, chúng ta năm người cùng tiến lên, đều không có thể giữ lại được tiểu sư đệ. Trước khi đi hắn để lại một câu nói, nói là sư phụ đối với hắn ân nặng như núi, dù như thế nào, hắn là sẽ không đối sư phụ hạ thủ. Như vậy lần này, chính là cái này Trần Song Hải tìm trở về. Nghe đến đó, Lâm Mục Đại Khái cũng có chút đã minh bạch. Đúng vậy, đi lần này chính là sắp tới thời gian mười mấy năm, sư phụ tại một lần dạo chơi ra ngoài thời điểm đắc tội rồi người, bị trọng thương về tới trong môn phái, đã qua không thời gian bao lâu liền đã qua đời, mấy người chúng ta sư huynh đệ đem sư phụ mai táng sau đó cũng liền xuống núi từng người mưu tiền đồ đi rồi. Dương nghiễm khánh gật gật đầu, sư phụ đã qua đời sau đó trong môn phái hội bài vân trưởng người chỉ còn lại ta một người rồi, hoàn chỉnh bài vân trưởng bí tịch cũng đang trong tay ta, tiểu sư đệ ở bên ngoài một người tu luyện nhiều năm. Tự nhiên cũng muốn này hoàn chỉnh bài vân trưởng bí tịch, cho nên hắn truyền tin tức cho ta, ước ở môn phái nơi cũ chỉ chúng gặp mặt. Trần! Cua tui! Nét! Lâm Mục kinh ngạc liếc mắt nhìn Dương Nghiêm Khánh, năm đó cái kia Trần Song Hải liền có thể từ bọn hắn 5 người liên thủ xu thế chúng bình yên rời đi, thời gian này lại qua mười mấy năm, thực lực nhất định là đã tăng nhanh như gió rồi, Dương Nghiêm Khánh sẽ không có ngốc đến trực tiếp đi tìm hắn chứ. Đi ta là nhất định sẽ đi, thế nhưng cũng không hề đơn giản như vậy đã trôi qua rồi ta cũng biết đi qua thời gian lâu như vậy, tuy rằng võ công của ta cũng đang tiến bộ, thế nhưng chắc chắn sẽ không có hắn tiến bộ nhanh, cho nên ta tìm một chút giúp đỡ, Vương Minh chính là trong đó một cái. Dương Nghiễm Khánh cười thảm một tiếng nói ra, sư phụ Dương, thứ cho ta nói thẳng, tình huống như thế ngươi hoàn toàn có thể không đi, dù sao ngươi đối mặt là một cái có thực lực cường đại võ giả, hơn nữa tâm tính không rõ, rất có thể đã đột nhập ma đạo, thời điểm như thế này đi đến hẹn, thực sự không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Lâm Mục nghi ngờ nói ra. Ai, ta không thể không đi, bởi vì tiểu sư đệ truyền tin tới thời điểm còn nói rồi, nếu như ta không đi, hắn liền sẽ tới sư phó phần mộ, để sư phụ chết không có chỗ chôn. Nói tới chỗ này, Dương Nghiễm Khánh khí tức nhất thời trở nên ruột ruột hiển nhiên nội tâm phẫn nộ có chút khó mà tự chế, tên xuất sinh này. Sư phụ đối với hắn ân nặng như núi. Hắn tại sao có thể nói ra những lời này? Người vẫn là người sao? Nguyên bản thân thể liền còn rất yếu ớt Dương Nghiễm Khánh, một kích động lên nhất thời liền thanh bắt đầu ho khan trong tay bưng đại trà trong vạc nước đều đổ đi ra tung tóe ướt dưới thân ga giường đứng một bên đoàn huyên linh liền vội vươn tay nhẹ nhàng vỗ dương nghiêm khánh ngực đầy mặt đều là vẻ mặt tân cần. sư phụ không có chuyện gì dương nghiêm khánh vô vô đoàn huyên linh đen tủi lùi tay nhỏ lắc lắc đầu tiếp tục nói tuy rằng ta chưa thấy tiểu sư lệ người nhưng là từ hắn truyền lời chúng đã có thể thấy được người này đã đến phát điên trình độ rất có thể như như ngươi nói vậy đã sớm đột nhập ma đạo thế nhưng sư phó phần mộ cực kỳ trọng yếu chúng ta quyết không thể khiến hắn động sư phó phần mộ Cho nên ta bằng tốc độ nhanh nhất liên hệ rồi rất nhiều bằng hữu, đồng thời cũng kêu lên môn phái cái khác ba vị sư huynh đệ, đồng thời chạy về trong môn phái. Các người đi rồi nhiều người như vậy, lại vẫn bị thương nặng như vậy, cái này trần song hải võ công đã cao đã đến mức độ như vậy. Lâm Mục nhất thời kinh ngạc hỏi. Chương 625, Vương Chí Xuyên Tung Tích. Chương 624, Vương Chí Xuyên Tung Tích. Dĩ nhiên không phải, tuy rằng võ công của hắn đích thật là cao hơn chúng ta rõ ràng rất nhiều. Thế nhưng cũng không khả năng là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ, liền ở chúng ta rằng có thời điểm, trợ thủ của hắn đi ra, làm nhiều người, đều mặc quần áo màu đen, xem ra giống như là một cái thế lực thần bí. Dương Nghiễm Khánh lắc đầu nói, xem ra hắn cũng không nốc, biết ngươi nhất định sẽ hô bằng hắn Hữu mang rất nhiều người lại đây, hắn cũng không có một người lại đây, những người đó lai lịch ngươi có thể nhận ra sao? Lâm Mục gật gật đầu, lúc này mới so sánh phù hợp hắn ý nghĩ trong lòng bằng không có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ trừ phi là loại kia tu luyện rất nhiều năm thực lực cực cao cao thủ lại hoặc là chính là thẳng thắn đã tiến vào tiên thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ những người đó lai lịch ta tuy rằng không rõ ràng nhưng là ta luôn cảm giác những người đó trên người ma tính rất nặng bất kể là bọn hắn nói chuyện vẫn là làm việc phương thức phương pháp đều cùng trước đây thật lâu trong truyền thuyết người trong ma giáo gần như có loại không quan tâm thiên hạ nhậm ngã hành ngông cuồng khí nhớ lại tình cảnh lúc ấy Dương Nghiễm Khánh trong mắt lóe lên một tiêu nghi hoặc. Cùng người của ma giáo rất giống. Lâm Mục biểu hiện nhất thời nghiêm túc. Đúng vậy, đúng là rất giống, nhưng là ta lại có chút không xác định, bởi vì người của ma giáo đã rất lâu cũng không có ở trong trốn võ lâm xuất hiện qua, có thể là ta nhìn lầm cũng không nhất định, cũng có lẽ là bởi vì vào trước là chủ quan niệm, xem những người kêu bản thân cũng có chút sai là đi. Dương Nghiễm Khánh thở dài, lắc đầu nói ra. Không, có lẽ liền là chân chính người trong ma giáo. Lâm Mục lắc lắc đầu. Một mặt ngưng trọng nói ra, trước đây không lâu lục ra cử hành đại hội luận võ, tin tức này sư phụ Dương hẳn là biết rõ chứ. Đương nhiên biết rồi, lần trước đại hội luận võ thời điểm, ta còn đi qua lục ra phong môn thôn, lần này vốn cũng muốn đi, nhưng là vì trần song hải sự tình sẽ không có đi thành, làm sao vậy? Dương nghiêm khánh kỳ quái nói ra, người trong võ lâm phạm là không phải thế đơn sức bạc người, hầu như hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từng nghe nói đại hội luận võ đồ đái, hắn tự nhiên cũng là biết rõ, thế nhưng kỳ quái là lâm mục tại sao hỏi như vậy? Bởi vì cái này một lần lục ra đại hội luận võ, người của ma giáo đã xuất hiện. Lâm mục biểu hiện ngưng trọng nói ra, sau đó đem trong đại hội phát sinh một ít chuyện đều nói ra, đương nhiên, có chút chuyện không nên nói hắn tự nhiên là sẽ không nói. Cái gì? Người của ma giáo thật sự xuất hiện. Dương nghiêm khánh nhất thời giật mình nhìn lâm mục, có chút lăng lăng nói ra, trong lúc nhất thời còn có chút chưa hoàn hồn lại, ma giáo phục xuất ý vị như thế nào, bọn hắn thế hệ này người hiển nhiên còn không có gì mình xác khái niệm. Dù sao cái trước ma giáo thời đại đã qua đủ trường mấy trăm, nhiều năm bọn hắn thế hệ này người đều là ở an nhàn trong cuộc sống lớn lên. Đúng vậy, đích thật là xuất hiện. Tin tức này chúng ta đã xác nhận không có sai sót. Hơn nữa ta đã cùng người của ma giáo giao thủ đã qua. Lục gia đời trước đại trưởng lao thậm chí cũng đã từ lục gia phản bội chạy trốn, gia nhập ma giáo bên trong. Còn tu luyện năm đó huyết hà thần giáo huyết hà thần công. Lâm mục gật gật đầu, thập phần khẳng định nói. Thậm chí ngay cả huyết hà thần công đều xuất hiện. Điều này sao có thể? Hiện tại hoa hạ thế lực nhưng là vô cùng cường đại, người của Ma giáo làm sao sẽ tuyển vào lúc này xuất hiện, lẽ nào bọn hắn đã có năm chắc đối phó toàn bộ Vũ Lâm chính đạo sao? Dương Nghiêm khánh khuôn mặt vẻ lo lắng, từ nhỏ đã chịu đến sư phụ hắn Trần Đức Dương giáo dục, muốn làm đến trong lòng có đức, Đức Tâm phái người từng cái đều là đều là thập phần chính phái người, trừ cái kia Trần Song Hải ở ngoài, đó là một cái dị sổ, Đức Tâm phái cũng sớm đã đem Trần Song Hải cho trục ra cửa phái. Điểm này chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta có thể khẳng định Lần này ma giáo thế lực tất nhiên sẽ không nhỏ, bởi vì liền từ hiện tại xuất hiện qua người đến xem, chúng ta đã xác định người ở trong, ma giáo cũng đã có chí ít năm tiên tiên tiên cảnh cao thủ, những người này đều là ta tự mình từng giao thủ. Lâm Mục lắc lắc đầu, hiện tại bọn hắn vẫn không có nắm giữ đến càng nhiều hơn chứng cứ, tự nhiên không thể vọng dưới chắc chắn, thế nhưng chí ít từ đã nắm giữ tình huống đến xem, ma giáo thế tới vẫn là vô cùng hung mãnh Người đã cùng ma giáo tiên tiên cảnh cao thủ từng giao thủ, dĩ nhiên có thể từ trong tay bọn họ trốn về. Xem ra võ công của ngươi cũng đã đến một cái sâu không lường được mức độ, thực sự là thật đáng mừng. Dương Nghiễm Khánh trên mặt nhất thời xuất hiện một kia thần sắc mừng rỡ. Xem ra sư phụ Dương bị thương khoảng thời gian này, tin tức thật là hết sức bế tắc. Đương nhiên, cũng có khả năng là tin tức vẫn không có truyền tới đây. Ta vào lần này lục ra đại hội luận võ lên đoạt được người thứ nhất, cũng đang đại hội tỷ võ trong quá trình, thành công tiến cấp tới tiên tiên tri cảnh. Lâm Mục khẽ mỉm cười, hời hồi nói. Ngươi, đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh bây giờ là một tên tiên thiên cảnh cao thủ dương nghiêm khánh kinh ngạc con mắt đều tròn tròn vốn là mặt cũng đã hết sức gầy gò viền mắt đều sâu đậm long lún xuống dưới này một trận tròn cặp mắt nhìn lên con ngươi đều phải rơi xuống như vậy có vẻ có đáng sợ sợ đến một bên đoàn huyền linh đều không tự chủ được hơi co lại vai đương nhiên thật trăm phần trăm lâm mục nhún vai một cái nhẹ giọng cười một tiếng nói tốt thật sự là quá tốt ta trong chính đạo có thể xuất hiện giống như ngươi vậy trẻ tuổi tiên thiên cảnh cao thủ nói rõ chính đạo số mệnh vẫn là vô cùng hương thịnh ma giáo lần này tất nhiên sẽ như mấy lần trước như thế lần nữa thất bại tan tác mà quay trở về dương Nghiễm khánh kích động luôn miệng nói cái này liền không nói được rồi khó bảo toàn trong ma giáo sẽ không xuất hiện cái gì không được cao thủ hiện tại lại có lục trường thanh này người tu luyện huyết hà thần công tiên thiên cảnh cao thủ sợ không phải lại sẽ xuất một cái năm đó huyết hà giáo chủ đây chính là nhân vật hết sức đáng sợ lục trường thanh không hẳn tiểu không thể đạt đến cái cảnh giới kia lâm mục lắc lắc đầu nghĩ tới chuyện này Nụ cười trên mặt nhất thời biến mất rồi. Cái kia lục trường thanh ban đầu thực lực làm sao? Dương Nghiễm Khánh hỏi. Hắn nguyên lai nhưng là lục gia đại trưởng lão, thực lực có thể tưởng tượng được, cho dù không phải lục gia mạnh nhất, cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Lại nói hắn lên cấp đến tiên tiên cảnh đã mấy chục năm, xuất hiện đang tu luyện huyết hà thần công, thực lực càng là sâu không lường được. Lâm Mục thở dài nói ra. Lời nói như vậy, kia cũng là thật sự làm phiền thoái, bất quá cái này cũng là một chuyện rất kỳ quái cái này lục trường thanh dĩ nhiên đã là cao quý lục gia đại trưởng lão có thể nói đã là cái quyền thế ngập trời nhân vật như nào đây sẽ đi tu luyện huyết hà thần công đâu này dương nghiễm khánh có chút không hiểu tự đủ nguyên nhân ngược lại là hỏi rõ rồi là lục gia một vị khác trương lão lục thượng ghi nói cái này lục trường thanh bởi vì võ công rất nhiều năm một mực không có tiến thêm cho nên muốn đã đến tu luyện huyết hà thần công nỗ lực lấy phương thức này đến để võ công tiến thêm một bước lâm mục gật gật đầu nói ra nhưng là huyết hà thần công nhưng là tà đạo võ công Tuy rằng tu luyện sau võ công hội tiến nhanh, nhưng là cả người cũng sẽ trở nên tà khí mười phần, hắn làm sao sẽ vì chút thực lực này tiến bộ, liền từ bỏ một thân chính khí. Dương Nghiễm khánh thở dài, bất đắc di lắc đầu. Mỗi người theo đuổi cũng khác nhau, có lẽ đối với lục trường thanh tới nói, thực lực tiến bộ mới là trọng yếu nhất, về phần tâm tính tà ác hay không, hắn là căn bản không quan tâm, cho nên mới phải chịu không được huyết hà thần công mê hoặc, liền như vậy trốn vào tà đạo. Đối loại tâm thái này, Lâm Mục tự nhiên là lý giải. Bởi vì tại tu chân giới bên trong, người như thế chỗ nào cũng có, vì theo đuổi thực lực càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn cái gì đều nguyện ý đi làm, đừng nói là tu luyện một môn tà đạo võ công, bất kỳ táng tận thiên lương sự tình bọn họ đều là sẽ không tiếc. Ai, lần này nhưng không xong, tu luyện huyết hạ thần công lục trưởng thành cùng người của ma giáo làm đến cùng một chỗ, những này ma giáo thế lực thì càng thêm cường đại rồi, xem ra chính đạo cũng nên sáng nay chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến lúc đó bị người của ma giáo đánh trở tay không kịp mới tốt. Dương nghiễm khánh sâu đầm thở dài, trên mặt tràn đầy sầu lo. Cái này sư phụ Dương liền đừng lo lắng, bảo Long đoàn đã tại làm toàn diện bố trí, người của ma giáo muốn thoải mái như vậy lật đổ chính đạo, vậy cũng là chuyện không thể nào. Hơn nữa thực lực của chúng ta cũng rất mạnh mẽ, cũng không phải là không có cơ hội thắng lợi. Lâm mục Trấn an một câu, sau đó mới đem câu chuyện xoay chuyển trở lại. Đúng rồi, lúc trước sư phụ Dương nói vương trí xuyên vương lão ca cũng gọi là đi hỗ trợ rồi, không biết vương lão ca hiện tại người ở nơi nào. Vương Hình, ai? Hắn cũng bị thương không nhẹ, chúng ta thoát đi thời điểm phân ra, hắn dẫn ra này chút truy kích của ta truy binh nếu như không phải vương huynh, đoán chừng ta liền trốn về cơ hội đều không có, cũng đã bị những người kia tóm lại rồi. Nhắc lên việc này, Dương Nghiễm Khánh nhất thời lại là thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một kia tự trách. Vậy các ngươi có hay không ước tốt ở chỗ nào gặp mặt, hoặc là báo cho đối phương thoát đi nơi đi? Lâm Mục lại hỏi một câu. Này đúng là không có, bất quá vương huynh cuối cùng lúc rời đi là hướng bắc đi rồi, nếu ta đoán không lầm lời nói. Ta nghĩ Vương huynh nên đi hắn quê nhà, trưởng thành phong huyện, hắn ở đâu còn có một nơi nhà cũ, năm trước thời điểm Vương huynh cũng sẽ thường thường về đi xem xem, ngươi tìm Vương huynh có chuyện rất trọng yếu. Đối với Lâm Mục một mực hỏi dò Vương Chí Xuyên chỗ, Dương Nghiễm Khánh cũng có chút ngạc nhiên. Vương lão ca khi đó tặng cho ta vài tờ thần nông bách thảo kinh mảnh vỡ, ta cũng đáp ứng rồi Vương lão ca một chuyện, hiện tại sự kiện kia rốt cuộc hoàn thành, cho nên ta phải thông báo Vương lão ca một tiếng. Lâm Mục khẽ mỉm cười, ba câu mang đã qua cùng Vương Chí Xuyên chuyện. Thì ra là như vậy, lời nói như vậy, người không ngại đi thanh phong huyện tìm xem xem, cũng có thể ở bên kia tìm tới vương huynh, nếu như hắn còn sống, ai. Dương nghiêm khánh chậm rãi gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ hơi ảm đạm, hiện nhiên cũng đang lo lắng vương trí xuyên tình cảnh, dù sao những người kia đều là người trong ma giáo, một khi rơi xuống trong tay bọn họ, kết quả thê thảm không cần nhiều lời. Được, ta sẽ đi thanh phong huyện một chuyến, nhìn xem vương lão ca có ở hay không nơi đó, sư phụ dương, hoàn cảnh của nơi này không thích hợp chữa thương. Người vẫn là đổi chỗ khác đi, Tiểu Linh coi như là muốn luyện võ, cũng cần một cái khá một chút hoàn cảnh. Gật gật đầu, Lâm Mục dặn dò một câu, con mắt nhìn lướt qua Dương Nghiễm Khánh ngực đã trở nên rất nhạt cái kia trưởng lớn. Chương 626, bám đuôi cái đuôi nhỏ. Chương 625, bám đuôi cái đuôi nhỏ. Cái này trưởng lớn, tựa hồ cũng không phải Bài Vân Trưởng tạo thành chứ? Nhẹ nhàng nhìn lướt qua Dương Nghiễm Khánh ngực trái nơi ngực cái kia chữ lớn, Lâm Mục lơ đáng hỏi. Đúng vậy, Bài Vân Trưởng không có như thế thâm độc trữ lực. Thế nhưng đến tuột cùng là cái gì chứng pháp, ta hiện tại còn không biết, xem ra hẳn là Trần Song Hải gia nhập ma giáo sau đó mới tu luyện võ công, lấy thiên tư của hắn cùng nội tính, cho dù là người của ma giáo, chỉ sợ cũng phải làm coi trọng hắn. Dương nghiễm Khánh lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Trường lực thương tổn ta đã thay ngươi tiêu trừ, cái này trưởng ấn qua một đoạn thời gian theo thân thể phục hồi như cũ liền sẽ biến mất, bất quá khoảng thời gian này sư phụ Dương còn phải cẩn thận nhiều hơn, nên cao tốc văn tính trưởng sự tình, vẫn là muốn nói cho hắn biết bằng không những người kia lần thứ hai tìm tới cửa, ngươi không nhất định có thể ứng phó được. Lâm Mục hơi gật đầu một cái, sau đó liếc mắt nhìn Y ôi tại Dương Nghiệm Khánh trước người đoàn Huyên Linh, trên mặt nổi lên xuất vẻ tươi cười. Vì Tiểu Linh, sư phụ Dương cũng phải nhiều hơn bảo trọng. để sư môn truyền thừa tiếp tục lưu truyền xuống đi. Đức tâm phái trong lòng có đức mới là người nói được lắm. Cùng Dương Nghiễm Khánh lại tán gẫu một hồi, sau đó Lâm Mục đứng dậy cáo từ rời khỏi. Dương Niệm Khánh vết thương trên người hắn đã hoàn toàn chữa khỏi còn dư lại phải dựa vào tự thân điều trị đi khôi phục điểm này đối Dương Nghiễm Khánh tới nói cũng không phải là cái gì việc khó cho nên Lâm Mục cũng sẽ không tại tiếp tục ở lại hắn còn có những chuyện khác muốn làm Lâm tiên Sinh gặp lại bởi vì Dương Nghiễm Khánh hành động bất tiện Đoàn Huyên Linh đem Lâm Mục đưa đến cửa vào đầy mặt thần sắc cảm kích chiếu cố thật tốt sư phụ lần sau rảnh rỗi ta lại tới sơ sơ Đoàn Huyên Linh đầu Lâm Mục khẽ mỉm cười sau đó xuống cầu thang rời khỏi Đoàn Huyên Linh đứng ở cầu thang khúc quanh thẳng đến nhìn lâm mục thân ảnh biến mất tại trong hành lang, nàng mới về đến nhà, thận trọng khóa kỹ cửa phòng, cẩn thận kiểm tra một chút đóng cửa mỗi cái phân đoạn, sau đó mới chạy trở về phòng. Lâm tiên sinh đi rồi sao? Dương Nghiễm Khánh chậm rãi theo vách tường tuột xuống, lần thứ hai nằm về tới trên giường, nhìn chạy vào Đoàn Huyên Linh mỉm cười hỏi. Ừm, Lâm tiên sinh vừa mới xuống lầu, đã rời khỏi. Đoàn Huyên Linh ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem cái kia hai giường phá chăn lại nắp trở về Dương Nghiễm Khánh trên người của. Được. Sư phụ nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta liền đi, về sau nơi này liền không trở lại, cùng sư phụ cùng rời đi nơi này đi." Lặng lặng nhìn Trần nhà, Dương Nghiễm Khánh tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. "Ừm." Tiểu Linh đều nghe sư phó. Đoàn huyên Linh không có bất kỳ phản đối, đối với nàng mà nói, Dương Nghiễm Khánh chính là người thân cận nhất, nếu như không phải Dương Nghiễm Khánh cứu nàng, khả năng nàng hiện tại cũng sớm đã chết rồi. Lâm Mục xuống lầu sau đó theo khi đến con đường một đường trở về, chuẩn bị mau chóng chạy đi sân bay rời đi Quảng Châu. Vương Chí Xuyên quê nhà hắn cũng phải lấy sạch đi qua một chuyến, xem Dương Nghiễm khánh tình hình, đoán chừng Vương Chí Xuyên cũng không khá hơn chút nào, nói không chắc hắn đuổi kịp thời lời nói, còn có thể cứu Vương Chí Xuyên một mạng. Liên ở hắn đi mau đến cửa tiểu khu thời điểm, có một tia cảm giác khác thường để trong lòng hắn nhẹ nhàng dừng lại, đó là một loại cảm giác bị người dòng nó, có người ở sau lưng một vị trí nào đó lặng lẽ nhìn kỹ hắn, tuy rằng người này trong ánh mắt không có định ý, bất quá lại có dám thị ý vị. Dưới chân bước tiến không có biến hóa chút nào. Lâm Mục tiếp tục hướng về cửa lớn đi đến, theo tiểu khu gì xét loang lổ hàng rào sắt đi rồi một khoảng cách, sau đó quẹo vào khác một cái lối nhỏ, liền ở hắn mới vừa gia nhập cái kia đường nhỏ thời điểm, thân hình của hắn trong dây lát lóe lên, người đã biến mất ở này đầu trong đường nhỏ. Bất quá tuy rằng hắn người đã biến mất rồi, nhưng là nguyên chỗ lưu lại bóng người như trước còn tại theo đường nhỏ đi về phía trước, đi ước chừng có 3 năm em mở khoảng cách mới chậm rãi biến mất, thực sự là bởi vì hắn tốc độ quá mức nhanh chóng. Đưa đến nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh đều có giống như thật như thế hiệu quả Không một tiếng động bay qua đạo kia tường gây Theo trong đó một khu dân cư từ ngoài Tam hạ lưỡng hạ hắn liền nhảy lên tới mái nhà vị trí Lập tức đi tới vòng bảo hộ bên giới Bắt đầu quan sát bên trong tiểu khu tình hình Trung quanh một phen cẩn thận điều tra Không dùng thời gian bao lâu Lâm Mục liền đã xác định cái kia ở sau lưng lặng lẽ nhòm ngó người của hắn Đó là một cái người đàn ông rất trẻ Nhìn dáng dấp cũng là dáng vẻ trường 20 Tuy rằng rất cẩn thận bén nhưng là từ thân hình nhìn lên cũng không hề tu luyện qua võ công xác định điểm này sau lâm mục trong lòng nhất thời cảm thấy rất ngờ vực hắn tại quảng châu không có gì kẻ thù tại sao có thể có một người bình thường đến bám đuôi hắn có thể người biết hắn đều biết thực lực của hắn không nhận biết người của hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ muốn theo dõi hắn này làm cho hắn có chút nghĩ không ra cẩn thận nhìn một phen người trẻ tuổi kia động tác hắn khẽ khẽ lắc đầu sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở trên lầu chót không tới một phút hắn đã từ nơi khác đánh một vòng Lặng yên không tiếng động đi tới người trẻ tuổi kia phía sau. Lúc này người trẻ tuổi này như trước nút ở góc tường nhìn chung quanh, người ngược lại là có vẻ làm linh hoạt, ánh mắt cũng rất sắc bén, nhìn lên ngược lại như là bị một ít đặc thù huấn luyện, không giống như là một cái hoàn toàn người bình thường, chỉ là không có luyện võ qua công mà thôi. Người đang tìm ta, lẳng lặng đứng tại người trẻ tuổi kia sau lưng, Lâm Mục đột nhiên mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đột nhiên xuất hiện âm thanh hiển nhiên hù dọa đến người trẻ tuổi kia, bất quá phản ứng của hắn cũng là nhanh vô cùng nhanh. Đưa tay lập tức ở bên hông lấy ra một cây truy thủ, cũng không quay đầu lại trở tay liền là liên tục mấy lần chắc động, động tác rất là thông thạo, nhắm chính xác hầu như đều là các đại cơ quan nội tạng vị trí, rõ ràng cho thấy một bộ thường thường luyện tập dáng vẻ. Phản ứng ngược lại là thật mau xem ra cũng là luyện qua mấy lần người, chẳng qua nếu như chỉ có ngần ấy thực lực lời nói, vẫn là không muốn xuất đi theo dõi người được, dễ dàng như vậy liền bị người phát hiện, nhưng là làm thất bại một chuyện. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, không gặp động tác của hắn nhanh bao nhiêu. Cứ như vậy nhẹ nhẹ tay vẫy một cái, tay trái đã chết chết kèm ở người trẻ tuổi nắm chùy thủ tay phải, chùy thủ mũi nhọn cách bụng của hắn cũng chỉ có một tấc vị trí, thế nhưng liền này một tấc vị trí, mặc cho người trẻ tuổi làm sao dùng sức, chính là không được tiến thêm, thậm chí ngay cả đèm tay phải rút về đi đều làm không đến. Thử hai lần sau đó người trẻ tuổi biết như vậy dạng không có biện pháp, lập tức hắn quả quyết biến hóa chiêu số, chân phải trong dây lát sau vỉnh lên dơ lên, đối với lâm mục phần dưới bụng liền đặt tới, đây là một người nam nhân bình thường chỗ yếu cho dù là chịu đến nhẹ nhẹ đả kích, đều sẽ tạm thời mất đi sức mạnh. Bất quá lâm mục tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy liền trúng chiêu, mặc dù nói bị người trẻ tuổi này đá trúng một cước, đối với hắn mà nói cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn, thế nhưng hắn dù sao cũng là một tên tiên thiên cảnh cao thủ, này nếu như chuyển ra ngoài, sẽ bị người cười chết. Đối phó không có một người luyện võ qua công, chỉ là chịu qua một ít rèn luyện thanh niên, lâm mục tự nhiên là không đáng quyết tâm, chỉ là tay trái hơi khiến cho điểm sức lực người trẻ tuổi bị hắn nắm bắt tay phải xương cốt liền truyền ra một trận giận người kẹt kẹt vang vọng âm thanh. A. Người trẻ tuổi nhất thời phát ra một tiếng thống khổ thấp tiếng la, theo Lâm Mục từ từ lên nhấc tay trái, hắn cũng từ từ không người xuống, lập tức hai đầu gối mềm nhún quỳ trên mặt đất. Chỉ là hơi chút khiến cho điểm man lực mà thôi, Lâm Mục dễ như ăn cháo liền chế phục người trẻ tuổi này. Nói, ai cho ngươi tới? Vung lòng tay ra, Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó bình tĩnh hỏi. Không nên nỗ lực tại trước mặt ta nói dối, ngươi không quen biết ta, cho nên cũng không biết của ta đáng sợ, giết ngươi, đối với ta mà nói cùng bóp chết một con kiến cũng không thể kém được. Ta không phải ai phái tới, chỉ là muốn qua tới nơi này chỗ ít đồ, ba ngày lại đây dâm chút đó, buổi tối mới tốt đối mục tiêu ra tay. Người trẻ tuổi tay trái nắm thật chặt tay phải cổ tay, một mặt thống khổ nói, trên mặt đều tinh tế dậy đặc mồ hôi hột, tuy rằng vừa nãy lâm mục chỉ là hơi chút dùng chút khí lực mà thôi, thế nhưng đối với hắn mà nói, Cũng đã đau tận xương cốt cảm giác Xem ra ngươi là chưa tới phút cuối chưa thôi Tại trước mặt ta còn nỗ lực nói dối Lâm mục nhẹ giọng cười cười Khẽ lắc đầu một cái Vừa nãy người trẻ tuổi từ phía sau lưng ánh mắt nhìn hắn vô cùng ngưng tụ Hoàn toàn chính là cô y giám thị hắn mà đến Căn bản không phải như tiểu thâu nghiên cứu địa hình loại kia bơi ly bất định ánh mắt Là loại kia mục tiêu phi thường minh sắc cảm giác Kiếm tay trái chỉ cùng nhau Nhẹ nhàng đối với người trẻ tuổi một điểm một đạo chân khí trong nháy mắt liền đánh chúng vào người trẻ tuổi trên người một cái huyệt vị, chỉ thấy người tuổi trẻ con mắt ngay lập tức sẽ phồng lên, khó có thể tưởng tượng đau nhức lập tức bao phủ toàn thân. tại người trẻ tuổi phát ra thống khổ kêu to trước đó, lâm mục lại là một đạo chân khí điểm ra, trực tiếp một chút chúng rồi người trẻ tuổi nơi cổ áo huyệt, mới từ hết hầu nơi muốn truyền ra tiếng kêu thẳng thiết, trong phút chốc liền tan thành mây khói, chỉ còn lại có người trẻ tuổi trên đất cực kỳ thống khổ và mèo, con mắt cũng bắt đầu hơi lật lên, hiển nhiên là đã thống khổ đã đến cực hạn. Lâm Mục cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh nhìn trên đất vặn bèo thanh niên, không chút nào dừng lại ý tứ, thời gian ước chừng đi qua khoảng một phút, nhìn thấy người trẻ tuổi ý thức đã sắp mơ hồ, hắn lúc này mới liên tục hai ngón tay điểm ra, mở ra người tuổi trẻ huyệt đạo. Hiện tại, ta hỏi lần nữa, là ai cho ngươi đi theo dõi ta sao? Nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống, Lâm Mục vỗ vô, vô người tuổi trẻ hai gò má. Ta nói, ta đều nói, van cầu ngươi, đừng tiếp tục dằn vặt ta. Người trẻ tuổi thở hồn hện. Làm đau nhức rời đi trên người thời điểm, hắn cảm thấy sống sót là tươi đẹp như vậy, lớn như vậy đều không có nhận thức quá đáng sợ như vậy đau nhức, đối lâm mục kinh hãi cũng đạt tới cực hạn, trước mắt người này, mặc dù coi như gần giống như hắn lớn, nhưng là tuyệt đối muốn so hắn khủng bố nhiều. Ta nghe lắm, nhàn nhạt cười cười, lâm mục nói ra, gọi điện thoại cho ta người kia, ta cũng không quen biết, liền ở hơn nửa tháng trước, ta đột nhiên liền nhận được một cú điện thoại, người kia ở trong điện thoại cùng ta nói, để cho ta thay hắn dám thị ích lâm công quán. Báo cáo tất cả liên quan với vương chủ bếp tin tức. Người trẻ tuổi vội vã hồng hộp nói ra. Chương 627, hỏi thăm tin tức. Chương 626, hỏi thăm tin tức. Vương chủ bếp. Là vương trí xuyên. Báo cáo tất cả liên quan với tình huống của hắn. Lời của người tuổi trẻ, để lâm mục suy tư một phen. Đúng, chính là vương trí xuyên vương chủ bếp. Nếu như hắn trở về rồi, ta liền muốn cứ gọi điện thoại nói cho người kia. Nếu như không có trở về. Như vậy hết thể có liên quan với vương chủ bếp sự tình ta cũng phải báo cáo, hôm nay ngươi tới hỏi dò liên quan với vương trí xuyên sự tình, ta liền hồi báo lên, cũng là người kia để cho ta theo dõi của ngươi. Người trẻ tuổi vội vã gật gật đầu nói ra, nếu người kia ngươi không quen biết, hắn tại sao phải tìm ngươi đi giám thị x lâm công quán tình huống. Lâm Mục hỏi ra nghi ngờ trong lòng, khả năng là bởi vì ta tại nơi đó làm việc đi, từ năm trước bắt đầu ta liền tại x lâm công trong quán làm người phục vụ rồi, bên kia điều kiện tốt, đãi ngộ cũng không tệ. Công tác cũng tương đối nhẹ nhõm, ta cũng là lấy quan hệ mới có thể đi vào. Người trẻ tuổi thở hồn hền nói ra. Người tên là gì? Người tuổi trẻ trước mắt lại là tại ích lâm công quán công nhân viên, này ngược lại là có chút ra ngoài lâm mục ngoài dự liệu. Từ hạ minh, người trẻ tuổi ngay lập tức sẽ trả lời tới, không giống như là làm bộ bộ dáng. ích lâm công quán nhiều như vậy công nhân viên, tại sao người kia một mực lựa chọn người? Lâm mục tiếp tục hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe khẩu khí của hắn. Hẳn là đã điều tra ta một phen, biết ta dùng trước tại trường cảnh sát từng đọc, thân thủ còn có phản trinh sát ý thức đều so với người bình thường phải tốt hơn nhiều, có thể là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới chọn ta đi. Đối với cái này nguyên nhân, từ hạo minh cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đem suy đoán của hắn nói ra, trên mặt có chút thấp thỏm bất an, dù sao chuyện này hắn cũng ràng không rõ ràng, lâm mục có tin hay không, cái kia liền chỉ thuận theo ý trời rồi. Nguyên lai like người đọc qua trường cảnh sát, chẳng trách hội đùa nghịch hai chiều. Phản trinh sát ý thức cũng rất mạnh được rồi. Lâm mục như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho tới bây giờ, Từ Hạo Minh nói đều là nói thật. Điểm này hắn vẫn có niềm tin. Nếu Từ Hạo Minh không quen biết cái này nhà trên, như vậy hắn cũng chỉ có thể mặt khác muốn biện pháp khác, đem người kia liên lạc với ngươi số điện thoại cho ta. Ngươi muốn làm gì? Từ Hạo Minh nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia khủng hoảng. Đối với hắn mà nói, người của hai bên đều là hắn không đắc tội nổi người, bất kể là ai, đều có dễ dàng đưa hắn đưa vào chỗ chết năng lực. Nếu để cho người kia phát hiện là ta tiết lộ tin tức, ta nhất định sẽ bị hắn giết đâu. Hử! Không điện thoại cho ta, ngươi bây giờ thì phải chết. Lâm Mục vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, một tia bén nhọn sát cơ bao phủ từ hạ Minh, người sau lập tức cả người giật mình dùng mình một cái, sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh, nắm người kia tiền, thay người khác làm việc thời điểm, ngươi liền không nghĩ lát nữa có hôm nay sao. Dĩ nhiên muốn qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Từ hạ Minh sắc mặt cho tàn túi đầu. Trầm rãi từ trong túi tiền móc ra một cái điện thoại di động, sau đó ở phía trên lật đến một mã số, đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Mục. Lâm Mục tiếp quá điện thoại di động sau đó đầu tiên là tuần tra một cái số điện thoại di động thuộc về địa, phát hiện đây là một cái tứ xuyên trùng khánh dây số, thế nhưng trực giác nói cho hắn, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, thế là hắn đào xuất điện thoại di động của chính mình, bấm ẻn rồ điện thoại. Lâm Thiên sinh. Ản rồ bên kia ngay lập tức sẽ nhận nghe điện thoại. Ản Ta cần ngươi giúp ta lần theo hai cái số điện thoại, một mã số là Quảng Châu, một mã số là Trùng Khánh, ta cần biết Trùng Khánh cái số kia vị trí. Lâm Mục trực tiếp nói, sau đó đem từ hạo Minh cùng người bí ẩn kia điện thoại báo cho Enzo. Tốt, Lâm tiên sinh, chỉ cần điện thoại tiếp thông, ta là có thể trực tiếp định vị cú điện thoại kia vị trí tồn tại. Enzo không có chần chờ chút nào, lập tức trả lời. Đối với Enzo năng lực, Lâm Mục tự nhiên là không có hoài nghi ẻn dị năng khiến hắn tại cái này một khối lĩnh vực hầu như có thường người không cách nào tưởng tượng sức mạnh loại năng lực này có lúc có thể phát huy ra năng lượng thậm chí luận võ lực càng thêm đáng sợ người bấm cái số này liền nói đối với ta tiến hành rồi một phen theo dõi thế nhưng cuối cùng phát hiện ta chỉ là tìm vương chủ bếp dự định một bàn cơm cũng không có gì bất ngờ biết vương chủ bếp xin nghỉ sau đó ta cũng tiểu ly khai rồi không có bất kỳ dị thường lâm mục đem từ hạo minh điện thoại trả lại trở lại đồng thời dặn dò một phen được. Từ Hạo Minh lúc này đã hiểu lại đây, người là đau thớt, ta là cá thịt, tại Lâm Mục trước mặt hắn là không có bất kỳ sức phản kháng, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời làm việc. Bấm cú điện thoại kia sau đó một cái thanh âm trầm thấp lập tức từ trong điện thoại truyền ra. Nhanh như vậy đã có tin tức. Điện thoại một đầu khác truyền tới âm thanh, rõ ràng trải qua máy biến âm xử lý, tuy rằng nghe tới là cái thanh âm của nam nhân, nhưng là có chút dáng dấp kỳ dị cảm giác. Từ Hạo Minh hít sâu một hơi, tận lực khôi phục tâm tình. Sau đó đem lâm mục vừa nãy để lời của hắn nói lặp lại nói một lần. Thanh âm của người nghe có gì đó không đúng, đã xảy ra chuyện gì sao? Đối diện người kia đã nhận ra từ hạo minh biến hóa rất nhỏ, ngay lập tức sẽ hỏi. Không có chuyện gì, vừa nãy theo dõi người kia, trải qua mấy chỗ không thể tiến vào xe cộ địa phương, ta chạy một khoảng cách, cho nên hiện tại có chút thở hổn hển một xác định tin tức, ta liền lập tức gọi điện thoại cho người hồi báo cho. Từ hạo minh ngược lại cũng coi như là cơ chí, vội vã nghi đến một cái cớ. Ừ. Hảo Hảo nhìn chằm chằm tình huống bên kia, tiền của ngươi ta sẽ định kỳ thanh toán. Đối diện cái thanh âm kia im lặng một hồi, sau đó liền cúp điện thoại. Enzo, vị trí ở nơi nào? Lâm Mục bên này cũng không hề cắt đứt Enzo điện thoại, nhìn thấy Từ Hạo mình trò chuyện kết thúc, hắn ngay lập tức sẽ hỏi. Chờ 2 phút, cú điện thoại này tín hiệu vị trí bị người mã hóa sửa rồi, hiển nhiên đối phương là muốn ẩn giấu chân thật vật lý địa chỉ tin tức, bất quá ta vẫn là có thể phá giải hắn mã hóa phép tính, đã sắp được rồi, 87%, 94% Ok. Enzo bên kia truyền đến tin tức tốt, này cái địa chỉ bị người sửa vị trí làm trọng khánh thành phố một cái bên trong tiểu khu, nhưng là chân thật vật lý vị trí thì là ở vào Đông Hải. Ta đem địa chỉ tin tức đã phát đưa đến Lâm tiên sinh điện thoại lên, chờ một lúc là có thể tra xét. Lâm mục cúp điện thoại, sau đó mở ra Enzo phát tới tin tức, phát hiện cú điện thoại này rút ra tin tức chính là tại Đông Hải một chỗ xa hoa khu biệt thự bên trong. Căn biệt thự này khu giá phòng nhưng là giá trên trời, người bình thường liền bên trong một nhà vệ sinh đều là mua không nổi Suy tư một hồi sau đó Lâm Mục gọi một cú điện thoại cho Ngô Thiên Minh, để Ngô Thiên Minh đi thăm dò một chút biệt thự này chủ nhân tin tức. Từ hạo minh nhìn Lâm Mục cái này tiếp theo cái kia điện thoại, rất nhanh đã tìm được điện thoại chủ nhân vị trí tin tức, thậm chí cũng có thể tại xa như vậy địa phương điều động nhân thủ đi điều tra, hiện nhiên cũng không là nhân vật đơn giản gì, trong lòng nhất thời càng thêm bắt đầu thấp vọng không yên. Tuy rằng hắn từng đọc mấy năm trường cảnh sát, nhưng là cùng Lâm Mục những người này so ra, tự nhiên là đại vu thấy tiểu vu rồi Căn bản không phải một cấp độ người trên, hơn nữa chính là bởi vì từng đọc trường cảnh sát, hắn càng biết rõ, trên xã hội có một số người năng lượng to lớn, là ngay cả lãnh đạo đều phải nhượng bộ lui binh, căn bản không treo trọng nổi. Ta có thể. Đi rồi sao? Nhìn vẻ mặt trầm tư lâm mục, từ hạo minh thận trọng nhẹ giọng hỏi. Đi. Hắc hắc, đi thôi, người đối với ta mà nói đã không có gì dùng, chỉ là chuyện ngày hôm nay, người tốt nhất vĩnh viên nát tại trong bụng, đừng đối với bất kỳ người nào nhắc lên này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc, ta nghĩ không cần ta nói thêm cái gì, ngươi cái mạng nhỏ của mình hẳn là chính mình quý giá nhất rồi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, nói rồi mấy câu nói sau, nguyên chỗ thân ảnh rõ ràng liền cứ như vậy chậm rãi từ đậm chuyển sang nhạt, cuối cùng cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi ở Từ Hạo Minh trước mặt, nhìn trước mắt một màn kinh người, Từ Hạo Minh là kinh ngạc không nói nổi một lời nào, ngoắc mồm lẻ lưỡi cổ họng run rẩy một hồi lâu, đã qua một lát công phu, lúc này mới tỉnh táo lại, trung quanh cảnh giác nhìn một vòng sau. Phát hiện không có người khác tung tích, hắn vội vã bỏ lên nhanh chóng rời đi cái tiểu khu này. Một khác khu dân cư mái nhà, Lâm Mục liền lặng lặng đứng ở phía trên, nhìn Từ Hạo Minh liên tục lăn lộn chạy ra tiểu khu, nét miệng lên một chút độ cong, sở dĩ cuối cùng làm như vậy, hắn chính là muốn để Từ Hạo Minh rõ ràng cái gì gọi là không thể chống cự uy hiếp. Từ Hạo Minh là một người thông minh, chỉ cần hắn biết đây là hắn không thể đối nghịch người, như vậy hắn liền sẽ gắt gao trông coi trong lòng bí mật, không có chút nào tiết lộ, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng Tiết lộ bí mật sau đó sẽ là một cái kết cục gì? Liếc mắt nhìn Dương Nghiễm khánh đợi cái kia căn cũ nát cư dân lầu, Lâm Mục sau đó thân hình lóe lên từ mái nhà biến mất không thấy, lần này là thật rời đi tiểu khu, hắn chuẩn bị trước về một chuyến Đông Hải, sau đó lại chạy đi trường, nhìn xem Vương trí xuyên phải hay không về tới quê nhà cũ trong nhà. Máy bay rất nhanh sẽ rơi xuống Đông Hải sân bay, vừa ra sân bay, hắn liền nhìn thấy hắn cái kia chiếc người bạch đứng tại cửa vào, sau đó Long Tam từ chỗ điều khiển bên trong đi ra, thay hắn mở ra chỗ ngồi phía sau môn gần nhất Long nhãn huấn luyện làm sao Lâm mục ngồi lên xe Long tam ngay lập tức sẽ phát động mười bạch rời khỏi hết thể đều bình thường đội trưởng ngươi không ở trong khoảng thời gian này chúng ta lại thay đổi một nhóm người đi phi luật tân trụ sở huấn luyện phụ trách huấn luyện quân đao các chiến sĩ hiện tại bọn hắn đã lục tục tại các nơi trên thế giới thi hành một ít tương đối đơn giản nhiệm vụ cố chủ phản ứng đều cũng không tệ lắm Long tam ở mặt trước báo cáo rất tốt gần nhất tu luyện của các ngươi cần càng thêm khắc khổ trong chốn võ lâm muốn xuất hiện làm dung chuyển lớn Về sau các ngươi cơ hội động thủ sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, đối thủ đều là người rất lợi hại vật, xem thường kết cục, rất có thể liền sẽ mất đi sinh mệnh. Lâm Mục gật gật đầu, trên mặt lại là không có nụ cười, tại ma giáo tức sẽ xuất hiện hiện tại, hắn thật sự là không có chỗ nào có thể cao hứng trở lại. Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, là khắp nơi tìm kiếm có thể tăng cao tự thân tu vi biện pháp, sau đó làm từng bước đem thực lực tăng lên tới đột phá Kim đan kỳ cực hạn, cuối cùng tìm kiếm biện pháp một lần đột phá đến Kim đan kỳ, bây giờ nhìn lại lời nói Kế hoạch lại muốn đẩy đã muộn. Chương 628, lại nghe thấy ngao ra. Chương 627, lại nghe thấy ngao ra. Đội trưởng, phải hay không chuyện gì xảy ra. Long Tam nghe được tin tức này, từ kính chiếu hậu bên trong liếc mắt nhìn Lâm Mục, phát hiện Lâm Mục gương mặt nghiêm nghị vẻ mặt, nhất thời trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng hỏi. Chuyện này các ngươi tạm thời còn không cần biết được, thời cơ chín muồi một chút sau ta sẽ nói cho các ngươi biết, xuất hiện tại nhiệm vụ của các ngươi chính là thật tốt tu luyện. Nghị hết tất cả biện pháp tăng cao thực lực bản thân, ta cũng sẽ luyện chế một ít đan dược giúp đỡ bọn người, bất quá cuối cùng tu luyện hay là muốn dựa vào tự thân các ngươi nỗ lực. Lâm Mục khẽ lắc đầu một cái, bây giờ còn không cần sớm như vậy liền nói cho Long nhãn người, nếu như hắn đoán không lầm lời nói, khoảng cách người của ma giáo xuống núi hẳn là còn có một quãng thời gian, hơn nữa bây giờ là xã hội hiện đại, người của ma giáo cũng sẽ không cùng lấy trước kia dạng giống chống khua trên xuất hiện. Từ nơi này lần vương trí xuyên tình huống đến xem. Mà giáo càng có thể là cũng sớm đã thẩm thấu, đã đến hoa hạ tất cả cái địa phương, cũng không phải ốm tại cái gì chim không thèm bị rừng sâu núi thẳm bên trong. Bọn hắn đối xã hội hiện đại thông tin nắm giữ, rất có thể cũng không kém bảo Long Đoàn. Nhìn kính chiếu hậu bên trong một mặt suy tư biểu hiện lâm mục, Long Tam cũng biết ý không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm lái xe trở về biệt thự. Sắp về đến nhà trước mấy phút, lâm mục điện thoại di động vang lên, nhẹ nhàng nhìn lướt qua màn hình, là Ngô Thiên Minh cứ gọi điện thoại tới. Thiên Minh, chuyện gì? Lâm Mục tiện tay tiếp lên điện thoại. Lâm tiên Sinh, người muốn tuần tra sự tình, đã đã điều tra xong. Cái kia chỗ biệt thự là đăng ký tại Đông Hải Ngao gia danh hạ biệt thự. Trên danh nghĩa Ngao gia xuất hiện nhầm gia tộc Ngao Thiếu Long nơi ở. Bất quá chúng ta đã tra được Ngao Thiếu Long bình thường cũng sẽ không đi qua. Một tuần cũng là đại khái đi qua một hai vảy mà thôi. Nô Thiên Minh đem Lâm Mục bàn giao chuyện của hắn lập tức tỉ mỉ được hồi báo cho một lần. Ngao gia, Ngao Thiếu Long nơi ở. Lâm Mục vừa nghe danh tự này, nhất thời lông mày khe nĩu một cái. Danh tự này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lần đầu tiên nghe nói cái tên này thời điểm, là ở một cái dạ tiệc từ thiện lên, là hình vĩ Long nói cho hắn biết, đương nhiên, đây không phải chỗ ngấu chốc nhất. Chân chính để Lâm Mục nhớ kỹ cái tên này nguyên nhân, hay là bởi vì ở đằng kia chàng dạ tiệc từ thiện lên, Ngao Thiếu Long chụp được một cái thần bí dây chuyển, cái này dây chuyển để Lâm Mục trên tay nhẫn đều đã có một loại cảm ứng kỳ dị, lúc đó hắn liền hoài nghi cái này dây chuyển rất có thể chính là cổ tiên sáo trang trong trong đó một cái linh kiện. Bất quá tuy rằng dây chuyển bị ngao thiếu long lấy được, thế nhưng lâm mục lại là không chút nào xuất ruột, lấy trên địa cầu tu luyện trình độ, muốn phá giải cổ tiên dây truyền huyền bí tỷ lệ bằng không, liền ngay cả hắn năm đó một thân độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực, đều không có thể hoàn toàn phá giải trong tay nhẫn, chớ đừng nói chi là ngao ra người rồi. Lại tăng thêm lúc đó lâm mục thực lực bản thân cũng không phải quá mạnh mẽ, ngao ra tại hình vi long trong miệng lại là như thế không đơn giản, cho nên lâm mục cũng là tạm thời đem chuyện này để xuống. Không nghĩ tới bây giờ rõ ràng Vương Trí Xuyên sự tình lại liên lụy đến Ngao Gia, xem ra hắn và cái này Ngao Gia trước đó, là nhất định sẽ có một phen qua cát. Người đem tin tức này nói cho Enzo, hắn sẽ cùng ngươi phối hợp, nhất định phải hãy mau đem Ngao Gia tình huống đánh tra rõ ràng. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Nếu như chuyện lần này thật cùng Ngao Gia có liên quan lời nói, vậy đã nói rõ cái này Ngao Gia cũng là đại có vấn đề, bằng không sẽ không êm đẹp đi đối phó cách xa ở Quảng Châu Vương Trí Xuyên. Nếu như sự tình thật như cùng hắn sở liệu, hắn liền thừa dịp lần này cơ hội, cầm lại lần trước bị ngao thiếu Long mang đi cổ tiên dây chuyển. Trong lòng có quyết đoán, Lâm Mục nhất thời quyết tâm, thời điểm này Long Tam cũng đem xe lái đến trong nhà nhà để xe dưới hầm, lúc này đã là hơn 8 giờ tối rồi. Sau khi xuống xe Long Tam tiểu ly khai rồi nhà để xe dưới hầm, đi trở về cách đó không xa Long nhãn căn cứ, Lâm Mục nhưng là từ nhà để xe dưới hầm trực tiếp đi cầu thang tiến vào trong biệt thự. A Mục, ngươi đã về rồi. Ừm gần nhất trong nhà có chuyện gì hay không? Lâm Mục cười đi lên, cánh tay trái giãn nhẹ ôm đường buổi bối, hai người đi tới bên sofa ngồi xuống. Có thể có chuyện gì, liền là mỗi ngày tốt nhất khóa, trở lại thăm một chút TV, buổi tối tu luyện một phen, tháng ngày trải qua thật sự là quá không có ý tứ rồi. Lăng Huyên Dung nhảm chán ôm một cái to lớn hoa quả buồn, cuộn tròn ở trên ghế salon nhìn phim truyền hình, Tống Vũ như nhưng là ngồi ở bên cạnh nàng, cùng nàng đồng thời ý ôi tại nơi đó. Cái tiêm ngươi muốn qua cái dạng gì mạo hiểm kích thích tháng ngày? Lâm Mục cười từ hoa quả trong chậu cầm một chuỗi quả nho bắt đầu ăn. Nếu luyện võ, đương nhiên là muốn trở thành một đời nữ hiệp, hành hiệp trưởng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Lăng Huyên Dung vừa nghe lời này nhất thời hăng hái, bất quá rất nhanh lại nhụt chí. Hiện tại mỗi ngày vốn tại gia xem phim truyền hình, tính là chuyện gì xảy ra không? A a, hành hiệp trưởng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, những này toàn bộ đều không có vấn đề, mấu chốt là những việc này thật muốn phát sinh ở trước mặt ngươi, thực lực của ngươi có thể làm được hay không tất cả những thứ này. Lâm Mục cười lắc lắc đầu. Thực lực của ta, đương nhiên ta vẫn rất có tự tin á. Tuy rằng ngoài miệng rêu rao lên, thế nhưng Lăng huyên Dung thanh âm của lại là nhỏ xuống, hiện tại thực lực của nàng so với Đường Bối Bối đến còn muốn kém rất xa, càng không cần phải nói là ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa rồi, liền Đường Bối Bối thực lực hiện tại đi theo Lâm Mục bên người đều không có công dụng, tự nhiên nàng càng là kém xa. Tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, cần thời gian dài khô khan tu luyện, năng lực nắm giữ một khi đột nhiên vọng lại thực lực cường đại, nếu như tâm định không tới, Tu luyện là không hội có kết quả gì, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thân thể so với thường nhân cường tráng rất nhiều, sống lâu hơn một chút mà thôi. Lâm Mục cười nói, lần này ta đi tham gia luận võ đại hội, đã nhận được một ít thứ tốt, rất nhanh sẽ có thể cho các ngươi luyện được một loại đan dược, chỉ cần nuốt vào, thì có thể làm cho các ngươi bây giờ dung nhan vĩnh viễn cố định xuống, thẳng đến sinh mệnh chung kết thời gian mới sẽ khôi phục xứng đáng dáng vẻ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lăng huyên dung vốn đang cho rằng lâm mục nói chính là cái gì ăn có thể tăng lên công lực đang ăn dược, kết quả vừa nghe xong, lại là có thể dung nhan vĩnh chú thần kỳ đang ăn dược, nhất thời kinh ngạc liền trong miệng quả táo đều phun ra ngoài, Liên thanh hỏi. Là thật sự hả? A mục. Một bên tống vũ như cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, đối với các nàng tới nói, lại thực lực mạnh mẽ, cũng so không hơn vĩnh bảo thanh xuân càng trọng yếu hơn, liền ngay cả ngồi ở lâm mục bên người đường bối bối đều là gương mặt vẻ hư phấn. Đây là mỗi một người phụ nữ đều tha thiết ước mơ sự tình. Các ngươi không có nghe lầm, ta cũng không có nói lung tung. Đích thật là có loại đan dược này, tên là ma la đan, sử dụng một loại thập phần thưa thất kiêu đà la hoa luyện chế ra tới thần kỳ đan dược. Chỉ cần ăn vào, lúc đó là bộ dáng gì, liền sẽ một mực duy trì dáng dấp này, cho đến chết mới có thể xuất hiện biến hóa. Ăn một viên quả nho, lâm mục cười ha ha nói, quá tuyệt vời, ta có thể thanh xuân mãi mãi rồi. Lăng Huyên dung kích động từ trên ghế sa lông nhảy lên. Cùng Tống Vũ như ôm nhau kích động đều to bắt đầu cười lớn. Này dù sao cũng là dựa vào dược vật sức mạnh. Nếu như các ngươi có thể ở lúc còn trẻ tiến vào Tiên Thiên Cảnh Cảnh giới, không cần cái này mà La Dan cũng có thể dễ dàng đem tự thân duy trì tại trẻ tuổi trạng thái. Nhìn hai người điên điên khùng khùng dáng vẻ, Lâm Mục bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng nói: A Mục có thể ở lúc còn trẻ liền lên cấp Tiên Thiên Cảnh người trong lịch sử nhưng cũng là chưa từng xuất hiện. Ta nếu như không có nhớ lầm, tựa hồ sớm nhất tiến vào Tiên Thiên Cảnh người. Lúc đó cũng là tuổi hơn 40 rồi, đã là một người trung niên đại thuốc hình tượng. Đường Bối Bối che miệng cười một tiếng nói, Liền đúng a, Bối Bối đã nói cho chúng ta biết những cảnh giới này phân chia, lúc còn trẻ tiến vào tiên tiên cảnh, cái này căn bản là nói mơ giữa ban ngày mà." Ôm ở chung với nhau Tống Vũ Như cùng Lăng Huyền Dung quay đầu lại đến, kinh bị liếc mắt nhìn Lâm Mục, tựa hồ tại quái lâm mục nói hết những này không hiện thực sự tình cho các nàng nghe. "Ai nói đây là nói mơ giữa ban ngày?" Lâm Mục thân thể lên, Đường Hoàng gia dần nói, Ta hiện tại cũng đã khóa nhập tiên thiên cảnh cảnh giới, lẽ nào ta hiện tại không tuổi trẻ sao? Ta cũng không phải 40 tuổi đại thúc, về sau dung mạo cũng sẽ duy trì tại như thế lúc còn trẻ, sẽ không xuất hiện biến hóa gì đó. Cái gì? A Mục, ngươi thật sự tiến cấp tới tiên thiên cảnh. Đường bồi bối khó có thể tin nhìn Lâm Mục, giật mình bưng kín miệng nhỏ. Đương nhiên, ta lửa các ngươi có thể có ích lợi gì, lẽ nào có thể lừa gạt xuất một đứa con trai đến? Lâm Mục cười nói. Tay trái dở trò xấu tại đường bối bối hông của giữa nhẹ nhàng sờ một cái. A, đường bối bối nhất thời một tiếng thở nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ chót, bất quá cùng Lâm Mục lên cấp tiên thiên cảnh chấn động tin tức so với, trong lòng điểm này ngượng ngùng cũng sẽ không đủ thành đạo rồi, này là chuyện khi nào à? Người trước khi đi còn chưa từng nói qua đây. Trước đây không lâu, ta là tại đại hội luận võ lên đột phá, còn cầm đại hội luận võ người thứ nhất. Lâm Mục cười nói, ha ha ha, A mục tiến cấp tới tiên thiên cảnh. Cái kia ta về sau chẳng phải là tại Đông Hải thị có thể hoành hành bá đạo rồi, xem ai không sảng khoái liền bắt nạt ai. Lăng Huyên Dung đột nhiên một trận cười ha ha, Lâm Mục nhất thời một đầu hấp tuyến, không nghĩ tới hắn lên cấp đến tiên tiên cảnh, không phải đối Lăng Huyên Dung đưa đến một cái chính diện tác dụng tích cực, mà là đảm nhiệm một cái ổ dù công năng. A Mục, tiên tiên cảnh cảm giác như thế nào, phải hay không so với trước đây phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngược lại là Tống Vũ Như, một phen hưng phấn sau rốt cuộc bình tĩnh lại. Ừm, cái này ta cũng không có tinh tế chắc lựa qua thế nhưng thực lực tăng vọt là khẳng định, phỏng đoán cẩn thận lời nói, ta thực lực bây giờ muốn so với trước kia trí ít mạnh 7-8 lần bộ dáng, cực hạn bạo phát lời nói, rất có thể còn không hết. Lâm Mục Đại khái ước lượng một chốc, nhún vai một cái nói, hoa, ta cũng muốn vào giai đến tiên thiên cảnh. A Mục, mau tới giáo dạy chúng ta ma. Người bây giờ đều là tiên thiên cảnh cao thủ, so với trước đây cường lớn như vậy nhiều, khẳng định có cái gì khác biện pháp giúp chúng ta tăng cao thực lực, có đúng hay không? Lăng Huyên Dung nhảy đã đến Lâm Mục bên người khoác ở lâm mục cánh tay không được sáng ngời nói. chương 629, Thanh Phong huyện. chương 628, Thanh Phong huyện. Đại tiểu thư của ta, cho dù ta có thể giúp ngươi, ngươi cũng phải trước tiên nỗ lực tu luyện mới được a không phải vậy làm sao có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, cũng không thể một viên thuốc ăn đi, ngay lập tức sẽ bạch nhật phi thăng đi nha. Lâm mục bất đắc di cười nói. Nhưng là ta đã làm khắc khổ sửa chữa a Lăng huyên dung ly trực khí cháng ưỡn ngực, lắc lâm mục cánh tay. Sốp giòn cảm giác từ bên thai không ngừng kích thích Lâm Mục. Ngươi thế này sao lại là nỗ lực tu luyện, hiện tại không phải là đang nhìn phim truyền hình sao. Vốt một cái lăng huyên dung cái mũi nhỏ, Lâm Mục nở nụ cười, ngươi muốn đem trừ ăn cơm ngủ bên ngoài tất cả thời gian đều hoa về mặt tu luyện, đó mới gọi khắc khổ tu luyện, hiện tại cái này cái chỉ là chơi phiếu vẽ mà thôi. Như thế sống sót thật không có sức lực, cũng không thể đi dạo phố, không thể mua đồ, không thể đến nơi chơi, trừ ăn cơm ngủ chính là tu luyện, thật đáng thương. Lăng Huyên Dung lập tức biến ảo một bộ tội nghiệp bộ dáng, chu miệng nhỏ nói ra: "Tu luyện vốn là làm khô khan sự tình, liền điểm ấy nghị lực đều không có, làm sao ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa nha?" Khẽ mỉm cười, Lâm Mục can Viên quả nho, "Qua một thời gian ngắn ta sẽ lần thứ hai luyện đàn, đến lúc đó cho các ngươi luyện chế một ít tinh tiến tu vi đang dược, bất quá có một loại càng tốt hơn đang dược, ta vẫn cần phải đi xa nhà một chuyến, đi tìm một loại biến mất rồi rất lâu dược liệu, sau khi tìm được mới có thể tiến hành luyện chế." "Cái gì? Cái gì?" Biến mất rồi rất lâu dược liệu, phải hay không loại kia làm thứ lợi hại. Ăn sau là có thể tu vi tăng vọt vừa nhắc tới cái này, lăng huyên dung nhất thời lại hương phấn lên. Nơi nào có nhiều như vậy tăng cường tu vi đan dược, cái kia dược liệu là cùng vừa nãy ta nói cưu đà la hoa trường ở chung với nhau, chúng nó là tịnh đế hoa, một. Khác đóa gọi là mạn đà la, có thể luyện chế ra đốt tâm đan, tăng lên tâm tình của các ngươi tu vi. Lâm mục nguyết một cái lăng huyên dung. Đốt tâm đan. Danh tự này vừa nghe liền không có cái gì tốt cảm giác. Lăng Huyên Dung vừa nghe danh tự này, nhất thời dùng mình một cái. Hắc hắc, có người nói thuốc này ăn vào phải bị đốt tâm dày vò thống khổ, chỉ có khiêng đi qua, trên tâm cảnh tu vi năng lực tăng lên, nếu như không có thể chống đỡ đi qua, chỉ có không công bị khổ, hiệu quả gì đều không có. Lâm Mục nhếch miệng lên một chút gian trá nụ cười. Cái gì? Vẫn còn có loại này phá đan thuốc? Không ăn. Không ăn. Tuyệt đối không ăn. Lăng Huyên Dung vừa nghe lời này, Nhất thời đầu lắc cùng chống bỏi như thế. "Còn không ăn, ngươi biết loại đan dược này có bao nhiêu chân quý sao? Trước đây chỉ cần ra một viên, nhưng là sẽ ở trong võ lâm gây nên một hồi gió tanh mưa máu y hệt trên cướp, đây chính là có thể gặp không thể cầu quý giá đan dược, không phải ngươi muốn ăn liền có thể ăn được." Thở dài, Lâm Mục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu. "Tu luyện tốt khổ cực nha, người ta không muốn tu luyện rồi." Lăng Huyên Dung nhất thời một bộ tội nghiệp bộ dáng, xì hơi hướng về trên ghế sofa một co góc, một chút sức đều không có bộ dáng. Tu luyện vốn là đi ngược lên trời, không có như vậy nghị lực, làm sao có thể đạt được thực lực mạnh mẽ đâu này. Lâm Mục lắc đầu cười cười, méo méo lăng huyên dung gõ má. Thời gian không sai bị lắm, đều đi tu luyện đi. Ngày mai ta còn muốn đi một chuyến trường, nhìn xem bên kia bằng hữu có hay không xảy ra chuyện gì. Đuổi chúng nữ đều đi tu luyện, sau đó Lâm Mục cũng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lặng lẽ lên lầu. Lớp người đi liền chui vào đường bối bối căn phòng, vừa vặn đường bối bối cũng vừa từ trong phòng trong phòng vệ sinh đi ra, mái tóc đều vẫn là rớt xuống không hề có một chút muốn tu luyện dáng vẻ, hắc hắc, dĩ nhiên biết ta muốn đến, đã rửa thấm ngát, nét miệng lên một chút tà tà mỉm cười, không đợi thẹn thùng đường bối bối nói cái gì, lâm mục đem nàng bế lên, hai người lập tức ngã xuống trên giường, trong lúc nhất thời khắp phòng xuân sắc dập dờn. ta nhổ vào, cái này chết lâm mục, vừa về đến liền không đứng đắn, tại căn phòng cách vách tu luyện lang huyên dung, tuy rằng thực lực còn so ra kém đường bối bối, thế nhưng tu luyện thời gian lâu như vậy, lại tăng thêm có lâm mục đan dược trợ giúp. Thực lực đã sớm so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, tự nhiên cũng là đã đến thai thính mắt tinh mức độ. Gian phòng cách âm tuy rằng rất tốt, thế nhưng cũng không chịu nổi lỗ thai của nàng bén nhẹ thính giác, mơ hồ vẫn là có thể nghe được một ít nhẹ nhẹ tiếng thở gấp. Tu luyện một hồi sau đó nàng phát hiện thật sự là tập trung không được tinh thần, nhất thời giận rỗi một đầu chui vào trong chăn, mê đầu đại đi ngủ. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Lâm Mục thật sớm rời giường đã làm xong điểm tâm, rửa mặt sau khi xong liền rời nhà, vẫn là lòng tam qua lái xe, đưa hắn đưa hắn đến sân bay vé máy bay cũng là lòng Tăng ngày hôm qua cũng đã định tốt lắm phiếu vé. Khoảng thời gian này, các ngươi phối hợp một chút ẻn rổ hành động, thật tốt siêu tập một cái ngao ra tin tức, ta có tác dụng lớn, nhất định phải tra cẩn thận. Lâm Mục trước khi xuống xe dặn dò một câu, sau đó mang lên một cặp kính mát, bước nhanh đi vào đợi cơ đại sảnh. Máy bay rất nhanh sẽ bay lên, chỉ là nhắm mắt điều tức một hồi, máy bay cũng đã tại trường sân bay hạ xuống. Phi trường kiến thiết đương nhiên là không có Đông Hải Sa Hoa, bất quá Lâm Mục cũng không quan tâm những này. Ra sân bay sau tùy ý kêu một chiếc taxi, trực tiếp liền chạy nội thành đi rồi. Bởi vương trí xuyên quê nhà Thanh Phong huyện cách trường còn có một chút khoảng cách, cho nên hắn chuẩn bị đi tìm một taxi công ty, trước tiên thuê chiếc tiếp theo xe, sau đó lại mình lái xe đi Thanh Phong huyện, như vậy hội tương đối dễ dàng một điểm, cũng không dễ dàng bị người phát giác hành tung. Sau một tiếng, một chiếc mẹ xe đét xe Việt giá hoanh minh rời khỏi taxi công ty, tại trường nội thành trên đại đạo thật nhanh lái đi, để lại phía sau nỡ nụ cười người phục vụ đem sao phiếu trong tay không để lại dấu vết đút vào trong túi tiền. Thanh Phong Huyện ở vào trường thành phố vùng Đông Nam là một cái lịch sử thập phần lâu đời thị trấn, cổ thời điểm còn ra qua không ít văn nhân mặc khách, nơi đó danh thắng cổ tích cũng tương đối nhiều, nhưng là vì vị trí tương đối hẻo lánh, cho nên giao thông có chút không thế nào thuận tiện, cái này cũng là lâm mục tại sao thuê một chiếc xe việt dạng nguyên nhân. Tại không thế nào bằng phẳng trên đường nhỏ điên bá khoảng một tiếng, vào buổi trưa lâm mục rốt cuộc đi tới Thanh Phong Huyện thị trấn không lớn. Chỉ có chính giữa một cái đại lộ sửa cũng không tệ lắm, là một cái đường xi măng, hắn đường nhỏ của hắn đều là đường đá, nhìn lên so sánh một mạc. Dừng xe ở một nhà tiểu lâu nhỏ cửa vào, lâm mục đi vào tiểu lâu, tùy ý điểm đồng dạng ăn sáng, lại điểm một ít ấm rượu vàng, ngồi ở đó một bên thành thơi thành thơi bắt đầu ăn, một bên cẩn thận nghe người chung quanh huyên tuyên. Tiểu lâu loại địa phương này là thu thập tin tức ngầm tối nơi tốt, điểm này bất kể là cổ đại vẫn là hiện đại, đều là giống nhau, cũng không có gì quá lớn khác biệt Bởi vì người uống rượu đều là không nhịn được muốn thổi hơn mấy câu. Vừa mới bắt đầu Lâm Mục nghe được đều vẫn là chuyện nhà chuyện nhỏ, bất quá nghe về sau, một cái kỳ quái tin tức vẫn để cho hắn để cao sự chú ý, tâm thần hơi động, chu vi cái khác tạp tâm cũng đã bị hắn tự động che giấu, trong thai chỉ để lại cái thanh âm kia. Ai, gần nhất ra một cái chuyện kỳ quái, các ngươi khả năng còn không biết, chính là ta ra bên cạnh cái kia tòa nhà lớn a, buổi tối luôn có thanh âm kỳ quái truyền tới, như là tiếng rên rỉ, lại như là tiếng kêu thảm thiết có chút mơ hồ, như là từ chỗ rất xa chuyển tới, thế nhưng cẩn thận vừa nghe, lại phảng phất ở ngay gần. Làm sao sẽ? Chúng ta đều không nghe. Các ngươi cách khá xa, đương nhiên sẽ không nghe được á. Nhà ta liền sát bên tòa kia, tòa nhà lớn. Nếu không phải người ở đó hàng năm đều hội một lần trở về, ta thật muốn vào xem xem đến tột cùng có chuyện gì xảy ra a. Người ta chuyện trong nhà, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Liên đúng vậy a, chuyện của người ta, chúng ta cũng đừng có đi quản. Ai? Các ngươi không biết a? Ta đây cảm giác không ngủ ngon a. Mỗi ngày nghe cái thanh âm này, trong lòng gãi khó chịu, lại không thể nói cái gì, vậy trong nhà cũng không như là có người bộ dáng, ta cũng không tiện đi gõ cửa hỏi một câu, nói chung là giấu ở trong lòng không thoải mái. Nếu không, ngươi liền cút mẹ mày đi nơi đó trước tiên đợi mấy ngày, nói không chắc qua mấy ngày sau khi trở về, bên kia âm thanh quái dị sẽ không có. Đúng vậy, thực sự không được liền đi chỗ khác đợi mấy ngày, không nói những cái khác, huynh đệ nơi đó bất cứ lúc nào hoàn nền. Buổi tối các anh đây mấy cái uống chút rượu nói chuyện phiếm, lúc đó chẳng phải rất tốt? Không sai, dù sao lão bà người con gái đều không ở nhà, không bằng liền lên chúng ta cái kia vui đùa một chút. Ở nhà một mình đợi cũng không sức lực đúng không? Ở đằng kia một bàn người ngôn ngữ trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Mục Đại khái thăm dò cái kia người nói chuyện ra phương vị, trong lòng so sánh một cái lúc trước nhớ ký thanh phong huyện bản đồ, lập tức hiểu người đàn ông kia nói tòa nhà lớn, chính là Vương Chí xuyên tổ trạch. Uống cạn trong chén giọt cuối cùng rượu. Lại ngồi một lát sau đó lâm mục rời khỏi tiểu lâu, theo trong huyện thành si mang đại đạo một đường hoàng du du đi tới, thỉnh thoảng khoảng trừng quan sát trong huyện thành nhỏ tình huống. Cái này người của huyện thành nhóm vẫn là làm giản dị thật thà, dù sao cũng là một cái văn hóa lịch sử lâu đời địa phương, chịu đến đời đời kiếp kiếp ảnh hưởng vẫn tương đối sâu. Ven đường tùy ý có thể thấy được bán tranh chữ người, có chút chữ viết liền lâm mục cũng không khỏi trong lòng thầm khen một tiếng. Tại đại lộ trên đường si mang hoàng đãng gần 10 phút sau, lâm mục đi vào một cái cục gạch bày ra đường nhỏ. Cuối con đường nhỏ có một chỗ tòa nhà lớn, cái kia chính là Vương Trí Xuyên tổ trạch, cũng là Vương Trí Xuyên hàng năm đều muốn một lần trở về địa phương. Một bên trên có một hộ phòng ở so sánh nhỏ người ta, chính là vừa rồi tại tiểu lâu tố khổ người đàn ông kia ra, bây giờ là ban ngày, chút nào không nghe thấy người đàn ông kia nói âm thanh quái dị hội từ Vương Trí Xuyên trong nhà chuyển tới. Đi tới Vương Trí Xuyên nhà cửa lớn, Lâm Mục nhìn thấy trạch viện trên cửa chính to lớn đồng khóa còn khóa thật tốt, như là không ai bộ dáng. Bất quá Vương Chí Xuyên cũng là chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, tiến vào xa nhà không cần khai môn cũng là làm bình thường. Hơn nữa lần này Vương Chí Xuyên trở về còn không giống cảnh tượng của ngày xưa, là vì gặp người truy sát mới có thể né trở về, không nhất định liền sẽ doang chống khuya chiêng đi cửa chính, nói không chắc liền thừa dịp người không chú ý thời điểm vượt qua thật cao tường viện. Trung quanh liếc mắt nhìn, Lâm Mục thân hình lóe lên liền biến mất ở cửa lớn. Chương 630, mật thất dưới đất. Chương 629, mật thất dưới đất. Mặc dù lớn buổi trưa trên đường người đến người đi, đâu đâu cũng có dòng người hối hả, bất quá cũng không có người chú ý tới một người trẻ tuổi thân ảnh biến mất ở trên đường cái, mọi người vẫn như cũ từng người làm chuyện của chính mình, thân thiện cùng người quen trò chuyện. Lúc này, Lâm Mục đã đứng ở trong sân, vương trí xuyên tổ trạch diện tích hay là rất lớn, chống chân là một gian nhà đều có gần 200 bình phương, xem ra trước kia gia tộc ở cái này trong huyện thành nhỏ cũng hẳn là điều kiện người rất được ra. Trừ một cây một người ôm hết đại thụ bên ngoài, Trong sân cũng chỉ có đơn giản cái bàn đề, tại bên tay phải mở ra một chỗ mặt đất, gieo một ít hoa hoa thảo thảo, theo gió nhẹ thổi tới, thỉnh thoảng tung bay xuất từng luồn mùi thơm. Nhưng từ chung quanh cảnh tượng đến xem, chỗ này tòa nhà lớn bên trong xác thực không giống như là có người bộ dáng, chẳng những là cửa viện chói chặt, liền liền bên trong cửa phòng cũng là từ khóa lại, bốn phía cửa sổ đều thật chặt đóng lại, nhìn qua như là hồi lâu đều không có người trở về dáng vẻ. Bất quá lâm mục vẫn là phát giác một chút như thế bởi vì hắn bén nhảy khứu giác ở tòa này tòa nhà lớn bên trong phát giác một chút nhàn nhạt ngai ngái khí tức cái kia là huyết dịch vị đạo bất quá tựa hồ trong máu còn pha những thứ đồ khác cho nên nghe thấy lên có một tia ngọt ngào chán cảm giác này nếu như là tại lâm mục lên cấp đến tiên thiên cảnh trước đó đi tới nơi này nói không chắc liền lâm mục cũng không cách nào phát hiện một chút dị thường bởi vì thời gian đã qua rất nhiều ngày lưu lại ở trong không khí khí tức đã vô cùng đậm bạc bất quá lâm mục đã tiên cấp tới tiên thiên cảnh khắp mọi mặt thực lực đều tăng vọt một đoạn dài Tự nhiên liền thân thể phương diện các hạng tổng hợp tố tổ chất cũng đồng dạng thật to tăng cường, cho nên chỉ cần có một kia dị thường, đều không thể giấu giếm được hắn cảm giác ngại cảm. Ở trong sân đi rồi một vòng, Lâm Mục cẩn thận tra xét một phen chúng quanh cửa sổ cùng đóng cửa, phát hiện những này cửa sổ cùng môn đều là thật chặt khóa lại, chưa từng mở ra dấu hiệu. Phía trên cho bụi cũng là tích góp rất lâu bộ dáng, không hề giống là bị người động tới. Suy nghĩ sau một lúc, Lâm Mục thân hình lóe lên lại ra tường viện, đi tới phòng nước mặt sau, cẩn thận kiểm tra lại phía sau cửa sổ. Một phen kiểm tra, rốt cuộc khiến hắn phát hiện một chút đầu mối, cái kia chính là trong đó có một cánh cửa sổ, bên ngoài có hai cái nho nhỏ dấu ngón tay. Tuy rằng hai cái này dấu ngón tay đã bị mặt sau mấy ngày cho bụi che dấu, nhưng là cùng bốn phía càng ra thân hơn sau tích cho so sánh lên đến, rõ ràng muốn nhạt rất nhiều, chính là như vậy một cái nhẹ nhẹ chi tiết nhỏ, để lâm mục xác định vương trí xuyên nhất định là đã trở lại rồi. Còn như bây giờ vương trí xuyên phải hay không còn trốn ở nhà, cái này cần hắn sau khi đi vào mới có thể biết rõ rồi. Nếu Vương Chí Xuyên như vậy lặng lẽ tiệm về đến nhà, hắn đương nhiên sẽ không đi cửa trước quang minh tránh đại gõ cửa, cứ như vậy liền có rất nhiều người biết hắn đã tới nơi này, sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Cẩn thận kiểm tra một chút cái kia có dấu tay cửa sổ, Lâm Mục phát hiện nơi đó có một cái ám cách, ở phía trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, bên trong cửa sổ khóa lại lập tức nảy lên, lập tức cửa sổ cũng mở ra một tia khe hở. Nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, thân hình nhảy lên liền tiến vào trong phòng, sau đó Lâm Mục lại mang được rồi cửa sổ này mới có dáng xoay người cẩn thận đánh giá một phen trong phòng đồ vật chỉ nhìn một cách đơn thuần trong phòng bày sức liền biết đây là một giữa bảo tồn thật lâu tổ trạch hậu nhân hầu như không có gì động tới những thứ kia bốn phía bố trí còn cất giữ cổ đại phong cách liền bình phong vật này đều có trong nhà chia làm ba gian trung gian là phòng khách bốn phía chỉnh tề để hoàng hoa lê gỗ xưa một chỗ tựa lưng ghế lớn còn có một trường gỗ thật bàn bát tiên bày đặt ở nơi nào hai bên đều là phòng nhỏ dùng để ở người sử dụng Trong phòng cũng là gỗ thật lắp ráp giường cùng ngăn tủ. Từ nơi này chút trang sức nhìn lên, vương trí xuyên gia tộc trước đây cũng là thực lực khá là hùng hậu, để cái bàn kia ghế, tùy tiện một cái đều là người nhà bình thường dùng không nổi quý giá vật liệu gỗ chế tác. Bất quá tại trong phòng chung quanh nhìn một vòng mấy lúc sau, Lâm Mục cũng không hề phát hiện gì thường gì, cũng không có tìm được vương trí xuyên dấu vết lưu lại, trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn chỉ được ngồi ở phòng khách trên ghế thái sư, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần lên. Nơi này dù sao cũng là vương trí xuyên tổ trạch Tuy rằng Lâm Mục chỉ cần đem nơi này trở mình cái lộn trồng vó lên trời, nhất định sẽ phát hiện đồ vật gì, thế nhưng hắn cũng sẽ không như thế đi làm. Làm như vậy đối vương trí chí xuyên chính là cực lớn không tôn trọng rồi. Tốt khi nghe đến tiểu lâu người kia nói, mỗi đến lúc buổi tối, nơi này đều có thanh âm rất kỳ quái truyền tới. Lâm Mục dứt khoát liền chuẩn bị ở nơi này ngồi đến tối, nhìn xem đến tột cùng là cái dạng gì thanh âm của, khiến người ta nghe xong trong lòng gai khó chịu, thậm chí ngay cả cảm giác đều không ngủ được. Phản đang chờ cũng là chờ Lâm Mục ngồi ở trên ghế thái sư, lẳng lặng mà bắt đầu nhắm mắt điều tức lên, đối với hắn mà nói bất kỳ nhàn rỗi thời gian đều là tu luyện tốt thời gian, hắn cũng không giống như là Lăng huyên Dung lớn như vậy tiểu thư, tu luyện 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắt vách nhân ra truyền đến một ít động tĩnh, còn có một chút nói nhỏ nói chuyện thanh âm, đại khái là gia đình kia chủ nhân về tới thu thập một điểm đồ vật, bởi vì sau đó không lâu, Lâm Mục liền nghe đến sắt vách cửa chính của sân truyền đến khóa cửa thanh âm của Nhết miệng lên một chút cười khẽ, hắn tiếp tục tính tọa bất động chờ đợi lên, rất nhanh mặt trăng tựu chậm chậm được đưa lên, dần dần đã đến bầu trời chính vị trí giữa, tung xuống đầy trời ánh sáng màu bạc, đem cả viện đều phủ thêm một tầng xiêm y màu bạc. Đột nhiên, chính đang nhắm mắt tính tọa Lâm Mục trong giây lát mở hai mắt ra, một tia sáng chói nhất thời từ trong mắt nổ tung mà ra, liền ở vừa nãy trong chớp mắt ấy, hắn nghe được cái kia cái thanh âm kỳ quái, tuyệt đối là thống khổ tiếng rên rỉ, sơ lược hơi phân biệt, hắn liền biết thanh âm khởi nguồn con mắt hướng phía dưới quét qua, hắn lập tức tập trung vào mặt đất vị trí, cái thanh âm kia chính là từ dưới đất truyền tới, chẳng trách sắt vách cái kia hàng xóm luôn nói âm thanh như là từ chỗ rất xa truyền đến, thế nhưng cẩn thận nghe, lại cảm thấy khoảng cách cũng không phải rất xa, bởi vì mặt đất cách trở, để âm thanh có vẻ hơi nặng nghề, nghe tới dĩ nhiên là như là từ phương xa truyền tới, không khỏi bởi cách lấy mặt đất, lâm mục cũng nghe không hiểu cái thanh âm này đến cùng có phải không vương trí xuyên vọng lại. đứng dậy men theo cái thanh âm kia. Lâm Mục chậm rãi trong phòng chung quanh sưu tìm, ước chừng hao tốn 5 phút, hắn rốt cuộc xác định thanh âm khởi nguồn là ở bên trái trong phòng, chuyển tới vị trí phương có một cái to lớn gỗ thật ngăn tủ bày đặt ở nơi nào. Tại trong hộp tủ chung quanh cẩn thận kiểm tra rồi một phen, bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý địa phương, sau đó Lâm Mục mở hộp tủ ra, bên trong tủ phân ra tầng 3, mặt trên 2 tầng đều bày đầy quần áo cùng chăn, thế nhưng tối tầng dưới lại là trống không. Nhìn thấy một cái cái tình huống Lâm mục ngay lập tức sẽ ý thức được này tối tầng dưới e sợ có vấn đề, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Quả nhiên phát hiện tầng dưới là trống không. Tại bốn phía lục lọi một vòng sau, hắn mò tới một cái không dễ dàng phát giác tiểu nổi lên. Nhẹ nhàng nhấn một cái cái kia nhô ra địa phương. Tầng thứ ba phía dưới tấm ngăn ngay lập tức sẽ như một bên mở ra. Nguyên bản lúc gần lúc hiện rất nhỏ giọng rên thống khổ thanh âm, theo tấm ngăn mở ra lập tức trở nên rõ ràng lên. Nhìn tấm ngăn phía dưới đen thủi lùi thông đạo, Lâm mục không có do dự chút nào, ngay lập tức sẽ xuyên đi xuống. Thông đạo cũng không phải rất dài, là một cái thẳng đứng trống rông tỉnh nói, tung tích đại khái hơn 10 mét khoảng cách, hắn cũng đã hai chân giống tại kiên cố trên bùn đất, sau đó theo đen như mực thông đạo đi vào bên trong một khoảng cách, theo khoảng cách tiếp cận, cái kia thanh âm thống khổ càng ngày càng rõ ràng lên. Đã đến cuối lối đi, một cái nho nhỏ hình vuông không gian xuất hiện, bốn phía để rất nhiều giá gỗ nhỏ, lúc này giá gỗ nhỏ lên sớm đã trống rông rồi, chỉ là giải rác để một ít cái hộp nhỏ mà thôi, những kia cái hộp nhỏ cũng sớm đã bị người mở ra, lấy đi đổ vật bên trong tại hình vuông không gian cái kia chập trần không chừng ánh nến chiếu rọi xuống lâm mục nhìn thấy một cái chăm chú quyền giúp vào một chỗ thân ảnh nằm trên đất đang thống khổ nhiều lần xoay chuyển cái kia trầm thấp tiếng rên rỉ chính là từ trong miệng của hắn vọng lại đều ở gang tấc khoảng cách lâm mục lập tức liền đã xác định bóng người kia chính là biến mất vương trí xuyên một thân lắc mình tiến lên hắn lập tức nửa ngồi nửa quỳ đỡ dậy vương trí xuyên lúc này vương trí xuyên cắn chặt hàm răng cái trán đều là nhô ra gần xanh hiển nhiên đang liều mạng chịu đựng trong cơ thể to lớn đau đớn Cho dù bây giờ bị Lâm Mục nửa bế lên, Vương Chí Xuyên vẫn không có cái gì thành tỉnh ý thức, con mắt hơi hơi lật lên, lộ ra hơn một nửa cái tròng trắng mắt, hiển nhiên cực đoan thống khổ đã để hắn hầu như mất đi ý thức, căn bản vô pháp chú ý tới tình huống ngoại giới biến hóa. Biết thời điểm này câu hỏi không có tác dụng gì, Lâm Mục cũng liền làm không đi sóng phí thời gian nào, tay trái tại Vương Chí Xuyên trên người của một trận liên điểm, trong nháy mắt Vương Chí Xuyên trên người đau nhức liền hạ thấp rất nhiều, cả người cũng không như là lúc trước chết như vậy chết quyền rúc vào một chỗ rồi. Sau đó lâm mục lúc này mới nắm vương trí xuyên cổ tay, một tiêu ngưng tụ chân khí lập tức theo vương trí xuyên kinh mạch tiến vào trong cơ thể, ở trong người chung quanh du tàu một vòng, lâm mục vẻ mặt bắt đầu biến ngưng chọc lên. Một phen cẩn thận kiểm tra sau, lâm mục đã hiểu vương trí xuyên biến thành như vậy nguyên nhân căn bản rồi, là vì chúng rồi cổ độc, trên người ngoại thương cùng nội thương ngược lại là không có quan hệ gì, cũng chỉ là thương nhẹ mà thôi, sở dĩ sẽ có như vậy đau nhất, cái kia cũng bởi vì trong cơ thể cổ trùng chính đang không ngừng cắn xé vương trí xuyên ngũ tạng lục phủ Tại Lâm Mục chân khí cảm ứng được, lúc này Vương Chí Xuyên trong cơ thể ít nhất có hàng vạn con nhỏ bé cổ trùng, những này cổ trùng rậm rạp chẳng chịu bao trùm tại ngũ tạng lục phủ lên, không ngừng chấn động cánh, miệng nhỏ một mực tại cắn xé cơ quan nội tạng. Mạnh liệt như thế thống khổ, Vương Chí Xuyên lại có thể mạnh mẽ chịu đựng xuống, nếu như thay đổi người bên ngoài, lúc này khẳng định cũng sớm đã lớn tiếng gào lên đau đớn, chẳng mấy chốc sẽ ngất đi qua. Bất quá cẩn thận quan sát dưới, Lâm Mục cũng phát hiện một chút không bình thường địa phương. Cái kia chính là những này cổ trùng tuy rằng tại không ngừng mà can xé, thế nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh, tựa hồ có chút hữu khí vô lực dáng vẻ. Chương 631, cổ Độc Chương 630, cổ Độc Con mắt bốn phía hơi quét qua, Lâm Mục nhìn thấy Vương trí xuyên bên người chỗ không xa tán lạc rất nhiều trống không hộ gỗ nhỏ, vây tay, hắn đem một cái hộ gỗ nhỏ hốt tới ở trong tay, nhẹ nhàng ngửi một cái, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Những này dài mảnh hình dáng hộ gỗ nhỏ bên trong, nguyên bản giả bộ đều là một ít dư liệu. Từ bên trong tham dự dược liệu mùi vị là có thể phân biệt ra, vương trí xuyên trốn vào bên trong mật thất dưới đất, hơn nửa còn là muốn dựa vào những dược liệu này công hiệu đến chống cự trong cơ thể cổ trùng. Bất quá hiển nhiên những dược liệu này chỉ có thể kéo dài một cái cổ trùng tốc độ, cũng không thể từ trên căn bản tan dã những này cổ trùng, hoặc là đem các loại cổ trùng đều tiêu diệt hết. Cứ như vậy lời nói, vương trí xuyên trái lại muốn muốn so với bình thường chịu đựng thống khổ càng lớn. Bất quá cái này cũng là có một chút chỗ tốt, Cái kia chính là vô hình trùng kéo dài tự thân sống sót thời gian, nếu như không phải những dược liệu này công hiệu, vương trí xuyên hiện tại chỉ sợ cũng sớm đã chết rồi, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Suy tư một phen nên làm sao làm việc sau đó lâm mục phát hiện còn là nên đem vương trí xuyên biết rõ tình lại, bằng không rất nhiều chuyện không biết dưới tình huống, hắn cũng không có cách nào biện pháp trực tiếp động thủ, vạn một xảy ra vấn đề gì, muốn nhưng chính là vương trí xuyên mệnh. Cổ độc thuộc tính làm phức tạp. Hiện tại trong thời gian ngắn trong lúc đó hắn cũng không có cách nào xác định những này cổ độc đặc tính, chỉ có thể tạm thời trước tiên dựa vào chân khí đem cổ trùng mạnh mẽ áp chế. Thế nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, muốn liền vương trí xuyên phải đem trong cơ thể hắn cổ trùng hoàn toàn thanh trừ mới được. Nghĩ kỹ tạm thời thi triển biện pháp sau đó lâm mục lập tức để vương trí xuyên bình nằm xuống, lập tức hai tay đồng thời nhẹ nhàng đặt ở bụng của hắn. Hơi suy nghĩ bên trong đan điền hùng hồn chân khí lập tức như quần cuộn sông lớn bình thường mãnh liệt tôn trào mà ra. Nhanh chóng tràn vào vương trí xuyên trong cơ thể. Tại mạnh mẽ chân khí can thiệp dưới, vương trí xuyên trong cơ thể hết thảy cổ trùng đều bị tạm thời đuổi xa ngũ tạng lục phủ, chân khí đưa chúng nó bao quanh bao vây lại, xuyên thấu qua chân khí có thể xem đến những kia cổ trùng bị chân khí bao vây sau trở nên vô cùng cuồng bạo, không ngừng chấn động thật nhỏ cánh cắn xé chân khí. Liên ở cổ trùng bị Lâm mục Từ vương trí xuyên phủ tạng lên ra khỏi xuống sau đó vương trí xuyên ý thức cũng từ từ tỉnh táo lại, mồ hôi hột đầy đầu dần dần đã ngừng lại chạy xuôi. Lâm mục nhìn thấy lần này tình cảnh, vội vã nhẹ nhàng vỗ vỗ vương trí xuyên trước mặt gò má vương lão ca vương lão ca tỉnh lại đi nhẹ giọng kêu hai tiếng sau lâm mục nhìn thấy vương trí xuyên rốt cuộc hư nhược mở hai mắt ra lâm lão đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này vương trí xuyên tỉnh lại sau đó cả người còn bối rối một quãng thời gian sau đó mới phản ứng lại đây là tại hắn tổ trạch bên trong mật thất dưới đất lâm mục rõ ràng xuất hiện tại bên cạnh hắn nhất thời có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhỏ giọng hỏi vương Láo ca nếu không phải ta không xa ngàn dặm tìm đến nơi này chỉ sợ ngươi liền muốn không chịu nổi, làm sao chúng rồi lợi hại như vậy cổ độc? Tiền A Toại, Nét Lâm mục lắc đầu cười cười, đỡ Vương Chí Xuyên ngồi dậy. Sau đó từ bên cạnh cách đó không xa tìm một bình nước đưa cho Vương Chí Xuyên. Vừa nãy đau đầu đầy mồ hôi, hiện tại cũng là cần bổ sung nhất điểm thủy phần. Ai, đừng nói nữa. Lần này nhưng là ngã xuống cái ngã nhào, tuy rằng tổ trạch bên này ta lưu một chút làm dược liệu quý giá, bất quá hoàn toàn không phải sử dụng đến, chỉ có thể tạm thời để cổ độc phát tác chậm trễ một ít không thể hoàn toàn trừ tận gốc cái này lợi hại cổ độ Vương Trí xuyên uống một hớp, lúc này mới hơi chút khôi phục một điểm tinh thần, sau đó vừa nhìn về phía Lâm mục hỏi, Lâm lão đệ, ngươi còn chưa nói làm sao tìm tới nơi này, cái này mật thất dưới đất ta nhưng là chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói khởi qua. Ta vốn là đi trước Quảng Châu tìm được ngươi rồi, đi rồi sau mới phát hiện ngươi một tháng trước muốn xin nghỉ rời khỏi hích Lâm công quán, sau đó ta lại tìm văn tính trưởng, sau tìm tới sư phụ dương. Thông qua sư phụ Dương bên kia mới biết Vương lão ca cái này tổ trạch vị trí, sau đó ta đã tìm được nơi này. Lâm mục cười cười nói, ta tại thị trấn một cái trong tiểu lâu, lúc ăn cơm nghe có người nói buổi tối tổng nghe được bên cạnh tòa nhà lớn bên trong có thanh âm quái dị truyền tới, nhưng là vừa không tìm được nguyên nhân, cẩn thận nghe một hồi, ta liền biết hắn nói chính là Vương lão ca tòa nhà. Lâm lão đệ quả nhiên là vô cùng cẩn thận, chỉ dựa vào điểm này manh mối liền có thể tìm tới cái này mật thất dưới đất, lão ca thật là bội phục không biết Lao Dương bên kia tình huống thế nào. Lúc đó hai chúng ta bị đuổi giết, hắn bị thương khá là nặng. Ta liền dẫn ra phía sau những người kia. Sau đó hai người liền mất đi liên hệ rồi. Vương Chí Xuyên Hư nhược cười cười, gật đầu một cái nói, hắn đối với Lâm Mục vẫn là làm thưởng thức và tín nhiệm. Tuy rằng hai người biết thời gian không lâu, gặp mặt cũng là chỉ gặp qua một lần mà thôi. Thế nhưng là đã như là bạn tri kỷ thật lâu bạn cũ, có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Sư phụ Dương tình huống hơn ngươi một điểm, trong cơ thể không có chúng cái gì kịch độc. Bất quá thương thế của hắn cũng là rất nặng, chỉ là không có thương tới phụ tạng cùng kinh mạch, thế nhưng tâm mạch bị người phong bế, nếu như ta lại chậm đến một chút thời gian, sư phụ Dương chỉ sợ cũng không thể cứu được. Khe khẽ lắc đầu, lâm mục thở dài nói, lúc đó ta đến thời điểm, Dương Lão ca đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi, may mà ta động tác nhanh, đưa hắn cứu lại một mạng, cái kia trần song hải ra tay thật đúng là tàn nhẫn, đối năm đó sư huynh đều có thể tuyệt tình như vậy. Xem ra Lão Dương đã đem sự tình đều nói cho người biết, ai lúc đó ta tiểu không đồng ý đi tìm cái kia trần soong hải thế nhưng lão dương kiên trì muốn đi nhiều năm như vậy bằng hữu ta cũng chỉ có thể liệu mình cùng hắn đi một lần rồi không nghĩ tới lại là vừa vặn chúng rồi đối phương mai phục vương trí xuyên đoán hận thở dài trừ chúng ta ở ngoài lúc đó còn mời cái khác vài bằng hữu hiện tại cái này những người này đoán chừng cũng là chết thì chết thương thì thương những người kia ra tay thực sự là quá độc ác, hoàn toàn không lưu người sống hạ tử thủ đương nhiên những kia đều là ma giáo mọi người một khi động thủ Tuyệt đối không có lưu các ngươi người sống khả năng, dù sao bọn hắn cũng muốn hết khả năng không chế tiếng gió, không nên quá sớm để người ta biết ma giáo đã tái xuất giang hồ rồi. Lâm Mục gật gật đầu, chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Người của ma giáo? Vương Trí Xuyên nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Mục khó có thể tin mà hỏi. Lâm Mục đem tham gia lục gia đại hội luận võ một ít chuyện nói cho Vương Trí Xuyên nghe xong một lần, sự thực thắng hùng biện, nghe được những chuyện này, Vương Trí Xuyên cũng không có cái gì nghi ngờ rồi. Ma giáo tái xuất giang hồ đã là chắc chắn sự tình, bọn hắn chỉ là không gặp may, đụng phải trong đó một làn sóng mà thôi. Thật là không có nghĩ đến, ta vương trí xuyên sinh thời lại còn có thể tình cờ gặp người của ma giáo, những này ma giáo dư nghiệt không phải đã biến mất rồi mấy trăm năm lâu dài sao. Xem ra bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Một lòng muốn muốn lần nữa nhiễu loạn giang hồ yên ổn trật tự. Bất đắc dĩ lắc đầu, vương trí xuyên thở dài nói ra, bất quá những này theo ta cũng không có cái gì quan hệ, ta đã là cái người sắp chết. Đợi được những này cổ độc lần nữa phát tác thời điểm, đoán chừng cũng chính là ta cách cái chết không xa lốt. Này nhưng không nhất định, Vương lão ca, cổ độc mặc dù so sánh so sánh nan giải trừ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, coi như là không có giải dược, mạnh mẽ giải trừ ta cũng là có niềm tin chắc chắn, chỉ là cần Vương lão ca phối hợp một phen mà thôi. Lâm Mục lắc đầu nói, Lâm lão đệ, thương thế của ta có thể so với Lao Dương phiền phức hơn nhiều, Lao Dương dù sao không có trúng độc, chỉ là tâm mạch bị bế tắc rồi. Ta đây một thân cổ độc muốn loại bỏ, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy." Vương Chí xuyên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ký thực trong lòng hắn có gì nếm không muốn mở ra trên người cổ độc, thế nhưng này trong thời gian ngắn cổ độc đã hành hạ hắn rất lâu, trong quá trình này, hắn cũng đã được kiến thức cái này cổ độc lợi hại, không phải vậy chính hắn sớm đã đem cổ độc mở ra." Bản thân Vương gia đối y thuật cái này một khối vẫn hơi hiểu biết, lại tăng thêm đương nhiên cũng đã nhận được thần nông bách thảo kinh bản thiếu, thêm vào mấy trăm người cẩn thận nghiên cứu, cũng phát minh không ít liệu pháp thế nhưng những phương pháp này đối phó cổ độc là chẳng có tác dụng gì nếu là lúc trước lời nói hay là ta còn thực sự là không có niềm tin chắc chắn gì bất quá ta trước đây không lâu mới vừa tiến cấp tới tiên thiên chi cảnh đối phó những này cổ độc vẫn có một ít nắm chắc vương lão ca thật sự quyết định không thử nghiệm một phen liền trực tiếp từ bỏ lâm mục nhìn vương trí xuyên cười nói ngươi tiến cấp tới tiên thiên cảnh vương trí xuyên kinh ngạc nhìn lâm mục trong mắt là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị đương nhiên thật trăm phần trăm Lâm Mục gật gật đầu, hơi tán phát một điểm tiên tiên cảnh cao thủ khí thế cho Vương Trí Xuyên nhìn xem, Vương Trí Xuyên một chút dưới sự cảm ứng, nhất thời gật đầu liên tục. Lúc trước ta lần thứ nhất thấy đến Lâm Lão Đệ thời điểm, liền cảm thấy Lâm Lão Đệ tuyệt không phải vật trong ao, không nghĩ tới vừa mới qua đi không thời gian bao lâu, Lão Đệ ngươi cũng đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh, chân chính nhất phi trùng tiên, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Vương Trí Xuyên thập phần cảm khái nói ra, cũng là gặp may đúng dịp mà thôi. Bằng không coi như là ta cũng không chắc chắn nhanh như vậy lên cấp đến tiên thiên cảnh, trước tiên không nói những thứ này, cái này cổ độc, vương láo ca còn nhớ là làm sao bên trong sao. Lâm mụ khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười, sau đó lại nghiêm túc hỏi. Lúc đó ta bị những người kia đẩy vào núi lớn, chỉ lo hướng quê nhà cái phương hướng này thoát thân, ngược lại cũng đúng là không có làm sao chú ý, tựa hồ là hút vào một chút xương ngủ, trước lúc này ta chỉ là bị thương, thế nhưng hút vào này chút xương ngủ sau đó ngay lập tức sẽ cảm thấy trong cơ thể có chút không khỏe. Vương trí xuyên nỗ lực hồi tưởng một phen, theo sau tiếp tục nói, bất quá lúc ấy ta cũng không dám dừng lại cẩn thận kiểm tra, chỉ có thể tiếp tục thôi thúc chân khí liều mạng đào tẩu, cuối cùng rốt cuộc bỏ qua rồi những người kia, về tới tổ trạch sau ta mới phát hiện trong cơ thể chúng rồi cổ đầu. Nếu như là xương mù hình dáng lời nói, xem ra những này hẳn là thành phẩm cổ chúng rồi, nói như vậy lời nói, sử dụng những kia cổ trùng người tất nhiên là hầu như có thể nhất định là người miêu, trừ bọn họ ra bên ngoài, người ngoài cơ hội là sẽ không cổ trùng bồi dưỡng phương pháp. Lâm Mục Chìm suy tư một chút nói ra. Người miêu. Lẽ nào bọn hắn cũng gia nhập ma giáo. Bọn hắn không phải vẫn luôn tỷ thế không ra đấy sao. Vương Chí Xuyên nghe vậy nhất thời biểu hiện chấn động. Chương 632, phá sâu độc. Chương 631, phá sâu độc. Tạm thời ta cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Dù sao người miêu một mực vẫn cư ở một góc. Cùng thế nhân cơ hội giao thiệp cũng rất ít. Thế nhưng loại này bồi dưỡng thành thục cổ trùng phương pháp. Đích thật là chỉ có thuần tránh người miêu mới hiểu được. Cụ thể là tình huống thế nào? còn cần trở lại thật tốt điều tra một phen mới biết lâm mục lắc lắc đầu hắn hiện tại cũng không thể nói rất khẳng định chỉ có thể đại khái suy đoán một phen bất quá dựa theo hắn hiểu biết tình huống đến xem chuyện này trên căn bản cũng là không rời mười không sẽ có cái gì quá lớn sai lệch chỉ mong không phải người miêu thật sự gia nhập ma giáo nếu là như vậy người của ma giáo thì càng thêm khó đối phó rồi vương trí xuyên gật gật đầu nhẹ giọng thở dài người miêu thế lực nhưng là nhất cổ không kém thế lực năm đó miêu cường quy mô lớn xâm lấn trung nguyên Dựa vào một tay quỷ dị cổ độc chi thuật, nhưng là cơ hồ đem toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm đều đánh ngã, nếu như không phải cuối cùng Trung Nguyên ra vài tên tuyệt thế cao thủ, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng nổi. Coi như là như vậy, Trung Nguyên Võ Lâm cũng bị Miêu Cương người bắt đi rất nhiều bảo vật quý giá, trong đó liền bao quát rất nhiều Võ Lâm bí tịch cùng với quý trọng đan dược, Lâm Mục sở học lục mạch thần kiếm sách quý, hay là tại một trô Miêu Cương trong di tích phát hiện. Chờ một lúc ta sẽ cho Vương lão ca cẩn thận kiểm tra một phen trong cơ thể cổ trùng tình huống nghĩ biện pháp loại bỏ những này cổ trùng, đến lúc đó khả năng cổ trùng có thể sẽ có một ít kịch liệt phản ứng, Vương lão ca ngươi phải nhị điểm, ta sẽ mau chóng. Lâm Mục dặn dò một phen. Được, cứ việc vương tay hành động đi, ông trời để Lâm lão đệ tìm đến nơi này, nói rõ ta Vương Chí xuyên mệnh không có đến tuyệt lộ, nói không chắc thật có thể mở ra cái này đáng chết cổ độc. Vương Chí xuyên ngược lại là sảng khoái, ngựa đầu uống cạn trong bình nước, lập tức bình nằm ở trên mặt đất. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó trở tay ở phía sau loán một cái. Lập tức từ trong nhẫn lấy ra châm cứ bao, để Vương trí Xuyên mở ra nửa người trên quần áo, trước tiên lấy ra 12 cây ngân châm, tại Vương trí Xuyên ngực bụng trong lúc đó liền chất thập nhị nơi đại huyệt, hết thảy ngân châm liền lên xem thì dường như một cái cuốn lượn cự long. Cái này trận thế tại Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp bên trong tên là Khốn Long trận, chủ yếu là đem trong cơ thể dị vật nuốt lại, phòng ngừa dị vật thường tổn thân thể, chuyên môn đối phó những kia không thuộc về thân thể ngoại lai đồ vật, cũng là Lâm Mục tiến cấp tới Tiên Thiên cảnh sau có khả năng sử dụng cao cấp trận thế. Tại vương trí xuyên bên ngoài thân dùng ngân châm bày ra trận thế sau đó vương trí xuyên trong cơ thể lập tức liền có biến hóa rõ ràng, một đạo kỳ lạ lập trường nhất thời mơ hồ xuất hiện, đem trong cơ thể cổ trùng cùng hắn phụ tạng của hắn chia làm hai bộ phận. Chỉ là bởi vì lâm mục vẫn không có rót vào chân khí, cho nên cái này trường lực nhìn lên cũng không phải phi thường mạnh mẽ, tựa hồ cổ trùng dùng chút khí lực, liền có thể đột phá cái này trường lực, bất quá lâm mục cũng không hề để ý những này, mà là tiếp tục lấy ra còn dư lại ngân châm, dương tay nhẹ nhàng vung lên những tia ngân chấm ngay lập tức sẽ bay đến không trung, trôi nổi ở vương trí xuyên thân thể trên không. Lúc này Vương Trí Xuyên đã lẳng lặng nhắm hai mắt lại, toàn thân bắp thịt đều thả lỏng ra, xem ra hắn đã yên tâm đem thân thể giao cho Lâm Mục xử lý. Lâm Mục hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức một hồi sau đó đem khí tức trong người điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, sau đó hơi suy nghĩ, bên trong đan điển chân khí nhất thời chen chúc mà ra, từ toàn thân các nơi thấu đi ra, đem trước người Vương Trí Xuyên hoàn toàn bao vây lại. Rất nhiều chân khí tràn vào Vương Trí Xuyên trong cơ thể, đã nhận được chân khí giúp đỡ, mới vừa mới bày xuống khốn long trận thế lập tức phát huy ra tác dụng to lớn, một đạo phi thường cường đại trường lực trong nháy mắt xuất hiện, trong thời gian ngắn liền quét ngang trong cơ thể hết thể cổ trùng, đem những kia cổ trùng tất cả đều khốn lại với nhau. Con này là bước thứ nhất, vây khốn cổ trùng cũng không có tác dụng gì, trọng yếu nhất hay là muốn đem cổ trùng tiêu diệt hết mới được, nếu như nếu không, chỉ cần lâm mục vừa rút lui cách khốn long trận thế, những này cổ trùng liền sẽ một lần nữa ăn mòn vương trí xuyên phủ tạng bị mạnh mẽ tụ lại lại với nhau, cổ trùng trở nên càng thêm điên cuồng, biến thành một đoàn đông ngịt bóng mờ, ở trong người điên cuồng vật mèo, nếu như bây giờ có khả năng đem chút cổ trùng chuyển ra ngoài thân thể, mắt thường đều có thể nhìn nhìn thấy một cái đoàn như là khói đen thứ tầm thường. Cổ trùng bắt đầu điên cuồng rẽ rủa thời điểm, Lâm Mục rõ ràng cảm thấy chân khí trôi qua tốc độ tăng nhanh không ít, đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này tiêu hao chân khí tốc độ vẫn là có thể duy trì ở, thế nhưng cũng không thể như thế một mực duy trì. Khổ Sở suy nghĩ một hồi sau đó Lâm Mục cũng không có cái gì biện pháp hay, lẳng lặng nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung rung động nhẹ nhẹ ngân châm, một tia sáng đột nhiên từ trong đầu của hắn tránh qua. Từng cây từng cây ngân châm giống như là từng trôi thật nhỏ kiếm, tại trên kiếm đạo hắn lục mạch thần kiếm đã là đương đại cao cấp nhất tuyệt thế kiếm pháp, nếu như mượn những ngân châm này đến thi triển lục mạch thần kiếm, đem kiếm khí thông qua ngân châm dẫn vào vương trí xuyên trong cơ thể, đến đối những kia cổ trùng tiến hành quy mô lớn sát thương. Nghĩ tới cái phương pháp này sau, Lâm Mục ngay lập tức sẽ bắt đầu thử nghiệm lên, đem cổ trùng tụ tập khối không khí từ lồng ngực nơi chuyển chuyển qua bụng, tránh được trong cơ thể những kia trọng yếu cơ quan nội tạng, sau đó những kia còn lại ngân châm tất cả đều cắm vào bụng vị trí. Hai tay thủ thế liên tiếp biến ảo, từng đạo kiếm khí ngay lập tức sẽ bắt đầu ở trong tay liên tiếp điểm ra, theo cắm ở vương trí xuyên bụng ngân châm tiến vào trong cơ thể. Tay trái ngón tay cái, chính là thủ thái âm phía kinh, sử dụng kiếm pháp tên là thiếu thương kiếm, hắn đặc điểm là kiếm lộ hùng tráng khoẻ khoắn, rất có kinh động thiên hạ.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 Hắn đặc điểm là nhẹ nhàng cấp tốc, tay trái ngon út, chính là thủ thái dương ruột non trải qua, sử dụng kiếm pháp tên là thiếu chạy kiếm, hắn đặc điểm là chợt đến chợt đi, biến hóa tinh vi. Sáu đường kiếm pháp không ngừng biến ảo, hiện tại Lâm Mục đem kiếm khí áp súc khống chế ở hồi 60, đây là hắn lên cấp tiên thiên cảnh sau thực lực lần thứ 2 tăng vọt về sau kết quả, nguyên bản chỉ có thể thuần thụ khống chế 45 về đích áp súc, bây giờ áp súc cực hạn nhưng là tăng lên tới 80 về. Kiếm khí bén nhọn tiến vào vương trí xuyên trong cơ thể sau đó Lâm Mục khống chế những kia kiếm khí thật lực không nên thương tổn đến vương trí xuyên bản thân, mà là xuyên thấu tiến cái kia khối không khí, đang giận đoàn bên trong không ngừng xoắn vào, đối cổ trùng tiến hành sát thương. Nhưng là những kia cổ trùng thật sự là quá mức nhỏ bé, kiếm khí một khi va vào chúng nó, chỉ có thể đem bọn họ đụng tản ra ngoài đến, đối với chúng nó cũng không thể tạo thành cái gì hữu hiệu sát thương, cho nên tuy rằng nhìn qua có chút giận đoàn bị kiếm khí xoắn vào lòng trời lở đất, nhưng kỳ thật bên trong cổ trùng tử thương thật sự là có hạn. Đối mặt đến hàng mấy chục ngàn cổ trùng, kéo dài như vậy nữa lời nói e sợ không đợi những này cổ trùng chết hết lâm mục chân khí liền muốn trước tiên tiêu hao đi dạo hắn hiện tại nhưng không đơn thuần là duy trì kiếm khí đồng thời còn muốn duy trì khốn long trận thế vận chuyển tâm niệm cấp chuyển dưới lâm mục lập tức hiểu nguyên nhân gì hay là bởi vì kiếm khí uy lực không có tác dụng đến cổ trùng trên người của đưa đến cổ trùng tuy rằng lăn qua lộn lại lăn khắp nơi động thế nhưng tử thương có hạn việc cấp bách chính là muốn để kiếm khí đối cổ trùng tiến hành hữu hiệu sát thương nhưng là phải đối cổ trùng tạo thành sát thương Liên tất cần phải kiếm khí tận lực thay đôi nhỏ, như vậy năng lực công kích được cổ trùng, mà không phải sẽ chỉ làm cổ trùng bắn ra đi sang một bên, nhưng là phải khống chế kiếm khí thay đôi nhỏ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kiếm đạo cao thủ tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm thời gian, có thể mang kiếm khí thay đôi nhỏ là tia hình dáng, loại này hóa kiếm là tia năng lực, coi như là tu chân giả bên trong kiếm tu nhóm, cũng chí ít cần muốn đi vào hóa thần kỳ sau năng lực nắm giữ. Năm đó Lâm Mục tự nhiên là có thể sử dụng tới hóa kiếm là tia loại này cao cấp kiếm đạo kỹ xảo, thế nhưng trước mắt thực lực của hắn nhưng là xa xa không đủ, tự nhiên là không thể nào xử được, nếu nói như vậy, con đường thứ nhất cũng đã bị chắn chết rồi. Một con đường đi không thông, Lâm Mục ngay lập tức sẽ bắt đầu suy tư con đường thứ hai, hiện tại kiếm khí cũng không phải không cách nào sát thương cổ trùng, mà là vì cổ trùng bị kiếm khí va chạm thời điểm sẽ tới nơi sông, bởi vì hình thể nhỏ bé không chịu lực, cũng không phải là bởi vì kiếm khí uy lực không đủ đã như vậy lời nói vậy thì nghĩ biện pháp để cổ trùng không thể tránh khỏi trong mắt tinh quang lóe lên lâm mục tạm thời đình chỉ kiếm khí vận chuyển sau đó đem chân khí rất nhiều chuyển vào khốn long trận thế bên trong thật to tăng cường khốn long trận thế bi lực đoàn kia vốn là chăm chú chói buộc cổ trùng khối không khí nhất thời biến càng gia tăng hơn cùng nhau bên trong cổ trùng đều bị áp xúc phát ra một trận sắc nhọn đều to âm thanh vô cùng hỗn độn chói tai lâm mục thông qua chân khí nghe được tiếng thứ nhất sau liền lập tức cắt đứt loại thanh âm này liền hắn nghe xong đều cảm thấy có chút màng thai chấn động cảm giác. Không ngừng hướng về khốn long trận thế lực bên trong truyền vào chân khí, khốn long trận thế phát ra trường lực cũng là càng ngày càng mạnh, cuối cùng nguyên bản đủ có một cái nắm tay lớn nhỏ khối không khí, hiện tại đã trở nên không đủ to bằng nửa cái nắm đấm tiểu. Mắt thấy như thế nào đi nữa tăng cường chân khí uy lực, khối không khí cũng không có cách nào áp súc càng nhỏ, lâm mục biết thời cơ đã đến, trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay lần thứ hai liên tiếp điểm ra, Vô số kiếm khí nhất thời theo ngân châm trào vào vương trí xuyên trong cơ thể. Những này kiếm khí vừa tiến vào trong cơ thể sau đó ngay lập tức sẽ từ bốn phương tám hướng đối với khối không khí phát khởi công kích mãnh liệt, bởi cổ trùng hoạt động không gian đã bị ép co lại tới cực điểm, liền tính bản thể của chúng nó rất nhỏ, cũng vẫn là hoàn toàn thừa nhận lấy lục mạch thần kiếm vi lực. Ở tình huống như vậy, cổ trùng tử vong tốc độ lập tức đề được đưa lên, chỉ trong chốc lát, khối không khí bên trong cổ trùng tiểu lấy đã tử vong 2/3, đủ để chứng minh lục mạch thần kiếm vi lực chi mãnh liệt. Làm thật không phải nói khoác đi ra ngoài. Theo lâm mục không ngừng phát ra kiếm khí công kích, khối không khí bên trong cổ trùng cũng đang nhanh chóng chết đi, khối không khí bản thân trở nên càng ngày càng nhỏ. Theo cuối cùng một đạo kiếm khí phát ra, vương trí xuyên trong cơ thể hết thể cổ trùng rốt cuộc tuyên bố hoàn toàn biến mất. Chương 633, tặng thạch. Chương 632, tặng thạch. Theo một điểm cuối cùng cổ trùng đang giận đoàn bên trong biến mất, lâm mục thật dài thở vào một cái, lúc này khoảng cách vừa nay đã qua trọn vẹn hơn 2 giờ có thể thấy được những này cổ trùng khó chơi, có thể tại lục mạch thần kiếm chống đỡ dưới đều chống đối lâu như vậy, những này cổ trùng lai lịch cũng là thật không đơn giản. trầm dãi sơ tán rồi vương trí xuyên trong cơ thể kiếm khí, lại thu hồi trên thân thể cắm vào những kia ngân trầm, sau đó lại đem khốn long trận thế cho triệt tiêu rồi. đến một bước này, vương trí xuyên thương thế trị liệu mới xem như là cuối cùng kết thúc. cùng dương nghiễm khánh so ra, vương trí xuyên thương thế muốn xỉn khôi phục nhiều, dù sao trong cơ thể hắn bị thương nguyên bản là không nặng. Chỉ là bởi vì chúng rồi cổ độc mới biến thành bộ dáng này, cho nên nhìn lên có chút dọa người mà thôi, thế nhưng chỉ phải giải quyết cổ độc, khôi phục lại tốc độ liền muốn rất xa vượt qua dương Nghiễm cánh rồi. Được rồi, Vương Láo Ca, lần này rốt cục hoàn toàn giải quyết xong mắt, Thu hồi châm cứu bao, Lâm Mục nhẹ nhõn cười nói. Nghe được Lâm Mục lời nói, Vương Trí xuyên một cái cá chép nhẹ, trực tiếp ngồi dậy, sau đó chân khi ở trong người vận chuyển một phen, ngay lập tức sẽ phát hiện trong cơ thể ung dung dị thường rốt cuộc cũng không còn lúc trước loại kia sống không bằng chết cảm giác thật sự là quá tốt thật sự là quá tốt trên mặt tràn đầy cao hứng bừng bừng vẻ mặt Vương Chí xuyên nắm thật chặt lâm mục thủ không được luôn miệng nói người tầm thường căn bản vô pháp ngẫm lại nghĩ khoảng thời gian này một mình hắn tại mật thất dưới đất này âm u bên trong không gian là làm sao vượt qua mỗi một lần đến cổ động phát tác thời gian hắn đều giống như tại bên bờ sinh tử không ngừng bồi hồi bình thường có rất nhiều lần hắn đều muốn không phải kiên trì rồi cứ như vậy đi thôi chết rồi trái lại xong hết mọi chuyện thế nhưng nghĩ tới trong lòng phần kia kiên trì hắn lại sống sờ sờ gắng gượng vượt qua cho dù là không có cách nào mở ra cổ trùng đầu hắn cũng phải gượng đến cuối cùng một khắc lên trời phảng phất là nhìn thấy nội tâm hắn phần này kiên trì rốt cục để lâm mục tại thời khắc sống còn chạy tới nơi này thuận lợi tìm xuống đất mà thất nếu như không phải như vậy lời nói e sợ lấy vương trí xuyên lúc trước trạng thái cũng thì không cách nào kiên trì quá lâu thời gian đúng rồi lâm Lão đệ trước ngươi đi nói quảng châu tìm ta Là có chuyện gì không? Mừng rõ tự lẩm bẩm một phen sau đó vương trí xuyên này mới nhớ tới Lâm Mục là chuyên môn đi Quảng Châu tìm hắn, nhất thời thu hồi nụ cười trên mặt, tò mò hỏi. Đương nhiên, hơn nữa là chuyện tốt. Lâm Mục gật đầu cười cười, không biết vương lão ca hay không còn nhớ rõ lúc trước tặng cho ta tàn quyển thần nông bách thảo kinh thời gian nói. Nói. Vương trí xuyên nhất thời hơi sững sở, đến nửa ngày mới về nghĩ tới, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, lao đệ, ngươi sẽ không nói là không tức thạch chứ ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, vật này hiện tại đoán chừng đã sớm tuyệt tích rồi. hắc hắc, vương láo ca, khổng tước thạch đích thật là vô cùng ít rồi, cơ hồ không làm sao có thể nhìn thấy tung tích của nó rồi. bất quá địa cầu lớn như vậy, đều là còn có như vậy một chút. trước đây không lâu ta liền được một khối. lâm mục lắc đầu cười cười, đưa tay tiến vào túi áo, một vùng nhỏ bé không thể nhận ra hắc quang lóe lên, một khối gần như có hai cái to bằng đầu ngón tay khổng tước thạch liền xuất hiện tại trong tay hắn, dĩ nhiên không phải cái kia cả khối khổng tức thạch. Mà là bị hắn trước đó đã cắt một khối xuống Móc ra khối này khổng tức sau đá Hắn đưa cho trận mắt ốc mồm vương trí xuyên Thẳng đến đem khổng tức thạch lấy vào tay trong Vương trí xuyên như cũng là một mặt ngơ ngác biểu lộ Quả thực không thể tin tưởng trước mắt tảng đá chính là trong truyền thuyết khổng tức thạch Nhìn kỹ một chút, vương láo ca Nhìn xem có phải hay không là người muốn tìm khổng tức thạch Thất thanh nở nụ cười Lâm mục cũng lý giải vương trí xuyên vì sao lại như vậy Đối với những thứ này chế thuốc người mà nói Khổng Tước Thạch tồn tại không thua gì bất luận một loại nào thần kỳ vật phẩm, trong lúc này có thể tăng cường bất kỳ dược liệu tính năng năng lực, quả thực chính là vì luyện dược sư nhân vật đặc biệt. Vương Chí xuyên gia tộc trước đó cũng đang phương diện chế thuốc rất có chiến tích, chỉ là đến cuối cùng gia đạo sa sút, đưa đến gia tộc không có kế thừa truyền thừa này, chỉ có Vương Chí xuyên bởi vì cá nhân hứng thú, mới đối phương diện chế thuốc nghiên cứu một phen, cái kia vài tờ thần nông bách thảo kinh mạnh vỡ, cũng là vương gia truyền xuống bà bối. Thật sự, này dĩ nhiên đúng là Khổng Tước Thạch Vương trí xuyên hai tay run run, cẩn thận kiểm tra trong tay hai ngón tay độ lớn khổng tức thạch, lúc trước hắn và Lâm Mục lúc nói, cũng không coi ôm cái gì hy vọng, chỉ là vừa nói như thế mà thôi, không nghĩ tới bây giờ Lâm Mục rõ ràng thật sự đem khổng tức thạch tìm tới. Hàng thật đúng giá, đây tuyệt đối chính là khổng tức thạch. Lâm Mục gật gật đầu, lúc trước tìm được thời điểm ta cũng kinh ngạc một phen, bất quá khi tràng nghiệm chứng dưới, đã xác nhận là khổng tức thạch không lầm, lúc này mới đưa nó dẫn theo trở về, chuyên môn tìm vương lão đến rồi. Vật này quá trân quý, lão đệ, ngươi vẫn là lấy về đi, cái kia vài tờ mảnh vỡ không đáng khối này không tức thạch. Mặc dù biết trong tay Thạch Đầu phân Lượng, thế nhưng Vương trí Xuyên như trước kiên định lắc đầu, đem khối này không tức thạch có nhét trở về Lâm Mục trong tay, lão ca lúc trước nói như vậy, chỉ là không muốn để cho ngươi vô cớ thu người chỗ tốt, cũng không hề thật sự muốn cho ngươi đi tìm kiếm khổng tức thạch. Lâm Mục lần này là thật sự ngẩn người một chút, hắn không nghĩ tới Vương trí Xuyên lại có thể đem gần ngay trước mắt không tức thạch trả lại cho hắn, loại vật này giá trị hắn trong lòng hiểu rõ. Tuyệt đối là bảo vật vô giá, chỉ bằng vào vài tờ bản thiếu thần nông Bách thảo kinh là tuyệt đối không đáng giá." Xem Vương Chí Xuyên cái kia ánh mắt kiên định, Lâm Mục cũng có thể thấy được đây không phải là tại làm bộ làm tịch, mà là Vương Chí Xuyên thật sự không muốn, lúc trước chỗ nói tất cả đều là lời tâm huyết. "Vương lão ca." Lâm Mục vừa mới mở miệng, liền lại bị Vương Chí Xuyên đã cắt đứt. "Lão đệ, ngươi đừng nói nữa, của ta cái kia vài tờ thần nông Bách thảo kinh bản thiếu tuyệt đối không đáng khối này không tức thạch, rồi lại nói Lão đệ ngươi không xa ngàn dặm chạy đến nơi đây tôi cứu Lão ca một mạng, Lão ca nếu như lại nhận lấy này khổng tức thạch, cái kia Lão ca đã thành người nào? Vương trí xuyên khoát tay háo một cái, luyện một chút nói ra, Lão ca, khối này khổng tức thạch ngươi cầm, bình thường lúc không có chuyện gì làm cũng có thể chế thuốc nghiên cứu một phen, ta chỗ này còn có khổng tức thạch, kỳ thực ban đầu ta lấy được khối này khổng tức thạch rất lớn, hiện tại chỉ là không có mang ở trên người mà thôi, mang tới khối này là chuyên môn đưa cho vương Lão ca của ngươi lâm mục bắt được vương trí xuyên thủ đem khổng tước thạch lại nhét vào trở lại sau đó thu về nằm ngón tay đối với chúng ta những này chơi dược liệu người mà nói khổng tước thạch liền là bảo vật vô giá tại không biết hàng trong mắt người vật này khả năng còn so ra kém một khối ngọc vương lão ca ngươi là người biết hàng khổng tước thạch tại trong tay ngươi đó là xài cho đúng tác dụng này ngươi thật sự còn có một khối khổng tước thạch muốn nói trong lòng không thích này khổng tước thạch vậy khẳng định là giả dối vương trí xuyên đối khổng tước thạch lòng hiếu kỳ cũng là rất mãnh liệt thế nhưng lâm mục cứu hắn một mạng, cái này ân tình là phi thường nặng, nặng nhất không gì bằng ân cứu mạng, hắn thật sự là thật không tiện nhận lấy. đương nhiên, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? lâm mục gật đầu cười cười. vậy thì tốt, lão ca liền mặt dày nhận lấy khối này không tức thạch, về sau phạm là lão đệ có chuyện gì cần cần giúp đỡ, chỉ cần cùng lão ca chào hỏi, lên núi đao xuống biển lửa, lão ca cũng là không chối từ. vương trí xuyên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một kia thần sắc kiên định, hắn cũng là một cái thiết cốt cân cốt hắn tử. Một ngụm nước bọt một cái đinh Là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đổi ý tâm ý Liền nhìn hắn không tiếc bất cứ giá nào đi trợ giúp Dương Nghiêm Khánh Cũng có thể thấy được cách làm người của hắn rồi Đúng rồi, lão ca Ta đi ích lâm công quán đi tìm người Sau đó có một cái ích lâm công quán phục vụ viên theo dõi ta Bất quá sau đó bị ta bắt được Là cái tại trường cảnh sát nghiệm qua sách tiểu gia hỏa Ngược lại là dấu cơ trí Bất quá hắn e sợ không biết hắn theo dõi là người nào Bằng không mượn hắn là cái lá gan Hắn cũng không dám làm như vậy Nhìn thấy vương trí xuyên thu hồi khổng tức thạch Lâm mục trên mặt cũng lộ ra một nụ cười Hắn biết vương trí xuyên người như thế một khi đáp ứng rồi chuyện gì Coi như là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống Cũng là sẽ không tiếc Ha ha Một cái chỉ là niệm qua trường cảnh sát tiểu tử Lại dám theo dõi một tên tiên thiên tri cảnh cao thủ Thật đúng là gan to bằng trời A Vương trí xuyên nhất thời cười ha ha Bất quá hắn theo dõi ngươi làm gì Ngươi tới Quảng Châu lần không nhiều hẳn không có cái gì kẻ thù mới đúng à Dĩ nhiên không phải theo dõi của ta, người bán hàng kia là nhận ủy thác của người, phải đem Vương lão ca tin tức của ngươi tất cả đều chuyển trở về, bất kể là ngươi trở về rồi hay là có người tới tìm ngươi, hắn đều muốn hướng lên phía trên hồi báo một lần, ta cũng là bởi vì đi tìm ngươi sau đó mới bị cái kia theo dõi. Lâm Mục lắc đầu nói, "Là có người đang hỏi thăm tin tức về ta." Vương Chí xuyên nhất thời sửng sốt một chút, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, "Những người này ta cũng không có đắc tội qua người nào a." Tại sao có thể có người muốn muốn thu thập tin tức về ta đâu này? Người phục vụ bị ta bắt được, nhà trên người hắn cũng không quen biết. Ta thông qua một ít thủ đoạn tìm tới cái kia nhà trên vị trí. Tuy rằng bọn hắn dùng là trùng khánh dây số, thế nhưng tín hiệu địa chỉ nhưng là bị người che giấu. Chân thật địa chỉ là ở Đông Hải thị một tòa biệt thự. Lâm Mục tiếp tục nói, ngôi biệt thự kia là ghi vào Ngao Gia danh nghĩa, thuộc về Ngao Gia tài sản. Hiện tại ta đang tại khiến người ta tra cái này Ngao Gia tin tức. Lão ca nhưng là cùng cái này Ngao Gia từng có thủ gì? Đông Hải, Ngao Gia, Vương Trí xuyên trong mắt một mảnh mê man, hiển nhiên hắn cũng không biết cái này Ngao Gia là lai lịch thế nào, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua cái này Ngao Gia, chuyện trên giang hồ ta trên căn bản không thế nào hỏi tới, vẫn luôn là đang lặng lặng tu luyện, bình thường nghiên cứu một cái dược thiện phương thuốc, không có cùng những người này có cái gì quá thế ta. Vậy thì kỳ quái, cái này Ngao Gia người làm sao hội êm đẹp không có lý do gì, liền khống chế hích lâm công quán một cái người phục vụ, còn khiến hắn quan tâm Vương Lão ca nhất cử nhất động. Ngay cả ta đi rồi một chuyến, chỉ là hỏi một điểm tình huống của ngươi, liền bị người theo dõi rồi, xem ra Ngao Gia đối Lao Ca sự tình vẫn là rất chú ý. Lâm Mục Cung Kỳ quái gật gật đầu, Ngao Gia cử động nhất định là sự ra có nguyên nhân, hơn nữa vừa nhìn giống như là ý đồ đến bất tiện dáng vẻ. Chương 634, Ngao Gia người đến. Chương 633, Ngao Gia người đến. Chuyện này tạm thời trước tiên để ở một bên đi, bất quá ít Lâm công quán ta kiến nghị vương lão Ca vẫn là không muốn đi trở về. Người trẻ tuổi kia tuy rằng bị ta dọa một trận, thế nhưng giữ không chuẩn hắn liền sẽ đem ngươi trở về tin tức nói cho ngao ra, dù sao ngao ra thế lực không phải người trẻ tuổi kia có thể đối kháng. Suy tư sau một lúc, bởi không có tin tức gì, Lâm Mục cũng nghĩ không ra cái gì giải thích hợp lý, chỉ có thể trước nói như vậy. Yên tâm đi, ta đây thương nhưng còn chưa có khỏi hẳn đây, tạm thời cũng sẽ không trở về Quảng Châu, bất quá bây giờ ma giáo thế lực sắp tái xuất giang hồ, thế đạo sắp loạn, đi nơi nào đều là giống nhau nên có phân tranh đó là không một chút nào hội thiếu, ai. Vương trí xuyên thở dài, lắc đầu nói. Đúng vậy, ma giáo một khi tái xuất giang hồ, đến lúc đó nhất định sẽ xuất nhiều loạn lớn, coi như là chúng ta ở trong đó cũng sẽ bị làm dung chuyện lớn. Vương lão ca nếu như không muốn về Quảng Châu lời nói, không bằng đến lúc đó đến Đông Hải đi, đến ta nơi này đợi cũng là thật không tệ. Lâm Mục gật gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Ồ, chú ý này ngược lại cũng đúng là không sai, lấy Lâm lão đệ thực lực. Chờ ở chỗ của ngươi vấn đề an toàn nhất định là có bảo đảm, chỉ là Lão ca ta ra một tay tốt chủ nghệ, cái khác cũng không có cái gì đem ra được đồ vật rồi, cái này vô công mà ngươi cũng là biết rõ, cùng cao thủ so ra đó là kém xa. Vương trí xuyên ngẩng đầu lên, đồng dạng cười nói, Lão ca, muốn chính là ngươi này nấu ăn thật ngon, đến lúc đó chúng ta tại Đông Hải mở một cái cao cấp nhất dược thiện đường, đem hoa hạ dược thiện bổ dưỡng chi đạo phát dương quan đại, cũng để cho bọn họ biết không phải là hết thể ốm đau đều cần uống thuốc thực liệu mới là biện pháp tốt nhất. Lâm mục cười ha ha, đưa ra một cái chú ý. Chú ý này ngược lại không tệ, dược thiện đường. Vương trí xuyên nhất thời hai mắt một trận tỏa ánh sáng, hắn tối sở trường về lĩnh vực chính là dược thiện, nói riêng về điểm này, hắn thật là có tự tin, hiện nay hoa hạ bên trong có thể cùng hắn so với vai người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó vương lão ca thương thế phục hồi như cũ sau đó liền trực tiếp đến Đông Hải tới tìm ta đi, chờ một lúc ta đem địa chỉ cùng phương thức liên lạc cho người Lâm Mục cười cười, sau đó đem Vương Chí Xuyên giao lên, hai người đi tới cuối lối đi. Sau đó Lâm Mục nhẹ nhàng thả người nhảy một cái, trực tiếp nâng Vương Chí Xuyên từ bên trong mật thất dưới đất thăng lên đến mặt đất, về tới tổ trạch bên trong. Tới thời điểm vẫn là đại buổi trưa, hiện tại hai người đi ra, lại là đã đến dưới trạng vạng tối thời gian. Mặt trời chiều ngã về tây, tung xuống mảng lớn kim hào quang màu đỏ, đem cả vùng đều nhuộm đẫm một mảnh hào quang. Tổ trạch vị trí an toàn sao? Lâm Mục đi tới trong sân, đánh giá chung quanh một phen, sau đó hỏi. Nếu là lúc trước nghe thấy lên, ta đương nhiên sẽ nói là an toàn, thế nhưng xuất hiện tại kia cái gì ngao già không giải thích được tại tìm hiểu tin tức về ta, ta cũng không xác định nơi này là không còn an toàn, nói không chắc vị trí liền đã tiết lộ rồi. Vương trí xuyên lắc lắc đầu, trên mặt tránh qua một nụ cười khổ, loại này không biết nguyên do đắc tội rồi người, là nhất để người đau đầu, liền biện pháp giải quyết đều không có, cũng không thể khiến hắn trực tiếp đi ngao già, hỏi một câu người ta đến cùng tại sao tìm hiểu tin tức về hắn đi. Cũng là... Hiện tại có người ở trong bóng tối đánh nghe tin tức của ngươi, nơi này thật là không thế nào an toàn, không bằng Vương lão ca cùng ta đồng thời về Đông Hải." Lâm Mục suy tư nói ra, Vương Chí Xuyên cùng Dương Nghiễm Khánh không giống nhau, Dương Nghiễm Khánh tất lại còn có Văn Khải Minh cái này Quảng Đông trưởng phòng công an đang giúp hắn, tốt xấu quan phương sức mạnh cũng là thập phần cường hãn, mấy chục thanh súng tiểu liên cùng tiến lên, liền ngay cả Lâm Mục cũng phải ước lượng một chút. Cao thủ võ lâm tuy rằng thân thủ vừa xa người thường, như Lâm Mục những này tiên thiên cảnh cao thủ Tại thường trong mắt người cùng quỷ thần cũng không có gì khác nhau rồi, thế nhưng là như trước không phải đào thương bất nhập, gặp hiện đại uy lực lớn xuống ống, vẫn phải là chú ý cẩn thận một ít mới được. Ai, nơi này có ta quá nhiều hồi ức, không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả tổ trạch đều không an toàn nữa rồi, thường ngay thời điểm, ta hàng năm đều hội một lần trở về, một người ở nơi này lặng lặng chờ một đoạn thời gian, xem ra bây giờ là không được. Vương trí xuyên thở dài, tràn ngập hoài niệm nhìn chung quanh một vòng trong sân cảnh vật. Xem giai đoạn này là giả ngươi chỉ có thể phiền phức lâm lao đệ rồi, ta hiện tại có thương tích tại người, những người kia vạn nhất thật sự thật sự tìm tới cửa, ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Lao ca nói nói gì vậy, chỗ của ta địa phương lớn lắm, sớm qua đi một chút cũng đẹp mắt xem nơi đó đoạn đường, nhìn xem dược thiện đường mở ở nơi nào sẽ khá khá hơn một chút. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói, cũng tốt, vậy chúng ta chầm một chút lại xuất phát đi, bên ngoài bây giờ láng giềng lĩnh chiếm đa số, cũng không có nhìn thấy ta đã trở lại lúc đi cũng yên tĩnh đi thôi, đừng làm cho tin tức để lộ rồi. Vương Chí Xuyên gật gật đầu, theo sau đó xoay người về tới trong phòng. Thời gian sau này, Vương Chí Xuyên thu thập một điểm tổ trạch đồ vật đóng gói để tốt, sau đó pha một bình trà thơm, cùng Lâm Mục hai người ngồi ở trong sân gió thổi nhẹ, nghe nhàn nhạt hương hoa, câu được câu không trò chuyện. Mặt trăng dần dần bò lên trên, rất nhanh trong bụi cỏ truyền ra một trận đù cục cục con dế thanh âm, biết rồi cũng bắt đầu không ngừng nghỉ kêu lên. Một tầng ánh sáng màu bạc chiếu vào tổ trạch trong sân, có vẻ hơi lạnh lẽo. Vương Chí Xuyên không biết đang suy nghĩ cái gì, một người lặng lặng nhìn chầm chằm trong sân cây đại thụ kia xuất thần. Lâm Mục cũng không nói gì, bưng một chén trà xanh, Đồng dạng An tĩnh ngồi ở một bên, trong mắt lóe lên thâm thủy ánh sáng. Vừa lúc đó, Lâm Mục đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, sau đó để xuống trong tay chén trà, hơi hất đầu lướt qua cao vóc từ viện, nhìn hướng nơi xa. Làm sao vậy, Lâm Láo đệ? Vương Chí Xuyên bị Lâm Mục tiếng kêu kinh ngạc kinh hồi phục thần trí, cả người khẽ run lên, lập tức quay đầu lại hỏi. Có bốn người đã tới đều là cao thủ, tốc độ thật mau, khí tức gần nút cũng rất được. Nhìn bọn họ đi tới phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hướng về phía bên này. Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói, cái gì? Làm sao sẽ nhanh như thế? Vương Chí xuyên sững sờ, cảm thấy có chút khó tin. Tuy rằng hắn biết tổ trạch vị trí quá nửa là giấu không được, dù sao ngao ra như thế gia tộc trong bóng tối đều tra hắn, vị trí này bị tra được cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng sẽ như vậy nhanh đã bị người tìm tới. Đã đến. Lâm mục không nói thêm gì, hai chữ mới từ trong miệng phương ra, thật cao ngoài tưởng biện liền lộn vòng vào bốn bóng người, nhẹ nhàng một cái người nhẹ nhàng rơi xuống đất, bốn người động tác chỉnh tề như một, một điểm đều không có dây dưa dài dòng cảm giác, vừa nhìn liền là phi thường giả dặn nhân vật. Ồ, dĩ nhiên còn có một người, vẫn là người trẻ tuổi. Người đến là bốn tên đàn ông trung niên, trước tiên một tên giữ lại ngắn ngủn dâu cá chê người trung niên tiến lên một bước, đầu tiên liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó vương trí xuyên, sau đó mới liếc một cái một bên lâm Mục. Trên mặt nguyên bản nụ cười nhất thời biến mất rồi. Tại tiến vào trước khi thời điểm, hắn cũng cảm giác được trong sân có một người, khí tức có chút không ổn định, thế nhưng tiến vào sân nhỏ sau hắn mới phát hiện, trong sân dĩ nhiên còn có một người, hơn nữa còn là một cái vô cùng trẻ tuổi người, này làm cho trong lòng hắn nhất thời lướt qua một kia dự cảm không tốt. Các vị, các người đêm khuya như vậy xông vào người khác tòa nhà, phải hay không có chút không quá lễ phép. Vương trí xuyên đứng lên, nhìn yên lặng đứng đấy bốn tên người trung niên, sắc mặt âm chầm hỏi. Trong lòng hắn cũng không phải quá xuất sẵn, này bốn tên người trung niên khí tức tuy rằng dài lâu, nhìn qua đều là một bộ cao thủ răng dấp, thế nhưng hắn như trước có thể cảm nhận được những này người trung niên khí tức, vậy đã nói rõ những này người trung niên đều là chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ. Nếu cảnh giới đã xác định, như vậy có lâm mục ở một bên chấn giữ vương trí xuyên tự nhiên là không hiểu ý hư rồi, chỉ cần lâm mục ra tay, những người này nhất định là không có cách nào tránh được một kiếp. a a đêm khuya tới chơi, đích thật là có chút mạm muội Tại hạ nhưng lấy xin lỗi, bất quá là thật sự có việc gấp cần tìm Vương huynh thương lượng một phen, cho nên không mời mà tới, tính xin Vương huynh thứ lỗi. Tên kia giữ lại ngắn ngủn dâu cá chê người trung niên nở nụ cười, hướng về phía Vương Chí Xuyên chắp tay nói: Ta tựa hồ cũng không quen biết các vị chứ. Mặc dù nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thế nhưng Vương Chí Xuyên cũng không có cảm kích gì tứ, như trước bảng cái mặt. Nay ngược lại là tại hạ sơ sót, quên tự giới thiệu mình một phen. Ta họ Ngao, tên một chữ một cái khâm chữ, đến từ Đông Hải Ngao gia. Ngao Khâm tự giới thiệu mình một phen, cười rộ lên thời điểm, khỏe miệng dâu cá chê khẽ động khẽ động, có vẻ hơi khôi hài. Ngao gia, ta cùng Ngao gia vốn không che mặt, không biết Ngao gia tìm Vương Mỗ vì chuyện gì. Nghe được Ngao Khâm tự giới thiệu mình, Vương Chí xuyên lông mảy nhất thời hơi nhảy một cái, lâm mục mới vừa nói là Ngao gia người đang giám thị hắn, trong bóng tối thu được tin tức về hắn, bên này Ngao gia người cũng đã từ Đông Hải tìm tới Trường Thanh Phong huyện, trực tiếp tìm tới hắn tổ trạch, có thể thấy được những người này lợi hại, có mấy lời tựa hồ cũng không quá thích hợp ở trước mặt người ngoài nói, không biết có thể hay không ngượn một bước nói chuyện. Ngao Khâm con mắt hơi liếc nhìn Lâm Mục một mắt, tuy rằng Lâm Mục cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, vừa không nói gì, cũng không có bất kỳ cử động, thế nhưng Ngao Khâm chính là cảm thấy Lâm Mục thật không đơn giản, đến tận cùng là nơi nào không đơn giản hắn cũng không nói lên được, chỉ là trong lòng hơi có chút chắn hốt hoảng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nếu như nơi này có người ngoài, cái kia cũng chỉ có các ngươi. Vương Chí xuyên lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Ngao Khâm đề nghị nếu như vậy, vậy tại hạ liền nói thẳng rồi, không biết vương huynh trong tay phải hay không có vài tờ thần nông bách thảo kinh bản thiếu? ngao khâm đúng là không có lưu ý vương trí xuyên thái độ, như cũng là một mặt ôn hòa cười nói, không có, các ngươi là từ đâu có được tin tức ẩm? vương trí xuyên chút nào thừa nhận ý tứ đều không có, trực tiếp một cái liền cự tuyệt. a a, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vương huynh, chúng ta nếu đều đã không xa ngàn dặm tìm đến nơi này, tự nhiên là có niềm tin tương đối, về phần là từ đâu lấy được tin tức cái này xin mời thứ cho ta không thể nói cho vương huynh rồi ngao khâm nhàn nhạt cười cười khuôn mặt lộ ra một chút nhẹ nhẹ trầm trọng tâm ý Hiển nhiên đối vương trí xuyên lúc này giấu đầu hở đôi cảm nhận được một tia bất mãn chương 635 không nên mơ mộng nữa chương 634 không nên mơ mộng nữa cho dù ta trong tay có ngươi có dựa vào cái gì cho là ta hội cho các ngươi đâu này vương trí xuyên cũng là gương mặt vẻ trào phúng nhìn ngao khâm khinh thường nói đối với loại này sau lưng lén lén lút lút dở trò người Vương trí xuyên luôn luôn đều là xem thường, hiện tại loại này sự tình đến phiên trên đầu hắn, đối ngao ra vốn là không có hảo cảm gì, tự nhiên càng không cần phải nói cùng đối phương nói chuyện nói giao dịch các loại sự tình. Vương huynh, lời đừng nói như thế đây, chúng ta ngao ra tại Đông Hải cũng coi như là có mặt mũi gia tộc, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra trên tay thần nông bách thảo kinh bản thiếu, điều kiện ngươi có thể tùy tiện nhắc tới, chúng ta ngao ra thật là có thành ý. Ngao khâm khẽ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, vương trí xuyên thái độ cũng không hề làm tức giận hắn Điều kiện tùy tiện nhắc tới. Khẩu khí thật là lớn, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự có một cái đồ vật mong muốn, không biết các ngươi ngao gia có hay không khổng tức thạch. Nếu như có, chỉ cần đầu ngón tay đại một khối là được rồi. Vương trí xuyên cười ha ha, bất quá lời nói ra lại là để ngao gia người không cười nổi. Nghe khổng tức thạch danh tự, ngao khâm sắc mặt nhất thời liền trở nên ông trầm, thời điểm này hắn cũng nhìn ra rồi, vương trí xuyên từ đầu tới đôi liền không có tính toán cùng hắn giao dịch. Bằng không thì cũng sẽ không đưa ra muốn trao đổi khổng tức thạch loại này kỳ chân hiếm thế rồi. Xem ra vương huynh là không có ý định trao đổi cái kia vài tờ thần nông bách thảo kinh bản thiếu, mấy tờ này bản thiếu ở lại trong tay người cũng không có tác dụng gì. Vương gia thu gom này bản thiếu cũng đã rất nhiều năm rồi, ngoại trừ nghiên cứu ra một điểm ý thuật ở ngoài, giá trị lợi dụng đã sớm đã tiêu hao hết. Ngao khâm lạnh lùng nói. Đúng, người nói không sai, đối vương gia chúng ta tới nói. Mấy tờ này thần nông bách thảo kinh bản thiếu đích thật là không có gì giá trị lợi dụng, rồi, nhưng đây là lao tổ tông lưu truyền xuống đồ vật lấy tư cách hậu thế con cháu, chúng ta vẫn là nhất định muốn hào hảo bảo quản, bằng không rơi xuống cựu tuyển sau đó có những gì mặt mũi đi gặp vương gia liệt tổ liệt tông. Vương trí xuyên đồng dạng sắc mặt chìm xuống, một mặt vẻ không ưa. Yêu cầu của chúng ta cũng không quá phận, chỉ cần đem cái kia vài mảnh bản thiếu cho chúng ta mượn dùng tới mấy ngày, điều kiện ngươi có thể tùy tiện nhắc tới. Chúng ta ngao gia nhất định sẽ tận cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi." Ngao Khâm hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng, vắt tại sau lưng tay phải, nhẹ nhàng chọn nhúc nhích một chút ngón cái. Cái này tế vi cảnh tượng tuy rằng Vương Chí xuyên không có chú ý tới, thế nhưng Lâm Mục lại là bén nhạy đã nhận ra, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ngao Khâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn biết Ngao gia đám người này đã động sát ý, chỉ là hiện tại sát ý còn ẩn nút tương đối sâu mà thôi. "Đừng nói là cái kia vài tờ bản thiếu nguyên kiện rồi?" Coi như là photo copy ta cũng sẽ không giao cho các người những tiểu nhân này, vẫn là không nên mơ mộng nữa. Quyết tuyệt lắc đầu, vương trí xuyên trong lòng là quyết định chủ ý, bất luận ngao ra người nói cái gì, hắn cũng sẽ không cùng ngao ra người làm giao dịch, điểm này là vấn đề nguyên tắc, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vấn đề mấu chốt nhất là, cái này bản thiếu hiện tại đã không ở vương trí xuyên trong tay rồi, mà là tại hích lâm công quán thời điểm đã bị hắn đưa cho lâm mục, bây giờ bản thiếu chính an tĩnh nằm ở lâm mục trong nhẫn. Được. Được ngao không giận giữ cười nói liên tục ba tiếng chữ tốt trong mắt nhất thời hàn quang chợt nhanh chóng mà qua rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vốn còn muốn thật tốt hiệp thương một ít xem ra là không có tác dụng gì rồi vậy cũng chỉ có thể đem ngươi mang về thật tốt chiêu đãi một phen vác tại sao lưng tay phải dùng sức nắm chặt cái kia ba tên cùng đi theo người trung niên nhất thời lắc mình từ bên cạnh nào tới trong đó hai bóng người lao thẳng vương chi xuyên một bóng người khác thì là đối với lâm mục vào tới cánh tay phải giã nhẹ trưởng thế thoáng một cái biến nào Ngón tay nhất thời liên tiếp bố lượng, biến thành những chảo tư thái, bén nhọn kình phong lập tức từ nơi ngón tay gạo thét mà qua, nhưng từ một chảo này tới nói, người trung niên này đã là luyện đến thần hình gồm nhiều mặt trình độ. "Được Lâm ưng chào công." Lâm Mục nhẹ giọng than thở một câu, ung dung thong thả uống ngụm nước trà, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tên trung niên nhân kia nhẹ giọng cười cười, võ công mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không phải tùy ý liên lụy vô tội, ta nhưng là ngồi ở chỗ này thật tốt, không biết nơi nào đắc tội rồi các vị. Vừa không hề động thủ, cũng không có làm đặc biệt gì cử động. Nhất cổ sung thiên khí thế của nhất thời từ lâm mục trên người của bạo phát ra, chống chân là luồng khí thế này bạo phát, đều sẽ tên trung niên nhân kia trực tiếp chấn động một cái lộn ngược ra sau. Sau khi hạ xuống lại liên tiếp lui về phía sau năm sáu bước mới ngưng được thân hình. Hai gã khác đang chuẩn bị công kích vương trí xuyên người trung niên, bị lâm mục trên người luồng khí thế này cũng chấn động rồi, không lo được trước mắt vương trí xuyên, vội vã lắc người một cái lui về ngao khâm phía sau. Ngao khâm vốn là không chuẩn bị động thủ, trong lòng hắn sớm liền cảm thấy lâm mục có gì đó không đúng. Thế nhưng cũng không biết đến tột cùng là là lạ ở chỗ nào, cho nên mới báo cho biết một người khác đi dò xét một cái, không nghĩ tới lần này rõ ràng đụng vào thiết bản. Còn không thỉnh giáo tiền bối danh hảo, chỗ thất lễ, xin lựa thứ. Ngao khâm lập tức ôm quyền không người, đối với Lâm Mục hành lễ nói, hắn hiện tại cũng không dám cho rằng Lâm Mục là cái gì người tuổi trẻ. Vừa nãy luồng khí thế kia mãnh liệt, hắn đã nhìn ra Lâm Mục thực lực đáng sợ, trong lòng sớm liền nhận định Lâm Mục nhất định là có thuật chú nhan võ Lâm tiền bối. Tuy rằng trong lòng Đối Lâm Mục tướng mạo tuổi trẻ trình độ rất là ngạc nhiên, thế nhưng liên tưởng đến đối phương thực lực mạnh mẽ, Ngao Khâm trong lòng cũng liền không kỳ quái, thực lực như vậy mạnh mẽ lao quái vẩn, nói không chắc thật có biện pháp đem lúc còn trẻ dung mạo bảo tồn lại. Hắc hắc, ngươi chiêu thức ấy mượn gió bẻ mang công phu ngược lại là khiến xuất thần nhập hóa, không sai. Lâm Mục nở nụ cười, khí thế trên người ở trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất, thậm chí ngay cả bản thân khí tức đều hoàn toàn thu liễm, nếu như không phải nhìn tận mắt hắn tại trước mặt căn bản không phát hiện được trước người không tới 5 mét vị trí, lại còn ngồi một người. Này tế vi một màn để ngao khâm khỏe mắt hơi nhảy một cái, nhất thời biết lần này chỉ sợ là gặp vận rủi lớn rồi, rõ ràng đụng phải đáng sợ như vậy một vị cao thủ, cái chán cũng bắt đầu mơ hồ xuất hiện một kia mồ hôi. Để tiền bối cười chê rồi, hôm nay không biết tiền bối ở chỗ này sẽ hưu, có bao nhiêu chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi, nếu như tiền bối có thời gian, hoan nên tiền bối đi ngao ra làm khách. Ngao ra nhất định sẽ thật tốt về phía trước bối bồi tội một phen. Ngao khâm lần thứ hai không người thi lễ một cái, đầu cũng không dám nhắc, nếu như tiền bối không có gì phân phó lời nói, chúng ta liền nên rời đi trước rồi, không quấy rời tiền bối đồng nghiệp. Không nổi, nếu đều thật xa chạy tới, cũng không cần gấp như vậy đi trở về, cùng ta nói một chút coi, Ngao ra đến cùng tại sao như thế cẩn thận nông bách thảo kinh bản thiếu. Để xuống trong tay chén trà, Lâm Mục nhẹ nhàng đứng lên, dù bận vẫn lung dung đi tới Ngao khâm trước mặt, một luồng vô hình cự lực lập tức phun trào mà ra, để không người ngao khâm ngay lập tức sẽ thân thể đứng thẳng lên, muốn phản kháng cũng không được. nhìn gần trong gang tấc lâm mục, ngao khâm trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng, bất quá trên mặt như trước vẫn là chấn định tự nhiên bộ dáng, chỉ là cái chán trượt xuống một giọt mồ hôi châu, bại lộ hắn lúc này nội tâm dung chuyển. cái này, tại hạ là thật sự không biết, chỉ là bị gia chủ dặn dò, đặc biệt hướng vương huynh làm một vụ giao dịch, đổi lấy vương gia thu gom thần nông bách thảo kinh bản thiếu. khoe miệng hơi nức ra rồi vẻ tươi cười. Ngao Khâm cố gắng tự chấn định nói, chỉ là nụ cười kia cũng không phải rất tự nhiên, dù sao như vậy một vị thực lực kinh người đại cao thủ xuất hiện tại trước mắt, là cá nhân đều sẽ khẩn trưng lên. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lâm Mục bình tĩnh nhìn Ngao Khâm, lạnh nhạt cười cười, xoay người đi rồi trở lại, sau đó lại ngồi ở trên cái băng, thần ông bách thảo kinh mặc dù cũng không là cái gì hiếm thấy chân bảo, thế nhưng trong đó ghi lại nội dung cũng là phi thường lợi hại, như vậy một môn có một không hai to lớn, nói riêng về văn vật giá trị lại không thể so sánh. Ngao Gia há lại sẽ tùy tiện phái một người lại đây lấy đi nó. Điểm trọng yếu nhất là, lấy võ công của ngươi, tại Ngao Gia chắc hẳn cũng không phải một nhân vật đơn giản, chuyện này nguyên do, ta đoán có 99% khả năng, ngươi cũng biết trong đó nội tình, mà sau ba vị kia không biết còn có thể lý giải, ngươi nói không biết lời nói, cái kia liền không quá có thể tin rồi. Cho nên, hiện tại ngươi nói là, vẫn là không nói. Nếu như không có nói, cái này thần nông bách thảo kinh bản thiếu, ngươi nhưng chính là không cầm về được rồi bởi vì nó hiện tại đã đến trong tay ta, không có một cái giải thích hợp lý, ta nhưng là sẽ không giao ra. Một bên ung dung thong thả nói chuyện, Lâm Mục một bên đem tay trái nhẹ nhàng che trùn lên ấm trà mặt bên, chỉ là một giây không tới công phu, trong ấm trà liền toát ra sôi trào nhiệt khí, đã lạnh nước trà bị hắn trong nháy mắt đun nóng đã đến sôi trào trạng thái. Cái kia vài tờ bản thiếu, bây giờ đang ở tiền bối trong tay. Nghe lời này, Ngao Khâm trong mắt nhất thời tránh qua một tia thần sắc kinh ngạc, liếc mắt nhìn Vương Chí xuyên, có liếc mắt nhìn Lâm Mục tựa hồ có chút không tin dáng vẻ, liên lời ta nói, ngươi cũng không tin sao? Lâm Mục lắc lắc đầu, tay phải với tới sau lưng, một tia hắc quang nhỏ bé không thể nhận ra tránh qua, trong lòng bàn tay ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái bị màu trắng màng mỏng bọc lại đồ vật, triển khai sau hướng về trên mặt bàn nhẹ nhàng vừa để xuống, chính là Vương Chí Xuyên đưa cho hắn Thần Nông Bách Thảo Kinh. Sở Dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn muốn cho Vương Chí Xuyên cùng chuyện này hoàn toàn thoát khỏi quan hệ, nếu như những người này mục tiêu chính là Thần Nông Bách Thảo Kinh bản thiếu khẳng định như vậy sẽ đem mục tiêu khóa chặt tại trên người hắn sẽ không lại đi gây sự với vương trí xuyên rồi nhìn lâm mục đặt tại ấm trà bên cạnh cái kia vài tờ đã phiếm hoàng thần nông bách thảo kinh bản thiếu ngao khâm trong mắt lóe lên một tia tham lam bất quá sau đó liền sâu đậm dấu đi nảy sợi ánh mắt tham lam thế cục bây giờ hắn vẫn là rất rõ ràng chỉ bằng bốn người bọn họ căn bản không thể nào là lâm mục đối thủ không biết tiền bối cần gì chúng ta ngao gia nhất định tận lực thỏa mãn tiền bối điều kiện thời suy nghĩ một chút ngao khâm cung kính mà hỏi Ta không cần gì cả đồ vật, đối với Ngao ra tại sao nghĩ như vậy muốn mấy tờ này bản thiếu cảm thấy hứng thú. Lâm Mục lắc đầu cười cười, rót cho mình một ly nóng hổi nước trẻ xanh. Chương 636, bí mật rất lớn. Chương 635, bí mật rất lớn. Chuyện này, đối với Lâm Mục yêu cầu, Ngao không có vẻ hơi do dự, nghĩ một hồi sau mới lên tiếng, bởi vì chúng ta cần luyện chế một loại đan dược, cho nên cần muốn thu thập giải rác ở bên ngoài thần nông bách thảo kinh bản thiếu, bất kể là cái gì bộ phận đều cần. Bởi vì chúng ta cũng không biết cái nào hội đối với chúng ta hữu dụng. Tuy rằng ngươi nói làm hợp tình lý, thế nhưng lý do này là giả, muốn ở trước mặt ta nói dối, không phải là một chuyện dễ dàng, tu vi của ngươi còn kém một chút, không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể biến hóa, cho nên, hay là nói xuất chân thật lý do, đừng tiếp tục tìm những này đường hoàng viện cớ. Lâm mục thất thanh cười cười, lắc lắc đầu, tại trong cảm nhận của hắn, Ngao Khâm đang nói lý do này thời điểm, rõ ràng tim đập mất thăng bằng mấy lần, tuy rằng rất nhanh sẽ bị Ngao Khâm che thế nhưng như trước không gạt được hắn cảm giác bén nhạy ngao khâm sắc mặt hơi đổi tay phải lần thứ hai lặng lẽ lưng đã đến phía sau so sánh một thủ thế sau đó bốn người đồng thời không hề có điểm báo trước lắc mình nhảy lên chuẩn bị lướt qua tường viện thoát đi tổ trạch hiện nhiên bọn hắn biết không phải là đối thủ của lâm mục đã quyết định không tại kéo dài thêm rồi không có sự đồng ý của ta ai cũng không thể rời đi nơi này nhẹ giọng nở nụ cười lâm mục ngẩng đầu nói ra sau một khắc người của hắn cũng đã xuất hiện tại trên tường rào mà ở trong sân cái bàn bên cạnh Một cái khác Lâm Mục như trước còn tại ngẩng đầu mỉm cười, hai người đồng thời xuất hiện tại bất đồng vị trí, để một bên nhìn Vương Chí Xuyên cũng không khỏi ngẩn người một chút. Ngao Khâm bốn người xoay người nhảy lên chuẩn bị bay qua tường viện thời điểm, nhìn thấy Lâm Mục thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trên tường, rào, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, biết đại sự không ổn, loại đáng sợ này chí cực khinh công hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, rõ ràng đi sau mà đến trước, tốc độ rất xa vượt qua bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Đứng ở trên tường rào Lâm Mục cũng không có thi triển cái gì cụ thể chiêu thức, liền la thuần túy hai trưởng đại ra, mạnh mẽ chân khí lập tức theo cánh tay mãnh liệt mà ra, đem nhảy vọt đến không chung bốn người toàn bộ đẩy về trên mặt đất, sau đó thân hình của hắn lói lên, đồng thời đi theo đã đến mặt đất, không đợi ngao khâm bốn người có phản ứng gì, lâm mục thân hình liên tục lắc lư mấy lần, như xuyên hoa hồ địa bình thường tại bọn họ trung gian nhanh chóng tránh qua, ngón tay liên tiếp điểm vào trên người bọn họ, sau đó bốn người đều cùng cọc gỗ như thế bình tĩnh đứng ở nơi nào, không thể động đậy chút nào hiện tại có thể nói xuất chân chính lý do chứ. một lần nữa ngồi về trên cái băng lâm mục, ung dung thong thả bưng chén trà lên, khẽ cười nói: tiền bối, chúng ta cùng trước ngươi cũng không có gì thù hận, coi như là không muốn trao đổi thần nông bách thảo kinh bản thiếu, cũng không cần như thế đối xử với chúng ta chứ. ngao khâm cố gắng tự chấn định tâm thần, chân khí trong cơ thể không ngừng trùng kích bị lâm mục phong bế huyệt đạo, nhưng là lâm mục thi triển thủ pháp quá mức lợi hại, bản thân võ công lại xa ở trên hắn, khiến hắn bất kể như thế nào nỗ lực đều không thể đột phá phong tỏa lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể là các ngươi động thủ trước ta chỉ là hơi thi tiểu trường phạt mà thôi bằng không ta muốn thật động thủ ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người các ngươi còn sẽ có sức hoàn thủ ta muốn giết các ngươi các ngươi liền một chút xíu cơ hội phản kháng đều không có khẽ ngẩng đầu nhìn sang ngao khâm lâm mục nhẹ nhàng thổi thổi trong chén trà xoay tròn lá trà đây là chúng ta ngao ra cơ mật cho dù tiền bối giết chúng ta chúng ta cũng là sẽ không tiết lộ mảy may ngao khâm một bên nỗ lực thử nghiệm xin nhờ lâm mục khống chế một bên kiên quyết cự tuyệt nói, thật hẳn là để ngao thiếu long nghe một chút ngươi lời nói này, chắc hẳn hắn đúng đúng của ngươi trung thành đại thêm tán thưởng. lâm mục lắc đầu cười cười, sau đó trái ruổi tay một cái, một đạo trong suốt kiếm khí ngay lập tức sẽ đầu ngón tay bắn ra, điểm vào ngao khâm trên người một huyệt đạo lên, chỉ là chốc lát không tới công phu, ngao khâm trên mặt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu liền bắt đầu theo cái chán quần cuộn mà xuống, sắc mặt cũng biến thành vặn mèo lên. rốt cuộc là cao thủ, vẫn rất có thể chịu, ta liền nhìn xem ngươi có thể nhận tới khi nào. Tán Dương nhìn Ngao Khâm một mắt, Lâm Mục lập tức không tiếp tục để ý, mà là tinh tế thưởng thức trong chén nước trẻ xanh, chỉ là không tới 5 phút thời gian, Ngao Khâm cũng đã không tiếp tục kiên trì được rồi, một vòi máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra, con mắt cũng trở nên một mảnh đỏ chót, tơ máu rậm rạp chẳng chịu che kín nhãn cầu. Ta nói, rốt cuộc, Ngao Khâm tại giữ vững được sắp tới sau 10 phút đạt đến cực hạn, cố nén trong cơ thể đau nhức, thật chặt cắn chặt hàm răng, từ trong miệng trật vật hoặc ra hai chữ. Sớm nói không phải tốt trong tay ta cũng chỉ có thần nông bách thảo kinh bản thiếu có lẽ các ngươi cái gọi là bí mật đối với ta mà nói căn bản cũng không có dùng lâm mục nhàn nhạt cười cười không ngẩng đầu một chỉ điểm ra kiếm khí vô hình ngay lập tức sẽ mở ra ngao khâm trên người huyền đạo người sau theo sát liền sủi lơ trên mặt đất toàn thân một trận không ngừng nghỉ co giật một hồi lâu sau mới chỉ hoãn đã qua sức lực đến thần nông bách thảo kinh bên trong ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn có người nói chỉ có tập hợp đủ hoàn chỉnh một quyển chữ tác năng lực phát hiện bên trong huyền bí Năm đó thần nông thị tu luyện đỉnh cấp võ công dược vương trải qua, liền dấu diếm tại thần nông Bách Thảo Kinh bên trong. Thở dốc một hồi sau đó ngao khâm này mới chậm rãi nhỏ giọng nói. Năm đó thần nông thị tu luyện dược vương trải qua, ẩn dấu ở thần nông Bách Thảo Kinh bên trong. Lâm mục nhất thời hơi sững sở, sau đó ngẩn đầu lên, nhìn sùi lơ trên đất ngao khâm hỏi một câu. Đúng vậy, tin tức này tuy rằng ta không biết là từ nơi nào chuyển tới, thế nhưng có độ tin cậy rất cao. Hiện tại rất nhiều thế lực đều trong bóng tối thu thập năm đó giải rác ở các nơi thần nông bách thảo kinh bản thiếu, không chỉ là chúng ta ngao ra tại làm chuyện này. Ngao khâm gật gật đầu. Có ý tứ, rõ ràng liên lụy đến năm đó thần nông thị tu luyện dược vương trải qua, lẽ nào các ngươi phế bỏ lớn như vậy sức lực, đều tìm tới trường đến, nguyên lai là dược vương trải qua đưa tới chú ý của các ngươi. Lâm Mục lúc này mới gật gật đầu, trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu hiện. Năm đó thần nông thị dựa vào dược vương trải qua huy chấn một phương Chính là là năm đó tuyệt thế cao thủ một trong, hán tu luyện võ công tự nhiên là thế lực khắp nơi đều muốn đoạt được, chúng ta ngao ra kẹp ở trong đó, cũng không quá chỉ là muốn mò điểm chỗ tốt mà thôi, cùng những kia ẩn nút trong bóng tối thế lực lớn so với, chúng ta cũng không coi vào đâu. Ngao khâm thở hồn hển nói ra, được rồi, các ngươi đi thôi, loại chuyện này ngao ra vẫn là thiếu tham dự được, nếu quả như thật rất bao lớn thế lực đều tại tranh cướp những này thần nông bách thảo kinh bản thiếu, các ngươi ngao ra lung tung pha ở trong đó, chỉ biết tự chịu diệt vong. Lâm Mục khoát tay háo một cái, đuổi rồi Ngao Khâm cùng thủ hạ bốn người sau khi rời đi, lại lẳng lặng ngồi ở chỗ đó suy tư một hồi. Lâm Lão đệ, dùng ngươi đến xem, tin tức này có độ tin cậy có mấy phần?" Vương Chí xuyên ngồi xuống, rót một chén trà, uống hai ngụm sau nhìn Lâm Mục hỏi. "Tin tức có độ tin cậy hẳn là có, chẳng qua nếu như ta suy đoán không có sai, bọn hắn tìm phương hướng sai rồi, những này truyền lưu ở bên ngoài thần nông Bách Thảo kinh bản thiếu, coi như là tập hợp đủ cũng sẽ không tìm được dược vương trải qua." Lâm mục từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng cười một tiếng nói: "Ồ, trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình?" Vương Chí xuyên nhất thời cảm giác hứng thú hỏi: "À à, cái này nói cho Vương lão ca cũng không sao. Thần nông bách thảo kinh bộ này kinh thư đích thật là thật sự, cũng là năm đó thần nông thị chỗ. Bất quá truyền lưu ở bên ngoài bộ kinh văn này cũng không phải hoàn chỉnh kinh văn, mà là thần nông thị hậu nhân sao chép được cắt giảm bản, nội dung cũng không hoàn chỉnh." Lâm mục cười nói: "Còn có này điện cố." Không phải nói Thần nông thị năm đó không có hậu nhân lưu truyền tới nay sao?" Vương Chí xuyên lập tức truy hỏi. "Thần nông thị năm đó là có hậu nhân, bất quá bởi vì vì gia tộc nguyên nhân, cái này hậu nhân cũng không hề công bố thân phận, bởi vì Thần nông thị mất, bọn hắn cũng không hề cường đại như vậy võ lực tới bảo vệ chân chính Thần nông Bách thảo kinh, cho nên liền một mực che giấu thân phận, yên lặng truyền thừa xuống." Lâm Mục tiếp tục nói, "Bất quá gia tộc này chút thời gian trước cũng bị tập kích, bởi vì có tộc trưởng đời thứ nhất muốn thay đổi hiện trạng." lặng lẽ bán ra một phần thần nông bách thảo kinh bản thiếu, tuy rằng chú ý cẩn thận, thế nhưng như trước bị người theo dõi, xuất hiện tại gia tộc này đã bị hủy diệt. Ai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, gia tộc không có thực lực mạnh mẽ, liền ngay cả lao tổ tông lưu lại đồ vật cũng không có cách nào bảo vệ, không nghĩ tới thần nông thị hậu nhân cũng lưu lạc tới kết cục này. Vương Chí xuyên thở dài, có chút tiếc hờ nói, cạnh tranh sinh tồn, khôn sống ngống chết, đây là thế gian sinh tồn căn bản nhất pháp tắc, không có ai nhưng để trốn cái này pháp tắc. Vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác vào người khác nhân từ lên, cái kia là tối lựa chọn ngu xuẩn. Lâm mục gật gật đầu, tràn đầy cảm xúc nói: Không biết những người kia nếu như biết rồi tin tức này, còn có thể hay không bỏ công như vậy thu thập những kia giải rác ở phía ngoài Thần Nông Bách Thảo Kinh bản thiếu. Tuy rằng bên trong Kinh Văn Đích thật là thật sự, nhưng là mục tiêu của bọn họ đã hoàn toàn tập trung vào Dược Vương trải qua lên. Vương Chí xuyên lắc đầu nói ra: Thần Nông thị làm một đời cao thủ hàng đầu, đối võ Lâm Cống hiến lớn nhất cũng không phải sáng tạo ra Dược Vương trải qua mà là thu thập thu xếp một bộ y học to lớn Thần Nông Bách Thảo Kinh, không nghĩ tới bây giờ người rõ ràng lẫn lộn đầu đuôi, căn bản không lưu ý bộ này kinh thư nội dung, mạnh mẽ lực phá hoại, vĩnh viễn là mọi người mục tiêu theo đuổi, cùng Thần Nông Bách Thảo Kinh so ra, Dược Vương trải qua tự nhiên càng được truy tìm, dù sao năm đó Thần Nông thị nhưng là dựa vào môn võ công này, bước lên tuyệt thế cao thủ một trong, uy lực tự nhiên là không cần hoài nghi. Lâm Mục cũng thở dài, không xem qua chúng lại là tránh qua vẻ hưng phấn vẻ mặt bởi vì hắn biết chân chính thần nông bách thảo kinh ở nơi nào, nếu như bên trong thật sự có dược vương kinh lời nói, như vậy bộ này đỉnh cấp võ học điển tịch tất nhiên cũng giấu ở thần nông bách thảo kinh bên trong. Trong lòng âm thầm quyết định chú ý, xem ra muốn tuyển chọn một cái thời gian đi một chuyến, đem bộ này kinh thư tìm trở về, đến lúc đó lại tới xem một chút kinh thư bên trong đến tuột cũng có huyền cơ gì. Năm đó thần nông thị đem dược vương trải qua giấu ở kinh thư bên trong, không hẳn liền không có thâm ý gì. Vương lão ca, đồ vật thu thập một chút Chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi. Nghĩ một hồi sau đó Lâm Mục ngẩn đầu nói ra. chương 637, đi đua xe. chương 636, đi đua xe. Sáng ngày thứ hai, Lâm Mục mang theo Vương Trí Xuyên liền đã đến Đông Hải. Long Tam lái xe đến sân bay, đem hai người tiếp trở về Long Nhãn căn cứ. Tạm thời Vương Trí Xuyên rồi cùng Long Nhãn các thành viên ở cùng một chỗ. Dù sao trong biệt thự địa phương rất lớn, cũng không kém nảy một gian phòng. Hơn nữa Long Nhãn các thành viên mỗi ngày huấn luyện, khó tránh khỏi hội lưu lại cái gì nội thương ngoại thương có vương trí xuyên ở nơi này thực liệu thêm vào các loại y thuật trên căn bản long nhãn các thành viên chỉ cần không phải bị thương nặng đã đến vương trí xuyên trong tay cơ bản cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ đối với vương trí xuyên đến long nhãn các thành viên cũng biểu thị vô cùng hoang neng dù sao một vị tinh thông dược thiện đỉnh cấp bếp trưởng đến nơi này bọn hắn về sau đây chính là có thể rất lớn no bụng lục ăn tuy rằng long nhãn các thành viên thực lực cũng không tệ thế nhưng ăn đồ vật đều là làm qua loa chỉ cần có dinh dưỡng liền thành cùng vương trí xuyên tài nấu nướng tự nhiên là không thể so được. Tạm thời sắp xếp xong xuôi vương trí xuyên sau đó lâm mục đi trở về một chuyến trong nhà, sau đó lái xe đi trường học, đường buổi bối bọn hắn sáng sớm tự nhiên là đã đi rồi trường học, ra bên trong không có người khác, lâm mục dứt khoát không có chuyện, cũng là đồng thời tới trường học nhìn xem. Nguyên bản bảo long đoàn bên kia còn có bàn giao phải nhiều nhiều chú ý Tư Đồ Tú, đánh tra rõ ràng Tư Đồ Tú sau lưng ẩn nút thế lực, hiện tại dĩ nhiên đã biết Tư Đồ Tú sư phụ liền là năm đó huyết luyện tiên tử Ninh Thiến Hồng, chỉ cần chờ Ninh Thiến Hồng bên kia tin tức truyền đến là được rồi. Dính đến trong ma giáo bộ vấn đề, Lâm Mục cũng không muốn ép quá gấp, đến lúc đó đức đoạn mất này đầu mối duy nhất, đem linh thiến hồng giao cho ma giáo bên kia thế lực, vậy cũng đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Ở trong trường học an tính chờ một ngày, đối với Lâm Mục tới nói, trong trường học thời gian chính là tốt nhất thời gian nghỉ ngơi, hắn có thể hồn nhiên không lo tốt nhất khóa, nhìn xem sách, cùng các bạn học nói chuyện thiếm, thực sự là lại thích chí bất quá. Buổi chiều tan học thời điểm, Lâm Mục sớm đi một hồi, lái xe đi tìm Lô Thiên Minh đi rồi nhìn xem quân đao công ty gần nhất có hay không cái gì tình huống, ở trong công ty ngồi một hồi, thương lượng với Ngô Thiên Minh một fan công ty tương lai nghiệp vụ phương hướng phát triển, sau đó Lâm Mục liền lái xe rời khỏi. Lần này rời đi thời gian cũng thật dài, có hồi lâu đều chưa từng thấy lạc băng vân rồi. Đối với cái này CEO nữ cường nhân Lâm Mục trong lòng vẫn là làm lo lắng hiện tại đã có thời gian, tự nhiên là muốn đi hạ vũ tập đoàn tài chính bên kia đi xem một chút. Liên ở hắn mở ra mười bác, ở trên đường chờ đèn đỏ thời điểm một chiếc mẹ xe Deserti chống đạn xe con chậm rãi chạy đã đến hắn mười bạch hậu phương, hắn chỉ là liếc mắt nhìn kính chiếu hậu mà thôi, cũng không có để ý. dù sao Đông Hải có tiền người quá nhiều, một chiếc mẹ xe đét cũng không coi vào đâu. bất quá ngay cả tục đã qua ba con đường, trải qua bảy cái đèn xanh đèn đỏ, này chiếc mẹ xe đét như trước không nhanh không chậm đi theo mười bạch mặt sau, rốt cuộc để Lâm Mục chú ý tới. có ý tứ, vậy thì nhìn xem ngươi có thể cùng tới chỗ nào đi. trên mặt tránh qua một tia nghiền ngẫm biểu hiện lâm mục điều chỉnh một cái kính chiếu hậu, sau đó đung nhiên một cước đạp xuống chân ga, mây bạch nhất thời phát ra một trận nổ vang tiếng gầm gừ, lốp xe trên đất cấp tốc ma sát, nhấc lên một làn khói xanh, sau đó lợi mũi tên giống như xuyên qua đèn xanh đèn đỏ, hầu như tại lâm mục gia tốc đồng thời, phía sau cái kia chiếc mẹ xe đét cũng đột nhiên để cao vận tốc quay, sau đó theo sát tại mấy bạch mặt sau xuyên qua đèn xanh đèn đỏ, trên đất để lại một cái đen như mực lốp xe ma sát dấu ấn. buổi tối con đường lên, hai chiếc màu đen xe sang trọng mình cấp tốc xuyên qua. Thỉnh thoảng tại hạ một người giao lộ phát ra kịch liệt lốp xe tiếng ma sát, lập tức thân xe liền một cái mức độ lớn quay đuôi phiêu dở, cao tốc thông qua được những kia đừng rẽ. Không muốn sống nữa. Muốn chết ta, Muốn đi đua xe đi không ai địa phương. Không biết nơi này là nội thành à? Thỉnh thoảng liền có người đi bên đường bị hai chiếc xe tốc độ cực nhanh hủ đến, gơ múa nắm đấm một trận mắng to, bất quá chờ bọn hắn mắng thời điểm. Hai chiếc xe đều sớm đã đi xa rồi, căn bản không nghe thấy thanh âm của bọn hắn hai chiếc xe cấp tốc tại trên đường qua lại qua lại, lâm mục đối thân thể hoàn mỹ không chế lực khiến hắn không chế ô tô không có áp lực chút nào. Tại mấy bạn cực hạn tính năng trong phạm vi, hắn đem xe cộ không chế tựu như cùng tự thân tay chân bình thường. Nhưng phía sau cái kia chiếc mẹ xe dép người lái xe kỹ thuật cũng không sai, dĩ nhiên có thể chết chết cùng sau lưng lâm mục. Mặc dù có hai lần bị lâm mục tại giao lộ vùng ra, thế nhưng không tốn thời gian giải thời gian liền sẽ đuổi theo. Xem ra người lái xe cũng là nhân vật phi thường lợi hại. Xe cộ lại mở càng lệnh, chỉ trong chốc lát hai chiếc xe cũng đã rời khỏi phồn hoa nội thành, tiến vào tương đối hẻo lánh vùng ngoại thành con đường, rất nhanh mười bạch tốc độ hàng thấp xuống, đứng tại ven đường một cái tối lửa tắt đèn công trường bên cạnh, tắt lửa, xuống xe, lâm mục mang lên xe phía sau cửa, theo sau lưng cách đó không xa xe mẹ xe đét cũng chậm rãi đứng tại ven đường, dựa vào ven đường yếu ớt ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy mẹ xe đẹp bèn dưới châu ngồi lái xe ngồi một người phụ nữ, bất quá người phụ nữ kia cũng không hề xuống xe y tứ, mà là cứ như vậy lặng lặng dừng xe ở chỗ kia chỗ điều khiển nữ nhân cũng là không lúc nhích nhìn lâm mục, không có một chút nào muốn động thân ý tứ. vị bằng hưu này theo ta khoảng cách xa như vậy, chẳng lẽ không xuống tâm sự sao? chiếc xe này cải trang không sai, dĩ nhiên có thể theo kịp của ta mười bạch. xem ra cải trang người cũng là cao thủ a. sau này đi hai bước, lâm mục dựa vào mười bạch cốp sau bên cạnh, nhẹ giọng cười một tiếng nói, hắn cũng muốn biết là ai gan to như vậy, rõ ràng làm trắng trợn theo dõi hắn, không chút nào muốn ẩn giấu thân hình bộ dáng. liền ở lâm mục vừa dứt lời thời điểm. Bốn phía nguyên bản bình tĩnh, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Tuy rằng gió vẫn như cũ nhẹ nhàng gợi lên, thế nhưng trong bụi cỏ con dế lại là đột nhiên không lên tiếng. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh trở nên hết sức ngột ngạt. Sau lưng lâm mục, người bạch đầu xe nơi, một bóng người từ từ phù hiện ra. Tuy rằng từ đầu đến chân đều mặc một thân đêm đen nhánh đi y, mặt cũng bị màu đen khăn che mặt bao vây lại, thế nhưng cái kia linh lung có hứng thú vóc người đường con đã nói rõ đây là một cái nữ nhân, vẫn là một cái vóc người phi thường tốt nữ nhân. Người nữ nhân này xuất hiện liền như từ trong bóng tối ép ra ngoài như vậy, thân hình phi thường chậm rãi xuất hiện, phảng phất từ một không gian khác tới như vậy, cũng không phải loại kia đột nhiên liền nhanh chóng hiện ra. Tuy rằng ăn mặc một thân màu đen y phục dạ hành, thế nhưng người phụ nữ kia trên người của như trước tản ra thần bí lại kiêu ngạo khí chất, cứ việc trên mặt bảo kê nửa bên màu đen khăn che mặt, nhưng là từ trong đôi mắt vẫn là tản ra lạnh lẽo cực điểm khí tức, thập phần bình tĩnh nhìn trầm trầm lâm mục sau lưng. Có ý tứ, nguyên lai cao thủ chân chính là người lúc nào chạy đến sau lưng của ta đi, thậm chí ngay cả ta đều không có phát hiện, cảm nhận được phía sau truyền tới khí tức, lâm mục nhất thời cười quay người sang đi, cẩn thận đánh giá một phen cái kia hắc y cô gái che mặt thân hình, lông mày nhất thời nhẹ nhàng nhíu lại, ánh mắt của ngươi mang theo sát ý, này là vì sao? nếu như ta không đoán sai, chúng ta nên vốn không che mặt, ngươi muốn giết ta? hắc y cô gái che mặt không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lâm mục, trên người là một tia như có như không sát cơ đang trầm trầm tung bay, vì sao không động thủ? cảm nhận được cô gái che mặt trên người truyền tới một tia quỷ dị chấn động, lâm mục trong lòng cũng âm thầm đề cao cảnh giác. tuy rằng cái này cô gái che mặt trên người tán phát khí tức không mạnh, thế nhưng mang đến cho hắn cảm giác lại là rất nguy hiểm. hẳn là tu luyện là rất đặc biệt võ công. liền ở lâm mục vừa dứt lời, cô gái che mặt thân hình đột nhiên biến mất rồi, cùng xuất hiện thời điểm tốc độ so với, biến mất tốc độ có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại lâm mục đỉnh đầu. tay phải nhẹ nhàng đoán một cái. Một thanh mỏng như cánh ve trường đao liền xuất hiện tại trong tay nàng, đao ngoại hình cùng đường đao rất giống, cũng ngay tại lúc này Nhật Bản lưu hành đao võ sĩ, thích hợp nhất đánh chém cùng chém vào, bất quá cái này cô gái che mặt đao trong tay lại là rất mỏng, cũng không hề dày đặc súng dao. Theo đạo lý tôi nói, loại vũ khí này thiết kế là không hợp lý, vũ khí bản thân nếu là mỏng lời nói, như vậy tất nhiên là hai bên mở miệng, thích hợp chọn, đâm, gọt đợi chiêu thức, chính phản đều có thể công kích, nếu như là đơn mặt mở lưỡi lời nói. Như vậy sống dao tất nhiên là rất dày, thích hợp phách, chém đợi uy lực lớn chiêu thức. Thế nhưng cái này che mặt nữ người vũ khí trong tay lại là vi phạm với cái này cơ bản vũ khí chế tác nguyên lý, nhìn lên hết sức quái dị. Bất quá vũ khí này trình độ sắc bén lâm mục nhưng là không chút nào hoài nghi. Lưới dao còn chưa tới bên cạnh hắn, nhất cổ hơi thở sắc bén cũng đã truyền tới. Ánh đèn lờ mờ chiếu rọi tại mỏng như cánh ve trên lưới dao, dĩ nhiên phát ra có chút chói mắt bạch quang, có thể thấy được này vũ khí lưới dao là có cỡ nào sắc bén. Lâm mục thân hình trong nháy mắt lui về sau một khoảng cách, chỉ là mũi chân nhẹ nhẹ phát lực, thân hình của hắn cũng đã dường như nước chảy mây trôi bình thường lui về phía sau, hơi suy nghĩ, bên trong đan điền mạnh mẽ chân khí lập tức thấu thể mà ra, trong phút chốc liền bao trùm toàn thân vị trí. Chân. của tôi Nét. Muốn giết một người thời điểm, thực lực cao thấp thường thường chỉ là một mặt nhân trai, rất nhiều thực lực không cao người như thế có thể giết người, bởi vì dồn người vào chỗ chết phương pháp thật sự là nhiều lắm. Coi như là hiện tại đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh Lâm Mục cũng là không thể không phòng. Cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, mọi việc chú ý một chút chắc là sẽ không xuất sai lầm lớn. Theo cô gái che mặt rút ra đau, mãnh liệt đau khí cũng thuận theo từ trên thân đau đột nhiên phát ra, đau khí nhanh như chớp, sức mạnh còn như buôn lôi giống như, đối với Lâm Mục lùi về sau thân hình liền chém xuống, giữa hai người khoảng cách dĩ nhiên như là bị không để ý tới như vậy, trong nháy mắt đã bị đau khí ngang qua mà qua. Tại Lâm Mục về tới Đông Hải sau đó không lâu. Dĩ nhiên cũng làm gặp một cái thực lực mạnh mẽ như vậy nữ nhân, nhìn lên giống như là sát thủ như vậy, bất quá thực lực so với phổ thông sát thủ lại là mạnh hơn nhiều lắm. Chương 638, giúp đỡ. Chương 637, giúp đỡ. Đào khí nhanh chóng sẹt qua giữa hai người khoảng thời gian, đối với Lâm Mục đống nhiên chém xuống, sau đó cái kia che mặt nữ nhân cũng nhanh chóng đuổi đi theo, trong tay khinh bạc đào võ sĩ lần nữa nhấc lên. Lâm Mục vung tay lại, không có đào ra bất kỳ cái gì vũ khí thế nhưng trong tay lại là xuất hiện một tia ngưng tụ trình độ không ở cái này che mặt nữ nhân bên dưới kiếm khí sau đó tia kiếm khí này trong nháy mắt liền đụng phải kéo tới đạo kia đao khí hai loại bất đồng kinh khí ngưng tụ mà thành binh khí nặng nề đụng vào nhau một tiếng nổ lớn nổ vang đột nhiên vang vọng bốn phía lâm mục thân hình một cái phập phù lùi về sau tránh được nổ tung xoang khí sau đó trong nháy mắt có về phía trước đột tiến một khoảng cách trong tay lần thứ hai xuất hiện một tia ngưng tụ kiếm khí cánh tay trong dây lát giơ lên sau đó về phía trước vù một cái chém ra trong cơ thể hùng hồn chân khí mang theo ác liệt kiếm khí nhất thời đối với sông tới cô gái che mặt chém tới chân khí mặc dù là trong suốt thế nhưng ngưng tụ kiếm khí lại là đã có thực thể khúc xạ ánh đèn lờ mờ nhìn qua tiểu như cùng một thanh tản ra nhàn nhạt ánh sáng kiếm quang trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cô gái che mặt đồng dạng một cái trở tay treo chọc đao, trường đao trong tay nhất thời cùng kiếm khí đánh vào nhau thân hình nhất thời chấn động sau đó đột nhiên rút lui một khoảng cách trong mắt thần sắc kinh ngạc nhất thời đại thịnh Hiện nhiên nàng không ngờ rằng, lâm mục đơn thuần dựa vào năng lượng sử dụng đến kinh khí, rõ ràng nắm giữ có thể so sánh chân thực vũ khí ngưng tụ trình độ. Cùng trường đao trong tay của nàng cứng đối cứng chạm vào nhau đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. mãi cho tới bây giờ, trường đao trong tay của nàng như trước vẫn là một trận run rẩy Đao của ngươi sức lực không sai, không đủ muốn đánh lên ta, còn cần tái ngưng thực một điểm. Nếu không thì, chút này thực lực nhưng là không có cách nào giết của ta. Lâm mục nết miệng lên vẻ tươi cười. Hắn biết cô gái che mặt cũng không hề sử xuất toàn lực, chính hắn cũng là cũng giống như thế, mới vừa lục mạch thần kiếm kiếm khí, hắn bất quá chỉ là sử dụng 30 về đích xoay tròn áp xúc mà thôi, cũng đã để cô gái che mặt rất là rung động. Tuy rằng nói với Lâm Mục đi ra ngoài lời nói trong lòng xem thường, thế nhưng cô gái che mặt thần sắc trong mắt đích thật là ngưng trọng rất nhiều, Lâm Mục thực lực từ vừa nay phát ra cái kia hai đòn kiếm khí cũng đã có thể thấy được chút ít, thực lực xác thực là phi thường mạnh mẽ. Bất quá cô gái che mặt cũng không có vì vậy lùi bước nàng thẳng tắp đứng lặng tại nguyên chỗ, thon dài mà linh động thân hình cũng không hề thu được chút nào ảnh hưởng, thân hình lóe lên, lên dưới. Đối với lâm mục lần thứ hai vào tới, tốc độ vẫn y như cùng trước đó bình thường nhanh chóng. Trong tròng mắt ánh sáng lạnh lẫm lẫm, cô gái che mặt trên mặt lần thứ hai khôi phục lúc trước bình tĩnh, chỉ có một tia nhàn nhạt sát cơ đang bay tán. Theo nàng bước chân đi tới, này sợi nhàn nhạt sát cơ cũng đang thông thả biến mất. Khoảng cách lâm mục còn có năm bước thời điểm, thân hình của nàng đột nhiên có biến hóa. Hai tay nhẹ nhàng dương ra. Phải tay cầm chuôi này mỏng như cánh ve trường đao nhất thời nhanh chóng phi múa, ở xung quanh người không ngừng tuần hoàn vũ động, một tầng mắt trần có thể thấy kinh khí dòng xoáy ngay lập tức sẽ xuất hiện tại trước người, sau đó nàng một tay phất lên, cái kia đường kính có tới một M50 không khí dòng xoáy đối với Lâm Mục liền bay tới. Lâm Mục lần nữa phát ra một đạo kiếm khí, lần này hắn thêm đã đến hồi 40, xoay tròn áp súc, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một đạo kiếm khí, thế nhưng đụng vào không khí dòng xoáy tâm điểm lúc bộc phát ra mạnh mẽ, tình lực lại là đem dòng xoáy tất cả làm vỡ nát. Vừa nay hắn sử dụng kiếm khí chính là do tay trái ngón tay cái phát ra, thuộc về thủ thái âm phía kinh. Sử dụng kiếm pháp tên là thiếu thương kiếm. Hắn kiếm khi đặc điểm chính là kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có kinh động thiên hạ, mưa gió đại chí xu thế, cho nên vừa va chạm đến cái kia không khí dòng xoáy, ngay lập tức sẽ bạo phát ra huy lực mạnh mẽ. Một đạo kiếm khí sử dụng, lâm mục cũng không hề ngừng lại, tay trái tay phải xuất liên tục. Trong nháy mắt lại là 10 đạo kiếm khí liên tiếp bắn mạnh mà ra, đối với hắn hiện tại tới nói, hồi 60, trở xuống xoay tròn áp xúc kiếm khí sử dụng đó là dễ sai khiến, vô cùng ung dung, tâm tới tay đến, tay đến tức đến, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Bất quá cái kia cô gái che mặt nhưng là không thoải mái rồi, đối lâm mục tới nói ung dung vọng lại kiếm khí, muốn đỡ lấy cũng không phải dễ dàng như vậy, tuy rằng trường đao trong tay của nàng vừa nhìn cũng không phải đơn giản mặt hàng thế nhưng tiếp liên tiếp lâm mục năm đạo kiếm khí sau đó trên thân đao rung động đã rất là lợi hại. Tại đạo thứ 6 kiếm khí sung kích đến đây thời điểm, cái kia cô gái che mặt cường tự nắm trường đao trong tay, lần thứ 2 cùng kiếm khí đối chém một lần, trong miệng không tự chủ được phát ra một tiếng hư nhẹ, sau đó hai tay tê dần, trường đao trong tay nhất thời bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, lâm mục khỏe miệng nhất thời khơi gợi lên vẻ mỉm cười, không có trường đao, tuy rằng không biết nữ nhân này tu luyện là võ công gì. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng trường đao xem ra, tất nhiên là am hiểu dùng đau người, rời khỏi thường dùng trường đao, thực lực nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh, lâm mục nhưng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, tại tu chân giới chúng bộ xương mị nữ hắn sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Bao nhiêu tu chân giả xa vào sắc đẹp, cuối cùng phá hủy tu đạo cơ hội, cái này hắn nhưng là vĩnh viễn cảnh kỳ trong lòng. Thân hình đuổi theo còn giữ lại mấy đạo kiếm khí đồng thời báo tô ban tới. Chân khí trong cơ thể trong phút chốc liền để được đưa lên, một cổ khí thế cường đại lập tức thấu thể mà ra, trực tiếp cách không ép hướng về cái kia lùi về sau cô gái che mặt. Cảm nhận được lâm mục đột nhiên tăng cường khí thế của cô gái che mặt sắc mặt lạnh lẽo, tuy rằng của nàng trường đao bị đánh bay, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng liền lấy đã mất đi năng lực chống cự. Thân hình nhẹ nhàng một cái chuyển động, trong tay đột nhiên kết lên thủ ấn, mấy cái quỷ dị thủ ấn sau đó trong tay trên không trung sẹt qua một cái huyền diệu quy tích sau đó tay trái ngón tay cái trong dây lắt đâm ở bụng của mình theo sát hai tay sắp nhập ngón tay cái dùng sức chồng chất lên nhau cho dù là tại còn không đuổi kịp phụ cận lâm mục cũng có thể cảm giác được cô gái che mặt trong cơ thể năng lượng quỷ dị cấp tốc phun trào đã đến thủ bộ lực lượng của toàn thân đều ở trong chớp mắt tập trung đến đồng thời ngắn ngủn trong nháy mắt nguyên bản lạnh như núi băng cô gái che mặt quanh thân rõ ràng trưng bước lên một trận nhàn nhạt xương trắng nguyên bản không có cái gì hơi thở mãnh liệt nữ tử Trên người đột nhiên bạo phát ra nhất cổ còn giống như là núi lửa phun trào sóng nhiệt, hiển nhiên là năng lượng trong nháy mắt kịch liệt điều động, cho dù là nàng cũng không cách nào áp chế như thế chấn động kịch liệt, chỉ có thể hoàn toàn thả ra ngoài rồi. Tuy rằng cô gái che mặt trên người phun trào sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng lâm mục ánh mắt sắc bén lại là rõ ràng thấy rõ, tại cái kia trong tích tắc, nữ tử sắc mặt đột nhiên thương trắng nhận, sau đó lại tràn đầy màu máu, hiển nhiên là vận dụng bí pháp gì các loại tăng cường kỹ năng nếu như ngươi nghĩ dựa vào loại này bảng môn tà đạo bí pháp đến lúc tăng cường thực lực vậy ta chỉ có thể nói ngươi chọn sai đối tượng tại trước mặt ta nếu như bí pháp của ngươi không thu được tác dụng ngươi liền cơ hội chạy trốn cũng sẽ không dù có được lâm mục lạnh nhạt cười cười thân hình như trước hướng về cô gái che mặt bàn tới trái đôi tay một cái liền xa xa phủ kín cô gái che mặt thân hình nhất cổ sức mạnh mạnh mẽ lập tức từ trong bàn tay trái hiện lên đó là hàng long thập bát trưởng sắp thúc dục để báo cô gái che mặt sắc mặt sán lạn như hoa đào Thế nhưng cái chán lại là có thêm ti ti lũ lũ mồ hôi, hiển nhiên thi triển cái bí pháp này nàng cũng không phải phi thường ung dung, vốn là loại này tiêu hao sức mạnh thân thể bí pháp, thi triển ra đối thân thể liền là một loại rất lớn tổn thương. Bất quá Lâm Mục lại là cũng không để ý, lấy thực lực của hắn mà nói, cái này cô gái che mặt coi như là thi triển bí pháp gì, khi hắn toàn lực ứng phó bên dưới đều là không đủ thành đạo, cho dù là tạm thời tăng lên tới tiên thiên cảnh, hắn cũng không có gì lo sợ. Liền khi lòng bàn tay hắn chân khí trong giây lát thôi thúc, chuẩn bị một trưởng phá cô gái này bí pháp thời gian phía sau đột nhiên có một tia nhẹ nhàng cực điểm tiếng gió truyền đến nếu như hắn ngũ giác đã nhạy cảm đã đến cực hạn còn thật sự không nhất định có thể phát hiện một vệ quỷ dị thân hình kèm theo này nhẹ nhẹ tiếng gió trong nháy mắt liền xuất hiện tại lâm mục phía sau xem thân hình tướng mạo chính là cái kia lúc trước một mực ngồi ở xe mẹ xe đét bên trong lái xe nữ tử không nghĩ đến cái này nữ tử rõ ràng cũng là một cao thủ một bộ thực lực so với cô gái che mặt còn muốn sâu bộ dáng Lâm mục trong lòng nhất thời hơi hơi trầm xuống một cái, tuy rằng vừa nãy cô gái này trước sau ngồi ở trong xe không có xuống, thế nhưng một thân thực lực lại có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn, này cũng đã phi thường không đơn giản, nhất định là tu luyện cái gì đặc thù võ công. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám quá bất cẩn, thân hình trong nháy mắt một cái xoay chuyển, lăng ba vi bộ giao phó hắn cực kỳ linh hoạt biến hướng năng lực, trong phút chốc hắn liền mặt hướng cái kia sau lưng kéo tới nữ tử, cô gái kia đúng là không có che mặt, bất quá tướng mạo làm phổ thông chính là một cái bình thường tùy ý có thể thấy được phụ nữ trung niên bộ dáng Sau lưng kéo tới phụ nữ trung niên, nhìn thấy Lâm Mục trong nháy mắt xoay người lại, biết đánh lén đã đã thất bại, khi thế trên người nhất thời không đang ẩn nút, như sóng to gió lớn bình thường bạo phát ra, trong miệng quát to một tiếng. Lâm Mục nghe thế âm thanh hét lớn, nhất thời trong lòng hơi lăng, bởi vì cái này phụ nữ trung niên nói không phải hoa hạ ngôn ngữ, mà là tiếng Nhật, bất quá này tựa hồn là Nhật Bản nơi nào phương ngôn, cũng không phải tiêu chuẩn tiếng nhật Trong lúc nhất thời Lâm Mục cũng nghe không hiểu nói chính là cái quái gì, chẳng qua là cảm thấy như là một loại chiêu thức danh sương. Tuy rằng nghe không hiểu phụ nữ trung niên lời nói, thế nhưng đánh tới chiêu thức uy lực Lâm Mục lại là có thể rõ ràng cảm nhận được, nhất cổ sức mạnh khổng lồ từ phụ nữ trung niên trên người của hiện ra đến, sau đó nguồn sức mạnh này trên không trung ngưng tụ thành nhất cổ rắn chắc vô cùng đao kình, từ trên xuống dưới đối với Lâm Mục trực tiếp chém xuống. Cứ việc đao kình vẫn không có đụng tới Lâm Mục, Thế nhưng vô cùng cường đại vì thế đã để trên mặt đất bụi bặm bốn phía phi tản ra ngoài đến, Chu Vi lập tức dương lên một trận bụi bặm, bởi vì là tại công trường phụ cận, bản thân cho bụi cũng rất lớn, một kích này động tinh to lớn, quả thực chính là nhấc lên một trận trong phạm vi nhỏ báo cát. Trong lòng hơi dùng mình, Lâm Mục đối phụ nữ trung niên công kích uy lực to lớn cũng hơi kinh ngạc, một chiêu này hắn cũng không hề né tránh, nguyên bản đối với cô gái che mặt rũa ra tay trái, theo thân thể chuyển động tình thế, trực tiếp đối với trên đỉnh đầu một trưởng vô suất. Chương 639 Chia Rồ Đạ Gia Tộc Chương 638 Chia Rồ Đạ Gia Tộc Hàng Long Thập bắt trưởng trưởng thế cổ điện không có gì lạ, chỉ nhìn một cách đơn thuần chiêu thức tựa hồ cũng không có gì uy lực mạnh mẽ, thế nhưng tại lâm mục trong tay triển khai ra, có một thân cực kỳ mạnh mẽ chân khí tăng cường, trưởng pháp vi lực nhưng là tương đương do người. Chỉ là một trưởng đại gia một đạo long hình chân khí lập tức từ lòng bàn tay phát ra, cùng trên đỉnh đầu to lớn đao kình đánh vào nhau, phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn Điên cuồng nhấc lên kình khí trọn vẹn đem chu vi dọn dẹp ra một mảnh phạm vi mấy chục mét sạch sẽ mặt đường. Hết thảy đường trên mặt vật lẫn lộn đều bị này cổ cường đại sóng khí trực tiếp thổi bay rồi. Liền ngay cả cách đó không xa mẹ xe đen bén cùng mấy bác đều tại sóng khí mãnh liệt chúng qua lại lắc lư mấy lần. Nếu như không phải bản thân thân xe cũng rất trúng, sợ rằng cũng phải bị này cổ sóng khí nhấc lên chuyển động. Phụ nữ trung niên cùng lâm mục nổ một tay, thân hình một cái quỷ dị lấp loé trực tiếp xuyên qua lâm mục đã đến cô gái che mặt bên người trong miệng nhất thời khẽ quát một tiếng, đi mau. Sử trí không kịp để phòng mặc động để lâm mục trong lòng nhất thời lại là một trận ngạc nhiên, bởi vì cái kia cái phụ nữ trung niên tựa hồ xuyên qua hư không như vậy, liền từ trước mắt của hắn trực tiếp biến mất rồi. Sau đó liền xuất hiện tại phía sau hắn, cô gái che mặt bên cạnh. Thân pháp quỷ dị không hiểu cực điểm. Ha ha ha ha. Nếu đến rồi liền không cần đi. Cười dài một tiếng, lâm mục thân hình bỗng nhiên có quay lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ mặt. Hắn vừa nay đã biết hai nữ nhân này lai lịch. Nhất định là tu luyện Nhật Bản nhận thuật võ giả bằng không thân pháp không sẽ như thế quỷ bí trong tay trưởng thế biến đổi hàng Long thập bát trưởng nhất thời lần thứ hai đột nhiên phát ra bá đạo vô cùng uy lực thể hiện rồi nó lấy tư cách cương mãnh cực kỳ trí dương trưởng pháp uy năng tuy rằng chân khí vẫn không có ly thể thế nhưng vô hình trung tuân ra động kinh khí cũng đã thổi đến mức đối diện hai nữ nhân mái tóc đều tứ tán phiêu bay lên gặp Nhật Bản đến cao thủ hay là muốn ám sát hắn Lâm mục nhất thời hứng thú chuẩn bị đem nữ nhân này bắt giữ trở lại thật tốt thẩm vấn một phen. Vừa vẫn cũng thuận tiện hỏi thăm một phen Nhật Bản võ đạo giới sức mạnh, dù sao đến lúc đó hắn cũng phải cần đi Nhật Bản, trôi này mụ dạ mạ xạ yêu đào tung tích hắn nhưng là muốn đi truy tra một phen. Đối mặt lâm mục cường đại như thế uy lực một trường, phụ nữ trung niên nhất thời biến sắc, vừa định tiến lên tiếp chiêu thời điểm, không nghĩ tới sau lưng cô gái che mặt đột nhiên bắt lại cánh tay của nàng, sau đó đem nàng vùng ra một bên. Theo sát cô gái che mặt một cái đạp bước tiến lên, tu chỉnh thân thể thoáng một chối ngoài khúc, mảnh khảnh tay ngọc năm ngón tay liên tục rung động liên tiếp lăng không điểm ra gần 10 cái nhất cổ năng lượng bàng bạc nhất thời trên không trung hình thành đem trước người của nàng không gian tất cả đều lấp đầy lên lâm mục mạnh mẽ đã vượt quá hai người bọn họ tưởng tượng hiện tại không cần tiếp tục suất ép đáy hòm chiêu số chỉ sợ cũng thật sự cũng bị lâm mục lưu lại muốn đi đều chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời chỉ có thể liều mạng một lần tìm cơ hội rồi nhất cổ âm nhu chi cực năng lượng ở trong không khí nhanh chóng tuôn ra động loại năng lượng này cùng lâm mục hàng long chân khí thuộc tính thật tốt ngược lại có loại trí âm chí nhu mùi vị Lâm mục không kịp ngâm nghĩ nữa nhiều như vậy, một trưởng bá đạo vô cùng hàng long thập bát trưởng trực tiếp phủ đầu phủ xuống, ngay lập tức sẽ đụng phải cô gái che mặt bố trí đang không chế bên trong âm nu sức mạnh, cảm thấy âm nu sức mạnh mềm mại phản lực, lâm mục một tiếng quát lớn, song trưởng xuất liên tục dưới, trong nháy mắt chính là mười mấy tấm liên tiếp quanh ra, liên tục không ngừng nổ vang âm thanh tại công trường bên ngoài chung quanh văn vọng, thậm chí nguyên bản một mảnh đèn nhánh công trường bên trong đều lục tục sáng lên ánh đèn. Hiển nhiên là đã sớm nghỉ ngơi công nhân cũng bị này liên tiếp tiếng nổ vang làm tỉnh lại rồi, chuẩn bị tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lần này hai người giao thủ uy lực liền không còn là nhấc lên trên đất bụi bặm rồi, lực trùng kích cực lớn đem toàn bộ mặt đường đều vỡ nát một đoạn, không chung đâu đâu cũng có chung quanh tiêu phi cục đá vụn cùng bụi đất, đạo giữa đường thậm chí đều xuất hiện một cái sâu đến mấy thước hố to. Lam Lâm Mục đánh tan cô gái che mặt bảy ra tầng kia sức phòng ngự sau, thân hình lóe lên xuyên qua trung gian hố to, đáng tiếc đối diện hai nữ đã sớm mất đi tung tích. Trung quanh cha xét một phen, lâm mục lông mày nhất thời nhữ lại, lấy hắn như thế cảm giác bén nhạy, đều không có phát hiện hai nữ là lúc nào rời đi, có thể thấy được hai nữ độn pháp vẫn là vô cùng quỷ dị, dĩ nhiên có thể mang khí tức thu liễm giỏi như vậy. Chu vi tùy ý cha xét một phen, thân hình của hắn liên tiếp lấp lóe, liên tục không ngừng xuất hiện tại nhiều phương hướng khác nhau, tình cảnh này nếu như bị người nhìn thấy, lại tăng thêm xuất hiện ở xung quanh ánh đèn lờ mờ cùng đen nhánh hoàn cảnh, e sợ còn thật sự sẽ cho rằng là gặp quỷ rồi. Không có lục soát cái kia hai nữ rời đi tung tích, lâm mục cũng sẽ không tại lưu lại. Hắn đã nghe được công trường bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, hiện nhiên những công nhân kia đã thức dậy, lập tức muốn đi ra đến xem thử tình hình bên ngoài. Nhanh chóng về tới mười bạch bên trong, hắn nổ máy xe sau lập tức tiểu ly khai rồi. Về phần cái kia chiếc mẹ xe đét cũng không phải là hắn muốn quản, hắn cũng không có hứng thú đem một chiếc xe thật xa còn kéo về đi. Dù sao từ chiếc xe kia cũng là khẳng định cha không ra tin tức gì. Từ tay của đối phương pháp đến xem. Hiển nhiên không phải bình thường sát thủ sẽ ở xe cộ lên lưu lại cái gì lần theo tin tức, khả năng thật sự là quá thấp. Cái kia chiếc mẹ xe đét càng có thể là các nàng từ nơi nào trộm được, mà không phải mình xe cộ. Trở về trên đường, Lâm Mục vừa lái xe một bên chấm tư, thế cục bây giờ càng ngày càng hỗn loạn. Chẳng những là Hoa Hạ võ Lâm đại loạn sắp nổi lên, ở cái này trong lúc mấu chốt, liền ngay cả Nhật Bản võ đạo giới đều có người trộn đều vào. Hắn tin tưởng hai nữ nhân này đột nhiên xuống tay với hắn, tuyệt đối không phải không hề nguyên do. Chỉ là nguyên nhân này đến tột cùng là cái gì, hắn trong lúc nhất thời còn có chút đoán không ra, dù sao bí mật trên người hắn đông đảo, cũng không biết là người nào gây nên sự chú ý của người khác, bất quá hắn tự hỏi những bí mật kia đều bị hắn giấu rất kỹ, ứng với nên sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài mới đúng. Liên ở lâm mục mở ra mười bạch rời đi không lâu sau đó, rời đi công trường cách đó không xa đường cái đối diện nhà dân mặt sau, hai bóng người quỷ Mỹ chớp động đi ra, lúc này trên đường đã có hơn 10 tên kiến trúc công nhân chính vây quanh ở mặt đường lên đột nhiên xuất hiện hố to bên chỉ chỉ trò trò, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó có người nhìn thấy nơi xa ngừng ở ven đường xe mẹ xe đét, vậy hiển nhiên xe nhãn hiệu lập tức cũng là người ta nhận ra được, dù sao nơi này là công trường, loại này cao cấp xe con xuất hiện ở nơi này sát xuất nhưng là không lớn, nhất thời đã có người hướng về xe mẹ xe đét bên kia đi tới, muốn nhìn một chút tình huống thế nào. Xe ở đó cá nhân đi ra vẫn không có xa mấy bước, hai đạo còn giống như quỷ mị thân ảnh trực tiếp lách vào đám người rồi, sau đó thân hình một trận trùng quanh nhanh chóng lấp lóe bên cạnh cái hố lớn công người nhất thời liên tiếp sủi lơ trên mặt đất, mỗi một người đều mất đi trí giác. Liên ở đánh ngã những công nhân kia sau đó cô gái che mặt đột nhiên thân hình run lên, lập tức tốc độ giảm nhiều, lảo đảo một cái suýt chút nữa rơi xuống mặt đường trong hố lớn, hiểm lại càng hiểm tại hố to biên giới dương bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ khăn che mặt đều bị làm ướt. Tiểu thư, người làm sao vậy? cái kia cái phụ nữ trung niên nhất thời kinh hô một tiếng, sau đó lập tức lấp lóe thân hình xuất hiện tại cô gái che mặt bên lề, một cái lưu loát tiếng nhật nói ra, cùng vừa nãy hét lớn thời điểm nhưng không giống nhau. lúc này phụ nữ trung niên nói nhưng là tiêu chuẩn cực điểm tiếng nhật, không có chuyện gì, chúng ta đi về trước, nhanh, ở đây nhiều người mắt tạp. cô gái che mặt một cái kéo đứt trên mặt màu đen khăn che mặt, lộ ra thanh lệ cực điểm khuôn mặt, chỉ là thời điểm này trên mặt của nàng không có một tia màu máu, hiện nhiên là vừa nãy mạnh mẽ thi triển bí pháp đã mất hiệu lực. Trước mắt chính là bí pháp mang tới tác dụng phụ giai đoạn. Phụ nữ trung niên vội vã gật gật đầu, đỡ cô gái trẻ liền nhanh chóng đi tới mẹ xe đẹp bên, bên cạnh xe, sau đó nổ máy xe rời khỏi công trường. Đông Hải nơi nào đó một bên ngoại ô trong biệt thự, một chiếc mẹ xe đẹp chính ngừng ở trong sân, sau đó phụ nữ trung niên xuống xe đem vừa nãy cô gái trẻ giúp đỡ đi ra, hai người nhanh chóng đi tới trong biệt thự. Lúc này biệt thự bên trong sớm đã có mấy người đang chờ bọn họ. Ngàn thay tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Một tên người hầu ăn mặc trung niên nữ tử. Nhìn thấy hai người sau khi đi vào, nhìn bên môi giữ lại vết máu cô gái trẻ, nhất thời kinh hô một tiếng. Không có chuyện gì, đẹp mầm, nhanh đi nắm thuốc trị thường đến, tiểu thư thi triển bị pháp, hiện tại bị phản vệ, nội phủ có chút chấn động, điều dưỡng một phen là tốt rồi. Trước đó một mực đỡ trịa rổ đà y e dùn phụ nữ trung niên, một cái lột xuống trên mặt cao phân tử ngụy trang mặt nạ, lộ ra chân chính dung nhan, dĩ nhiên là một cái phong vận như xưa trung niên mỹ nữ, bất kể là khí chất vẫn là hình thái khiến người ta vừa nhìn liền có loại ý động cảm giác là y họa Tạ Bộ trưởng. Tiên thiên người hầu lập tức đáp một tiếng, sau đó bước nhanh rời đi phòng khách, đi trên lầu lấy thuốc đi rồi. Khí chất mười phần, phong vận như xưa trung niên mỹ nữ tên là y họa Tạ gặp gì, tính ngồi ở một bên chùi miệng rắc vết máu mỹ nữ trẻ tuổi nhưng là chia rổ đại gia tộc đại tiểu thư chia Rồ đại yến cho dù ở Nhật Bản võ đạo giới, chia rổ đại gia tộc cũng là danh tiếng vang dội hào môn vọng tộc. Năm đó chia rổ gia tộc còn không phải phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng từ khi cái kia một đời trong gia tộc ra một vị thiên phú và sắc đẹp đều phi thường xuất chúng nữ tộc trưởng sau đó trịa rổ đạ gia tộc thực lực liền ở ngắn ngủn trong vòng trăm năm cấp tốc lớn mạnh. Không có ai biết tại sao, chỉ biết là vị tộc trưởng kia đã từng biến mất rồi sắp tới 40 năm lâu dài, một người phiêu dương qua biển đi rồi trung nguyên võ lâm, đợi được nàng lúc trở lại, dùng ngắn ngủn thời gian 50 năm, liền đem trịa rổ đạ gia tộc biến thành cả ngày bản đều tiếng tăm lừng lấy cường đại gia tộc. Trước mắt trịa rổ đạ y chính là cái này một đời triệu dỗ đã gia tộc đại tiểu thư bên người ý hỏa tạ cảo gì nhưng là triệu dỗ đã gia tộc múa võ bộ bộ trưởng một thân thực lực ép thẳng tới tiên thiên chi cảnh cũng là một vị phi thường cường đại võ giả đối mặt ý hỏa tạ cảo gì mắt ân cẩn thận triệu dỗ đã y e dù nhẹ nhàng khoát tay háo một cái sau đó ở trên ghế salon cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống một đôi có lông mi dài ánh mắt hơi đóng lại yên lặng điều tức khôi phục thương thế bên trong cơ thể muốn muốn mượn năng lượng tác dụng mau chóng chữa trị bị tổn thương địa phương Chương 640, Ngưu Tính Chương 639, Ngưu Tính Tinh tọa Chia Rồ Đại Y E Dùn, cái kia vô cùng mịn màng trên da thịt tản ra một trận vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, hiển nhiên là trong cơ thể năng lượng đã bị toàn lực điều chuyển động, chính đang cật lực khôi phục cùng trị liệu thương thế bên trong cơ thể, ý họa tạ cáo gì ở một bên nhẹ nhàng ngồi xuống, không dám có chút quấy rầy. Cũng không lâu lắm công phu, Chia Rồ Đại Y E Dùn chậm rãi mở ra một đôi mắt đẹp, một đôi trong suốt trong con người lóe lên thu hồng vậy thanh nhuận lộng lây Sóng mắt lưu chuyển giữa đủ khiến ý chí không kiên định nam nhân hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được, lại nhìn tới này một đôi môi đỏ, càng làm cho tiểu phúc một trận nhiệt khí bốc hơi. Như vậy một vị tiểu giai nhân, nếu như là chân chính khuôn mặt hiện ra ở trước mắt, e sợ tuyệt đại đa số nam nhân đều không bỏ được ra tay đi thương tổn nàng. Thực lực thật là đáng sợ. Cái này lâm mục thực lực và tình báo của chúng ta có rất lớn khác biệt, xem ra chúng ta thu thập tình báo đã quá hạn rồi, hôm nay nếu không phải sử dụng ảnh độn, Sợ là chúng ta cũng không có cách nào rời đi nơi đó. Khẽ than thở một tiếng, chia rồ đa ý e rủn chậm rãi nói ra. Tiểu thư, cái kia lâm mục thực lực thật là rất mạnh, ta cảm giác vừa nay hắn vừa nay đều cũng không hề sử dụng suất toàn lực, hẳn là kiêng kỵ bên cạnh trên công địa người bình thường. Nếu không thì dựa vào thực lực của hắn, chúng ta e sợ không nhất định có thể có cơ hội đào tẩu. Y hoạ tạ cáo gì liền vội vàng nói, ngược lại là tiểu thư ngươi thương thế bên trong cơ thể yếu bất yếu khẩn. Nếu như không được vẫn là dùng một điểm thuốc trị thương đi. "Cáp gì, kế hoạch lần này xuất hiện rất lớn chỗ sơ suất, về đi những cái kia thu thập tình báo người nhất định muốn hảo hảo trách phạt một phen, Suýt chút nữa liền hại chết chúng ta, quả thực là quá không giống bảo, gia tộc nuôi bọn hắn không phải để cho bọn họ cung cấp những này không có giá trị sai lầm tình báo." Chia rồ Đa Y e rủn trong mắt lóe lên một kia hàn khí, sau đó lại nói, "Thương thế của ta không sao, môn bí pháp này ta đã có thể thuần thục sử dụng, chỉ là trả giá cao lớn một chút mà thôi." Vừa nay thúc dục thời gian không phải rất dài, thương tổn cũng không phải rất nặng. Cái này là quá tốt rồi, bằng không tiểu thư bị thương sự tình vạn nhất truyền đến gia chủ trong lỗ thai, cáo gì muôn lần chết khó từ tội lỗi. Y họa tạ cáo gì trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm, nàng vâng mệnh qua tới bảo vệ tiểu thư, nếu như tiểu thư xảy ra vấn đề gì, nàng cũng không khả năng tránh được gia tộc trừng phạt, nghĩ đến Triệu Dụ đã gia tộc nghiêm khắc to quy, nàng không khỏi nhẹ nhàng dùng mình một cái, nghĩ tới đây, nàng đối những kẻ cung cấp sai lầm tình báo người cũng động sát niệm. Đối với những người kia tôi nói, có lẽ tình báo vẹn vẹn chỉ là cái tình báo mà thôi thế nhưng đối với bọn họ những này chấp hành nhiệm vụ người mà nói, một cái tình báo sai lầm rất có thể Tửu sẽ khiến bọn hắn trực tiếp đưa mạng, thậm chí ngay cả cơ hội chạy thoát đều không có, so với hiện nay ngày tình huống như thế, có thể trốn ra được đã là vận hạnh. Đối với Lâm Mục tư liệu, nhất định phải tăng nhanh tốc độ thu thập, sự xuất hiện của hắn Tửu như cùng giống như sao băng, tuy rằng thời gian quá ngắn, thế nhưng đã bạo phát ra thập phần hào quang rực rỡ, điểm này thật sự là quá mức dị thường. Nhất định phải điều tra rõ ràng sức mạnh của hắn khởi nguồn, phải hay không cùng chúng ta truy tra đồ vật có quan hệ. Chia rổ đà y e dùn bình tĩnh nói. Tiên tâm đi, tiểu thư, bên kia ta sẽ nắm chặt đốc xúc bọn hắn, bất quá lâm mục thực lực mạnh mẽ quá đáng. Chúng ta đang thu thập tình báo thời điểm cũng phải cẩn thận nhiều hơn, ngàn vạn không thể bị lâm mục phát hiện đầu mối gì. Y hoa ta cáo gì gật đầu một cái nói. Ừm, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi, đúng rồi, vận dụng một ít quan hệ, cho hai chúng ta làm một cái Đông Hải Đại học thân phận. Ta lấy tư cách chuyển trường sinh đi vào, ngươi liền biến suốt ngày ngữ hệ lao sư đi. Chúng ta trực tiếp ẩn nút đến bên người, nhìn xem có thể hay không ở trong trường học thu thập được tin tức gì. Chia rồ đà y e lại khai báo một câu. Tiểu thư, này nhưng tuyệt đối không được, lâm mục thực lực quá mạnh, ẩn nút đến bên cạnh quá mức nguy hiểm. Vạn nhất bị hắn phát hiện gì thường gì, chúng ta nhưng là liền cơ hội chạy trốn đều rất khó. Hôm nay vận khí như vậy cũng sẽ không một mực chiếu cố chúng ta. Y hòa tạ cáo gì nhất thời kinh hãi, vội vã khuyên bảo vài câu. Ta biết, yên tâm đi, ta làm việc trong lòng rất rõ ràng, sẽ không có vấn đề lớn lao gì, có một số vật gì đó che giấu chúng ta khí tức trên người, coi như là lâm mục cũng không thể dễ dàng nhận ra được chúng ta dị dạng, điểm này ta vẫn là rất có lòng tin. Chia rồ đà y e rùn khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kiên định. tiểu thư, chúng ta thật sự muốn bước lên lớn như vậy phiêu lưu sao? Cái tia lâm gia vốn chỉ là một cái gia tộc nhỏ, vì một cái không xác định tin tức, chúng ta còn có thể đánh cược một lần. Thế nhưng hiện tại cái này cái lâm ra đột nhiên toát ra một cái lâm mục, chúng ta liền phải cẩn thận rồi, bởi vì nói không chắc tin tức kia tiểu có khả năng là thật sự. Y họa ta cảo gì lo lắng nói ra. Không, cái thứ kia phải đến, nếu như là nói thật, như vậy nó hiệu quả liền quá kinh người, ngấm lại cái này lâm mục, liền ở một năm trước thời gian vẫn là người bình thường mà thôi. Hiện tại rõ ràng lắc mình biến hóa đã có được mạnh mẽ như thế sức mạnh, quả thực là khó mà tin nổi. Chia rồ đà y e rủn trong mắt lóe lên một tia thần sắc kiên định. Nếu như chúng ta ngàn đời ra đã nhận được vật này, như vậy xưng bá Nhật Bản võ đạo giới chính là ngay trong tầm tay sự tình rồi. Y họa tạ cáo gì không nói gì, chỉ là trong lòng nhẹ giọng thở dài. Chia rô đạo y e dù nhận được phụ thân ngàn đời nhất long ảnh hưởng thật sự là quá sâu. Một long muốn để ngàn đời nhà thực lực có một không hai toàn bộ Nhật Bản. Vì thực hiện cái mục tiêu này, nàng một mực tại không ngừng nghỉ chút nào cố gắng. Lâm gia đã nhận được một cái thần bí tăng bảo. Tin tức này vốn là tại Nhật Bản có ba gia tộc đều biết. Nhưng là vì bảo đảm tin tức này không truyền ra ngoài, ngàn đời gia tại dài rằng giặc hơn 20 năm trong, thông qua các loại thủ đoạn đem hai gia tộc khác đều chỉnh độ rồi, hiện tại biết tin tức này chỉ có ngàn đời gia, Nhật Bản không tiếp tục cái nhà thứ hai tộc biết được. Năm đó ngàn đời gia biết tin tức này cũng là thuần túy ngẫu nhiên, là bởi vì bọn hắn một cái phụ thuộc gia tộc chính là làm văn vật buôn bán, tin tức này chính là cái kia phụ thuộc gia tộc bẩm báo đi lên, ngay lúc đó ngàn đời nhất long lập tức liền ý thức được tin tức này tầm quan trọng. Chỉ là lúc ấy tin tức này vẫn không có được chứng thực, mà ngàn đời nhất long là loại kia sẽ không bẩn thỉu người, cho nên tin tức này liền một lần bị phong khóa lại, bất quá coi như là một cái chưa chứng thực tin tức, ngàn đời nhất long cũng sẽ không cùng cái khác cùng chung, sau đó bỏ ra hơn 20 năm, đem mặt khác hai cái biết tin tức gia tộc đều chỉnh đổ rồi. Xuất hiện tại tin tức này bị trịa rổ đà ý e dùn biết rồi, nàng nhất thời thỉnh cầu tự mình đi hoa hạ một chuyến, để câu chứng nhận tin tức này tính chân thật, nếu như tin tức là thật. Nàng đem mang theo cái kia lâm già thu gom bí bảo trở về gia tộc. Ngàn đời nhất long đối con gái chia rổ Đạo Y E dùn năng lực cũng là vô cùng hài lòng, cho nên khi con gái yêu cầu tự mình đi Hoa Hạ Hoa Hạ thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ lo lắng, trái lại là gương mặt vui mừng. Sau đó đem gia tộc múa võ bộ, bộ bộ trưởng Ý họa tạ cảo gì phái đi ra, đi theo chia rổ Đạo Y E dùn đồng thời đi tới Hoa Hạ. Tại đến Hoa Hạ trước đó, chia rổ Đạo Y E dùn liền đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đem lâm mục thực lực điều tra rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ một cái ngoại ý muốn lâm mục bên ngoài, còn lại lâm ra hết thể của cái đều bị Chia Dô Đạ gia tộc thám tử tra xét cái lộn trồng vó lên trời. Bất quá bây giờ chính là bởi vì lâm mục biến số này, để Chia Dô đã ý rủn kế hoạch bị nghẹt, không thể không tạm thời mắc cạn xuống, vốn là tại kế hoạch của các nàng trong, lâm mục liền lâm ra người lợi hại nhất rồi, chỉ cần trước tiên đem lâm mục giải quyết xong, chuyện về sau dĩ nhiên là dễ lầm rồi. Tại không có giải quyết lâm mục trước đó, các nàng không chút nào đi động người của lâm ra. Thậm chí ngay cả lâm gia sản nghiệp đều không có đi động tới cái gì tay chân Chính là sợ lâm mục sau khi biết lên lòng nghi ngờ Đến lúc đó các nàng còn muốn tưởng ra tay liền khó khăn Tại các nàng đến Đông Hải thời điểm Lâm mục vừa vặn đi phượng hoàng núi Tham gia lục gia tổ chức đại hội luận võ, Có một quang thời gian cũng không có trở lại đến Khoảng thời gian này các nàng liền một mực lặng lặng ẩn nút xuống Vừa nhận được lâm mục trở về Đông Hải tin tức xác thật, Các nàng ngay lập tức sẽ an bài hành động Vì lấy phòng người nhất. Hành động thậm chí do chìa rổ đạo Y Eruun cùng ý họa tạ cảo gì hai người tự mình ra tay, chính là vì đem phiêu lưu lẩn tránh đến nhỏ nhất, không nghĩ tới này một động tác suýt chút nữa hại hai người. May là hôm nay vận khí không tệ, cuối cùng còn là bình yên vô sự chạy về. Đem chúng ta thu thập được tình báo lập tức truyền trở về, cũng làm cho phụ thân nhìn một chút cái này lâm mục thực lực bây giờ, nói không chắc dựa vào phụ thân nhã lực, có thể thấy được cái này lâm mục hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chia rổ đạo Y Eruun lặng lặng suy tư một phen. Mới vừa mới rời đi lấy thuốc cái kia người hầu thời điểm này cũng đi xuống lầu. Bất quá y hoạ tạ cảo gì phất tay lại làm cho nàng rời khỏi. Thời điểm này tiểu thư chính đang suy tư, nàng không muốn để cho những chuyện khác quái gì đã đến tiểu thư. Rõ ràng, bất quá cái này lâm mục thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà nếu như ta sử dụng ra bí pháp, có bốn thành nắm chắc có thể đủ trọng thương hắn, hai tầng nắm chắc có thể tại chỗ đập chết hắn, liền xem tiểu thư có cần hay không giải quyết nhanh chóng rồi. Y hoạ tạ cảo gì ở một bên nhẹ giọng nói ra. Bát giác. Chia rồ đà y e nhất thời khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một kia tính mang, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ, không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ tử sĩ, loại này liều mạng mà sự tình không cần chúng ta tới làm, về sau cần nhắc lại chuyện này. Là Tiểu thương, y hỏa tạ cáo gì vội vã cúi đầu, Nhật Bản gia tộc đẳng cấp quan niệm vô cùng mạnh, coi như là y hỏa tạ cáo gì thực lực muốn so chia rồ đà y e cao hơn một bậc, tại chia rồ đà y e trước mặt, nàng như trước không thể có chút nào bạo phạm, đúng rồi, tiểu thương. Ta có một ý kiến, không biết làm được không làm đi. Nói nghe một chút. Triệu Dụ Đạo Y E Dùn gật gật đầu, lấy tiểu thư vô song tướng mạo. Nếu như muốn cùng cái kia Lâm Mục kết giao bằng hưu, nắm chắc cũng còn là rất lớn. Đến lúc đó lấy thân phận bằng hưu gặp mặt, tiếp cận sau hẳn là có thể thu được đến càng nhiều hơn tình báo. Y Hoa Tạ Cáo gì liền vội vàng nói, kết giao bằng hưu. Triệu Dụ Đạo Y E Dùn ánh mắt nhất thời nhẹ nhàng híp lại, ngươi nói đúng là có thể thử một lần. Trong tình báo nói Lâm Mục trong biệt thự ở mấy cái nữ hài Đều là hắn tại Đông Hải Đại học bạn học Xem ra cũng là một cái tình trùng Cái này tới gần phương pháp cơ hội vẫn là rất lớn Chương 641 Bí mật án tổ lại tới Chương 640 Bí mật án tổ lại tới Làm lâm mục cùng trìa rổ đảo ý E Dùn Vừa nay giao thủ phòng 3 từ từ dẹp loạn thời điểm Công trường phía ngoài hôn mê Tại hố to bên cạnh người cũng bị cái khác công nhân dẫn theo trở lại Trên đường không rõ nguyên do xuất hiện hố to Những công nhân kia đã báo cảnh sát Đã qua không thời gian bao lâu Ba chiếc màu đen xe con liền đứng tại công trường bên ngoài. Vânh! Vânh! Theo vài tiếng tiếng đóng cửa, ba chiếc tiệu người trên xe đều xuống, xe con thuần một sắc đều là ốc đỉ, toàn bộ đều là màu đen cầm quang nước sơn, xuống đoàn người cho dù ở đêm hôm khuya khoác cũng đều là âu phục dày da mang kính dâm bộ dáng. Vừa nãy nhận được báo cảnh sát địa phương chính là chỗ này, các ngươi nhìn xung quanh, có gì thường gì địa phương. Trong sân truyền ra một thanh âm, bất quá chủ nhân thanh âm lại là không có xuống xe mà lại như trước ngồi ở chiếc thứ nhất Audi bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê có thể thấy được, người này cùng cái khác những người mặc áo đen kia cũng không là giống nhau trang phủ, mà là mặc tùy ý một thân rộng rãi quần áo thường, liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong tay còn bưng một ly cà phê đang chậm rãi uống. Là, những người mặc áo đen kia đáp một tiếng, lập tức có mấy người móc ra máy móc, tại bốn phía bắt đầu điều tra lên, còn có vài tên người áo đen nhưng là lấy ra sổ ghi chép Sau đó đi tới cách đó không xa một cái tín hiệu hồng dưới, thuần thuộc liền mở ra tín hiệu hòm, lập tức đem sổ ghi chép cùng tín hiệu trong dương tuyến đường tiếp lại với nhau. Minh ca, máy móc có phản ứng, nơi này tại trước đây không lâu liền kịch liệt sóng năng lượng, không là loại kia thuốc nổ tạo thành phá hoại, mà là nhân tạo. hắn trúng một người áo đen đem dụng cụ trong tay đưa cho ngồi ở trong xe Dương Minh liếc mắt nhìn, Dương Minh không có kết quả máy móc, chỉ hơi hơi hất đầu nhìn một chút, lập tức gật gật đầu. Xem ra những người này lại không an phận rồi Hơn nửa đêm không có chuyện gì chạy đến nơi này luật võ, quả thực là không đem chúng ta để ở trong mắt. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang, Dương Minh uống một hớp cà phê, nhìn xem bên kia máy thu hình có hay không cái gì kết quả, nếu như có thể đem bọn họ đập xuống lời nói, lập tức thông báo tổng độ người bên kia, bắt đầu toàn lực truy bắt những này nghi phạm, rơi xuống trên tay của ta, ta muốn hảo hảo dạy dỗ một phen bọn hắn. Là, người mặc áo đen kia thu hồi máy móc, sau đó nhanh chóng đi tới bên kia tín hiệu hỏng dưới đang tại thao tác người bên người thấp giọng hỏi thăm vài câu. Bên này có hay không cái gì kết quả? Không có, máy thu hình chỉ ghi chép xuống trước đó bình thường điểm thời gian sự kiện. Ngươi xem, tại thời gian này sau đó Chu Vi Phụ cận 6 cái máy thu hình đột nhiên đồng thời mất đi tác dụng. Cái gì cũng không cách nào nhìn thấy. Vừa nãy bên kia huynh đệ đi qua kiểm tra rồi một phen, phát hiện đường chuyển đường toàn bộ bị người cắt đứt. Được, ta biết rồi. Người mặc áo đen kia sau khi hỏi mấy câu xoay người chạy chậm tới Dương Minh bên cạnh xe. Minh ca Bên kia máy thu hình đã toàn bộ bị người phá hoại, đường truyền đường đều bị cắt đứt, chỉ có trước đó bình thường hình ảnh. Về phần vừa nãy nơi này chuyện đã xảy ra, đó là một điểm đều không có vô tới. Xem ra những người này vẫn là nghe thông minh, chí ít không là loại kia trong núi lớn người chạy ra rồi, còn biết phá hoại phụ cận quản chế thiết bị, có ý tứ. Dương Minh uống một hớp cà phê, lập tức bưng cà phê xuống xe, Chu Vi cẩn thận nhìn một vòng sau, hắn đi những kia bị phá hỏng máy thu hình phụ cận vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen Cả mạ dạt sau lưng đều là sợi quang học truyền, dùng cho truyền tống rõ ràng không có sai sót con số tín hiệu. Bất quá bây giờ những này to bằng ngón tay, sợi quang học đường truyền đường đã bị người cắt ra, vết cắt chỉnh tề tiểu như cùng bị laser đảo qua như vậy, không có một tia một vạch nhỏ như sợi lông. Đưa thay sờ sờ sợi quang học tiết diện, Dương Minh khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Sợi quang học bản thân tính chất cũng rất kiên cố, người bình thường cầm sắc bén công cụ phá hoại đều cần tiêu tốn một chút khí lực, coi như là có hai giới công phu trong người người. Chặt đứt sợi quang học tuy rằng dễ dàng, nhưng là muốn đem sợi quang học cắt chém như thế chính tề, cái kia liền không phải người bình thường có thể làm được được rồi, Huống chi là loại này nhìn qua quả thực tựu như cùng laser cắt chém bình thường. Có bản lĩnh như thế này người, Dương Minh cho dù ở bí mật án tổ công tác mười mấy năm, cũng chưa từng thấy rất nhiều, nghĩ tới đây, Dương Minh trà sát dâu mép lộn sộn cằm, đứng tại chỗ suy tư một phen sau, hắn lập tức lại đi rồi mặt khác năm nơi bị chặt đứt sợi quang học địa phương. Phát hiện này 6 nơi sợi quang học tiết diện là hoàn toàn giống nhau như lúc, nói rõ là cùng một người tiến hành phá hoại. Cùng một người. Dương Minh trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã chạy tới một mực dừng lại ở tín hiệu hồng trước người kia bên người. Ngựa khí nhanh chóng mà hỏi, nhanh, nhìn xem này 6 cái máy thu hình, chúng nó trong hình đoạn khoảng cách thời gian là bao lâu. Người mặc áo đen kia nghe sau khi đến, lập tức ở máy vi tính trong tay lên nhanh chóng thao tắt lên, chỉ trong chốc lát. Máy vi tính trên tấm hình sẽ cùng lúc xuất hiện 6 cái quản chế hình ảnh, đều là công trường phụ cận hình ảnh, trong đó có 4 cái là đối diện con đường hình ảnh, mặt khác 2 cái nhưng là trong hình dính đến con đường cảnh tượng. Liên tại hình ảnh đồng thời bắt đầu chiếu lại thời điểm, trong đó một cái hình ảnh đột nhiên hắc đi xuống, hiển nhiên là bị người cắt đứt sợi quang học đường chuyên đường. Ở này cái thứ nhất hình ảnh đen xuống sau đó mặt khác 5 cái xuất hiện ở không tới 8 giây bên trong toàn bộ một mảnh đen nhánh. Dương Minh đưa tay tại sổ ghi chép lên xoa bóp nút tạm dừng. Sau đó lại điều động chiếu lại, đem 6 cái hình ảnh dập tắt thời gian cẩn thận ghi chép lại. Nắm trong tay sắc nhỏ, Dương Minh sắc mặt âm trầm về tới trong xe, sau đó mở ra nóc xe ánh đèn, tại trên cuốn vợ vẽ một bức tranh, đó là 6 cái ca mạ giạt phương vị, tại đây chút máy thu hình trong lúc đó, còn có hắn đánh dấu khoảng cách dài ngắn, từng cái máy thu hình bên cạnh đều có một cái thời gian, tỏ rõ chúng nó là lúc nào bị người phá hoại. 6 cái ca mạ giặt phương vị đều không giống nhau, thế nhưng là có ở đây không đến 8 giây bên trong bị người đồng thời phá hoại. Những này máy thu hình trong lúc đó xa nhất cách sắp tới 200 mét, gần nhất trong lúc đó cũng có hơn 60 mét khoảng cách, thế nhưng là tại 8 giây bên trong bị người trước sau phá hoại, còn là cùng một người gây nên, những phương diện khác không nói, chỉ ít người này được tốc độ là phi thường nhanh. Đối với người tu luyện tới nói, tốc độ là thực lực một cái trọng yếu tiêu chí, bình thường tốc độ nhanh người, thực lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, càng có một ít cứng giả, bản thân liền là lợi dụng tốc độ đến tăng cường thực lực bản thân, tốc độ càng nhanh thực lực càng là đáng sợ, nghĩ tới đây. Dương Minh nhất thời lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, vốn đang cho rằng chỉ là cái gì chân khí tu luyện cảnh giới người tại luận võ, nhiều lắm cũng chính là mới vừa tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới mà thôi, lập tức chính giữa xuất hiện cái danh to kia, hắn thật không nghĩ đến là sẽ là người làm ra, chỉ là tưởng rằng thi công không làm tạo thành mặt đường sụ đổ, bây giờ nhìn lại lời nói, khả năng chính là những người kia sau khi giao thủ sinh ra phá hủy, có thể tại mặt đường lên lưu lại sâu như vậy được một cái hô to chính là liễu đạn nổ tung đều không nhất định có hiệu quả như thế này, nghĩ tới đây, Dương Minh nhất thời lại là đau cả đầu. Bí mật án tổ, là công an bộ chuyên môn phụ trách thần quái báo động xử lý một cái bộ ngành, cho dù ở bộ công an bên trong cũng là làm thần bí, trên căn bản không sẽ cùng ngoại giới có những gì liên hệ địa phương, bọn hắn xử lý vụ án cũng là bình thường bọn cảnh sát căn bản xử lý không đến vụ án, bởi vì phạm án người đều là người luyện võ, thậm chí trong đó còn có thật nhiều là cao thủ của cao thủ cho dù là vậy người luyện võ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như là đụng phải đối thủ như vậy, cho dù bí mật án tổ người đến phá án cũng phải cẩn thận, những người kia đa số đều là coi rẻ thế tục luật pháp người, căn bản sẽ không quan tâm cái gì cảnh sát loại này quan phương chấp pháp nhân viên, đối với bọn họ tới nói cũng chỉ có một đạo lý, cái kia chính là nắm đấm lớn mới có quyền phát biểu, cùng bọn họ đối đầu sau đó thực lực không đủ kết cục là rất thê thảm. Nếu biết thực lực của đối thủ không bình thường, Dương Minh cũng không dám có chút bất cần rồi. Hiện tại vụ án tiến triển đã đến một cái ngõ cụt, cần muốn thông qua đường thủ đoạn tiếp tục điều tra tìm kiếm manh mối. Làng lặng ngồi ở trong xe nghĩ một hồi, Dương Minh khoát tay háo một cái để một người khác lại đây, lập tức phân phó nói, điều động chu vi một ký lờ mệt bên trong hết thảy quản chế camera, tìm kiếm có hiểm nghi tiến vào nhân viên hoặc là xe cộ. Ta cũng không tin, bọn hắn lẽ nào đem chung quanh đây hết thảy máy thu hình đều phá hủy hay sao? Là, Minh ca, tên kia người háo đen nhận được chỉ lệnh, sau đó lập tức chạy tới tín hiệu hồng nơi đó đem Dương Minh ý tứ truyền đạt đi xuống, chỉ trong chốc lát liền lại tới đây ba tên người áo đen trong tay đều cầm sổ ghi chép, đồng thời tiếp nhập tín hiệu hòm bắt đầu kiểm tra lại phụ cận một kỹ mệt bên trong hết thể máy thu hình hình ảnh. Sau một tiếng loại bỏ công tác rốt cuộc có một kết thúc, tên kia người áo đen cầm hai tấm hình đi tìm Dương Minh Minh ca, chúng ta loại bỏ chung quanh đây một kỹ lơ mệt bên trong hết thể máy thu hình sàng lọc tại xảy ra chuyện trước sau hình ảnh phát hiện này hai chiếc xe có trọng đại hiểm nghi, người áo đen đưa điện thoại di động đưa tới. Mặt trên lại hai tấm hình, bọn hắn tại xảy ra chuyện trước một phút tiến vào khu vực này, thế nhưng là không có lập tức rời đi, xuất hiện ở bọn hắn sau khi đi vào liền các đứt, cũng không còn động tĩnh, sau đó này hai chiếc xe mới trước sau rời đi, đi được là bất đồng phương hướng ngược. Có ý tứ, rõ ràng mở tốt như vậy xe, 162S, mặt khác một chiếc cũng là Audi, vừa nhìn này sắp xếp số lượng cùng tốc độ chính là đã sửa chữa lại xe, nếu như xe này không phải là bị trộm, như vậy liền là những người này bản thân liền bối cảnh bất phàm xem ra chuyện lần này thật đúng là có chút xử lý không tốt nữa à Dương Minh xem điện thoại di động trong hai tấm dàn xoát trong mắt lóe lên một tia vẻ trầm tư một hồi lâu sau mới tiếp tục nói đi thăm dò chiếc xe này tin tức ta muốn chủ xe toàn bộ tư liệu sau đó chúng ta liền đi đến nhà bái phòng một phen nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đuổi rồi thuộc hạ sau khi rời đi Dương Minh lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài một phen trò chuyện sau đó trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia như chút được gánh nặng biểu hiện tiếp đó liền muốn nhìn một chút người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chương 642, điều tra. Chương 641, điều tra. Về đến nhà, lâm mục một người ngồi ở trong phòng khách, tối lửa tắt đèn cũng không có mở đèn, một người lặng lặng ngồi ở chỗ đó bắt đầu suy tư tới buổi tối gặp phải sự tình, càng muốn hắn càng là cảm thấy kỳ quái, gần đây đến rõ ràng không có cùng Nhật Bản bên kia có liên hệ gì, thế nhưng là đột nhiên xuất hiện hai cái người Nhật Bản gây sự với hắn. Hơn nữa cái thứ nhất xuất hiện người phụ nữ kia, Rõ ràng mang theo sát ý, vừa tới liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cái gì cũng không nói lời nào, làm như vậy cực kỳ giống sát thủ chuyên nghiệp, trực tiếp chính là chấp hành nhiệm vụ, sẽ không có bất kỳ phí lời, khiến hắn trong lúc nhất thời hoài nghi phải hay không lại là huyết thứ người theo dõi hắn. Trước sớm hồi lâu trước đó, Lâm Mục rồi cùng huyết thứ người từng quen biết, lúc đó hắn còn học lén huyết thứ cao cấp thân pháp vụ ẩn tri thuật, hơn nữa còn so với huyết thứ sát thủ sử dụng còn tốt hơn, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo liền ngay cả ngay lúc đó huyết thứ sát thủ đều cho là hắn cũng là huyết thứ đỉnh cấp sát thủ, cứ như vậy bị hắn lắc lư trở lại tuần tra một phen. Suy đi nghĩ lại một phen, lâm mục đem trước trước sau sau phát sinh là sự tình đều muốn một lần, vẫn không có nghĩ đến đến tột cùng là nguyên nhân gì, xác định không có để sót tin tức gì sau đó hắn rốt cuộc đã nhận định đây là mới sự kiện, cùng trước kia bất cứ chuyện gì đều không có liên hệ gì, nghĩ tới đây, hắn quyết định muốn đi thật tốt điều tra một phen. Sự tình không có nháo đến hắn được trên đầu. Tự nhiên đều là không sao cả việc, thế nhưng một khi liên lụy đến hắn tự thân, hắn liền nhất định phải đi thật tốt điều tra một phen, dù sao ở nơi này bí mật của hắn có nhiều lắm, nhất định phải xác định không phải những này cơ mật tiết lộ, bằng không phiền toái lớn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, không cho phép chút nào xem thường. Liên ở một mình hắn nghĩ chuyện thời điểm, để ở trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, vừa nhìn dãy số, nguyên lai like là Enzo gọi điện thoại tới, tuy rằng trong lòng kỳ quái Enzo thời điểm này gọi điện thoại tới làm cái gì, bất quá hắn rất nhanh tiếp lên điện thoại. Chuyện gì? Thừa dịp nghe điện thoại công phu, Lâm mục rót một chén nước, uống một hấp hỏi. Lâm tiên sinh, vừa nãy của ta sẽ vỡ xuất hiện báo động, có người ở thu thập hồ sơ cá nhân của ngươi, ta lên đi lần theo một fan, phát hiện mấy cái mã hóa tài khoản, những này tài khoản đều lệ thuộc vào bộ công an, thế nhưng cấp bậc an toàn vô cùng cao, liền ngươi ở trường học một ít tin tức cũng đã bị thu thập đi rồi, vốn là ta chuẩn bị xâm nhập đối phương sẽ vỡ nhìn xem, bất quá đặt một ít loại nhỏ lần theo bao đều bị đối phương chặn lại xuống. Enzo bên kia nhanh chóng nói ra, tình huống này có chút dị thường, cho nên ta cố ý đến hồi báo một lần, nhìn xem bước kế tiếp nên làm như thế nào. Có người ở thu thập tin tức của ta. Lâm mục chân mày cao lại, trong tay chén nước nhất thời để xuống, xâm nhập đối phương sẽ vờ, chắc chắn không bị phát hiện sao. Cái này khó nói, bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương sẽ cấp bậc an toàn rất cao, không phải phổ thông ngành công an, mạnh mẽ xâm lấn ta cũng không có niềm tin quá lớn, bạo lực phá giải là khẳng định không có vấn đề thế nhưng như thế cũng sẽ khiến cho sự chú ý của đối phương. Enzo lập tức trở về nói. Đối với Enzo năng lực, Lâm Mục vẫn là rất tin tưởng, hắn biết bạo lực phá giải đối phương sẽ vỡ khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng bại lộ phe mình tung tích cũng không phải là mục đích của hắn muốn rồi, cho nên hắn không có để Enzo đi bạo lực phá giải, mà là chờ một chút, tạm thời trước tiên toàn lực lần theo đối phương tại lạc lên thu thập tin tức, nhìn xem có những tin tức kia đã bị đối phương góp nhặt đi qua. Dập máy Enzo bên kia điện thoại, Lâm Mục bưng chén nước. Thỉnh thoảng uống một cái, suy tư tới chuyện vừa rồi, giữa hai người phát sinh thời gian mau như vậy, nhất định là có liên quan tính, hơn nữa bây giờ là bộ công an người ở bên trong đang thu thập tin tức của hắn, liên tưởng đến mới vừa sự kiện ám sát, trong lòng hắn cũng có suy đoán. Nhìn xem sự kiện, hiện tại đã là hơn 11 giờ, nghĩ một hồi, hắn rút ra một cú điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh tên là Trầm Trúc Quang, chính là Đông Hải cục công an người đứng đầu thẩm đại cục trưởng. Trầm cục trưởng, đã lâu không gặp. Điện thoại tiếp thông rồi, không đợi đối phương nói chuyện, Lâm Mục liền nhẹ giọng cười cười hỏi thăm một chút. Lâm tiên sinh, thực sự là đã lâu không gặp, hôm nay nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đến rồi. Điện thoại cái kia một đoạn, chầm chúc quăng nằm trong bồn tắm, mặc dù là gương mặt nụ cười, thế nhưng trong mắt lại là vẻ kinh ngạc, bởi vì tự từ chuyện lần trước qua đi, Lâm Mục liền cũng không còn cùng hắn có qua cái gì liên hệ, hôm nay đột nhiên cứ gọi điện thoại đến, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì, bất quá Lâm Mục lai lịch không đơn giản, hắn vẫn đúng là không muốn cùng Lâm Mục nhớ tới quan hệ gì Lần trước bởi vì lâm mục sự tình nhận được lý diệu vinh điện thoại, đây chính là hoa hạ công an tổng cục cục trưởng, đỉnh đầu của hắn thủ trưởng, dĩ nhiên trực tiếp cảnh cáo hắn không cho phép tại hỏi đến có quan hệ lâm mục bất cứ chuyện gì, bằng không một khi có người theo đuổi xuống, hắn cục trưởng vị trí nhất định là hy giữ không được. Đến lúc đó liền ngay cả lý diệu vinh đều không gánh nổi hắn. Nghĩ tới đây, trầm chúc quang không tự chủ được cả người khẽ run lên, nước trong buồn tắm trên mặt nhất thời khơi dậy một trận gợn sóng. Trầm cục trưởng đang tắm. Lâm Mục bén nhẹ nghe được đối diện chuyển tới nhẹ nhàng nhộn nhạo tiếng nước, theo sau tiếp tục nói, kỳ thực cũng không có cái gì đại sự, chính là có một vấn đề muốn cố vấn một cái trầm cục trưởng, không biết trầm cục trưởng hiện tại có hay không thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện, Lâm Tiên Sinh có chuyện gì cứ hỏi được rồi, ta biết nhất định sẽ tận lực nói cho Lâm Tiên Sinh. Trầm chút quang ngược lại là làm tức thời, không chút do dự sảng khoái đồng ý. Tối hôm nay, người của ta nhận được tin tức, nói là có người tại lạc lên thu thập tin tức liên quan tới ta, vốn là ta cũng là không có gì để ý Bất quá những này thu thập tin tức, cuối cùng đều tiến vào cục công an sê hơn nữa còn là tại trong đó một cái tính an toàn rất cao bộ ngành, không biết trầm cục trưởng đối chuyện này có hay không cái gì hiểu rõ. Lâm Mục khẽ mỉm cười, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Thậm chí có loại chuyện này. Trầm Trúc Quang nhất thời sững sở, hắn còn không biết có chuyện như thế, bị Lâm Mục một cái nói trực tiếp có chút ngộng, nghĩ đến một hồi lâu mới phản ứng lại, Lâm Tiên sinh tin tức con đường nhưng là chính xác. Đương nhiên, trầm cục trưởng. Ta có thể vững tin tin tức này nhất định không có bất cứ vấn đề gì. Bộ Công An Nội Bộ người khẳng định có người đang thu thập tin tức của ta, chỉ là không biết cuối cùng là ngành gì. Lâm Mục Phi thường khẳng định nói, nếu như là cấp bậc an toàn rất cao ngành lời nói, Bộ Công An bên trong cũng chỉ có một rồi, cái kia chính là bí mật án tổ rồi, không biết bí mật án tổ tình huống Lâm Tiên Sinh có hiểu rõ không? Trầm Trúc Quang cẩn thận nghĩ đến một phen, sau đó mới lên tiếng, hắn cũng không phải lo lắng Lâm Mục biết rồi bí mật án tổ tình huống sau hội sẽ không có vấn đề gì. Dù sao thân phận của lâm mục thần bí liền Lý Diệu Vinh đều hết sức kiến kỵ, nhất định là bối cảnh phi thường thâm hậu, những này người biết bí mật không chắc liền sẽ so với hắn ít, nói không chắc còn rất xa muốn vượt qua hắn. Bí mật tán tổ, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không biết đây là một cái ngành gì. Chuyện của T. Ui chấm Cái ngành này chủ yếu chức trách chính là xử lý tầm thường cảnh sát xử lý không được vấn đề, tỉ như rất nhiều người báo động đều là sự kiện linh dị, còn có một ít là vượt ra khỏi người thường phạm vi năng lực thời gian. Những này vụ án một khi trải qua do công an chỉnh tự, chẳng mấy chốc sẽ qua tay đến bí mật án tổ trong tay, người dân bình thường cảnh là không biết bí mật án tổ tồn tại, ta cấp bậc đủ rồi, cho nên biết một ít cái này bí mật án tổ tin tức. Trầm chúc quang hơi chút giải thích một phen, đại khái nói một lần bí mật án tổ phạm vi chức trách. Thì ra là như vậy, bất quá cái này bí mật án tổ vì sao lại điều tra tin tức của ta? Lâm Mục gật gật đầu, hắn vẫn còn có chút không lý giải tại sao bí mật án tổ tại sao phải em đẹp muốn điều tra hắn được tin tức. Hắn tự hỏi gần nhất cũng không có làm gì vi phạm loạn kỳ sự tình. Theo lý thuyết không cần nói bí mật án tổ rồi, liền là công an cũng không phải tìm tới hắn mới đúng. Cái này ta còn thực sự là không rõ ràng lắm. Nếu không ta ngày mai đi bên trong cục giúp ngươi hỏi thăm một chút. Chầm chút quang cũng nghi hoặc lắc lắc đầu, trong lòng hắn cũng kỳ quái, không biết bí mật án tổ đám người kia tại sao em đẹp cùng lâm mục tiêu hao rồi. Cái này không phải cái kẻ tầm thường, bất quá bí mật án tổ đám người kia cũng không phải dễ chơi, có người nói sau lưng thực lực cũng là phi thường hùng hậu cũng tốt vậy thì phiền phức trầm cục trở rồi lâm mục đương nhiên là khách khí một phen có trầm trúc quang ở trong đó chu tuyển chuyện này muốn biết rõ ràng liền muốn đơn giản nhiều dập máy trầm trúc quang điện thoại lâm mục lại gọi điện thoại cho ảnh rồi khai báo một phen cần phải chú ý sự tình sau liền đi trở về gian phòng tắm rửa sạch sẽ bắt đầu thông thường tu luyện hiện tại hắn tiến vào tiên thiên chi cảnh đã có thể bắt đầu cản ngộ một ít tiên địa quy tắc đây là tiến vào kim đan kỳ điều kiện tất yếu Mỗi một cái người tu luyện tiến vào Kim Đan kỳ thời điểm đối cảnh giới yêu cầu đều là rất cao. Khi tiến vào Kim Đan kỳ trước đó, bọn hắn tu luyện ra được năng lượng, tối đa cũng chỉ có thể hóa thành dịch thái hình thức, nếu như muốn hòa rắn, thật to tăng lên năng lượng tồn trữ số lượng cùng chất lượng, liền tất cần phải đối với thiên địa quy tắc có điều càng ngộ, mới có thể giúp trợ giúp bọn hắn vô hạn áp xúc tự thân năng lượng, cuối cùng hình thành một cái trạng thái cố định điểm, về sau tu luyện ra được năng lượng thì đều sẽ rựa vào với cái này trạng thái cố định điểm. Cùng trên địa cầu những người tu luyện khác so ra, Lâm Mục có một cái hết sức rõ ràng ưu thế, đó chính là hắn đã từng cảnh giới cực cao, lần nữa cảm ngộ khởi thiên địa linh khí cùng quy tắc đến, tốc độ muốn vượt xa những người tu luyện khác. Về điểm này tranh lệnh nhưng là hết sức rõ ràng, hiện tại mới vừa gia nhập tiên thiên cảnh thời điểm khả năng còn nhìn không ra, thế nhưng theo thời gian tu luyện kéo dài, Lâm Mục tiến bộ tốc độ hội càng ngày càng đáng sợ, cùng cái khác người tu luyện tranh lệnh cũng là càng lúc càng lớn, lúc ấy mới sẽ chân chính thể hiện ra thực lực của hắn đáng sợ Chỉ cần có thời gian, Lâm Mục chắc là sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian, bất cứ lúc nào cũng có thể điều tức trạng thái tu luyện, cái này cũng là những người khác cùng hắn trên lệnh trở nên lớn nguyên nhân căn bản. Chương 643, câu hỏi. Chương 642, câu hỏi. Ngay kế, Đông Hải Thị, Cục Công An. 3 tòa nhà 11 tầng, một cái phòng thủ làm nghiêm mật phòng làm việc, nơi cửa ra vào không có bất kỳ biểu thị, này cùng trong Cục Công An cái khác văn phòng không có chút nào như thế. Hơn 10 tên quần áo người bình thường đang tại trong máy vi tính nhanh chóng tuần tra tư liệu, cẩn thận nhìn xem liền sẽ phát hiện tướng mạo của bọn hắn cùng tối hôm qua một nhóm kia người áo đen phi thường giống. Minh ca, tư liệu đều tìm toàn bộ rồi, chiếc kia mệ bạch chủ nhân tên là Lâm Mục, bây giờ là Đông Hải Đại học một tên sinh viên năm ba, gia tộc là Đông Hải thị có chút danh tiếng thu gom thế gia, một khác chiếc mẹ xe đắt nhưng là treo ở người Nhật Bản danh nghĩa, chiếc xe này mua được thời gian còn không trưởng, là ở hai tháng trước vừa mới đăng ký. Một cái con mắt nho nhỏ nam nhân đột nhiên kêu lên, sau đó một cái dâu mép lộn xộn người trung niên lập tức từ bên trong trong phòng đi ra, chính là tối hôm qua ngồi ở trong xe uống cà phê Dương Minh. Ta xem một chút, những này chính là toàn bộ tư liệu. Liếc mắt nhìn người kia tra được tư liệu, Dương Minh một mắt liền quét đến đáy ngọn ngồn, nhất thời nhíu mày dưới rồi, có chút không vui hỏi. Đúng, Minh ca, những tài liệu này chính là toàn bộ tài liệu, bao quát quan phương cùng không chính thức, từ trong tài liệu đến xem, bọn hắn đều không có vấn đề gì. Người kia gật gật đầu, trên mặt hắn cũng là một bộ kỳ quái vẻ mặt, bởi vì từ tối hôm qua tình huống đến xem, những người này hiển nhiên cũng không phải người bình thường, thế nhưng tra được tư liệu biểu hiện bọn họ đều là phổ thông không thể tại người bình thường, nhiều lắm liền là trong nhà có tiền một điểm, so với người bình thường ra cảnh muốn khá một chút mà thôi. Bọn hắn địa chỉ ta xem một chút, cái này lâm mục cách tương đối gần, chúng ta trước đi tìm hắn hỏi một chút. Nhìn trong tài liệu lâm mục tin tức, Dương Minh ánh mắt ngưng lại, lập tức vô vô bản nói ra, đều thu thập một chút chúng ta muốn đi ra ngoài hành động, chu vi chính đang làm việc người lập tức thu thập xong đồ vật, sau đó đoàn người nắm lấy trên bản thần bí giấy chứng nhận, lục tục rời khỏi văn phòng, ngồi thang máy trực tiếp dưới xuống đất lầu 1, đậu ở chỗ này audi có tới mười mấy chiếc, chính là tối hôm qua đến công trường hiện trường xe audi, sau đó ba chiếc xe phát chuyển động, trực tiếp khai xuất dưới đất phòng đỗ xe, như một làn khói rời khỏi, cho thấy phi thường tình xảo kỹ thuật lái, minh ca, chờ một lúc chúng ta làm sao vẫn hỏi, lái xe cái kia mắt nhỏ nam nhân. Thông qua gương chiếu hậu liếc mắt nhìn ngồi ở phía sau Dương Minh, Tò mò hỏi, bọn hắn mỗi lần vận hỏi đối tượng cũng không phải người bình thường, tự nhiên cũng không khả năng lấy ra cái kia một bộ đối phó người bình thường thẩm vấn kỹ xảo, người luyện võ ý chí đều vô cùng kiên định, thông thường thẩm vấn đối với bọn họ tới nói căn bản không có tác dụng gì. Trước tiên không nên khinh cử vận động, tuy nhiên đã khẳng định đối phương cùng chuyện này có quan hệ, nhưng là thực lực của đối phương cực cường, cũng không phải dễ đối phó như vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lần này trước tiên là một cái phổ thông câu hỏi. Dương Minh lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thực lực rất mạnh. Cái kia mắt nhỏ nam người nhất thời tò mò liếc mắt nhìn Dương Minh, hắn không hiểu Dương Minh tại sao phải nói như vậy. Hơn nữa cho dù thực lực mạnh một điểm, bọn hắn nhiều người như vậy đi qua, nhìn qua khí thế liền vô cùng mạnh, căn bản sẽ không quan tâm đối phương một người. Không, lần này không thể manh động, thực lực của đối phương nếu quả như thật cùng ta dự liệu như thế. Chúng ta nhiều người như vậy còn chưa chắc chắn liền có thể chảo đối với đối phương." Dương Minh khẽ thở dài một cái, cái kia chặt đứt hết thể máy thu hình sợi quang học người, tại 8 giây bên trong đem 6 cái khoảng cách xa như vậy máy thu hình toàn bộ cắt đứt, hơn nữa là một người làm được, có thể làm đến một điểm này, người thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta giới hạn, sợ là chúng ta hai nơi bí mật án tổ thân phận đều không nhất định hữu dụng, đều cẩn trọng một chút đối phó mới được. Vậy chúng ta chờ một lúc vẫn là ổn thỏa một điểm, liền làm tầm thường ghi chép cùng câu hỏi đi. Mắt nhỏ nam nhân lập tức gật gật đầu, hắn đối Dương Minh vẫn là vô cùng tín nhiệm, dù sao đi theo Dương Minh thủ hạ đã nhiều năm rồi, đối Dương Minh năng lực phán đoán cùng dự liệu năng lực đều vô cùng rõ ràng, trên căn bản Dương Minh nói được rất ít nói sẽ có sai lầm thời điểm, rất nhiều lúc thậm chí đều chuẩn đáng sợ, mọi người đều đã tập mãi thành quen rồi. Ba chiếc đi lái rất nhanh, không tới 20 phút liền đã đến lâm mục bên trong tiểu khu, tại cửa tiểu khu bị bảo an ngăn lại, bất quá chiếc xe đầu tiên lấy ra cục công an phổ thông giấy chứng nhận sau đó bảo an lập tức mở ra cửa lớn sau đó đem ba chiếc Audi cho đi đi vào tao đi vừa tới lâm mục cửa biệt thự thời điểm lâm mục chính ở bên trong một cái lặng lặng ăn điểm tâm ba nữ cũng sớm đã đi rồi trường học hắn cái cuối cùng lên chuẩn bị ăn xong điểm tâm mới đi trường học không nghĩ tới mới ăn vài miếng cửa vào liền khách tới để chén xuống lũa hắn đi tới trong phòng cửa vào mở ra biệt thự cửa chính của sân người đi gọi người mở dương minh đang muốn để mắt nhỏ đi theo như cửa ra vào chung cửa thông báo bên trong chủ nhân khai môn không nghĩ tới lời còn chưa nói hết Biệt thự sân nhỏ cửa lớn liền tự động mở ra. Minh ca, tựa hồ người ta không cần chúng ta thông báo, đã biết chúng ta sắp tới. Mắt nhỏ nam nhân nhẹ giọng cười cười, quay đầu lại nói một câu, sau đó đem Audi lái vào, về phần phía sau hai chiếc Audi thì là không có ngừng đi vào, mà là trực tiếp đứng tại cửa viện vị trí, vị trí loáng thoáng ngăn chặn cửa lớn, tựa hồ tại cố ý phòng ngừa bên trong chủ nhân chạy trốn hoặc là làm ra cái gì không sáng suốt cử động. Các vị, không biết sáng sớm tới cửa là có chuyện quan trọng gì? Mở ra cửa chính của sân sau, Lâm Mục cũng là thuận tiện mở ra biệt thự môn, tại cửa vào nhìn ba chiếc tóc đỉ, còn có vừa mới xuống xe bộ mặt râu ria lộn xộn Dương Minh, một mặt tự tiếu phi tiếu dáng vẻ. Ngươi là Lâm Mục Lâm Tiên sinh chứ? Dương Minh lấy ra một tấm giấy chứng nhận, biểu hiện là công an cục cảnh sát, thời điểm này hắn vẫn không có móc ra bí mật án tổ căn cứ chính xác hiện, phòng ngừa sự tỉnh có biến số gì, bởi vì có một ít người luyện võ so sánh mất cảm, một khi xuất hiện cái gì không ổn tình thế. Khả năng mâu thuẫn ngay lập tức sẽ trở nên gay gắt, liền nói mấy câu thời gian đều không có. Đúng vậy, ta chính là Lâm Mục, mấy vị tìm tới cửa, không phải là vì hỏi ta phải hay không chính ta chứ? Lâm Mục gật đầu cười cười, rất hứng thú quan sát Dương Minh. Hán tử trong cơ thể người đàn ông này rõ ràng cảm thấy chân khí chấn động, hiển nhiên cũng là một cái người luyện võ. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp bộ dáng, thực lực cũng cùng phổ thông người luyện võ so ra xem như là mạnh rồi. Một người như vậy đột nhiên xuất hiện tại cửa nhà không cần phải nói khẳng định liền là ngày hôm qua Trầm Trúc Quang nói tới cái kia chuyên môn công việc ly kỳ vụ án bí mật án tổ rồi. Lâm Tiên Sinh, người tốt, ta là công an bộ hình sự trinh sát khoa Dương Minh, ngày hôm qua tại buồn thị xảy ra đồng thời so sánh ly kỳ vụ án, chúng ta có một chút vấn đề muốn cùng Lâm Tiên Sinh hỏi ý kiến hỏi một chút, hy vọng Lâm Tiên Sinh có thể phối hợp điều tra của chúng ta. Dương Minh đúng mực nói, phối hợp điều tra đúng là không có vấn đề, bất quá ta tò mò là tại sao ra này cái gì ly kỳ vụ án Các ngươi sẽ tìm tới ta đâu này. Lâm mục gật gật đầu, sau đó từ cạnh cửa nhường ra thân vị, ra hiệu dương minh vào nhà lại nói. Là như vậy, Lâm tiên sinh, chúng ta ngày hôm qua tại điều lấy một chỗ công trường bên ngoài lục tượng thời điểm, phát hiện công trường phụ cận sáu cái máy thu hình đều bị người phá hủy, chúng ta không có được một ít tài liệu, trải qua so sánh chung quanh máy thu hình. Ta phát hiện Lâm tiên sinh mười bạch cùng một chiếc mẹ xe đét khả năng cùng chuyện này có quan hệ, cho nên mới tới hỏi do một phen, nhìn xem có thể hay không thu được đầu mối gì. Dương Minh một bên dép vào nhà, một bên mỉm cười nói, con mắt không để lại dấu vết đánh giá một phen trong phòng tình huống, ánh mắt xẹt qua cửa ra vào tủ giày thời gian, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, hắn phát hiện phòng này ở đây nữ nhân dĩ nhiên không chỉ một, bởi vì giày rõ ràng có sự khác biệt phong cách, không giống là một người mặc, cửa ra vào nữ thức dép cũng bày ba đôi, hình thức khác nhau. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Mục quay đầu lại cười cười, sau đó lấy ra một bộ trà cụ, thay Dương Minh cùng cái kia mắt nhỏ nam nhân rót một chén trà. Phía sau đau đỉ người trên cũng không hề đi vào, mà là phân tán đứng ở trong sân, không lộ ra dấu vết chung quanh lục soát, Lâm Mục xem đã đến tình huống bên ngoài, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khẽ lắc đầu một cái mà thôi. Hắn trong sân có những gì, chính hắn còn tại quá là rõ ràng rồi, căn bản không có vật gì đặc biệt, cùng hắn có liên quan bí mật càng là không có một cái hội ở trong sân lưu lại dấu vết gì. Cảm tạ Dương Minh nhận lấy Lâm Mục đưa tới chén trà, nói tiếng cảm ơn, thế nhưng cũng không có đi uống mà là nắm trong tay tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng ta thông qua điều lấy ngày hôm qua những nơi khác video tư liệu, phát hiện lâm tiên sinh mười bạc, cùng mặt sau cái kia chiếc mẹ xe đét chủ nhân, tựa hồ tại nội thành đã trải qua một phen đi đua xe, không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Ta ngày hôm qua vốn là muốn đi công chuyện tình, thế nhưng trong vô tình phát hiện cái kia chiếc mẹ xe đét một mực đi theo sau lưng ta, ta liền muốn xem thử một chút hay không có người theo dõi ta, cho nên liền tăng tốc độ, không nghĩ tới phía sau cái kia chiếc mẹ xe đét cũng đồng thời tăng tốc. Bất luận ta làm sao ra tốc đều vùng không được, bởi vì sợ tại nội thành thường tổn được người, cho nên ta liền đi đua xe đã đến vùng ngoại thành. Lâm Mục gật gật đầu nói ra, khinh khinh uống một hớp trà. Như vậy Lâm tiên sinh các ngươi đến cái công xưởng kia phía ngoài thời điểm lại chuyện gì xảy ra. Dương Minh khẽ vốt cảm báo cho biết một cái, mắt nhỏ nam nhân lập tức móc ra một cuốn vợ đem Lâm Mục lời đã nói ghi chép lại. Ta sau khi xuống xe, phía sau mẹ xe đẹp bèn lên cũng xuống một người, là một cái Nhật Bản nữ nhân, nàng nói muốn một cái bảo bối gì. Nguyện ý xuất giá cao thu mua, ta nói cho nàng biết tìm đồn người, trong tay ta cũng không có gì bảo bối, mặc dù không biết đối phương có tin hay không, nhưng là ta trong tay thật không có, sau khi nói xong ta liền lên xe đi rồi. Lâm Mục tùy tiện giật một cái lý do, mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì thường nào. Dương Minh hơi sững sở, hắn không nghĩ tới Lâm Mục nói bậy lên hoàn toàn không tìm giới hạn, chỗ mấu chốt nhất là không có bất kỳ sơ hở. Tuy rằng hắn biết Lâm Mục khẳng định không đơn giản, thế nhưng coi như là ngồi ở trước mắt hắn cũng xứng sở là không có nhìn ra lâm mục có những gì chỗ đặc tủ, rồi cùng một người bình thường không sai biệt lắm dáng vẻ. chương 644 một đường điều tra. chương 643 một đường điều tra. Tìm lâm tiên sinh mua bà bối. dương minh ánh mắt nhất thời hơi hấp lại, có chút hồ nghi nói ra, mặc dù là nghi vấn khẩu khí, thế nhưng nói ra được ý tứ đã rất rõ ràng rồi, đó chính là hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ. đúng vậy, ta cũng không quen biết cái kia người nữ. Cũng không biết nàng nói chính là bảo bối gì, tuy rằng gia tộc của ta là kinh doanh một cái văn vật thu gom công ty, bất quá những thứ đồ này ta đều chưa từng có hỏi qua, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Lâm Mục mới mặc kệ Dương Minh có tin hay không, vốn là hắn chính là thư khẩu nói bậy, cự tuyệt người phụ nữ kia sau đó ta liền lái xe rời khỏi, song phương cũng không có cái gì tiếp tục trò chuyện. Như vậy à, vậy không biết Lâm Tiên Sinh có biết hay không cái này trên đường cái hố to là chuyện gì xảy ra. Dương Minh lấy ra vài tấm hình, đem những bức hình kia đặt ở trên bàn chính là công địa môn khẩu hình ảnh tối ngày hôm qua vừa mới quay chụp cách công địa môn khẩu cách đó không xa trên đường cái một cái cự đại đông nghị hố thình lình nằm ngang ở lập tức giữa đường lâm mục nhìn bức ảnh thời điểm dương minh cẩn thận quan sát lâm mục nhỏ bé biểu lộ bao gồm lâm mục bộ mặt vẻ mặt cùng ánh mắt biến hóa cùng với hô hấp còn tim có đập các loại phản ứng sinh lý hắn chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp có thể thông qua những này biến hóa rất nhỏ đến quan sát một người phải chăng nói dối đã là có phải có ẩn dấu chân tướng hành vi. Bất quá kết quả cuối cùng để hắn rất tiếc nuối, bởi vì từ lâm mục trên người của, hắn không có phát hiện bất kỳ dị thường. Từ xem bức ảnh bắt đầu, lâm mục vẻ mặt, hô hấp, tim đập đợi hết thảy đặc thù đều trước sau như một, chỉ có trong mắt mang theo một kia vẻ mặt nghi hoặc. Cái này vung hố là từ đâu mà đến. Ta trải qua nơi đó thời điểm, cái này vũng hố còn chưa có xuất hiện, xem ra là ta đi rồi sau mới xuất hiện được rồi. Đem bức ảnh trả lại cho Dương Minh, lâm mục lắc lắc đầu, có chút tiếc hận nói, xem ra ta là không giúp được người rồi. Không sao, chúng ta có thể lại thu thập chứng cứ, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì khác manh mối. Đúng, rồi. Không biết Lâm Tiên Sinh còn nhớ được tối hôm qua người phụ nữ kia tướng mạo. Dương Minh Thu hồi bức ảnh, khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không phải quá nhớ rõ rồi, bởi vì lúc đó nơi nào hoàn cảnh có chút tối, người phụ nữ kia cũng đứng khá xa, ta cũng không phải rất muốn nói chuyện cùng nàng, mảnh kia hoàn cảnh quá vắng vẻ. Nói rồi hai câu ta liền đi. Lâm Mục vẫn lắc đầu một cái, như vậy à, vậy thì tốt. Nếu như Lâm tiên sinh có nhớ tới đầu mối gì, có thể gọi điện thoại nói cho chúng ta, đây là của ta danh thiếp." Lặng lẽ ngồi một hồi, Dương Minh đứng dậy móc ra một tấm danh thiếp, sau đó đưa cho Lâm Mục. Lâm Mục tiếp nhận danh thiếp, trên đó viết hình sự trinh sát khoa Dương Minh chữ, phía sau chức vụ là khoa trưởng, xem ra là tùy tiện xếp vào một cái chức vụ, chân chính chức vụ hẳn là bí mật án tổ phụ trách người mới đúng. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đi nói thêm cái gì, tâm lý nắm chắc cũng dễ làm thôi. Sau đó đứng dậy đem Dương Minh đưa đến ngoài cửa. Khi đến một đám người chỉ một lát sau liền đi không còn một ngống. Tại cửa vào đứng một hồi, cẩn thận nghĩ đến một phen, lâm mục cũng không nóng nảy đi trường học, một người về tới bên cạnh bàn ăn tiếp tục ăn lên điểm tâm. Minh ca, có muốn hay không phái người nhìn chầm chằm vừa nãy tiểu tử kia? Mắt nhỏ nam nhân vừa lái xe, một vừa nhìn kính chiếu hậu một mặt suy nghĩ sâu sắc biểu lộ dương minh. Không, không được phái người, người này thật không đơn giản. Tuy rằng vừa nãy ta tại trên người hắn không có phát hiện một kia dị thường, thế nhưng đây chính là lớn nhất dị thường. Một người bình thường nhìn thấy chúng ta, khỏi cần phải nói, khí tức là nhất định sẽ có biến hóa, thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, liền mày may đều không có. Dương Minh lập tức lắc lắc đầu, lông mày thật chặt nhăn lại với nhau. Làm sao vậy, Minh ca, người này làm khó đối phó sao? Mắt nhỏ nam nhân nở nụ cười, thực lực của hắn so với Dương Minh còn muốn chênh lệch một đoạn dài, tự nhiên là không cảm giác được cái gì biến hóa rất nhỏ, cho nên cũng không cảm thấy lâm mục có chô kỳ quái gì. Vừa nãy ngồi ở chỗ đó ta còn không có cảm giác đến, thế nhưng hiện tại càng nghĩ càng không đúng, có thể đem khí tức khống chế đến hoàn mỹ như vậy trình độ người, ta nhớ được trước đây sư phó nói qua, chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh người mới có thể làm được. Dương Minh chậm rãi nói ra, bất quá trên mặt của hắn lại mang nồng nặc vẻ nghi hoặc, thế nhưng người trẻ tuổi này mới chừng 20A, tại sao có thể là tiên thiên cảnh cao thủ lâu này? Người nói đùa sao? Minh ca, nếu là hắn tiên thiên cảnh cao thủ, vậy ta cũng đã vô địch thiên hạ rồi. Cái này căn bản là chuyện không thể nào mà. Mắt nhỏ nam nhân cười khúc khích, liền vội vàng lắc đầu nói ra. Ta suy nghĩ cũng cảm thấy không thể, lẽ nào mới vừa những kia đều là của ta ảo giác. Người này nước rất sâu, chúng ta ngàn vạn không thể manh động, hay là muốn trước tiên quan sát một phen. Dương Minh gật gật đầu, lại khẽ lắc đầu một cái, xem trước mặt mắt nhỏ nam nhân một trận không hiểu ra sao. Vậy chúng ta bây giờ đi tìm hai nữ nhân kia sao? Mặc kệ Dương Minh một người đang suy nghĩ gì, mắt nhỏ nam nhân một lát sau tiếp tục hỏi. Ân, trực tiếp chạy tới đi, nhìn xem bên kia có thể hay không có cái gì phát hiện. Dương Minh khoát tay háo một cái, sau đó một người lại rơi vào trầm tư, tiếp tục suy tư tới vừa nãy Lâm Mục biểu hiện ra trạng thái, nhìn xem đến tuột cùng có những gì đáng giá hoài nghi địa phương. Không tới nửa giờ công phu, đoàn người lại chạy tới khác một tòa biệt thự khu, chính là tối hôm qua xuất hiện ở hiện trường Chỉa rổ đại yết rủ e nơi ở, cũng là các nàng tại Đông Hải thị thuê lại tạm thời biệt thự, lấy tư cách tạm thời dừng lại tác dụng. Xin chào chúng ta là Đông Hải Thị Cục Công An Hình Sự Trinh Sát Khoa Cảnh Sát có một số việc muốn đến điều tra một phen thông báo ra chủ của các ngươi người sau khi xuống xe mắt nhỏ nam nhân móc ra giấy chứng nhận đặt ở cửa biệt thự mắt điện tử lên không tới một phút biệt thự cửa lớn liền nhẹ nhàng mở ra lộ ra một cái đầy đủ lái xe đi vào thông đạo tiểu thư người đến nói là Thị Cục Công An Hình Sự Trinh Sát Khoa Cảnh Sát một cái nữ hầu bước nhanh đi vào phòng khách ngồi đối diện ở trong phòng khách uống trà chia rổ đạo y e dù nói ra hình sự trinh sát khoa người Bọn hắn tới làm gì? Chia rổ đã y e dùn nghi hoặc để chén trà xuống. Không biết, bọn hắn cũng không nói gì, hiện tại đã vào được. Nữ hầu lắc lắc đầu, nàng cũng không biết tình huống thế nào. Được rồi, không còn việc của ngươi, ngươi đi làm việc khác đi. Chia rổ đã y e dùn gật gật đầu, sau đó đuổi nữ hầu rời đi, theo sát một người phụ nữ khác liền đi vào phòng khách, chính là tối hôm qua đồng thời tại hiện trường xuất hiện lái xe ý hỏa tả cặp gì. tiểu thương, e sợ chuyện này cùng tối hôm qua có quan hệ. Ý họa tạ cáo gì ngồi ở Chia Rồ Đại Y E Dũng bên người, nhỏ giọng nói. Chia Rồ Đại Y E Dùn khẽ lắc đầu báo cho biết một cái, để ý họa tạ cáo gì trước tiên không cần nói chuyện. Sau một khắc cửa vào liền chuyển đến tiếng mở cửa, sau đó Dương Minh mang theo mắt nhỏ 5 người đi vào, ánh mắt chung quanh quét mắt một vòng sau, lúc này mới thay đổi dép tiến vào phòng khách. Các người khỏe, ta là Đông Hải thị hình sự trinh sát khoa khoa trưởng Dương Minh, lần này mạo muội đến nhà bái phỏng là có một ít tình huống muốn giống hai vị hỏi thăm một phen. Khẽ mỉm cười Dương Minh tiến lên móc ra giấy chứng nhận nói ra. Dương khoa trưởng mời ngồi. Triệu Dụ Đạo Y E Dùn tiếp nhận giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, sau đó trả lại cho Dương Minh. Khách khí mời Dương Minh ngồi xuống. Tiếng phổ thông nói đến phi thường lưu loát. Ta muốn hỏi một chút, chiếc xe Audi này đăng ký người Hỉ Dùn mồn Độ phải chăng ở nơi này. Dương Minh móc ra một tấm hình, chính là từ quản chế bên trong dỉn dặt lưu lại cảnh tượng, đưa cho Triệu rồ Đạo Y E Dùn nhìn một phen. Chiếc xe này đích thật là đăng ký tại Hỉ Dùn Mộn Độ danh nghĩa. Bất quá người khác hiện tại cũng không ở nơi này, mà là đã quay trở về Nhật Bản, gần đây bên chồng cũng sẽ không lại đây hoa hạ nơi này, không biết có vấn đề gì cần hỏi. Chia rồ đà liếc mắt nhìn bức ảnh, xác nhận biển số xe rồi nói ra. Dương Minh thu hồi bức ảnh, tại trên mặt của hai người ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, ngày hôm qua bọn hắn bí mật án tổ cũng đã điều ra chiếc xe Audi này hết thẻ tin tức, bao quát đăng ký nhân hòa điều khiển người tin tức, đăng ký người bức ảnh tự nhiên cũng là có, chỉ là không có ở nơi này nhìn thấy mà thôi. Bạn hỏi một câu, không biết tiểu thư cùng hỷ rủ mồn đồn là quan hệ như thế nào? Khẽ cười một tiếng, Dương Minh nhìn như tùy ý hỏi, từ tiến vào lần đầu tiên, hắn liền biết trước mắt hai nữ nhân đều là cao thủ, thậm chí ở trong sân nhìn đến mấy cái kia nữ hầu, trên người đều có được không giống trình độ năng lượng phản ứng khí tức, hiển nhiên đều là luyện gia tử. Ê, hỷ dụ mồn là chúng ta trịa dồ đạ ra người làm, lần này tới Đông Hải, hắn đi theo ta đồng thời hỗ trợ xử lý một ít vật lẫn lộn, ta là trịa d Chia rồ đã gia tộc làm đại tộc trưởng con gái. Chia rồ đạo y e dùn thập phần lễ phép mỉm cười nói, đem thân phận của mình nói rõ một phen. Nguyên lai like là ngàn thay tiểu thư, thực sự là thất kính. Dương Minh trong mắt lóe lên nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ mặt, chẳng trách trước mắt hai nữ nhân này có rất mạnh thực lực. Nguyên lai like là chia rồ đạ gia tộc người, tối hôm qua bọn hắn đều đi ra ngoài tin tức, cũng không hề tra tìm đến điểm này, bởi vì biệt thự đi thuê người ở cũng không phải trước mắt hai nữ nhân này. Y hòa tạ cáo gì lấy tư cách trịa rổ đạ gia tộc múa võ bộ bộ trưởng, tự nhiên là sẽ không đi làm những này việc vặt, Chia rổ đạ y e dùn lấy tư cách đại tiểu thư, tự mình đi làm những việc này tự nhiên là càng không thể nào. Không sao, là chúng ta không có chủ động giới thiệu, để Dương Khoa trưởng đã hiểu lầm. Chia rổ đạ y e dùn từ đầu tới cuối đều là thập phần có lễ phép, trên mặt một mực mang theo một tiêu mỉm cười. Tình huống là như vậy, ngàn thay tiểu thư, tối ngày hôm qua chiếc xe Audi này xuất hiện tại một cái công trường phụ cận. Lúc đó chỗ kia công trưởng phụ cận máy thu hình vừa vận đều hỏng rồi, sau đó không lâu chúng ta nhận được các công nhân báo động, nói là cửa vào xuất hiện rất quái dị tình huống. Dương Minh móc ra cho lúc trước Lâm Mục nhìn những bức hình kia, mặt đường lên em đẹp vô duyên vô cớ xuất hiện một cái hô to, chúng ta thông qua phụ cận quản chế phát hiện, xe Audi tối hôm qua có ở nơi này dừng lại qua, không biết ngàn thay tiểu thư có biết hay không tối hôm qua ai đang sử dụng chiếc xe này. Chia rổ đảo Y E dù nhìn mấy lần những bức hình kia, sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Dương Minh nói: Tối hôm qua người ngồi trên xe là ta, lái xe là bên cạnh ta vị này ý hỏa tạ cặp gì, chẳng lẽ có vấn đề gì. Không có nỗ lực che lấp, chia rồ đại y e dùn dứt khoát thừa nhận xuống. Chương 645, tư liệu. Chương 644, tư liệu. chia rồ đại y e dùn thừa nhận thật ra khiến Dương Minh hơi sương sở. Hắn không nghĩ tới Triệu rồ đại y e dùn hội thẳng thắn như vậy thừa nhận xuống, chí ít cũng sẽ lá mặt lá trái một phen. Bất quá cũng may hắn cũng không phải rèn luyện ra một lớp da con cọp giấy. Đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng không hề khiến hắn kinh hoàng, chuẩn bị xong lời giải thích ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ. Là như vậy, tối hôm qua cùng các ngươi cùng nhau xuất hiện tại công trường bên ngoài còn có một người khác, chính là điều khiển này trước này mới bạch lâm mục lâm tiên sinh, hắn nói các ngươi cùng hắn thương nghị cần muốn mua hắn một thứ bảo bối, thế nhưng hắn nói không có, lập tức không có trò chuyện quá lâu, hắn đi theo tiểu ly khai rồi. Dương Minh khẽ mỉm cười nói, không biết lâm tiên sinh nói tình huống này phải hay không là thật, hắn là nói như vậy được. Chia rổ đạo y nhìn Dương Minh, tựa như cười mà không phải cười được hỏi. Đúng vậy, Lâm Tiên Sinh đích thật là nói như thế được, bất quá chúng ta nếu điều tra thu thập chứng cứ, tự nhiên là không thể nghe thư một người ngữ, cho nên còn muốn tới hỏi hỏi ngàn thay tiểu thư, đến cùng có phải không chuyện như thế? Dương Minh nói rất khẳng định nói. Lâm Tiên Sinh nói không sai, ta đích xác là tìm hắn muốn một cái bà bối, bất quá Lâm Tiên Sinh cũng không cùng ý, chỉ nói là trong tay không có vật như vậy, cự tuyệt của ta giao dịch, cho nên ta cũng không có cách nào. Tại lâm tiên sinh đi rồi sau đó ta cũng tiểu ly khai rồi nơi đó. Chia rồ đà y e dùn không biết xuất phát từ ý tưởng gì, cùng lâm mục nói đồng dạng lời nói dối. Nguyên lai là chuyện như thế, không biết ngàn thay tiểu thư có hay không thuận tiện tiết lộ một chút đến tuột cùng là vật gì đâu này. Dương Minh gật gật đầu, sau đó tỏ mò hỏi. Cái này, Dương Khoa trưởng, xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi biết đây là vật gì, cũng không thể nói cho ngươi biết tin tức này khởi nguồn. Chia rồ đà y e dùn quả quyết cự tuyệt Dương Minh yêu cầu. Khẽ không ngửi một cái biểu thị ấy nấy. Ha ha, không liên quan, ta cũng chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu mà thôi. Cái này cũng không phải tại điều tra của ta bên trong phạm bi. Vậy hôm nay liền tạm thời tới đây, nếu như ngàn thay tiểu thư về sau nhớ ra cái gì đó có liên quan manh mối hoặc là tin tức, hoan nên bất cứ lúc nào cùng chúng ta liên hệ. Dương Minh đứng lên, sau đó đưa cho một tấm danh thiếp đi qua, rất lễ phép cáo từ rời khỏi. Chia rổ đại y e dùn cùng ý hỏa tạ cảo gì cũng đứng dậy đem Dương Minh đưa đến cửa vào. Sau đó nhìn ba cỗ xe Audi khai xuất cửa viện, trực tiếp rời đi khu biệt thự, như một làn khói liền biến mất ở khúc quanh, rất nhanh liền động cơ thanh âm của đều không nghe thấy rồi. Không nghĩ tới những thứ này sợi rõ ràng tìm đến nhanh như vậy. Y hỏa tạ cáo gì mang lên biệt thự cửa lớn, biểu hiện có chút ngưng trọng nói ra. Đương nhiên nhanh, bọn hắn nhưng không phải bình thường cảnh sát, mà là mỗi cái đều có võ công tại người, vừa mới cái kia dương minh thực lực cũng không yếu, so với chúng ta tới cũng chỉ là tại sản sàn với nhau. Hơn nữa bên ngoài còn có nhiều người như vậy, xem ra chúng ta về sau hành động được cẩn trọng một chút rồi. Chia rổ đảo y e gật gật đầu, bất quá biểu hiện lên nhìn không ra làm là để ý bộ dáng. Dù sao bọn họ là người Nhật Bản, hoa hạ bên này quan phương sức mạnh đối với bọn hắn uy hiếp có hạn, Hơn nữa bọn họ là quang minh tránh đại đi tới hoa hạ, nhưng là có chính quy thủ tụ, không có sung túc căn cứ chính sách theo. Quan phương căn bản không thể bắt các nàng như thế nào. Có muốn hay không ta đi tìm người điều tra một chút cái này dương minh xem hắn có bối cảnh gì, ý hòa tạ cáo gì dừng một chút, sau đó cẩn thận hỏi, không cần, người này không phải nhân vật đơn giản, chúng ta không có cần thiết gây thêm rắc rối, gần nhất khoảng thời gian này vẫn là an phận một chút tốt. Triệu Dụ Đạo Y E dùn lắc lắc đầu, bác bỏ ý hòa tạ cáo gì đề nghị, ý hòa tạ cáo gì tự nhiên không nói thêm gì, ở nhà vẫn là tất cả lấy Triệu Dụ Đạo Y E dùn lời nói làm chuẩn, dù sao nàng là Triệu Dụ đại gia tộc đại tiểu thư, về sau cũng sẽ là Triệu Dụ đại gia tộc tộc trưởng là không cho phép có nửa điểm cãi lời. Xem ra chính là các nàng hai cái rồi, hai người này ngày hôm qua cùng lâm mục trong lúc đó tất nhiên từng có một trận chiến, tình huống hiện trường chính là bọn họ tạo thành, chỉ là hai phương hiện tại cũng đối nguyên nhân chân chính một chữ cũng không nói, thật ra khiến ta càng ngày càng hiểu kỳ. Ngồi ở trong xe, Dương Minh Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, tại tay trái trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nện một phát, dị thường chắc chắn nói, Minh Ca, phát hiện chứng cứ gì? Mắt nhỏ nam người nhất thời quay đầu lại đến, cười nhìn Dương Minh một mắt. Vừa nãy ở bên ngoài tuần tra cái khác bí mật án tổ đồng sự, cùng tại Lâm Mục ra như thế, không phát hiện gì hết, sân nhỏ chung quanh sạch sẽ làm, không có bất kỳ đáng giá khả nghi địa phương. Chứng cứ đương nhiên là không có phát hiện, nhưng là chúng ta làm ra suy luận, hai nữ nhân này thực lực đều rất mạnh, so với ta lên đều chẳng qua là cách biệt một đường mà thôi. Nếu như các nàng thật sự cần Lâm Mục trong tay đổ vận, mà lúc này đây Lâm Mục có không hề có một chút bản lĩnh, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Dương Minh khỏe miệng nhắc lên vẻ mỉm cười. Ý của ngươi là nói, giết người đọc bảo. Mắt nhỏ nam người nhất thời híp mắt lại, chậm rãi mà hỏi. Không sai. Chính là giết người đọc bảo. Những người này cũng sẽ không y theo cái gì thế tục quy củ đến làm việc, có thể bị các nàng xem lên đồ vật khẳng định không đơn giản, nếu như Lâm Mục không hề có một chút thực lực lời nói, tối ngày hôm qua sớm đã chết ở nơi đó. Căn bản sẽ không có chuyện ngày hôm nay, ta cũng khẳng định những người này hôm nay khẳng định đã đều không lại ở chỗ này rồi. Dương Minh Ngữ khí vô cùng khẳng định. Tựa có lẽ đã nhận định chính là Lâm Mục cùng Chia Rổ Đại Y E Dùn làm ra tới quỷ. Nhưng là Minh Ca, chúng ta bây giờ cũng không hề tính thực chất căn cứ chính xác theo chỉ về bọn hắn A, như vậy có kết luận sợ là cũng không thể đối với bọn họ làm sao chứ? Mắt nhỏ nam nhân có chút nghi ngờ hỏi. Người cái ngu ngốc, đương nhiên không cần đối với bọn họ như thế nào, hiện tại liền để cho bọn họ trước tiên đắc sắc một quang thời gian, chúng ta chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm, bất cứ lúc nào quan tâm, sớm muộn cũng sẽ phát hiện bọn hắn sơ hở, đến lúc đó trở lại tu Dương Minh thỏ người ra đi qua, tại mắt nhỏ nam nhân trên đầu khinh gõ nhẹ một cái, bất đắc dĩ nói. Rõ ràng. Mắt nhỏ nam nhân rụt lại cái cổ, cười hì hì nói, sau đó một cước chân ga đạp xuống đi, tao đi lập tức phát ra một trận tiếng nổ vang rền, thật nhanh dọc theo con đường đi tới. Lâm mục bên này đã ăn xong điểm tâm, chậm rãi sáng ngời đã đến Long nhãn căn cứ bên kia, cùng ở trong sân chậm rãi đánh quyền vương trí xuyên tán gấu một hồi thiên. sau đó đi vào biệt thự, đi rồi dưới đất phòng huấn luyện. Đội trưởng. Một đám đang tại khắc khổ nỗ lực huấn luyện long nhãn các thành viên nhìn thấy Lâm Mục xuống, nhất thời nghiêm thi lễ một cái. Mọi người tiếp tục tu luyện đi, gần nhất khoảng thời gian này đều phải tăng cao cảnh giác. Chúng ta khả năng bất cứ lúc nào muốn làm nhiệm vụ, lập tức sắp đến chân chính muốn thử thách thực lực các ngươi thời điểm. Thời điểm này không tu luyện, về sau các ngươi khả năng đều không có cơ hội tu luyện lại. Lâm Mục gật gật đầu, nói rồi mấy câu nói sau liền tiến vào phòng quản lý, lúc này ẹn đang tại lạc lên rất nhiều siêu tầm tư liệu Trên màn ảnh tất cả đều là còn như là thác nước lóe lên số liệu, thuần một sắc đều là không cùng một ký tự, không có người bình thường khả nghi xem hiểu ký tự. Enzo tại lạc hành động thời điểm, điển hình chính là cảnh tượng trước mắt, chỗ hắn lý số theo khả nghi trực tiếp đọc hiểu cơ khí mã, cũng chính là không cùng tổ một thành số hiệu, hoàn toàn không cần phiên dịch thành nhân loại khả nghi xem hiểu ngôn ngữ, tự nhiên siêu tầm tốc độ cũng là càng đáng sợ. Lâm tiên sinh, người đã đến rồi. Nhìn thấy Lâm mục đi vào, Enzo quay đầu lại lên tiếng chào hỏi. Số liệu trên màn ảnh vẫn như cũ thác nước bình thường soạt động lên. Đối với ẻn tới nói, nhất tâm nhị dụng chỉ là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Hắn khả nghi đồng thời thao tác mấy chục máy vi tính tiến hành nhân vật khác nhau. Đây chính là thiên phú, hoàn toàn không thể so sánh. Như thế nào? Cha tìm tư liệu đều đầy đủ hết chưa? Lâm mục cười hỏi, tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ ẻn vai, một đạo hùng hồn chân nguyên lập tức thâu nhập ẻn trong cơ thể. Nguyên lai like vừa nãy hắn tại lúc tiến vào, liền phát hiện ẻn rồ trong cơ thể năng lượng có chút hư không. Hiển nhiên là tối hôm qua vận dụng rất lớn một phần năng lượng, này mới đưa đến trong thời gian ngắn không có cách nào phục hồi như cũ, cho nên hắn liền chuyển tống một đạo chân nguyên cho Enzo, trợ giúp ổn định một CRT bên trong hư không trạng thái. Cảm tạ, Enzo biết Lâm Mục hảo ý, bất quá hắn chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, Lâm Mục biết tính cách của hắn, phải không sẽ vì cái này thì trách tội cùng hắn, tối ngày hôm qua muốn tìm tư liệu đã trên căn bản đều tìm đủ, cái kia cùng Lâm tiên sinh giao thủ nữ nhân ta cũng truy xét được tin tức của nàng. Ồ. Ta xem một chút. Lâm mục trên mặt tránh qua một tia thần sắc mừng rỡ, lập tức gật đầu nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, trước mặt trên màn ảnh lớn như thác nước số liệu nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Sau đó những này số liệu chính là một trận biến ảo gây dựng lại, tạo thành rất nhiều file. Hình ảnh cùng video đợi tư liệu, đều là phi thường, cơ mật tư liệu. Người phụ nữ kia tuy rằng tối hôm qua cùng Lâm tiên sinh giao thủ thời điểm che mặt, nhưng là thông qua OHMG Chi nhãn vẫn là làm dễ dàng đã bắt chiếm lấy diện mục thật của nàng. Này là thông qua so sánh thân hình đợi số liệu, vô lấy đến nàng tại Đông Hải sân bay xuống phi cơ thời điểm hình ảnh. Theo Enzo giải thích, trên tấm hình hình ảnh cùng video cũng đang nhanh chóng lấp lóe biến ảo, người bình thường căn bản không thấy rõ trong này đều thả chút gì, bất quá Enzo biết lâm mục đủ để nhìn rõ ràng, bởi vì đối lâm mục thực lực hắn vô cùng có tự tin. Chia dồ đã y e dùn, Nhật Bản Chia dồ đã gia tộc đại tiểu thư, cũng là lúc sau muốn chấp trưởng Chia Dỗ đã gia tộc người thừa kế tương lai đợi được Enzo đem những tư liệu kia đại khái đều giải thích một bên, Lâm Mục nhìn cuối cùng tại hình ảnh chính giữa xuất hiện chia rổ Đại Iesuun bức ảnh, trên mặt tránh qua một tiêm nghi hoặc, Enzo vì mức độ lớn nhất thu được chia rổ Đại Iesuun tư liệu, tối hôm qua không tiết hao tốn rất nhiều năng lượng, khoảng cách xa hắc tiến vào chia rổ Đại gia tộc bí mật Sever thu được rất nhiều tư liệu, trong này bao quát chia rổ Đại Iesuun từ xuất thân đến bây giờ ghi chép xuống tất cả mọi chuyện, thậm chí bao gồm chia rổ Đại Iesuun tu luyện võ công cùng bí pháp. Liên tộc trưởng đương nhiệm ngàn đời nhất long tư liệu cũng có, bất quá bởi vì là khoảng cách xa sớm lớn, Enzo hao phí rất nhiều năng lượng, cuối cùng không thể không cắt đứt kết nối. Đúng vậy, cái này trịa dồ đã ý e dùn thân phận bất phàm, không biết tại sao lại đột nhiên xuống tay với lâm tiên sinh, ta tìm rất nhiều tư liệu, thế nhưng đều không có tìm được nguyên do. Enzo lắc lắc đầu, chỉ vào trên màn ảnh một cái đường tiến độ nói ra. chương 646, tiệm cà phê tranh cãi. chương 645, tiệm cà phê tranh cãi. Đây là... Lâm Mục nhìn trên màn ảnh đột nhiên nhảy ra 71% đường tiến độ, nghi ngờ hỏi. Bởi vì năng lượng không đủ, cuối cùng Chia Rồ đã ra tộc server, còn có một phần phân tuyệt mật tư liệu ta không có tiết lộ mở. Đây là ta tối hôm qua đã tiết lộ tư liệu, còn lại còn có 29%, đêm nay hẳn là liền sẽ có kết quả, nếu như những tin tức kia ghi lại ở trong server lời nói. Enzo hơi chút giải thích một chút. Khẽ gật đầu một cái, Lâm Mục cuối cùng lại đem tay trái khoác lên Enzo trên bả vai. Một đạo hùng hồn chân nguyên lần thứ hai vượt qua, chỉ trong chốc lát, liền đem Enzo trong cơ thể hao tổn năng lượng hoàn toàn che kín. Buổi tối liền làm phiên ngươi, mau chóng sớm chút phá giải những nải mã hóa số liệu. Khẽ mỉm cười, Lâm Mục sau đó rời khỏi phòng quản lý, để lại biểu hiện có chút lăng lăng Enzo. Trầm rãi giơ lên hai tay, Enzo thúc giục một chi bên trong năng lượng, thẳng đến loại kia no đủ cảm giác dồi dào trong cơ thể thời điểm, hắn mới thật tin tưởng trong cơ thể năng lượng là hoàn toàn khôi phục đầy. Đối với Lâm Mục thực lực nhất thời càng thêm kính nể rõ ràng tại trong lúc phất Tay liền hoàn toàn khôi phục hắn trong cơ thể năng lượng, quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Rời khỏi Long nhãn căn cứ, Lâm Mục cùng Vương Chí xuyên lên tiếng chào hỏi, sau đó lái xe đi trường học. Tới trường học sau hắn cũng không có đi lên lớp, mà là trực tiếp đi rồi đồ thư quán, suốt cả ngày đều tại trong thư viện trà trộn tới. Hôm nay phát hiện ẻn dộ thực lực rất mạnh, trên địa cầu Tiên tiến lạc thời đại, khả nghi từ liên kết lên thu được đến rất nhiều số liệu, cho nên đã đến đồ thư quán, Lâm Mục đem hết thể có quan hệ lạc tư liệu đều nhìn một bên từ lạc khởi nguyên, cho tới bây giờ thập phần tiền tiến lượng từ máy tính, những thứ đồ này hắn đều cẩn thận làm một cái toàn diện hiểu rõ. Làm đại thể lên hiểu rõ không sai biệt lắm, sau đó hắn bắt đầu nhìn lên chuyên nghiệp phương diện số liệu, bao quát lạc duy trì tri thức cùng với máy vi tính phần mềm cùng phần cứng cơ sở tin tức, những sách này bản hắn là ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều xem trước tiên vừa thấy lần lại nói. Đã tiến vào tiên tiên cảnh lâm mục, có lý giảng hoàng ngộ tính bận bịu mặt năng lực là người bình thường đuổi theo không kịp, cho nên đối với người bình thường tới nói có lẽ từ một cái máy vi tính đuôi mù đến tinh thông máy vi tính mỗi cái lĩnh vực phải hao phí hơn nửa đời tinh lực nhưng là đối với lâm mục tới nói một hai ngày cũng đã đủ rồi mặt trời dần dần lặn về phía tây rất nhanh ánh tà dương đã bắt đầu chậm rãi tung rơi xuống đang xem một mảnh giảng giải làm sao lợi dụng lỗ thủng phá giải đối phương an toàn thể thức lâm mục bị điện thoại di động chấn động cho kéo về thực tế trên điện thoại mặt biểu hiện chính là tống vũ như đánh tới khẽ mỉm cười lâm mục tiếp lên điện thoại vũ như thập trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất Liên ở hắn còn nói không hai chữ thời điểm, hắn liền nghe đến này, một bên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, thỉnh thoảng còn pha nữ nhân thống khổ tiếng kêu rên, một nghe thanh âm hắn liền biết là đường bối bối vọng lại, xảy ra điều gì tình huống. A Mục, chúng ta tại thạch truyền đường lên đảo cà phê, ngươi mau tới đây một chuyến. Chuyền qua tụi nét. Lâm Mục mới vừa muốn nói gì, thế nhưng trong điện thoại lập tức chính là một thanh âm vang lên sáng đập phá lung tung thanh âm của, theo sát điện thoại liền biến thành không người nghe bề bộn âm, hiển nhiên là điện lời đã bị rất bể sắc mặt tâm trầm đứng lên, lâm mục vừa định xoay người rời đi, dư quang của khỏe mắt nhìn sang đẩy bàn mở ra các loại thư tịch, bị hắn lật xem qua sách chọn vẹn phủ kiến chọn một cái bản, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, lâm mục nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa mang mắt nam học sinh, lớn lên ngoan ngoãn biết điều rất là thành tú dáng vẻ, bạn học, người tốt, mời ngươi giúp một cái bận biểu được không? lâm mục đi tới, trên mặt nở một nụ cười, tốt, xin hỏi có vấn đề gì? người nam sinh kia rõ ràng có chút bộ dáng giật mình, ngẩng đầu lên tay phải giúp đỡ một cái kính mắt hỏi ta hiện tại có việc gấp muốn rời khỏi thế nhưng những kia bị ta xem qua sách ta hiện tại không rảnh thu thập ta nghị xin ngươi giúp một tay thu thập một chút khẽ mỉm cười lâm mục vừa nói vừa mở ra bóc tiền từ bên trong móc ra một ngàn đồng tiền đặt ở nam sinh trước mặt thế, tốt được rồi nam sinh nhìn thấy lâm mục chỉ vào phương hướng tràn đầy một bản sách vẻ mặt nhất thời có vẻ hơi lộ vẻ do dự bất quá nhìn thấy lâm mục móc ra một ngàn đồng tiền nhất thời gật đầu liên tục nói ra cảm tạ lâm mục gật gật đầu sau đó lập tức rời khỏi đồ thư quán không có nhiều lời nữa chứ vừa nay tống vũ như gọi điện thoại tới để trong lòng hắn rất là suất ruột vốn là nghĩ cùng với đường bối bối ba người hẳn là không có nguy hiểm gì mới là thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng tại tiệm cà phê cùng người động lên tay đến hơn nữa nhìn mới vừa dáng vẻ rõ ràng cho thấy ba nữ bị thiệt thòi bộ dáng không phải vậy tống vũ như sẽ không nghĩ tới gọi điện thoại khiến hắn xuất hiện tại quá khứ nhất định là đợi được về nhà mới sẽ lại nói nghĩ tới đây Bước tiến của hắn không khỏi tăng nhanh, tại không ai địa phương, hắn đều là trực tiếp chợt lóe lên, bằng tốc độ nhanh nhất hướng nhà để xe dưới hầm chạy đi. Chỉ chốc lát sau sau đó màu đen mười bạch doanh minh từ trong ga ra tầng ngầm vào ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong sân trường, tốc độ tuy rằng mau kinh người, bất quá tư thế kỹ xảo cực kỳ tốt, cho dù đâu đâu cũng có người đi đường trong sân trường, mười bạch cũng không có sát nửa người. Ồ! Lâm ca vội vã như vậy vội vàng là muốn đi nơi nào? đang từ dậy học bên trong ôm một cái nhỏ gầy cô nương hình vĩ long đi ra thấy cảnh ấy nhất thời có chút tò mò hỏi bất quá ngẫm lại lâm mục thực lực hắn nhất thời lại tự dễ lắc đầu ôm trong lồng ngực cô nương hướng nơi khác đi đến mấy bạch tại trên đường phố nhanh chóng xuyên qua không bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi năm sáu con đường rất nhanh liền đến thạch tuyển trên đường lên đảo cà phê cửa vào xe dừng lại lâm mục thân hình nhất thời từ trong xe lóe lên mà ra sau một khắc hắn cũng đã đứng ở trong cửa hàng địa phương này nằm ở phồn hoa khu náo nhiệt. Nhưng là quỷ dị chính là bên trong xảy ra chuyện, rõ ràng không có ai ở bên ngoài vây xem, tất cả mọi người là vội vã đi ngang qua, ngay cả xem cũng không dám như trong cửa hàng nhìn nhiều, một bộ chỉ lo dứt họa vào thân bộ dáng Trong cửa hàng đã là khắp nơi vừa buộn cảnh tượng, tại vào cửa bên tay trái, ba nữ chính co lại ở một cái sai lệch nửa bên trên ghế sofa, trước mặt bàn cũng sớm đã vỡ lấy đất, không biết ngã lật ở trong cái xóa nào, đường bối bối khỏe miệng mang theo một vệt máu. Lúc này đường bối bối chính rôi tay trái đem tống vũ như cùng Lăng Huyền Dung cản ở phía sau, một mặt cảnh giác nhìn chăm chú vào đối diện một đám người, sự chú ý vô cùng tập trung, thậm chí đều không có chú ý tới Lâm Mục đi vào, ngược lại là bị nàng hộ ở phía sau Lăng Huyền Dung mắt sắc liếc mắt liền thấy Lâm Mục đến, đến rồi. A Mục! Người đã đến rồi! Lăng Huyền Dung nhất thời kêu to một tiếng, nghe được tiếng kêu đường bối bối nhất thời quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mục đúng là đã đứng ở cửa vào, trong cơ thể đốn thì khí tức một tiết như rót lần này thở nhất thời lại không nhịn được phun ngụm máu đi ra, hiển nhiên vừa nãy đều tại mạnh mẽ nhẫn nhịn thương thế bên trong cơ thể. người làm sao vậy, bối bối. tống vũ như vừa thấy đường bối bối thổ huyết, nhất thời kinh hoàng tiêu lên, a mục, người mau nhìn xem bối bối à, nàng phải hay không được bị thương rất nặng. lâm mục dưới chân bước chân vừa nhấc, người đã trong nháy mắt đã đến đường bối bối trước người của, kéo đường bối bối tay trái, tại chỗ cổ tay của nàng nắm bắt bắt mạch một phen, trong mắt nhất thời tránh qua một tia hàn quang. đường bối bối thương thế tuy rằng không phải trọng thương chí tử. Thế nhưng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết ra nứt. hiện nhiên đối thủ mới vừa mới xuống tay thời điểm là một điểm chỗ chống đều không có lưu, nếu như không phải đường bối bối thực lực còn có thể, hiện tại sợ đã là ngũ tạng lục phủ đều nứt rồi. A, còn gọi một cái tiểu nhân tình lại đây, tựa hồ cũng là luyện gia tử, làm sao, các ngươi sẽ không sợ hại cái này tiểu bạch kiểm, đến lúc đó với các ngươi đi làm bỏ mạng nguyên ương. Đối diện một cái âm dương quái khí ngạch âm thanh chuyển tới, tại mười mấy người ăn mặc tây trang nhân thân sau. Có ba cái trang điểm phi thường triệu thanh niên, trong đó một cái liền là vừa rồi mở miệng nói chuyện người, trải lên một đầu dầu lóng lánh đầu vớt ngược, cùng năm đó kinh điển nhân vật tiểu mã ca khá giống. Ai đã thương ngươi, bối bối. Lâm mục không để ý đến cái kia âm dương quái khí người trẻ tuổi, chỉ là nhẹ giọng hỏi đường bối bối một câu. Ôi a, vẫn rất có tỷ khí, chính là ra người đã thương, làm sao? Ngươi còn muốn thay chúng nữ nhân của ngươi báo thù hay sao? Bất quá ta nói tiểu tử ngươi tuy rằng lớn lên không ra làm sao? Thế nhưng diễm phúc này có thể a? Liền ra nhìn đều có điểm hâm mộ rồi. Cái kia đầu vuốt ngược người trẻ tuổi hi hi ha ha cười cười, bên cạnh mặt khác hai người trẻ tuổi nhất thời cũng nở nụ cười, bên người một đám người càng là cười phá lên, bất quá đứng ở ba tên người trẻ tuổi sau lưng vị kia người trung niên, trên mặt nhưng là liền chút nào biểu lộ đều không có, vẫn luôn là một bộ phi thường nghiêm túc răng rớp, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Mục. Bối bối, là ai? Lâm Mục vẫn không có để ý tới cái kia đầu vuốt ngược người trẻ tuổi. Lại hỏi một bên đường bối bối. Là người trung niên kia, đứng ở hắn sau lưng cái kia. Đường bối bối chỉ chỉ đầu vốt ngược người trẻ tuổi sau lưng người trung niên chậm rãi nói ra. Lâm mục sau khi đến, nàng liền đã không có bất kỳ e ngại tâm ý rồi, lấy lâm mục thực lực, thậm chí có thể tại trong chốc lát đem người nơi này toàn bộ rết sạch, đối đầu đã tiên tiên cảnh lâm mục, những người này không có bất kỳ trở mình hy vọng. Khốn nạ, phế hắn cho ta. Liên tục hai lần bị lâm mục không nhìn đầu vuốt ngược người trẻ tuổi nhất thời thẹn quá thành giận lên trong giây lát đứng lên đối với trước người một đám người liền lớn tiếng giận dữ hét đám kia ăn mặc tây trang thủ hạ nghe được lao bản đều lên tiếng nhất thời từng cái vò thân mà lên đối với lâm mục liền vọt tới trước đó cùng đường bối bối động thủ thời điểm những này tây trang đen cũng không hề lên bởi vì người trung niên kia nhìn ra đường bối bối trên người có chân khí tồn tại cho nên hắn tự mình ra tay đả thương đường bối bối hiện tại lâm mục lại đây nếu người trung niên không nói gì Những tiểu lâu la này nhất thời cũng không do dự nữa lên. Lâm mục ánh mắt lạnh lẽo, thân hình vèo hô thấy liền biến thành hơn 10 cái. Mỗi một gã tây trang đen trước mặt đều đứng ở một cái lâm mục. Sau một khắc những này tây trang đen liền rồn dập ngã xuống đất. Người ở chỗ này thậm chí đều không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chiến đấu liền đã kết thúc rồi. Chương 647, nghiêm trị. Chương 646, nghiêm trị. Giống như quỷ mị động tác, đầu vuốt ngược người trẻ tuổi nhất thời cả kinh. Nghiêm trọng toát ra một chút sợ hãi Nguyên bản hắn chỉ là cho rằng Lâm Mục chỉ là luyện qua hai bỏ công sức mà thôi, bây giờ nhìn lại lời nói, Lâm Mục không phải là vẹn vẹn chỉ là có chút công phu đơn giản như vậy, mà là một cái không được cao thủ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại nhưng là pháp chế xã hội, ngươi cũng không nên sẵn bậy. Nhìn thấy Lâm Mục đi tới, đầu vốt ngược người trẻ tuổi nhất thời lộ vẻ có chút kinh hoàng, thân thể không tự chủ được sau này dịch một điểm vị trí, hướng về đứng ở phía sau người trung niên kia tới gần. Pháp chế xã hội. Vừa nãy ta xem các ngươi đều rất phế lối, đánh người khác thời điểm làm sao không nghĩ tới bây giờ là pháp chế xã hội." Lâm Mục bĩu môi khinh thường, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi đứng phía sau cái vị kia người trung niên, nghiêm trọng xuất hiện ác liệt vô cùng vẻ mặt, "Ngươi là tự đoạn một tay, hay là ta tự mình ra tay phế bỏ ngươi hai tay? Cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội." Tuổi con trẻ, khẩu khí cũng không nhỏ, "Sư phụ của ngươi là ai?" Người trung niên nghiêm trọng tránh qua vẻ kinh hoàng, bất quá rất nhanh sẽ đem này thần sắc kinh hoàng áp chế xuống. Nhìn lâm mục khinh bị mà hỏi, quả thực là không biết sống chết, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, còn dám ở chỗ này theo ta liều chết, lẽ nào vừa nãy ngươi còn không nhìn ra, thực lực của ngươi so với ta đến, kém, có chút xa. Lâm mục lắc lắc đầu, thân hình lẽ lên là đến người trung niên kia bên người, một tay bóp lấy cổ của hắn, mạnh mẽ đưa hắn từ trên mặt đất sách lên, không quản các ngươi là ai, cũng mặc kệ các ngươi tới tự nơi nào, các ngươi đều trọc sai rồi người, cũng chọn sai đối tượng, về sau nhớ được đi ra tuyệt đối không nên như thế tùy tiện bằng không kết quả của các ngươi sẽ trở nên làm thảm. Không để ý tới người trung niên đỏ lên sắc mặt, lâm mục chân khí trong cơ thể thuốc một chút, cùng bạo chân khí lập tức liền tiến vào trung niên trong cơ thể con người, đem hai cánh tay hắn kinh mạch toàn bộ phá hủy, tuy rằng bề ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, thế nhưng hai tay đã là phế bỏ, trừ phi lâm mục tự mình ra tay trị liệu, bằng không đương đại bên trong, có thể chữa trị xong loại thương thế này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá lâm mục nếu tự tay cho người này giáo hấn. Tự nhiên không thể tại lãng phí phần thời gian đó đi trị liệu hắn, tiện tay đem người trung niên ném đến tận một bên, loảng xoảng lang một tiếng vang thật lớn, người trung niên không có bất kỳ sức phản kháng mềm mại co quắp ngã xuống góc tường, đụng ngã lăn khắc một cái bản. Hắn đã giải quyết xong, hiện tại đến phiên các người, vừa nãy là ai bước lên phiền phức. chậm rãi đi tới mới vừa cái kia ba cái trước mặt người tuổi trẻ, lâm mục hơi cúi người xuống, lần lượt từng cái liếc mắt nhìn ba người, nhất thời chính là ba người sợ đến tất cả đều co lại thành một đoàn Đặc biệt là cái kia trải lên đầu vớt ngược thanh niên, cơ hồ đã là muốn dọa khóc lên. Không phải chúng ta, thật không phải là chúng ta, là cái lông đại thiếu cho việc. Vừa nay hắn xem cô gái kia rất xinh đẹp, đã nghĩ đi đùa giỡn một chút, không nghĩ tới cô gái kia biết công phu. suýt chút nữa đã bị đánh rồi, cho nên cái lông đại thiếu liền hâu người đi tới, đem cái kia ba nữ tử đều đánh. Thật không phải là chúng ta làm, chúng ta chỉ là cùng cái lông đại thiếu đồng loạt đến uống cà phê mà thôi. Mặt khác hai người trẻ tuổi liền vội vàng nói, chỉ lo nói chậm kết cục của bọn họ cũng sẽ trở nên cùng người trung niên kia như thế, cùng một đầu như chó chết nằm ở trong góc. Thật sao? Cái lông đại thiếu? Lâm Mục chân mày cau lại, xoay mặt nhìn hướng nút ở sofa một góc cái kia cái gọi là cái lông đại thiếu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khinh thường. Từ mới vừa nhìn thấy này ba người trẻ tuổi thời điểm, hắn liền đã biết rồi này ba người trẻ tuổi đều là không biết võ công, mà khác hai người trẻ tuổi cũng còn tốt, tuy rằng không biết võ công, thế nhưng vóc người trí ít rất khỏe mạnh, cái này cái gọi là cái lông đại thiếu. Liền thân thể đều thiếu hụt không ít, mắt dưới mặt là một tầng âm hiểm màu đen, vừa nhìn chính là miệt mài quá độ công tử bột. Chỉ là hắn hiện tại không biết là, cái này cái lông đại ít một chút võ công cũng không hiểu, thân thể nội tình lại kém như vậy, thế nhưng bên người rõ ràng theo một cái tiến vào thật khí chi cảnh cao thủ. Hơn nữa này cao thủ còn có sắp tới hơn 20 năm công lực, này nhưng là không đơn giản, coi như là tại cổ võ thế gia ở trong, một cái không biết võ công đệ tử bên người, gia tộc hơn nữa cũng là sẽ không phái ra cao thủ như vậy bảo vệ thực xin lỗi, ta không phải cố ý, chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Bao tân vĩ cả người run rẩy nói ra, đi theo hắn Lưu Nghị Xuân, bình thường hắn đều là gọi Lưu thúc cái kia cái đàn ông trung niên, thực lực lợi hại bao nhiêu trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, nhiều năm như vậy hắn ở bên ngoài làm sàng làm bậy, đều là mọc ra Lưu Nghị Xuân chiếu cố, mới không có gây ra phiền toái gì đến, ngay cả có phiền toái gì, cũng là Lưu Nghị Xuân đứng ra thay hắn bãi bình, cho nên mới dưỡng thành hắn lớn lối như vậy tính cách thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là chính là ở trong mắt hắn cơ hồ là đánh đâu thắng đó Lưu Nghị Xuân lại ở trước mắt cái này gần giống như hắn đại thanh niên trong tay biến thành tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối không có bất kỳ sức phản kháng trong nháy mắt liền bị người chế phục rồi xuất hiện tại không hề có một chút chi rắc nằm ở trong góc trong lòng khủng hoảng dưới hắn nhất thời đem đại thiếu gia tính khí ném sang một bên cũng không đoán hoài tới bên cạnh cái kia hai cái bán đi hắn hồ bằng cầu hiếu rồi hung hăng cầu xin tha thứ hắn cũng không muốn biến thành Lưu Nghị Xuân như thế. Aa, giờ cao đánh khẽ. Tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Mục lắc lắc đầu, chỉ chỉ sau lưng đường bối bối ba nữ. Nếu như hôm nay không phải ta tới nơi này, cái kia ba nữ tử kết cục hội là như thế nào? Ta. Bao Tân Vĩ nhất thời nghẹn lời lên. Nếu như hôm nay không phải Lâm Mục đột nhiên xuất hiện, cái kia ba nữ tử nhất định sẽ bị hắn toàn bộ kiếm về đi. Tốt hưởng thụ tốt một phen, đợi hưởng thụ xong còn phải xem tâm tình của hắn. Tâm tình không tốt lời nói, nói không chắc trên thế giới này liền từ này ít đi ba người cũng không nói ra được đúng không? Nếu như không phải ta tới nơi này, kết quả của các nàng nhất định sẽ làm thảm, cho nên ngươi bây giờ cầu ta giờ cao đánh khẽ, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi khi đó làm sao không nghĩ tới thả các nàng một con ngựa. Lắc lắc đầu, Lâm Mục đưa tay khoác lên mau Tân Vĩ trên bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, một đạo chân khí trong nháy mắt rốt vào trong cơ thể hắn, dọc theo cổ sống một đường sông thẳng mà xuống, đem toàn bộ trung khu thần kinh đều phá hoại không sai biệt lắm. Đau đớn một hồi từ trong cơ thể truyền đến. Mao Tân Vĩ nhất thời ngoác to miệng, khuôn mặt vặn vẹo lớn tiếng gọi hô lên, bất quá lại là không có phát xuất bất kỳ âm thanh nào, liền làm như thế há hốc mồm, phát ra một trận không tiếng động gào thét, Vị dị cảnh tượng nhìn một bên mặt khác hai người trẻ tuổi nhất thời càng thêm sợ hãi, liền vội lặng lẽ di chuyển một cái vị trí, cách Mao Tân Vĩ càng thêm xa. Lâm mục cái này một đạo chân khí phá hủy Mao Tân Vĩ cổ sống trên được toàn bộ thần kinh, liền chính hắn trị liệu nắm chắc cũng không lớn, càng không cần phải nói người khác, đã thương đường bối bối ba nữ nếu như không phải là bởi vì hôm nay tại đây ban ngày ban mặt Lâm Mục chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy tha cho bọn hắn, chí ít cũng phải nhường bọn họ lĩnh hội một phen sống không bằng chết cảm giác. Các ngươi là bằng hữu của hắn. nhẹ nhàng vô vô tay, Lâm Mục buông ra biến thành một bãi bùn nhão Mao Tân Vi. Bây giờ Mao Tân Vi chẳng khác nào là cao vị liệt nửa người, ngoại trừ phần đầu còn có thể động bên ngoài, từ cái cổ trở xuống cũng không có bất kỳ chi giác. Là Trần Cua Tê, Ui Nen không phải, không phải. Hai người trẻ tuổi nói đều không giống nhau, nhìn lên tuổi hồ vô cùng sợ sệt. Sau khi nói xong liếc nhìn nhau, mắt trong đều là sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Không cần phải sợ, chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ gì, ta chỉ là để cho các ngươi mang một câu nói trở lại. Hôm nay chuyện này còn chưa xong, về sau ta sẽ tìm cơ hội thật tốt cùng cái này bao ra tính tính toán toán món nợ. Khe miệng hơi vểnh lên, Lâm Mục xoay người gọi ba nữ một tiếng, sau đó bốn người nên ngang rời khỏi lên đảo cà phê chỉ để lại một chỗ bảng ngang dọc tứ tung nằm tây trang đen bảo tiêu, cùng với sợ đến hoang mang lo sợ hai người trẻ tuổi. Về phần cái kia Mao Tân Vĩ cùng Lưu Nghị Xuân, hai người một cái bị đánh ngất đi, hai tay đều phế, một cái khác cũng đã biến thành địa vị cao liệt nửa người, ngoại trừ cái cổ năng động bên ngoài, còn lại vị trí cũng bị mất dùng. A Mục, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Dù sao giáo huấn đều giáo huấn đã qua, vẫn là không muốn lại đi gây sự với bọn họ rồi. Ngồi ở trong xe, Tống Vũ như nhỏ giọng nói, các nàng hôm nay đi ra ngoài sớm đều không có lái xe đi ra, trực tiếp thuê xe đã đến lên đảo cà phê xuất hiện tại tự nhiên là theo Lâm Mục Mỹ Bạch đồng thời đi trở về. Bất quá Lâm Mục cũng không có lại đi Đông Hải Đại học lấy xe, mà là trực tiếp lái xe trở về nhà. Dù sao trong nhà không chỉ một chiếc xe, chẳng qua ngày mai làm cho các nàng mở mạ dở dạ tỷ đi trường học. cũng không như thế nào. Hơi thi trừng phạt một phen, nếu như hôm nay không phải ở đây sao dễ thấy khu náo nhiệt, ta làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Lâm Mục lắc đầu cười cười, hơi hờ nói. Cái kia đã thương bối bối người, hai tay đã bị ta phế bỏ, một thân võ công ít nhất đi rồi bốn thành, đối loại người như hắn người mà nói, kẻ thù chắc chắn sẽ không ít, võ công đột nhiên thấp xuống nhiều như vậy, tự nhiên sẽ có người gây sự với hắn, về phần kia cái gì cái lông đại thiếu, hắn chung khu thần kinh ổ chăn toàn bộ phá hủy, sau này sẽ là cái địa vị cao liệt nửa người người tàn tận. Nghe Lâm Mục không thèm để ý chút nào lời nói, Tống Vũ như há miệng, muốn nói gì, thế nhưng cuối cùng là không có nói ra, trong lòng nàng rất rõ ràng, cái nào công tử bột đức hạnh Hôm nay nếu như thay đổi mặt khác ba nữ tử, kết cục tuyệt đối sẽ so cái này thê thảm nhiều lắm. Trên đời lại sẽ né ba cái phá nát gia đình, cho nên tuy rằng cảm thấy lâm mục ra tay có chút chúng, thế nhưng nàng cũng không có tiếp tục nói nữa chút gì. Đối phó bọn hắn người như thế, tựu không thể lòng dạ mềm yếu. Đối với bọn họ nhân tử, chính là đối với người khác tàn nhẫn. Hôm nay là a mục ở nơi này, nếu như ta là có a mục thực lực như vậy, sớm sẽ giết mấy tên khốn kiếp này rồi. Lăng Huyên dung xoa cánh tay cùng cổ tay, hung hăng nói. Huyên Dung, đây chính là ngươi không đúng, những người kia đều là mặt hẳn gì, ngươi làm sao có thể đem mình cùng bọn họ so với đâu này. Nếu như ngươi cũng làm sát kẻ vô tội, cùng những người kia có cái gì khác nhau chớ. Tống Vũ như lắc lắc đầu, tính tình của nàng so sánh nu hòa, vẫn là không nhận tâm nhìn thấy những chuyện này phát sinh. Lăng Huyên Dung cũng chỉ có thể bất đắc gì thở dài, không nói thêm gì nữa. Chương 648, bao ra. Chương 647, bao ra. Tống Vũ như là tính cách gì, Lăng Huyên Dung rất rõ ràng. Hai người là làm bằng hữu nhiều năm rồi, tự nhiên biết Tống Vũ như tính cách mềm yếu, tuy rằng bình thường Tống Vũ như nhìn lên một bộ rất cường thế bộ dáng, nhưng kỳ thật nội tâm vẫn luôn là mềm yếu bé gái, so với diệp tử tịch loại kia chân chính người cường hãn nữ nhân mà nói, đó là muốn kém qua xa. Đối với hai nữ nói chuyện, đường bối bối nhưng là từ đầu tới đôi đều không nói thêm gì, nàng trải qua sự tình xa xa so với hai nữ phải nhiều, thậm chí tại trong gia tộc của chính mình cũng không chiếm được nửa điểm bảo vệ. Này làm cho nàng đối thế gian lòng người hiểm ác càng là đã sớm nhìn thấu, cho nên đối với Lâm Mục cách làm, nàng không có bất kỳ ý kiến, đối nàng bây giờ tới nói, Lâm Mục chính là tất cả. Làm sao bây giờ, Vương Vinh, chúng ta thật sự muốn đem lời của người kia chuyển trở về sau. Lâm Mục đi rồi sau đó hai người trẻ tuổi kia ở trên ghế salon ngồi yên một hồi lâu, rốt cuộc tỉnh táo lại. Không phải vậy còn chỉ có thể làm sao. Trọng trách, người kia đang sợ ngươi cũng là nhìn thấy, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó, đụng với người như thế chỉ có thể coi là người ta xui xẻo rồi. Ai? Vương Vinh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn ngơ ngác sủi lơ tại sofa một góc Mao Tân Vĩ, trong lòng mặc dù là hờ quá, thế nhưng hắn cũng không trách được Mao Tân Vĩ, ai bảo chính hắn cũng là ham muốn Mao Tân Vĩ trên người lợi ích, nếu như không phải là cùng Mao Tân Vĩ trà trộn đến cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không có hôm nay loại này tình cảnh tiến thối lưỡng năng rồi. Mao đại thiếu làm sao vậy? Trọng trách cũng biết thời điểm này nói cái gì đều đã mượn, thở dài, liếc mắt nhìn Mao Tân Vĩ hỏi: Ta cũng không biết, từ mới vừa mới bắt đầu liền một mực là như thế này, không biết người kia động cái gì tay chân, được rồi, bất kể là tình huống thế nào, đều không phải chúng ta có thể lẫn vào được rồi, vẫn là thành thành thật thật đem tình huống của hôm nay nói cho Mao ra người đi, chỉ hy vọng là Mao ra người không nên giận chó đánh mèo chúng ta, như thế chúng ta vẫn là một con đường chết. Vương Vinh tự dễ cười cười, bọn hắn những tôm kép này, kép ở những người này chính giữa, là hai đầu đều không đắc tội được, chỉ có thể tự cầu phúc rồi. móc điện phải ra. Vương Vinh rút ra một mã số, tiếp thông sau đó đem tình huống ở bên này thoáng nói rồi một phen, đầu kia ngay lập tức sẽ cút điện thoại. Nói thế nào? Trọng trách mong đợi nhìn Vương Vinh hỏi. Không nói gì, để cho chúng ta ở chỗ này chờ, bọn hắn lập tức liền tới đây rồi. Vương Vinh lắc lắc đầu, mềm mại tựa vào trên ghế sofa, chờ mau ra người đi tới lên đảo cà phê. Không tới chừng 10 phút, cửa vào đem vang lên một tiếng kẹt kẹt khẩn cấp thắng xe thanh âm, sau đó một đám người liền vọt vào trong quán cà phê. Đi đầu người là một vị mọc da dâu quay nón tròm dâu đại hán và vỡ tướng mạo vô cùng hung ác, là loại kia vừa nhìn sẽ không giống người tốt lành gì nhân vật, kiếm bạc nội trương lông mày phóng lên trời, thật to mắt trâu vừa vào cửa liền đem trong cửa hàng tình huống tất cả đều quét mắt một vòng. Hai bước một bước, người khác liền đã đến Mao Tân Vĩ bên người, duỗi tay nắm lấy Mao Tân Vĩ cổ tay, chân khí trong cơ thể lập tức thoáng qua, kiểm tra lại Mao Tân Vĩ tình huống thân thể. Vô liêm sỉ. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Một tiếng gầm lên như bình mà vang lên sấm sét, thanh âm ông ông tại trong quán cà phê chung quanh quay về, đem gần trong gang tất vương vinh cùng trọng trách hai người chấn động đến mức là một trận đầu váng mắt hoa, trong thai trong lúc nhất thời đều là ông ông thanh âm, cái gì cũng không nghe thấy, trước mắt là một mảnh kim tinh hứa ra. Tộc trưởng, Lưu Nghị Xuân hai tay bị người phế bỏ, kinh mạch đứt đoạn. Cái này dâu quai nón trỏm dâu đại hán chính là Mao ra bây giờ tộc trưởng Mao Khánh Dương, khi hắn cho Mao Tân Vi kiểm tra thân thể thời điểm mặt khác cùng đi theo người cũng đem phụ cận những người khác đều kiểm tra rồi một phen, những kia tây trang đen ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là bị lâm mục chấn động ngất đi, có chuyện chỉ có ngất tại góc tường Lưu Nghị Xuân cùng Mao Tân Vĩ hai người. hừ đem bọn họ đều mang về, hai người kia cũng mang cho ta lên, ta muốn hảo hảo hỏi bọn họ một chút. Mao Khánh Dương nộ rên một tiếng, sau đó ôm lấy cả người mềm nhũn Mao Tân Vĩ, xoay người nhanh chân rời đi tiệm cà phê, đến với người phía sau đều bị sau đó người dịu ra ngoài. Vương Vinh cùng trọng trách cũng bị người xách lên, trực tiếp mang lên xe, sau đó như một làn khói đoàn xe tiểu ly khai rồi. Ở này những người này rời đi sau đó không lâu, san san đến muộn cảnh sát rốt cuộc chạy tới hiện trường, sau đó đem lên đảo cà phê trực tiếp vây lại. Rất nhiều cảnh sát đi vào bên trong bắt đầu thăm dò hiện trường, có thừa cũng chưa từng xuất hiện người nào mạng lớn án. Những cảnh sát này cũng chính là làm theo thông lệ một phen, mang đi một ít hiện trường căn cứ chính xác theo cùng màn hình giám sát phân cứng, sau đó liền dẹp đường trở về phủ. Thị cục công an bên trong, vừa nay đi làm bọn cảnh sát lục tục trở về rồi, vừa vào văn phòng liền bắt đầu lớn tiếng oán giận. Hôm nay thật là suối quẻ a Lại đụng phải loại đánh lộn này sự tình, đi qua quét rác một hồi, dẫn theo một đống lớn rách nát sẽ trở lại rồi. Những người kia đã sớm đi hết, thực sự là không biết người chung quanh đều là làm ăn cái gì không biết. Phải báo cảnh cũng không sớm hơn một chút báo động, các loại sự tình kết thúc còn tìm cảnh sát làm gì. phủ đầu một cái cảnh sát trẻ tuổi, vào cửa liền bất đắc dĩ hoán trách một phen đem một cái trong suốt túi bịt kín ngã ở trên bàn. Thời đại này chúng ta những này phổ thông cảnh sát không phải là làm cái này mà. Một người cảnh sát khác cười nói, ngươi còn muốn cùng những kia cảnh sát hình sự như thế, ra ngoài cùng đạo tặc tranh đấu hay sao? Đây chính là thật sự gặp người chết, hiện tại có thoải mái như vậy sống, ngươi cũng đừng có ngại bảy ngại tám. Nay cùng ban đầu ta muốn làm cảnh sát ý nguyện nhưng không giống nhau a. Ta nhưng không phải là vì mỗi lần đều đi rửa địa tài đến làm cảnh sát. Cái kia cái cảnh sát trẻ tuổi thở dài. Nhìn xem có thể hay không cùng lãnh đạo xin một cái, ta còn là hy vọng điều vào cảnh sát hình sự đại đội, nỗ lực thêm vài năm tranh thủ gia nhập tổ chọc án. Nói xong người cảnh sát kia liền chạy ra ngoài, để lại sau lưng một mảnh tiếng cười. Tiểu vương ngã xuống đất là mới đến không lâu, còn không biết chuyến đi này nguy hiểm, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy phá đại án, chờ hắn tôi luyện thêm vài năm, những này tâm tư liền sẽ nhược đi xuống, không cần lo lắng. Một người trung niên cảnh sát, mở ra cổ áo một cái nút buộc, bưng chén lên đi tới máy đun nước bên rót một chén nước vừa uống vừa cười liền đúng vậy a, Qua thêm vài năm tiểu vương cũng là tiếp thu thực tế Mấy người khác cười ha ha Sau đó mở ra mới vừa cái kia túi bị kín Lấy ra bên trong phần cứng tiếp thượng máy vi tính Bắt đầu xem lướt qua lên Nói giỡn về nói giỡn Thế nhưng sự tình vẫn phải làm Nếu cũng đã đem những chứng cớ này cầm về rồi Tự nhiên là phải cẩn thận thẩm tra một phen Bọn hắn mặc dù không có cảnh sát hình sự bản lãnh cao như vậy Thế nhưng làm tốt buồn phận của mình công việc vẫn là không có vấn đề Ồ oh. Phía sau ghi chép không có. Một cái đang xem lục tượng cảnh sát phát hiện màn hình đen kịt một màu sau đó nhất thời gõ mấy lần bàn phím, nhìn một chút màn hình giám sát ghi chép, phát hiện phần cứng máy quay phim là bị người là đóng, cũng không phải bị phá hoại, lấy ra hiện trường vặt hái chứng cơ ghi chép, cũng phát hiện lên đảo trong quán cà phê lục tượng thiết bị hoàn hảo ghi chép. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia uống nước trung niên cảnh sát đi tới, túi người xuống nhìn màn ảnh nói ra. Đường ca, lục tượng đã đến giờ 45 trước đó liền kết thúc, là bị người là đóng. Ngươi xem nơi này. Ngươi cảnh sát kia một lần nữa điều chỉnh một cái hình ảnh thời gian, sau đó trên tấm hình liền xuất hiện Đường Bối Bối cùng Mao Tân Vĩ xung đột tình hình, Mao Tân Vĩ bị Đường Bối Bối nhẹ nhàng đẩy một cái liền ngã ngã xuống một bên trên ghế sofa, trước lúc này hai người có từng nói mấy câu nói, Mao Tân Vĩ còn có tay máy tay chân mở ấm, bất quá bị Đường Bối Bối đẩy lên một bên sau đó hắn rất nhanh sẽ đi rồi. Chính là bắt đầu từ nơi này, không tới 3 phút, lên đảo trong quán cà phê hết thảy lục tượng đều bị nhân tạo đóng cửa. Xem ra tám thành có thể là tên tiểu tử này động đắc thủ chân. Tạm dừng hình ảnh, người cảnh sát kia chắc chắn nói